chương 751, đều phải chết. Không được. Một chiêu này quá kinh khủng. Nhanh. Mọi người cùng nhau toàn lực đả kích. Cảm nhận được quỷ vương móng vuốt kinh khủng, bạch thần sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi đạo. Thí thiên cựu diệt. Kiếm chủ chìm nổi. Đối mặt với cường đại quỷ vương móng vuốt bạch thần lập tức đánh ra một kích mạnh nhất. Thần vũ kiếm quyết. Thiên kiếm lâm thế. Yêu tông lôi kiếm. hư vô lục tiên quyết. Hư vô kiếm pháp, huyến vũ tiên kiếm khúc, kiếm vũ ánh sáng. Theo sát bạch thần sau đó, mọi người cũng dối rít đánh ra mỗi người lá bại tẩy. Đoàng đoàng đoàng, nổ vang sau đó, chỉ thấy bạch thần, lầu trường lão, còn có yêu Huyễn bọn thần mấy người này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy tựa như chặt đứt tuyến con rượu bình thường thế bay ra ngoài, khô lâu đế vương thực lực vốn là so với mấy người mạnh rất nhiều. Hơn nữa lần này khô lâu đế vương lại vừa là ôm hận xuất thủ, càng thêm vài phần uy lực. Cho nên, mọi người đã kích gặp phải quỷ vương móng bút sau, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm hơi rồi. Khô lâu đế vương quỷ trào không trở ngại chút nào đánh vào trên người mấy người. phanh Mấy người tàn nhẫn ké xuống đất, ha mồm phun ra một cái máu bầm. Năm người lúc này, mỗi người sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Khô lâu đế vương quỷ trào thật sự là quá mạnh mẽ. Mấy người đả kích tại quỷ chảo trước mặt lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực. Không chịu nổi một kích, mà quỷ chảo bên trên âm trầm quỷ khí càng là đáng sợ. Quỷ khí khi tiến vào mấy người trong cơ thể sau đó, điên cuồng sơi tai lấy mấy người nguyên lực. Dùng mấy người căn bản là không có cách chữa thương. Hừ, thật không nghĩ tới, các ngươi còn có chút thực lực. Chịu rồi ta một chảo vậy mà không có tại chỗ chết đi. Nhìn ngã xuống đất không dậy nổi năm người. Khô lâu đế vương lạnh lùng nói. Thí thiên kiểu diệt, kiếm chủ chim nổi. Kiểu tại lúc này, chỉ thấy bạch thần đột nhiên hướng khô lâu đế vương đánh ra nhất thức tuyệt kỹ. Lúc này khô lâu đế vương đang đứng ở bông lỏng thời khắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến bạch sáng sớm họp đột nhiên đối với chính mình phát động công kích. Cho nên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị bạch thần thí thiên kiếm đánh trúng rồi. Thí thiên kiếm mang theo cường đại thí thiên lực, đánh vào khô lâu đế vương xương lên. Trong nháy mắt đem khô lâu đế vương đánh lùi hết mấy bước. Bất quá, khô lâu đế vương kim sắc xương phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại thí thiên kiếm đánh vào phía trên, vậy mà vẹn vẹn chỉ là để lại một cái nhàn nhạt dấu vết. Giống. Đáng ghét. Ngươi vậy mà làm tổn thương ta. Không thể bỏ qua. Chết đi cho ta. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. liếc mắt một cái chính mình xương ngực trên đấn vết, khô lâu đế vương trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Chết đi, đáng ghét nhân loại." Khô Lâu Đế Vương tức giận hét lớn. "Cửu U Âm Phủ Trảo, Tàn Tiên Phá Thần!" Rít. "Huyền!" Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong hư không đột nhiên diễn hóa ra rồi một cái thông thiên triệt địa Cửu U Âm Phủ Trảo. Chỉ thấy Cửu U Âm Phủ Trảo vừa ra, xung quanh trong nháy mắt trở nên âm trầm, đen nhánh Cửu U Âm Phủ Trảo, vần quanh vô cùng đáng sợ Cửu U minh khí, dọc theo một loại đặc biệt quy tắc Thật nhanh hướng bạch thần bắt đi. Bạch huynh đệ cẩn thận. Lầu trưởng lão đại kêu một tiếng. Bạch thần đại ca, không muốn. Cảm nhận được khô lâu đế vương này nhất kích tất sát chi tâm, tuyết hàm yên điên cuồng quát tầm lên. Sư huynh nẹ tránh. Nẹ tránh. mau tránh ra. Nạo kiếm cùng vết kiếm cũng lo lắng la lên. trơ mắt nhìn khô lâu đế vương kiểu u âm phủ trào từng điểm từng điểm đến gần bạch thần, lại cái gì cũng làm không được. Mấy người trong lòng quả thực hẳn phải chết rồi còn khó chịu hơn, mấy người rất muốn đi cứu Bạch Thần, nhưng là bọn họ tất cả đều bị thương nặng, căn bản không sử dụng ra được một điểm khí lực. Cửu U Âm phủ trảo cường đại, Bạch Thần đương nhiên có thể cảm giác được, hắn cũng muốn né tránh, đáng tiếc hắn căn bản không làm được. Chiêu đó thi thiên kiếm đã hao hết sạch Bạch Thần sở hữu nguyên lực, bây giờ Bạch Thần, thậm chí ngay cả một cái ngón tay đều không nhúc nhích được. Nhìn đáng sợ Cửu U Âm phủ trảo, Bạch thần cay đắng nhắm hai mắt lại. Muốn chết phải không? Có lẽ là thực sự đi. Bạch thần trong lòng không khỏi bi ai thầm nghĩ, suy nghĩ một chút, trong lòng dần dần hiện lên một đạo đơn bạc nhưng lại cao lớn thân ảnh, quấn vũ. Gặp lại sau, có lẽ đời này đều không cách nào vượt qua ngươi, gặp lại đi. Luôn máu bạch ngọc cầu, mơ hồ truyền đến một tiếng trầm thấp khe nói. Gió đêm nhẹ phẩy, phảng phất phong bi thương, đang ai thán một người thiếu niên ngã xuống ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Khô Lâu Đế Vương Cửu U Âm phụ trợo, cuối cùng đánh vào Bạch Thần vị trí chỗ ở, vô tận Cửu U Minh khí trong nháy mắt đem Bạch Thần nuốt mất rồi. Yêu Huyễn Thần, Tuyết Hàm Yên chờ một chút mấy người thống khổ nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, ngay tại mấy người cho là Bạch Thần chắc chắn phải chết thời điểm, chợt thấy Bạch Thần bị một cái chợt lóe lên bóng trắng cho đẩy hướng phía trước chạy trốn. Chờ đến kia bóng trắng biến mất, Bạch Thần cũng đi theo biến mất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt, tốc độ kia quá nhanh, có khả năng có lần tốc độ, hơn nữa vẫn cùng bạch thần quan hệ không tệ người, chỉ sợ cũng chỉ có tên tiểu tử kia chứ. Chỉ là tất cả mọi người đều nghĩ tới quân vũ nhất định sẽ tới tầm bảo, thật không nghĩ đến, hắn vậy mà biết được bên này nguy hiểm, hơn nữa ở đó dạng khẩn cấp thời khắc xuất hiện. Khô lâu đế vương mắt thấy lại có người tại chính mình mắt trước mặt đem sẽ phải người chết cấp cứu đi, tức giận một tiếng giống to. Người nào? Dám can đảm làm nhục bản tôn. Chết cho ta đi ra. Hừ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng bị ta làm nhục. Ngay tại yêu huyễn thần mấy người chính nghi ngờ không hiểu thời điểm, đồng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng hừ lạnh. Quân vũ. Nhất định là quân vũ. Quá tốt. Quân vũ tới. Bạch thần đại ca khẳng định không việc gì. Ta cũng biết, quân vũ nhất định sẽ xuất hiện. Ngay vậy, mấy người hơi kinh hãi ngay sau đó hải lòng nói quả nhiên ngay tại mấy người vừa dứt lời liền từ một bên chậm rãi đi tới một cái ngũ quan tuấn tú tu không gì sánh được nho nhã thiếu niên chỉ thấy lúc này này nho nhã thiếu niên chính đỡ đã thoi thóp bạch thần đem hắn nhẹ nhàng bỏ vào mọi người bên cạnh bạch thần đại ca ngươi như thế nào đây không có chuyện gì chứ bạch huynh đệ bạch thần mới vừa bị quân vũ đem thả xuống yêu đồi thần tuyết hàm yên biển bá thiên Còn có lầu trưởng láo chờ một chút mấy người liền xông tới, mồm năm miệng mười hỏi. Mà quân vũ lại thấy mọi người như thế xâm nhiễu bạch thần, có lòng tốt nhắc nhở. Chư vị, ta muốn bạch thần huynh đệ hiện tại hẳn là cần nghỉ ngơi. Quân vũ, quá tốt, ngươi đã đến rồi, lần này chúng ta được cứu rồi. Quân vũ vừa nhắc cái này thanh nhầm không thể nghi ngờ đem mọi người sự chú ý đều hấp dẫn tới trên người hắn, yêu huyễn thần thay đổi ngày xưa đối với quân vũ căm ghét lộ ra một bộ rất tôn kính vẻ mặt. Đúng vậy, quân vũ, có ngươi tại, chúng ta nhất định có thể chiến thắng khô lâu kia đế vương. Biển bá trời cũng kiên định đạo. tuyết Hàm Yên mặc dù không có nói chuyện, bất quá, trong mắt Nhu Quang cũng biểu lộ nàng thái độ, nàng cũng tin chắc quân vũ nhất định có thể đủ dẫn dắt bọn họ vượt qua khó khăn. Nhìn cùng chung quanh từng cái hướng hắn bắn ra tới hoặc tán thưởng, hoặc ánh mắt kiên định, đặc biệt là khi thấy ban đầu Bách Tông Đại Chiến thời điểm. Đối với chính mình mấy cái đối địch người, bây giờ đối với chính mình tôn kính, Quân Vũ trong lòng nổi lên không gì sánh được tự hào. Mà đang ở Quân Vũ đối mặt mọi người, lộ ra một bộ vui sướng mỉm cười thời điểm, một bên bỗng nhiên truyền đến Khô Lâu Đế Vương lạnh giọng, thứ. "Hèn bọn nhân loại, nói những thứ này có ích lợi gì? Hôm nay các ngươi đều phải chết." Chương 752: Một mình đấu Đế Vương. Đen nhánh con ngươi khẽ hiếp một cái, Quân vũ ngay sau đó đối với yêu huyện thần, biển bá thiên hai người nói, các ngươi chăm sóc kỹ bạch thần, ta đi một chút sẽ trở lại. Rõ ràng nhìn ra, quân vũ là muốn một người đi đối phó khô lâu kia đế vương, yêu huyện thần cùng biển bá thiên nhất lên lo lắng nói, quân vũ, ngươi cẩn thận một chút, cái tên kia thật rất lợi hại. Đúng a, Quân vũ tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Lúc này, lầu trưởng lão cũng tới đến quân vũ bên người ân cần nói. Quân vũ mỉm cười đối với mấy người gật gật đầu, ngay sau đó mắt lộ ra kiên định, xoay người nhìn về phía khô lâu đế vương. Nhìn trước mắt khô lâu đế vương, quân vũ trong mắt dâng lên không gì sánh được chiến ý, lúc này đúng là hắn đến gần tầng thứ 8 thời cơ. Hắn yêu cầu đủ loại đối thủ cường đại lịch luyện chính mình, hắn yêu cầu chiến đấu, mà bộ xương này đế vương không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng cái bịa, quân vũ đã không nhịn được xuẩn xuẩn rục động. Hèn mọn nhân loại. Mới vừa rồi chính là ngươi từ trong tay của ta đem người cấp cứu đi. Lại dám xâm phạm ta quyền uy, hôm nay ngươi phải chết. Khô lâu nhìn chầm chầm quân vũ mắt nhìn rồi mấy giây, đông nhiên tức giận hét. Hừ, muốn ta chết, thì nhìn ngươi có hay không có năng lực này. Lạnh rên một tiếng, quân vũ ngay sau đó hướng khô lâu đế vương phong tới. Giống, đáng ghét nhân loại. Ta muốn xe xác ngươi. Nghe vậy, khô lâu đế vương tức giận gầm hét lên. Nhật Nguyệt vô thường. Không chết duy ta. Bất hủ quỷ vương trảo. Nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy khô lâu đế vương đột nhiên hướng xông lại quân vũ đánh ra một trảo. Vâng. Một tiếng nổ vang, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái tà khí rầm rạp, phảng phất là từ vô tận âm tà quỷ khí tạo thành màu đen móng to. Màu đen quỷ vương trảo, bị vô tận hắc khí vườn quanh, mang theo cường đại tà ác âm trầm lực nhanh chóng trộm tới quân vũ. Quân vũ cẩn thận. Biết rõ khô lâu đế vương đáng sợ, yêu huyện thần mấy người vội vàng nhắc nhở. hừ Tan biến bản pháp, sẽ trời trường, phá cho ta. Quân vũ một tiếng hừ lạnh, hướng về phía cường đại quỷ vương trảo, không sợ hãi chút nào đánh ra một trường. Giáo ba! Chỉ thấy hư không một trận đung đưa, ngay sau đó giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái lóe lên tử kim ánh sáng bàn tay to lớn, bàn tay to lớn che khuất bầu trời. Vô tận sử thi bình thường quang huy ở phía trên lưu chuyển, tỏa ra chói mắt thần thái. Tử kim cự trưởng mang theo trí dương trí cương vô hạn sức mạnh to lớn, đột nhiên nên hướng trí âm trí tà bất hủ quỷ vương trảo. Một chính một tà hai đại lực lượng trong nháy mắt và chạm chung một chỗ. Vâng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, to lớn tử kim bàn tay cùng quỷ vương trảo đột nhiên nổ tung lên, lực lượng cường đại, có thể dùng không gian xung quanh tầng tầng phá thoái. Vô tận không gian liệt phùng trong nháy mắt đem chung quanh tiểu khô lâu chiếm đoạt đi vào. Sau một kích, quân vũ cùng khô lâu đế vương hai người trong nháy mắt mỗi người về phía sau lùi lại mấy bước. Lần đầu tiên giao phong, hai người vậy mà đánh bất phân cao thấp. Ký! Quân vũ vậy mà đón đỡ khô lâu đế vương bất hủ quỷ trào. Vết kiếm đột nhiên kinh ngạc nói. Đúng a? Khô lâu đế vương nhưng là tiên nhân cảnh đỉnh phong a. Mà quân vũ vậy mà có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thật khó có thể tưởng tượng quân vũ mạnh như thế nào. Chẳng lẽ quân vũ bây giờ đều có thể cùng hoàng cảnh cường giả chống lại sao? Lúc này, Ngạo Thiên cũng không tưởng tượng nổi nói. Vốn là cho là, tại đột phá tiên nhân cảnh sau đó, hẳn là có thể thu nhỏ lại điểm cùng quân vũ trên lệnh. Nhưng là, bây giờ xem ra, trên lệnh này chẳng những không có thu nhỏ lại ngược lại càng lúc càng lớn. Xuất thần nhìn quân vũ, bạch thần miệng đầy khổ sở đạo. Gì đó. Thật không nghĩ tới ngươi lại còn có chút thực lực. Thiếp ta một chảo vậy mà không việc gì. Nhìn đến quân vũ nhận chính mình một chảo vậy mà không việc gì. Khô lâu đế vương hơi kinh ngạc đạo. Ừ. Ngươi chẳng lẽ liền chút thực lực này. Sử dụng ra ngươi thực lực chân chính đi. Nếu không, tự lấy ngươi những thứ này chút tài bọn còn không làm gì được ta. Quân vũ mắt lạnh nói. Giống. Nhân loại tiểu tử nếu ngươi tìm chết. Ta đây thành toàn cho ngươi. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nghe vậy khô lâu đế vương trong nháy mắt giận dữ hét Không chết cốt khu vực. Ta là tối cao, bạch cốt ma đao. Chảm. Ô ô. Trung quanh trong nháy mắt nổi lên từng trận vô cùng kinh khủng âm phong. Trong âm phong phảng phất có vô tận vong hồn đang nộ hống tê thanh tiêu thê lương thảm thiết làm người không nhịn được cả người run sợ, làm người có một loại đưa thân vào vô biên quỷ vực cảm giác. với anh, Yêu tại lúc này chỉ nghe một tiếng nứt ra âm thanh truyền tới, tiếp lấy quân vũ liền nhìn đến một cái tà khí kinh người bạch cốt ma đao. sau một khắc chỉ thấy trắng tinh như ngọc bạch cốt ma đao đột nhiên động, to lớn lưỡi đao trực tiếp xé hư không vô tận, hướng quân vũ chém xuống. rào, một đạo lạnh lùng, tà dị. Âm lanh to lớn ánh đao trực tiếp chém vỡ rồi hư không, phá không mà ra, hủy thiên diệt địa. Một cỗ tan biến khí tức tràn đầy cả vùng, vô tận ánh đao dường như là từng cái năm tháng tràn lan, trực tiếp hướng quân vũ nghiền ép mà đi. Đan hoàng ngạo thế quyền Nổi giận gầm lên một tiếng, quân vũ đột nhiên bước ra một bước. Toàn thân khí thế đột nhiên mở ra. Nhất thời, một cỗ sợ nhiếp cửu thiên thập địa thần phục ngàn vạn thiên hạ khí tức kinh khủng đột nhiên theo quân vũ trên người bộ phát ra. Lạnh lùng nhìn đập vào mặt bạch cốt ma đao, quân vũ thần thái như thường, đống nhiên, chỉ thấy quân vũ hai tay thành quyền, từng luồng từng luồng tử kim thần quang đột nhiên theo quân vũ trên nắm tay bộ phát ra. Từng đạo thánh khiết quang huy theo quân vũ trên người bông ra. Giờ khắc này, quân vũ phảng phất lần nữa trở lại ban đầu đàn phượng hoàng thời kỳ, chỉ thấy, theo hắn một quyền đánh ra, từng cái kinh khủng quyền ảnh thật nhanh ở trên trời tạo thành, vô tận quyền ảnh, phảng phất hóa thành một cái to lớn quyền ảnh sông, cường đại quyền ảnh sông, mạnh liệt tiến lên đón khô lâu đế vương năm tháng tràn lan. Và anh, một tiếng nổ vang rung trời, đại biểu sinh mạng chung kết, khô héo, tử vong tuyến Nguyệt chi Hà cùng quân vũ đánh ra quyền ảnh sông, đột nhiên đụng vào nhau, vô tận khí tức hủy diệt, trong nháy mắt đem phủ cận hết thể hóa thành bối bạm. Quân vũ liên tục về phía sau lùi lại mấy chục bước, mới ngừng lại. Mà khô lâu đế vương thật chặt là lui về sau một bước. Nhẹ nhàng xóa đi khỏe miệng máu tươi, quân vũ trong lòng khe nói, khô lâu này đế vương thực lực. Quả nhiên cường, không hổ là đường đường tiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu không phải ta có nhật nguyệt thánh tổ thân thể, nếu không, dưới một kích này đến, ta coi như không chết. Cũng thế nào cũng phải trọng thương. Chiến đấu giữa hai người. Sinh ra cường đại ba động, chấn động chung quanh sở hữu tu giả, đưa tới đông đảo tu giả ghé mắt. Gì đó, các ngươi nhìn, người nọ là ai, vậy mà tại cùng cường đại khô lâu đế vương quyết đấu. Bạch cốt trên cầu, thời phơi khắp nơi, đột nhiên, chỉ thấy trong đám người có người hét lớn. Ngươi nói gì đó, điều này sao có thể, khô lâu kia đế vương nhưng là tiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, sánh bằng hoàng cảnh A. Ai sẽ buồn sự lớn như vậy à? Gì đó? Ta hoa mắt sao? Lại là thật. Thực sự có người dám độc chọn khô lâu đế vương. Trưng 753, ánh đào chi hải. Các ngươi mau nhìn. Người kia, người kia thật giống như, là Bách Tông Bá Chủ, là Bách Tông Bá Chủ. Bách Tông Bá Chủ. Chẳng lẽ Bách Tông Bá Chủ cũng tới đến Đại Tần Di Tích rồi sao? Ta xem rất có thể đúng rồi. Đại Tần Di Tích ngàn năm nhất ngộ, tầng thứ bảy cơ hồ sở hữu thế lực thiên tài đều tới mà Bách Tông bá chủ lại làm sao có thể không đến đây. Khó trách, ta đã nói rồi, người nào buồn sự lớn như vậy dám độc chiến khô lâu đế vương, nguyên lai là Bách Tông bá chủ. Chính là không biết này Bách Tông bá chủ có thể hay không chiến thắng được khô lâu đế vương. Ai? Khó nói. Khô lâu này đế vương nhưng là sánh bằng hoàng cảnh A. Bất quá ta ngược lại hy vọng Bách Tông bá chủ có khả năng đánh bại khô lâu đế vương. Nếu không mà nói, chúng ta đều phải chết. Ừ, không sai. Bị hai người cường đại ba động hấp dẫn, lúc này, Bạch Ngọc cầu rất nhiều tu giả đều tạm thời ngừng tranh đấu, rồi giít tới quan sát. Khi nhìn đến quân vũ đang cùng khô lâu đế vương sau khi quyết đấu, mọi người không nhịn được bắt đầu nghị luận. Mọi người tại đây cơ hồ tất cả mọi người đều hy vọng quân vũ có thể đánh bại khô lâu đế vương. Dĩ nhiên, có ba người ngoại trừ, ba người này liền cùng quân vũ có thủ án hoàng Thiên, chớ Dao cùng với đêm vô pháp. Hừ, quân vũ quả thật tới không nghĩ đến hắn thật đúng là người nào cũng dám khiêu chiến, còn thật sự coi chính mình biết bao xuất sắc à. Khô lâu kia đế vương sánh bằng hoàng cảnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút người hôm nay làm sao đấu hơn được kia hoàng cảnh tu giả. Hoàng thiên trong lòng không khỏi ác độc nghĩ đến. Hèn mọn nhân loại, không nghĩ đến nhận ta bạch cốt ma đao, vậy mà không có chết. Mà ở lúc này, khô lâu đế vương lạnh lùng nói. Xin lỗi. Ta còn không dễ dàng như vậy chết. Chư thiên đế ấn, cho ta ép. Quân vũ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. ầm. Lúc này, toàn bộ hư không đột nhiên một trận run rẩy. Ngay sau đó một cái to lớn đại ấn đột nhiên hiện lên quân vũ đỉnh đầu. Chỉ thấy cái này trên đại ấn phương chạm chỗ chín cái hướng giống giận cửu thiên chân long. Tại chín con chân long ốn khúc lần lượt thay nhau địa phương nạm chín loại căn nguyên hình vẽ. Tại đại ấn bốn phía thì chạm chỗ nhật nguyện tinh thần, sơn hà thổ th trùng cá chim ông mưa gió lôi vụ mà ở đại ấn phần đấy chính là khắc một bộ long trọng đều là cẩm tú vạn dặm sơn hà bức hoạ thần bí đại ấn mạnh mẽ xuất hiện liền dọc theo một loại huyền nhi huyền huyền hay thêm hay quy tích huyền nào đáp hướng khô lâu đế vương theo đại ấn thật nhanh vận hành chỉ thấy tại trên đại ấn phương đột nhiên hiện ra một bộ khoáng đạt to lớn vạn dặm sơn hà cảnh tượng to lớn vạn dặm non sông mang theo khuynh thế lực điên cuồng ép hướng khô lâu đế vương Cốt đế tuyệt đao, quỷ vực thiên trọng chảm nhìn đả kích tới đại ấn, khô lâu đế vương cũng đội vàng đánh ra một cái tuyệt học. Quét quét. Khô lâu đế vương đột nhiên nâng lên hai cái tay cánh tay, cánh tay màu vàng lóng dường như hai cây trường đao màu vàng lóng, thật nhanh hướng to lớn đại ấn chém tới. Nhất thời, chỉ thấy từng đạo kinh thề ánh đao, phảng phất đoạn lại thời gian, chặt đứt không gian, cơ hồ trong nháy mắt liền tất cả đều chém vào đại ấn bên trên. Cánh tay màu vàng nóng điên cuồng xoay chuyển, tạo thành một mảnh ánh đao chi hải. Ầm. Ầm. Vô tận ánh đao chi hải không ngừng đụng vào đại ấn bên trên, điên cuồng đánh thẳng vào quân vũ đánh ra chư thiên đế ấn. Từng đạo chói mắt ánh đao màu vàng nóng, dường như từng cái tan biến tràn lan, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, không ngừng đánh thẳng vào chư thiên ấn thân. anh ba. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia to lớn chư thiên đế ấn Rốt cục thì không chống đỡ được, hủy diệt đau hải, tan biến chán lan. Hoàn toàn hỏng mất ra. Đoàng đoàng đoàng. Trung quanh hư không đột nhiên run rảy, cường đại hủy diệt chi lực hướng trung quanh tản phá mà đi, từng cái thời không hắc động lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhiều nẻ tránh không kịp tu giả cùng khô lâu tất cả đều bị cuốn vào thời không trong hắc động, biến thành vũ trụ hột. Phanh, Phúc, Chư Thiên Đế ấn băng diệt sau đó. Quân Vũ cũng bị cường đại cắn trả lực trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, bay ngược hơn 10 em mờ sau đó, tàn nhẫn kẹp xuống đất, cái miệng gói mấy ngụm máu tươi. Vũ, Quân Vũ, nhìn Quân Vũ bị đánh bay ra ngoài, chạy tới luyện mực Y Nhiễm mấy người thần sắc cả kinh, rồi rít lo lắng la lên. Luyện mực Y Nhiễm vốn định chạy tới, tuy nhiên lại là bị luyện mực nhưng ánh mắt cho ngăn lại. Khâu lâu này đế vương thật sự là rất lợi hại, lấy Quân Vũ thực lực trên lại không là hắn đối thủ. Chứ đừng nói chi là luyện mực y để các nàng, các nàng đi rồi, cũng chỉ có thể là không không chịu chết mà thôi. Thử, hèn bọn nhân loại, ngươi liền chút khả năng này sao? Hơi hơi nhìn lướt qua quân vũ, khô lâu đế vương dếu cực nói, thử. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi chút thực lực này. Lại còn dám khẩu suất cùng nôn. Nghe vậy, quân vũ chậm rãi đứng dậy, đưa tay phải ra hung hãn xóa đi khỏe miệng tiêu máu. Quân vũ nghĩ đến. Này sánh bằng hoàng cảnh cường giả quả nhiên lợi hại Xem ra Cần phải sử dụng bí pháp mới được Thầm nghĩ nơi này quân vũ thần sắc lạnh lẽo, Thanh âm âm trầm nói Ta là không phải không tự lượng sức Bây giờ nói Sợ rằng còn hơi quá sớm Hừ, hèn bọn con kiến hôi Chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cùng nôn Xem ra ta có cần thiết cho ngươi kiến thức Một chút người ta ở giữa tranh lệnh Chết đi cho ta Cốt đế lâm thiên Vạn đao đều xuất hiện. Trảm! Wen. Khô Lâu Đế Vương vừa dứt lời, chỉ thấy hư không đột nhiên lắc động, ngay sau đó chỉ thấy từng đạo kinh thiên ánh đao đột nhiên phá không mà ra, mấy chục ngàn đạo từ bạch cốt chế thành diệt thế chi đao, đồng loạt toát ra chói mắt, hủy diệt, tà dị ánh sáng hướng Quân Vũ đâm tới. Đan hoàng bước. Nhìn theo bốn phương tám hướng, đập vào mặt uy lực kinh người to lớn cốt đao, Quân Vũ cả người run lên huyết dịch toàn thân trong nháy mắt sôi trào lên, tử kim quang huy đột nhiên theo quân vũ trên người bước lên, một cỗ kinh thiên chiến ý đột nhiên xuất hiện. đối mặt với vô tận đau mang, quân vũ hắn đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp cất bước đi vào đau hải bên trong, lóa mắt tử kim thần quang, giống như là một đạo tâm chấn thiên nhiên bình thường đem quân vũ vững vàng bảo vệ ở bên trong. giết kỳ lân quyền, quân vũ hét lớn một tiếng, tiếp lấy lại liên tục bước ra ba bước, một bước mười giết. Quân vũ vừa đi vừa vùng vẩy quả đấm, hướng sông tới mặt cốt đao đánh, mỗi bước bước ra, vô tận quyền ảnh bao phủ, một cỗ thương mang kỳ lân ánh sáng, theo cửu thiên nghiêng rơi mà xuống, hóa thành từng đạo vô địch thần quyền. Thần quyền huy vũ, giống như là câu động cửu thiên sấm sét bình thường có thể dùng trong thiên địa tiếng sấm cuồn cuộn. Giết! Đạp đạp đạp đạp! Nổi giận gầm lên một tiếng, quân vũ đột nhiên lần nữa bước ra bốn bước, tám bước sau đó chỉ thấy quân vũ khí thế tăng lên gấp mấy lần. Lúc này, chỉ thấy quân vũ hai tay đã biến thành màu vàng óng, cứng rắn nắm đấm vàng, tựa như hai cái búa tạ bình thường tại vô tận đao hải trung, thật nhanh xoay chuyển, thường quyền đánh về phía nhảo tới cốt đao. Hừ, khí thế quả nhiên trở nên mạnh mẽ, bất quá vẫn không đáng chú ý. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Giết. Khô lâu đế vương hừ lạnh nói, nói xong Khô lâu đế vương thần sắc một tiếng, hai cánh tay huy động, lần nữa hướng quân vũ đánh tới. Đoàng đoàng đoàng. nắm đấm vàng không ngừng cùng to lớn cốt đao đụng nhau, phát ra từng trận tiếng nổ vang. Trưng 754, điên cuồng năng lượng. Vô tận đao hải trùng, nắm đấm vàng thật nhanh vũ động, rậm rạp chẳng trịt quyền ảnh tại quân vũ chung quanh tạo thành lớp kín kim sắc bình trướng. vững vàng đem khô lâu đế vương đánh ra cốt đao ngăn cách bên ngoài. Hử! Thánh tổ ai? Thêm lầm thân ta. Vô tận đau hải. Phá cho ta. Và anh. Quân vũ lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó, theo quân vũ trên người đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh hãi chư thiên khí thế, thần uy kinh thế, uy áp cửu thiên. Giờ phút này, quân vũ giống như là vô địch đan hoàng, vô tận thánh tổ vai, trong nháy mắt cách ra vô tận đau hải. Gì đó. Điều này sao có thể. Ngươi vậy mà tránh thoát ta bạch cốt đau biển. Khô lâu đế vương không khỏi kinh ngạc nói. Hừ. Chính là một cái bạch cốt đao biển há có thể vây được ta. Ta co vô địch tâm pháp tại. Ngươi đao hải thì như thế nào? Quân vũ hiếp mắt hừ nói. Thật sao? Hèn bọn tiểu tử. Ta thừa nhận ngươi xác thực rất lợi hại. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào phá ta tử vong chi pháp. Khô lâu đế vương giận quá thành cười đạo. Tử vong trận. Cho ta hạ xuống. Hoàng hư không điên cuồng sụp đổ lên không gian xung quanh tựa như từng cục thủy tinh bình thường tầng tầng bể ra một chỗ sâu không thấy đáy hắc động hiện hiện ra từng đạo hỗn độn chấn lan phá không mà ra một loại thái cổ hồng hoang tan biến khí tức điên cuồng theo trong hắc động cuồn cuộn mà ra vang chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chỉ thấy một cái tràn đầy bạch cốt nghĩa địa đột nhiên từ hư hóa thực hướng quân vũ đánh thẳng tới gì đó thử vong trận Thứ này lại có thể là một cái từ tử vong cự long tạo thành tử vong trận. Ký! Quá đáng sợ! Tử vong trận quả nhiên lợi hại. Mặc dù cái này tử vong trận còn không hoàn chỉnh, thế nhưng uy lực nhưng cũng kinh khủng như vậy. Cũng không phải sao. Không nghĩ tới cái này còn không hoàn chỉnh tử vong trận đồ đều lợi hại như vậy, thật khó có thể tưởng tượng, những thứ kia kẻ nắm giữ hoàn chỉnh tử vong trận đồ cường giả, rốt cuộc là loại nào cường đại. Tiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh, quả nhiên lịch tiên, hỏi do tại cường đại tử vong trận nghiền ép bên dưới, lại có ai có khả năng may mắn còn sống sót? Ta muốn cũng chỉ có những thứ kia giống vậy kẻ nắm giữ thế giới cường giả mới có thể cùng xứng đôi đi. Bị đột nhiên xuất hiện tử vong trận kinh khủng khiếp sợ. Lúc này, sở hữu tu giả đều tạm thời đình chỉ chiến đấu. Khiếp sợ nhìn khô lâu đế vương diện hóa ra tử vong trận, rồi rít nghị luận sững sờ nhìn trong hư không lóe lên ánh sáng tử vong quốc gia tử vong tất cả mọi người đều không kìm lòng được dần hiện ra một kia kinh khủng một kia hâm mộ một kia hướng tới không được tử vong trận bộ xương này đế vương quả nhiên ngưng luyện ra tử vong trận nhìn kinh khủng tử vong trận bạch thần xuất thần nói tử vong trận cái gì là tử vong trận ngươi nói là cái này tràn đầy khí tức tử vong thế giới sao lúc này Luyện mực y đi cùng luyện mực đúng vậy đi tới bạch thần mấy người bên cạnh, nghe bạch thần mà nói, luyện mực y đi không hiểu hỏi. Không sai. Cái này tử vong chi giới xác thực chính là tử vong trận. Lúc này, Ngạo Kiếm nói tiếp là mỗi cái bước vào hoàng cảnh tu giả cũng sẽ thu được một môn nghịch thiên thần thông. ngày đó bước vào hoàng cảnh tu giả đã hoàn toàn có thể tùy ý di chuyển một thế giới tiến hành chiến đấu, bọn họ chỉ cần làm chính là dùng một cái trận pháp điều động ra bản thân cần cái thế giới kia. Mà cái này thế giới tử vong, chính là từ tử vong trận điều động ra. Này, này gì đó tử vong trận thật lợi hại như vậy? Luyện mực y gì nghi ngờ nói? Đương nhiên, tử vong trận kinh khủng căn bản là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nói như vậy, một cái ngưng luyện tử vong trận hoàng cảnh nhất trọng cường giả, có thể vô cùng nhẹ nhàng đánh bại mười mấy cái không có ngưng luyện thành tử vong trận hoàng cảnh nhất trọng cường giả. Ngươi nói tử vong trận kinh khủng không khủng bố nghe vậy, bạch thần lập tức nói, nếu cái này tử vong trận lợi hại như vậy, kia quân vũ lần này chẳng phải nguy hiểm. nghe vậy, luyện mực y đi trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, lại cực kỳ lo lắng nói, không được, chúng ta muốn đi giúp quân vũ ca, cho dù chết. Chúng ta cũng phải cùng quân vũ ca chết cùng một chỗ. Luyện mực y đi nghe một chút, trong nháy mắt lo lắng nói, nói xong liền muốn xông lên. Thật may bị bạch thần đám người cho kịp thời ngăn cản. Người tạm thời xung động. Nếu như có thể tới giúp quân vũ mà nói, mấy người chúng ta sớm liền đi qua. Bây giờ quân vũ bọn họ chỗ ở không gian đã bị tử vong trận phong tỏa. Chúng ta là gây khó dễ. Nếu như muốn xông vào, chỉ có thể bị cắn trả lực đánh cho bị thương. Bạch thần trong thanh âm cũng lộ ra vô tận lo âu. Gì đó? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ để cho chúng ta chơ mắt nhìn quân vũ ca xảy ra chuyện sao? Không được. Nhất định có biện pháp. Nhất định có, quân vũ ca nhất định không có việc gì. Ngay vậy, luyện mực y chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ ẩm, trong nháy mắt mất đi năng lực suy tính, thần tình hốt hoảng nói, bạch thần mà nói đối với nàng mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Các ngươi cũng không nên quá lo lắng, chớ quên, quân vũ nhưng là lần này bạch tông cuộc chiến đấu. Vạn cổ không một bách tông bá chủ a. Ta muốn coi như quân vũ không địch lại khô lâu đê vương cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bạch thân khuyên. Đúng a. Muội muội. Quân vũ hắn chính là bách tông bá chủ a. Ngươi muốn đối với hắn có lòng tin, không nên quá lo lắng rồi. Ta tin tưởng hắn nhất định không việc gì. Lúc này luyện mực đúng vậy đi theo khuyên. Ừ. Quân vũ ca hắn thiên tư tuyệt thế chính là là bách tông bá chủ. Hắn nhất định không có việc gì. Nhất định không biết. Nghe vậy, luyện mực y an ủi mình nói, nghe mấy người khuyên giải an ủi, luyện mực y trong lòng hơi hơi yên tâm một điểm, thế nhưng nàng một đôi mắt đẹp vẫn là không nháy một cái nhìn chầm chầm quân vũ. Trong con ngươi xinh đẹp tiết lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Khô lâu đế vương, không bằng chúng ta đánh cuộc. Nếu như ta tiếp nhận ngươi tử vong trận pháp ngươi liền tránh ra, Thả chúng ta đến bờ bên kia đi. Như thế nào? Nhìn khô lâu đế vương, quân vũ hiếp mắt nói. Dừng hồi lâu. Thấy khô lâu đế vương chậm chạp không nói gì, quân vũ hơi hơi dễ ốc nói. Ha ha. Như thế. Đường đường khô lâu đế vương vậy mà sợ. Người là sợ rồi ta. Hay là đối với chính mình tử vong trận không có lòng tin. Ha ha. Cho cười. Ta sẽ sợ người. Ta đường đường khô lâu đế vương. Sánh bằng hoàng cảnh cương giả, ta sẽ sợ ngươi cái này đế tôn cảnh bắt trọng con kiến hôi. Được. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tại ta tử vong trận nghiền ép xuống không chết. Ta để cho các ngươi đi qua. Khô lâu đế vương giận quá thành cười đạo. Được. Đây chính là ngươi nói. ngàn vạn lần không nên đổi ý. Đó là tự nhiên. Bùn vương nói chuyện từ trước đến giờ là nhất ngôn cựu đỉnh. Rất tốt. Lạnh rọng một câu. Quân vũ liền không nói thêm gì nữa. Đón lấy, nhìn hướng chính mình nghiền ép tới tử vong trận. Hắn đen nhánh con ngươi hơi hơi nheo lại, một cỗ không gì sánh được cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng, bất quá hắn lại ánh mắt kiên định, không hề có một chút nào muốn chạy trốn ý tứ, ngược lại đang suy nghĩ đối phó biện pháp. Cương đại tử vong trận, mang theo vô cùng khí tức tử vong. Tựa như một cái tử vong dòng lũ bình thường điên cuồng hướng quân vũ bao phủ tới, trong nháy mắt quân vũ chỉ cảm giác mình phản phất lọt vào một cái vô biên vô hạn tử vong chi hải giống nhau. Mục nát, khô bại, tử vong, hủy diệt trờ, vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực điên cuồng cắn nuốt quân vũ lý trí. Trưng 755, thử vong trận. Tinh tâm tâm quyết, có thể an ủi ta tâm, phá hết thể nghĩ bậy, phá cho ta. Vâng, một cố tràn đầy an tinh ý khí thế cường đại, đột nhiên theo quân vũ trên người tản ra. Thử kim thần quang. Đột nhiên toát ra tĩnh lặng thần huy. Tựa như một cái tử kim mặt trời nhỏ bình thường trong nháy mắt xua tan trung quanh tâm tình tiêu cực. Ẩm. Mà đúng lúc này, hư không nổ vang, chỉ thấy ẩn chứa vô tận hủy diệt thế giới tử vong. Đột nhiên hướng quân vũ nghiền ép mà xuống. Từng cái tử vong chăn lan, theo tử vong chi giới trung điên cuồng sung ra, giống như là từng cái tỏa liên bình thường trong nháy mắt đem quân vũ không gian xung quanh phong tỏa. Dùng quân vũ vô pháp chạy thoát Quân vũ cao mày, nhìn chung quanh khóa lại chính mình không siềng, trong lòng trận buộc phát ra vô hạn chiến ý. Trư thiên quyền, phá cho ta. Mắt thấy đã vô pháp né tránh. Quân vũ chỉ đành phải tiên phát chế nhân, hướng tử vong trận một quyền đánh. Ung ung. Hướng về phía bầu trời tử vong trận, quân vũ một hơi thở đánh ra hơn ngàn quyền. Hơn ngàn cái màu vàng nóng Trư thiên quyền ảnh, tại trong hư không đột nhiên tạo thành một cái không gì sánh được to lớn nắm đấm vàng. To lớn nắm đấm vàng tàn nhẫn đụng vào tử vong trận phía dưới, tựa như một cây chống trời kim sắc thần trụ bình thường đem chọn cái tử vong đại thế giới đều cưỡng ép chống giữ lên. Giờ phút này quân vũ, giống như là một cái đại lực thần chuyển thế bình thường huy vũ đại lực thần quyền, chống lên một mảnh bầu trời, hoặc như là một cái diệt thiên vương giả, nở rộ vô tận thần huy, tự nhiên ý chí võ đạo. Hừ, không tự lượng sức. Ngươi cho rằng là ngươi thật có thể chống lên ta tử vong đại thế giới sao? Vô chi, kinh thường nhìn đau khổ chống đỡ quân vũ, khô lâu đế vương hử lệnh nói, tử vong trận, tiếp tục cho ta chấn áp. ầm vang, một tiếng nổ ầm, chỉ thấy tử vong trận, đột nhiên sáng lên tỉ tỉ đạo ánh sáng tử vong, vô tận ánh sáng, phảng phất là từng đạo tử vong chi vòng, điên cuồng vờn quanh lưu chuyển, mang theo một cỗ tan biến hoang cổ giả nua khí tức đột nhiên lần nữa hướng quân vũ chấn áp xuống. giáp giáp. một tiếng tiếng vỡ vụn âm vang lên. chỉ thấy quân vũ đánh ra quả đấm to. Tại tử vong trận không ngừng nghiền ép bên dưới. đột nhiên xuất hiện một đạo thật sâu vết nước. không được. nhìn đến kim sắc đại quyền xuất hiện vết nước, quân vũ lạnh giọng một câu. Ẩm. quả nhiên một tiếng vang thật lớn truyền tới. chỉ thấy quân vũ năm đấm vàng đột nhiên vỡ nát ra. cường đại tử vong khí thế trong nháy mắt đem quân vũ chấn động miệng phun máu tươi. Không có nắm đấm vàng ngăn trở, Tử Vong trận lại lần nữa tản nhận hướng Quân Vũ đè xuống. Cương đại Tử Vong Trần Lan, trong nháy mắt hướng Quân Vũ đè xuống. Phục. Tử Vong trận không ngừng đè xuống, sinh ra tuyệt cường uy áp, có thể dùng Quân Vũ lần nữa ngực đau sót. Không được, phải nghĩ biện pháp. Oan. Nhìn hướng mình đè xuống Tử Vong trận, Quân Vũ đương nhiên kinh khủng thầm nghĩ. Đó lấy, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đương nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe. Thăng hoa đi. Thăng long quyết. Theo quân vũ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy quân vũ tu vi đột nhiên sách thăng lên. Đế tôn cảnh cựu trọng, cựu trọng đỉnh phong, tiên nhân cảnh nhất trọng, thẳng đến tiên nhân cảnh lục trọng mới dừng lại. Đan hoàng bước. Quân vũ hét lớn một tiếng, ngay sau đó tại trong hư không liền đạp tám bước, tám bước sau đó, quân vũ khí thế lại tăng lên nữa. Bây giờ không sai biệt lắm có tiên nhân cảnh bắt trọng tu vi, cảm nhận được trong cơ thể vô tận lực lượng. Quân vũ cảm giác mình máu tươi đều sôi trào lên, cả người phát ra một cỗ kinh thiên chiến ý. Nhìn hướng mình chấn áp tới tử vong trận, quân vũ giống giận, kỳ lân ánh sáng, thần chi kỳ lân quyển, phá cho ta. Phá! Phá! Cương đại thần chi kỳ lân quyển, mang theo một cỗ tan biến hết thẻ ý chí, đột nhiên chỉ thiên đánh ra ngoài. Tĩnh! Tĩnh đáng sợ! Theo quân vũ một quyền đánh ra. Toàn bộ thiên địa đều tựa như đều một quyền này cường đại cho kinh hãi. Tĩnh liền một điểm thanh âm cũng không có. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một quyền này. Ầm. Không lâu lắm, bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ vòm trời đột nhiên chấn động lên, hư không đều tựa như là không chịu nổi quân vũ một quyền, bỗng nhiên bể nát ra. Phanh. Một đạo kim sắc phá thiên quyền mang lẽ qua. Trong nháy mắt tại trong hư không nhấc lên một mảnh kim quang quang hải, số quyền ảnh lần lượt thay nhau, tựa như từng đạo rực rỡ sao rơi. Chỉ thấy quân vũ hai quả đấm huy vũ, từng cái tựa như khổng lồ kỳ lần lớn nhỏ quyền ảnh, thật nhanh theo quân vũ hai quả đấm trung bay ra, mang theo một loại vô địch, tan biến, đánh thủng hết thể đế đạo ý chí, nổ ầm một tiếng, trong nháy mắt đụng vào tử vong trận phía trên. Hoàng, gầm lên giận dữ, quân vũ tay trái lại liền đánh số quyền. Từng đạo to lớn kỳ lần quên ảnh, đột nhiên bay ra, biến thành một cái màu bạc chống trời chi trụ, nghịch thiên không gì sánh được định trụ Khô lâu đế vương tử vòng trận. Cùng lúc đó, quân vũ tay phải cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy quân vũ tay phải chủ quyết, dọc theo một đạo quỹ tích lún ảo hoạt động, từng đạo ẩn chứa nhật nguyệt lực phù văn, trong nháy mắt xuất hiện ở quân vũ trong tay, theo quân vũ xoay chuyển, vô tận nhật nguyệt lực, vậy mà tạo thành từng cái kinh khủng nhật nguyệt cối say lớn. Từng cái to lớn nhật nguyệt cối xoay lớn, chớp động vô tận nhật nguyệt lực, mang theo phai mở hết thể khí tức, dường như một cái năm tháng chi vòng bình thường vượt qua thời không hạn chế, điên cuồng đánh tới tử vong trận. Vô từng tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ liên tiếp, từng cái nhật nguyệt cối xoay lớn đụng vào tử vong trận lên. Quả nhiên vẹn vẹn có thể dùng tử vong trận hơi rung nhẹ rồi vài cái mà thôi. Không được, vẫn là không được. Lực lượng, ta phải yêu cầu lớn hơn lực lượng. Quân vũ trong lòng nóng nảy gầm hét lên. Long ngạo thương không quyết, thần long ra thân. Và anh, toàn bộ hư không đột nhiên run rẩy, theo quân vũ gầm lên giận dữ, chỉ thấy tại quân vũ sau lưng đột nhiên hiển hóa ra rồi tám cái kinh khủng cự long hư ảnh. Chỉ thấy này tám cái cự long từng cái đều có như thùng nước độ lớn. Loé lên kỳ huyễn thần quang, mỗi người đều tản ra kinh khủng thần uy, bọn họ phân biệt ở vào quân vũ hai vai bên trên. Vai trái cùng vai phải bên trên có bốn cái cự long hư ảnh. Bát đại cự long tại quân vũ trên vai không ngừng lưu chuyển, tản ra khí tức kinh khủng, phát ra không thể khinh nhờ uy nghiêm. Bát đại cự long yên tĩnh đứng ở quân vũ đầu vai, chớp động màu sắc khác nhau ánh sáng, từ xa nhìn lại, phảng phất là một cái giống như cầu rồng. Xinh đẹp phi phàm. 8. 8, tám cái cự long. Quân Vũ. Hắn vậy mà có thể triệu hồi ra tám cái cự long thí tám cái cự long a vậy mà thật là tám cái cự long nay quân vũ nên biết bao quá kinh khủng tư chất a các ngươi nhìn đó lại là chúa tể cự long ngàn vạn thần long chung xếp hàng thứ hai chúa tể cự long bên kia còn có đó là vận mệnh cự long luân hồi cự long căn nguyên cự long bên kia là đó lại là không gian cự long thời gian cự long xét xử cự long cùng tạo hóa cự long trời ơi Những thứ này vậy mà tất cả đều là mạnh mẽ không gì sánh được Nịch Thiên Chi Long A quá kinh khủng. Nay 8 cái Cự Long coi như tùy tiện triệu hoán đến một loại cũng là vô cùng khó khăn. Không nghĩ đến quân vũ chỉ một cái liền triệu hoán ra tám cái. Bách Tông Bá Chủ quả nhiên yêu nghiệt đáng sợ a. Làm quân vũ bát đại Cự Long vô căn cứ hiển hóa thời điểm. Bạch Ngọc trên cầu những tu giả khác trong nháy mắt xoay động. Khép sợ nhìn Nịch Thiên không gì sánh được bát đại vô địch Cự Long. Tất cả mọi người là rối rít nghị luận, lúc này, chỉ thấy mỗi người nhìn về phía quân vũ trong ánh mắt, đều viết đầy kinh khủng, viết đầy hâm mộ. Đồng thời còn có một loại thật sâu vẻ kính sợ. Chương 756, Phá Quân vũ cường đại cùng yêu nghiệt tư chất, thật sâu chiết phục bọn họ, làm quân vũ triệu hồi ra bát đại cự long thời điểm. Rất nhiều người âm thầm cùng đem chính mình cùng quân vũ tương đối, chỉ là sự so sánh này, những người đó nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Lúc này, quân vũ ở trong lòng bọn họ, sớm đã trở thành một cái không thể vượt qua tồn tại, đối mặt quân vũ bọn họ thậm chí đều không để được một tia chiến ý. Ngạo kiếm, ngươi tu luyện triệu hoán pháp quyết, có khả năng triệu hồi ra nhiều như vậy cự long sao? Nhìn quân vũ sau lưng bắt đại nghịch thiên thần long bạch thần ngơ ngác hỏi. Ta nhiều nhất triệu hồi ra ba cái. Liền đã đến cực hạn Ngạo kiếm không chút suy nghĩ, liền bật thốt lên nói. Bạch thần bật cười. Ngạo kiếm tại Triệu Hoán Sư giới đã coi như là tư chất không tệ, coi như là hắn loại này đỉnh cấp Triệu Hoán Sư cũng bất quá chỉ có thể triệu hồi ra 3 cái cự long, quân vũ lại nhẹ nhàng thoải mái triệu hồi ra 8 cái, yêu nghiệt a. Đại gia mau nhìn. Các ngươi nhìn quân vũ trên đỉnh đầu đó là cái gì? Mà đúng lúc này, đột nhiên có người kêu to lên. Mọi người vừa nghe, vội vàng hướng quân vũ đỉnh đầu nhìn, chỉ là này vừa nhìn tất cả mọi người nhất thời lại lần nữa bị chấn kinh đến không nhẹ. Chỉ thấy quân vũ phía trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào, vậy mà lơ lưỡng một cái có chút điểm không hoàn chỉnh tử kim vẻ cự long hư ảnh, cái này tử kim sắc cự long đại khái chừng một thước thô, chung quanh tản ra nhàn nhạt đế uy. Chỉ thấy cái này màu tím cự long hư ảnh vừa ra, cái khác tám cái cự long hư ảnh trong nháy mắt run rời, bi vang lên, ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy Bát Đại Lịch Thiên Cự Long vậy mà rối rít bái phục tại tử kim sắc cự long bên dưới. Này Bát Đại Lịch Thiên Cự Long phảng phất rất sợ đầu này tử kim hư ảnh bình thường thấy cái này tử kim sắc cự long, giống như thần tử thấy đế vương bình thường. Đế chi thần long. Cái này cự long. Lại. Lại là ngàn vạn thần long đầu đế chi thần long. Gì đó? Ngươi nói, này lại chính là trong truyền thuyết cái kia cực kỳ cường hãn. Có thể trấn áp sở hữu cự Long Đế Chi Thần Long? Không thể nào đâu. Không phải nói Đế Chi Thần Long chỉ có trong truyền thuyết hoàng cảnh đỉnh phong tu giả mới có thể triệu hoán sao? Đây rốt cuộc là như thế cái tình huống? Đúng a. Chỉ có hoàng cảnh đỉnh phong cao thủ mới có thực lực đem Đế Chi Thần Long cho triệu hoán đi ra, cái này quân vũ đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta dám khẳng định, đây tuyệt đối là Đế Chi Thần Long. Theo sách sử ghi lại, Tại ngàn vạn thần long chung chỉ có đế chi thần long mới có thể tản mát ra đế uy, hơn nữa cũng chỉ có đế chi thần long mới có thể làm cho này bát đại nghịch thiên cự long cam tâm thần phụ. Cửu đại cự cử long. Cộng thêm trước bát đại cự long. Quân vũ vậy mà triệu hoán ra cửu đại cự cử long, thậm chí ngay cả đế chi thần long đều triệu hoán đi ra rồi, yêu nghiệt, yêu nghiệt à. Đế chi thần long vừa ra, trong sân tất cả mọi người đều rối rít cả kinh nói. Cho dù mọi người đã bị quân Vũ khiếp sợ có chút chấn lặng, thế nhưng khi nhìn đến Đế chi thần long sau đó, vẫn là không nhịn được sẽ khiếp sợ. Đế chi thần long xuất hiện đã vượt ra khỏi mọi người chỗ phạm vi có thể tiếp nhận. Cửu đại cự long, hơn nữa thậm chí ngay cả Đế chi thần long đều triệu hoán đi ra rồi. Ngay vậy, Bạch thần mấy người phân biệt liếc nhau một cái. Yêu Nghiệt, sừng sốt hồi lâu, mấy người đột nhiên trăm miệng một lời nói. Cùng lúc đó, Ngay tại Bạch Ngọc cầu một chỗ, Hoàng Thiên cùng chớ đao hai người chính đứng chung một chỗ nói gì? Cựu Đại Cự Long Nay quân vũ quả nhiên triệu hoán ra chín loại nịch Thiên Cự Long Sợ rằng về sau chúng ta phải đối phó hắn thì càng khó khăn Ngơ ngác nhìn quân vũ, chớ đao liên tục ngược lại hút rồi mấy miệng hơi lạnh, mới khinh cùng đạo Ừ, Cựu Đại Cự Long thì như thế nào? Ngươi cho là bổn thiếu có thể so với hắn kém sao? Nghe vậy Hoàng thiên kia tuấn tú sắc mặt, lập tức trở nên âm trầm không gì sánh được, thanh âm không tình cảm chút nào nói. Cắt! Người muốn là so với quân vũ cường ban đầu ở Bách Tông Đại chiến lúc, cũng sẽ không quân vũ đánh vào quỷ dưới đất rồi. Nghe vậy, chớ đao trong lòng khinh thường thầm nghĩ. Thế nhưng, những lời này, chớ đao thì không dám mặt nói ra, mặc dù trong lòng rất khinh thường, thế nhưng ngoài miệng lại trái lương tâm đạo, đó là đương nhiên. Hoàng thiên thiếu tông tài năng ngất trời chính là một cái quân vũ thì như thế nào có khả năng cùng ngài so sánh hừ hơi hơi mắt liếc chớ đau hoàng thiên ngay sau đó lần nữa nhìn về phía quân vũ ánh mắt híp lại trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục cười lạnh nói hắc hắc coi như quân vũ lại người tiên hắn hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết chẳng lẽ ngươi cho là quân vũ có thể ở tử vong trận nghiền ép xuống cứu mạng sao đúng a quân vũ hôm nay hẳn phải chết tử vong đại trận kinh khủng Như thế nào quân vũ có khả năng ngăn cản? Hắc hắc, hơi hơi liếc nhìn chớ đau, hoàng thiên liền không nói thêm gì nữa, gắt gao nhìn quân vũ sau lưng cửu đại cự long. Dần dần hoàng thiên trên mặt hiện đầy dữ tợn, chín cái cự long, quân vũ vậy mà có thể triệu hoán ra chín cái cự long? Điều này sao có thể? Không được, không có người có thể vượt qua ta. Ngươi muốn chết? Ngươi nhất định phải chết. Trong sân. Chỉ thấy Quân Vũ tại Triệu gia cửu đại cự cử long sau đó, quân vũ khí thế đột nhiên tăng lên tới đỉnh phong. Cửu đại cự cử long ra thần, cho ta ngưng. Quân Vũ điên cuồng hét lớn. Oan. Theo quân vũ một tiếng giống to, chỉ thấy quân vũ sau lưng chín cái cự long, đột nhiên rung rung tê văng lên, ngay sau đó, cự long tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên biến thành chín đạo rực rỡ không gì sánh được thần quang, điên cuồng tuân hướng quân vũ. Cuối cùng vậy mà hợp thành một món uy phong lấm lấm thần long chiến y rìa. Thần long chiến y rìa một thành. Quân vũ nhất thời cảm giác trên người mình áp lực giảm bớt rất nhiều, cửu đại cự cử long ra thân, quân vũ lực lượng cũng trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần. Nhìn trên đầu tử vong trận, quân vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, vung vẩy cửu long thần quyền, mang theo cửu đại cự cử long lực, kiên định đánh tới. Vì vũ lăng thiên thần long chiến y rìa lên, chỉ thấy cửu đại cự cử long ánh sáng lưu chuyển Dưới ánh mặt trời, lóe lên trói mắt cựu thải thần quang, vào giờ phút này, người mặc thần long chiến y quân vũ thật giống như lại trở về ban đầu đan hoàng niên đại, không ngừng vung vẩy diệt thiên quyền, thề phải hủy diệt một mảnh bầu trời. Vâng! Cựu thải diệt thiên quyền, không ngừng đánh về phía tử vong trận, phát ra từng tiếng diệt thế âm thanh, cựu thải thần quyền mỗi một lần đánh vào tử vong trận phía trên, đều có thể dùng tử vong trận lay động không ngớt. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Quân vũ lực lượng phản phất vĩnh viễn không khô cạn bình thường lực lượng quả nhiên một lần so với một lần uy lực cường. Không được, còn thiếu một chút, nạo thế tàn ảnh biến hóa, cho ta ra. Quét! Theo quân vũ gầm lên giận dữ, chỉ thấy trong sân đống nhiên xuất hiện năm cái giống nhau như lúc quân vũ. Này 6 cái quân vũ mỗi một khí thế đều vô cùng cường đại, mỗi người người mặc cựu thải thần long chiến y cả người tản ra hủy diệt hết thể khí tức. Giết! Phá cho ta! Ấm vang. Cứ như vậy, quân vũ đại khái lại đánh ra hơn ngàn quyền, cuối cùng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tử vong trận cuối cùng không chịu nổi sáu cái quân vũ diệt thiên thần quyền, đột nhiên vỡ vụn ra. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, tạo thành một cái hủy diệt phong bạo, điên cuồng hướng bốn phía quân ra, lực lượng cường đại dùng toàn bộ bạch ngọc cầu đều kịch liệt lắc động, vô tận hoàng tuyển hà nước cuồn cuộn không ngừng. Chương 757, Quả nhiên sụp đổ Làm hết thể đều sau khi bình tĩnh, chỉ thấy quân vũ sắc mặt tái nhợt tựa như một chương giấy trắng, yên tình đứng ở nơi đó, trên người thần long chiến y, y từ lâu bị tử vong trận sụp đổ lúc sinh ra lực hủy diệt cho vỡ nát. Mà đứng tại quân vũ đối diện khô lâu đế vương lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, tử vong trận sụp đổ, cũng không có đối với khô lâu đế vương tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá lúc này khô lâu đế vương, chẳng biết lúc nào. Vậy mà biến thành cả người màu đen long bào thanh niên nam tử bộ dáng. Chết! Tử vong trận, quả nhiên sụp đổ. Quân vũ vậy mà đánh nát khô lâu đế vương tử vong trận. Tử vong trận, đây chính là hoàng cảnh cao thủ nghịch thiên thần thông A, vậy mà. Cứ như vậy bị đánh nát rồi. Bách tông bá chủ quả nhiên cường hãn nghịch thiên A. Ngơ ngác nhìn vỡ nát tử vong trận, tại chỗ người rối rít kinh ngạc nói. Nhìn đến quân vũ thậm chí ngay cả cường đại đến nghịch thiên tử vong trận đều đánh nát, mọi người cả kinh thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Không nghĩ tới, bách tông cuộc chiến nguyên lai cũng không phải là quân vũ thực lực chân chính, quân vũ thực lực vậy mà đều có thể cùng hoàng cảnh người chống lại, xem ra chúng ta nếu muốn vượt qua hắn thật rất khó. Ai, quân vũ tư chất thật gọi là kinh khủng, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, thế nhưng, trên thực tế quân vũ thật muốn so với chúng ta tư chất muốn cường. Yên tĩnh nhìn đứng ngạo nghẽ trong sân quân vũ, thế lực chung quanh thiên tài dối rít cảm khái nói, rất hiển nhiên, quân vũ cường đại, cũng kinh hại tất cả mọi người bọn họ. Vào giờ phút này, phải nói kinh hại nhất không ai bằng khô lâu đế vương rồi. Xuất thần nhìn quân vũ, khô lâu đế vương trong lòng giống như phiên giang đảo hải giống nhau, thật lâu vô pháp bình tĩnh, bể nát, thật bể nát, tên nhân loại này quả nhiên phá vỡ ta tử vòng trợ, hắn thật chỉ đế tôn cảnh bắt trọng tiểu quỷ trên đời này vậy mà thật có có khả năng ngăn cản được tử vong chân người, chẳng lẽ hắn chính là đại tần di tích một mực chờ đợi đợi người thiếu niên kia? không được, ta muốn đi nhanh nói cho thi vương bọn họ. nghĩ đến đây, chỉ thấy khô lâu đế vương thần sắc mạnh biến đổi, chăm chú nhìn quân vũ, khô lâu đế vương trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. lúc này trong mắt của hắn có kinh ngạc, có địch ý, có mừng rỡ, còn có một tia không hiểu kính nể, sững sờ nhìn quân vũ. Chỉ thấy khô lâu đế vương sắc mặt là lần lượt biến đổi, một hồi kinh ngạc, một hồi mừng rỡ, một hồi lại vừa là kính nghệ. Qua một hồi lâu, khô lâu đế vương thần sắc dẫm đạp lại lần nữa khôi phục bình thường. Khô lâu đế vương, ta thắng. Ngươi có phải hay không nên thực hiện chúng ta đánh cuộc? Lúc này, chỉ nghe quân vũ âm thanh yếu ớt đống nhiên truyền tới. Nhìn quân vũ, khô lâu đế vương tâm tư trăm vòng, thật lâu sau đó mới thở dài nói, thật không nghĩ tới. Thế gian này thật có người có thể lấy đế tôn cảnh bắt trọng tu vi, ngăn cản được ta tử vong trận, mặc dù nói ta tử vong trận còn không viên mãn. Vẫn không thể phát huy ra tử vong trận phải có thực lực, thế nhưng vô luận như thế nào, người đúng là chặn lại ta tử vong trận, là ta thua, ta nguyện thua cuộc. Lục dục cốt quân, 100.000 cốt binh nghe lệnh, cho ta tốc tốc về đến, theo ta trở về. Phải vương. Lục đại khô lâu quân vương lập tức ứng tiếng nói, nói xong. Sáu người đồng loạt tránh thoát đối thủ, trong nháy mắt thối lui đến rồi khô lâu đế vương bên người. Chúng ta. Đi. Khô lâu đế vương gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, trong nháy mắt mang theo lục dục cốt quân cùng với khô lâu đại quân tan biến không còn dấu tích. Chăm chú nhìn khô lâu đế vương đám người, cho đến nhìn thấy khô lâu đế vương hoàn toàn biến mất, quân vũ lúc này mới tản nhẫn thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ tới mới vừa rồi tình hình, quân vũ trong lòng thật ra thì cũng có sợ. Mới vừa rồi thiếu chút nữa, hắn liền thất bại. Hoàng cảnh cường đại, còn chưa phải là hiện tại quân vũ có thể đối phó. Có lẽ, chờ đến quân vũ đột phá đến bá cấp tiên nhân cảnh trung kỳ sau đó mới có thể chiến thắng hoàng cảnh đi. Mặc dù, mới vừa quân vũ đem hết toàn lực vỡ nát khô lâu đế vương tử vòng trận, thế nhưng, quân vũ trong lòng vô cùng rõ ràng, mình và khô lâu đế vương chinh lệ, mới vừa rồi khô lâu đế vương bởi vì đối với chính mình kinh thị. Cho nên mới vừa chiêu đó tử vòng trợ, khô lâu đế vương cũng không có sử dụng ra toàn bộ thực lực. Một khi mới vừa khô lâu đế vương sử xuất toàn bộ thực lực, như vậy quân vũ thật chỉ có bị chấn áp một đường. Quân vũ ca, quân vũ ca, ngươi thế nào? Không có việc gì chớ. Thấy khô lâu đế vương biến mất, luyện mực y luyện mực nhưng, cùng với thần đao môn người liền cũng không nhịn được nữa chạy tới quân vũ bên người. Mỗi người thần sắc lo lắng hỏi. Không việc gì. Ta không việc gì, ta chỉ là nguyên lực tiêu hao quá độ mà thôi, một hồi thì không có sao." Mỉm cười nhìn hai nữ, Quân Vũ khẽ cười nói. Nói xong tiện tay lấy ra mấy hạt hồi linh đan bỏ vào trong miệng. "Ân ân, không việc gì là tốt rồi. Mới vừa thật là hù dọa giết chúng ta, thật may ngươi không việc gì, nếu không chúng ta nên làm cái gì?" Lúc này, chỉ nghe Luyện Mực Nhưng Ân cần nói. "Đừng lo lắng, ta không có việc gì, coi như là vì các ngươi Ta cũng sẽ không khiến chính mình xảy ra chuyện." Quân Vũ hướng về phía mấy người mỉm cười nói, nhìn mấy người kia quan tâm ánh mắt, Quân Vũ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đồng thời cũng cảm nhận được nặng nề trách nhiệm. Quân Vũ trong lòng tự nói với mình, những người bạn này, hắn muốn dùng sinh mạng thủ hộ. Quân Vũ. Lúc này, Bạch Thần, Yêu Huyên Thần, Tuyết Hàm Yên mấy người cũng đều đi tới Quân Vũ bên người. "Các ngươi đã tới?" "Bạch Thần, các ngươi thương thế thế nào?" Quân Vũ hỏi: "Ừ, đều là thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Bạch Thân Đạo, không việc gì là tốt rồi. Bạch Tông Bá Chủ, ngươi thật đúng là yêu người ta, lại có thể triệu hồi ra chín cái Cự Long, hơn nữa liền nghịch Thiên không gì sánh được, Đế Chi Thần Long cũng triệu hoán đi ra rồi. Không mang theo như vậy kích thích người. Bất mãn nhìn Quân Vũ, yêu Huyễn Thần mặt đầy chán chường đạo. Đúng a, Cự Đại Cự Long a." Bạch tông bá chủ ngươi cũng quá đả kích người đi. Ai, xem ra chúng ta là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vượt qua ngươi, tư chất ngươi qua yêu nghiệt, cùng ngươi vừa so sánh với, chúng ta những thứ này cái gọi là thiên tài, quả thực liền cái gì cũng không phải. Bạch thân cảm khái nói. Ê! Không phải đâu. Đối với mấy người quá độ tán dương, quân vũ chỉ có thể sờ lỗ múi một cái, mặt đầy không lời nói. Khô lâu đế vương đi. Khô lâu đế vương thật bị bách tông bá chủ đánh lui rồi, thật là quá tốt. Đúng vậy, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, đại gia nhanh lên một chút đến bờ bên kia đi. Tự tại lúc này, đồng nhiên có người hét lớn. Không sai, cái này bạch ngọc cầu thật là quá nguy hiểm, chậm thi sinh biến, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi đây đi. Khô lâu đế vương sau khi biến mất, mọi người sửng sốt hồi lâu, mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nhìn trước mắt thông suốt bạch ngọc cầu. Tại chỗ người rối rít vui vẻ nói, đi thôi, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi, chỗ này thật là quỷ dị, ta sợ lại xảy ra chuyện gì. Hơi hơi liếc nhìn chung quanh, quân vũ sắc mặt nghiêm túc nói, ừ, quân vũ nói đúng, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Bạch thần đồng ý nói, ừ, đi thôi, nói xong mấy người, cũng không dừng lại, cùng ở sau lưng mọi người, cũng hướng Bạch Ngọc cầu đối diện đi tới. Chương 758, huyện trì tâm. Mà lúc này, ở sau lưng mọi người, đang lặng lặng đứng hai cái sắc mặt âm tà thanh niên nam tử. Hai người này chính là nhân hoàng tông hoàng thiên cùng thần đao môn chớ đao. Hừ, phế vật, gì đó cho ma khô lâu đề vương, thậm chí ngay cả một cái quân vũ đều không giải quyết được, thật là tức chết ta. Hoàng thiên tức giận nói, thật không nghĩ tới, quân vũ thật không ngờ lợi hại, thậm chí ngay cả tử vong trận đều đánh nát, thiếu tông. Không biết chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Chớ Dao hướng về phía Hoàng Thiên nói, nhìn quân vũ thân ảnh, chớ Dao trong mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy né qua một tia sợ hãi. Hừ, còn có thể làm sao? Bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có thể chờ cơ hội mà động rồi. Đi, chúng ta mau cùng lên. Hoàng Thiên hừ lạnh nói, nhìn quân vũ bóng lưng, trong mắt của hắn không tị hiểm chút nào toát ra ác độc ánh sáng. Được. Đi. Chớ đọc đều, ngay sau đó đi theo hoàng thiên lặng lẽ hướng bờ bên kia đi tới. Mà mọi người ở đây mới vừa đến đối diện thời điểm, huyện linh thanh âm lần nữa đột ngột vang lên, chúc mừng đại gia thành công vượt qua ải thứ ba. Có thể được hoàng khí cấp khôi giáp. Ào ào ồn ào, ào. Chỉ thấy huyện linh thanh âm vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên nổi lên rất nhiều hoàng khí khôi giáp, Ước chừng có hơn 100 cái hoàng khí cấp khôi giáp, tựa như trời mưa bình thường rậm rạp chẳng trịt hướng phía dưới hạ xuống. Hoàng khí cấp khôi giáp, quả nhiên nhiều như vậy, khoai thương. Cứ a, cái này là ta. Hoàng khí khôi giáp. Ha ha. Ta tới rồi. Tại chỗ người vừa nhìn thấy hoàng khí cấp bậc khôi giáp, đâu còn có thể ngồi ở. Tự nhiên không thiếu được một hồi lòng tranh hổ đấu. Ngươi thương ta đoạn, tại cửu trọng thiên đại lục lên, phòng ngự loại vũ khí vốn là không nhiều. Thường thường một cái linh khí cấp bậc phòng ngự khôi giáp đều là không gì sánh được chân quý. Chớ nói chi là hoàng khí cấp bậc khôi giáp rồi, theo góc độ nào đó mà nói, hoàng khí cấp bậc khôi giáp thậm chí so với hoàng khí đỉnh phong cấp bậc vũ khí còn chân, quý hơn rất nhiều. Trang này tranh đoạt đại khái kéo dài nửa giờ công phu, đi qua một hồi kịch liệt tranh đoạt cùng chém giết sau đó, lúc này, sở hữu hoàng khí khôi giáp cuối cùng có mỗi người thuộc về. Mà quân vũ mấy người đi qua một phen thương đoạt sau đó, cũng đều mỗi người thu được một món hoàng khí khôi giáp. Ấm vang. Nhưng mà, còn không chờ mọi người theo được đến hoàng khí khôi giáp trong vui sướng khôi phục như cũ thời điểm, chỉ nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người xoay người nhìn, chỉ thấy nguyên bản tại bọn họ sau lưng cái kia hoàng tuyển hà cùng bạch ngọc cầu đột nhiên biến mất không còn chút tung tích rồi. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hắc cảnh tượng biến đổi, trong nháy mắt bị truyền đến một cái địa phương xa lạ. Chuyện này. Này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là nơi nào ạ? Đúng a? Chúng ta không phải tại Hoàng Tuyền Hà một bên sao? Như thế đột nhiên đi tới mảnh thảo nguyên này lên. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có lớn như vậy một khối thảo nguyên a? Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Kinh ngạc nhìn trước mắt cái này xa lạ, tràn đầy thần bí thảo nguyên, mọi người rối rít kinh ngạc nói, bọn họ rất kỳ quái nơi này tại sao sẽ có một cái thảo nguyên. Mọi người khỏe Hoàng nên đại gia đi tới huyện linh không gian cửa thứ tư, huyện tâm thảo nguyên. Chúc các ngươi may mắn. Mọi người ở đây đang kinh ngạc không hiểu thời điểm, đột nhiên không trung lần nữa chuyển đến khí linh thanh âm. Gì đó? Chỗ này gọi là huyện tâm thảo nguyên. Không biết cái này huyện tâm thảo nguyên là cái dạng gì địa phương? Có hay không nguy hiểm? Chính là A, ta muốn cái này huyện tâm thảo nguyên, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ta xem đại gia vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chỉ thấy khí linh thanh em mới vừa tiêu tan, mọi người liền nghị luận, sững sờ nhìn trước mắt cái này nhìn như vô hại huyện tâm thảo nguyên, trong lòng mỗi người đều có chút buồn trồn. Trải qua ba cửa trước khảo nghiệm, mọi người đã thấy được huyện linh không gian quỷ dị cùng đáng sợ, biết rõ mỗi một quan đều là không gì sánh được gian hiểm. Không cẩn thận tiếp theo vinh viễn táng thân nơi đây. Cho nên lúc này, Tại chỗ người đã sớm không giống trước xung động như vậy rồi. Huyễn Linh không gian lục đại khảo nghiệm. Tương truyền, chính là vô số năm trước, Đại Tần Vương triều chi chủ vì chọn lựa cách đại truyền nhân mà thiết trí. Nghe nói, vô luận người nào nếu như có thể thành công vượt qua này lục đại khảo nghiệm. Không chỉ có thể trở thành đại tần quân chủ truyền nhân, hơn nữa còn sẽ thành làm cho này cái tối cao không gian dị bảo tân chủ nhân. Nhưng mà... Năm đó đại tần quân chủ là bực nào kinh diễm tuyệt thế. Thử nghĩ hắn vì chọn lựa truyền nhân mà thiết trí khảo nghiệm, há lại sẽ tầm thường. Vô số năm qua, huyện linh trong không gian không biết có bao nhiêu thiền kiêu tuấn kể tới, để cầu có khả năng vượt qua khảo nghiệm, trở thành đại tần quân chủ cách đại truyền nhân. Thế nhưng đáng tiếc là, từ lúc huyện linh không gian xuất hiện tới nay, cho tới bây giờ không có một cái có thể hoàn toàn vượt qua sáu cửa. Như vậy cũng có thể thấy được. Huyễn linh không gian lục đại khảo nghiệm là khó khăn bao nhiêu. Theo thời gian đưa đẩy, mọi người cũng dần dần quên đi Huyễn linh không gian tồn tại chân chính mục tiêu rồi. Cho tới hôm nay, thế nhân chỉ nhớ rõ, Huyễn linh trong không gian ẩn nút vô số thần bí cùng cơ duyên. Ở bên trong có thể tìm được vô số rất nhiều chân quý vũ khí, linh đan, thậm chí là nghịch thiên pháp môn, cũng rất ít người có người còn nhớ Huyễn linh không gian tồn tại dự tính ban đầu rồi. Huyễn tâm thảo nguyên Huyện Tâm Thảo Nguyên thật kỳ quái tên a không hiểu nhìn chung quanh một chút luyện mực nhưng nghi ngờ nói đúng a xác thực rất kỳ lạ chỗ này rất quỷ dị không biết lần này lại sẽ có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta bạch thân khẽ nói tóm lại đại gia cẩn thận một chút nghe vậy quân vũ hơi hơi nhìn mấy người lướt mắt ngay sau đó nhắc nhở nói ừ mấy người nghe một chút rồi rít gật đầu các ngươi nhìn Trung quanh đây lúc nào xuất hiện đóa hoa A? Lúc này, chỉ nghe luyện mực y y hay bỗng nhiên nói, quân vũ ca, các ngươi mau nhìn. Hoa này thật là đẹp. Thật là thơm A. Vừa nói, luyện mực y y còn không nhịn được phụ thân ngửi một cái. Ồ, đúng vậy. Nơi này lúc nào xuất hiện hoa A? Chúng ta quả nhiên cũng không có phát hiện. Bạch thần kinh ngạc nói. Nghe vậy, quân vũ trong lòng cả kinh. Vội vàng hướng trung quanh nhìn, quả nhiên chỉ thấy chẳng biết lúc nào chính mình chung quanh vậy mà mọc đầy đóa hoa dừng một chút quân vũ lập tức hướng xa xa nhìn chỉ thấy toàn bộ thảo nguyên quả nhiên đều dài hơn đầy đủ loại bộ dáng kỳ lạ đóa hoa thấy vậy quân vũ chỉ cảm thấy một loại dự cảm không tốt trong nháy mắt nổi lên trong lòng thế nhưng nhưng lại không nói ra là lạ ở chỗ nào a đừng giễu ta thật xin lỗi là ta có lỗi với người ta không phải cố ý Thật không phải cố ý. Tự tại lúc này, chỉ nghe một tiếng giống to, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thử! Người kia chuyện gì xảy ra? Thật giống như có cái gì không đúng a. Lúc này, tuyết hổ cũng theo quân vũ trong ngực thò đầu ra, nghi ngờ nói. Nhưng mà, còn không chờ mọi người theo trong kinh ngạc tỉnh lại, chỉ nghe chung quanh lần nữa truyền đến mấy tiếng gầm to. A, Sát sát sát! Ta muốn báo thủ! ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Giết. Không được. A a a. Không nên rời bỏ ta. Không được. Thật kỳ quái. Những người này, những người này thật giống như lâm vào gì đó ảo cảnh giống nhau. Suy nghĩ một chút, Bạch Thần nghi ngờ nói. Chương 759, Thâm Ma. Không sai. Ta cảm giác bọn họ vị trí ảo cảnh hẳn là cùng lòng có quan. Luôn cảm thấy bọn họ lúc này chỗ đối mặt hình ảnh Đều là bọn họ giấu ở đấy lòng không nguyện ý nhất bị người nói tới chuyện. Lúc này, ngạo kiếm nói tiếp. Thảo cảnh. Cùng lòng có quan. Tâm. Huyện tâm thảo nguyên, núi hoa. Nghe vậy, quân vũ trong miệng khẽ độc đạo. Ta hiểu được. Hoa này có vấn đề. Đông nhiên, thật giống như nghĩ đến cái gì, chỉ thấy quân vũ ánh mắt sáng lên, đột nhiên lớn tiếng nói, đại gia cẩn thận. Một cửa ải này là đối với chúng ta tâm khảo nghiệm. Chúng ta chung quanh xuất hiện hoa chắc là trong truyền thuyết, cái kia có thể để người ta bị lạc tâm trí, từ đó lâm vào vô tận trong ảo cảnh huyễn ma mê tâm hoa. Huyễn ma mê tâm hoa. Luyện mực y gì không hiểu nói. Không sai, chính là huyễn ma mê tâm hoa, loại hoa này thần kỳ không gì sánh được. Hán mùi hoa có thể móc ra mọi người trong lòng bi thống nhất nhớ lại. Từ đó khiến người lâm vào không ngừng nghỉ trong thống khổ. Không thể tự thoát ra được. Quân vũ kiên nhận nói. Mùi hoa, nếu là mùi hoa dở cho quỷ, chúng ta đây nín hơi, không được sao? Dừng một chút, chỉ nghe vết kiếm đột nhiên hỏi. Không dùng. Huyên ma mê tâm hoa thần hiếm thấy không gì sánh được, hắn mùi hoa chúng ta căn bản không ngăn cản được. Nghe vậy, quân vũ lắc đầu nói. Không sai, cửa thứ tư đúng là đối với các ngươi tâm khảo nghiệm, huyên ma mê tâm mùi hoa phiêu mời dặm. Hắn có thể trực tiếp theo các ngươi bên ngoài thân rót vào cho nên các ngươi nín hơi là vô dụng. Huyện tâm thảo nguyên có thể đưa tới các ngươi mỗi người tâm ma, cho nên các ngươi muốn vượt qua cửa này biện pháp duy nhất chính là có một viên kiên định tâm. Từ tại lúc này, trong mây đột nhiên vang lên huyện linh thanh âm, còn nữa, cửa này sau đó, chỗ người thất bại, đều sẽ bị cưỡng ép đưa ra huyện linh không gian. Được rồi, chúc mọi người khỏe vận. Gì đó, nơi này vậy mà có thể đưa tới tâm ma. Ký! Nguyên lai like là tâm ma, khó trách những người đó sẽ thống khổ như vậy. Đúng a, ta muốn cũng chỉ có tâm ma mới có thể để cho những người đó e sợ như thế. Huyễn Linh vừa dứt tiếng, tại chỗ người trong nháy mắt sôi trào lên. Mọi người ngươi một lời ta một lời hoảng sợ nói. Khen Trung Đinh Đông. Lúc này, đột nhiên từ không trung truyền đến từng trận dễ nghe du dương cầm âm, theo cầm âm vang lên, trung quanh Huyễn Ma mê tâm hoa hoa hương, trong nháy mắt càng đậm nồng đậm mùi hoa phiêu tán tại toàn bộ huyễn tâm thảo nguyên. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều bị nồng đậm mùi hoa dẫn vào rồi mỗi người thế giới nội tâm bên trong. nhớ nhất định phải giữ chặt bản tâm. Quân Vũ vội vàng hướng về phía luyện mực Y Di hay mấy người nói. Ừ. Mấy người chỉ kịp nói một câu, liền tiến vào rồi mỗi người trong nào cảnh. Cùng lúc đó, tại huyễn linh không gian một chỗ trong không gian thần bí. Chỉ thấy mấy cái nam tử chính đang bàn luận gì đó Nếu như quân vũ ở chỗ này mà nói Nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra Trong mấy người này Cái kia mặc lấy màu đen long bào Nam tử chính là mới vừa rồi Cùng mình từng giao thủ khô lâu đế vương Ta nói lao khô lâu ngươi mới vừa nói ngươi rốt cuộc tìm được một cái Có thể thừa kế lao quân chủ di tích thí sinh thích hợp Đồng nhiên Chỉ nghe trong đó một người mặc áo trắng Nam tử mặt đầy kinh ngạc nói Không tệ Mới vừa ta tại Bạch Ngọc trên cầu gặp một cái chỉ có đế tôn cảnh bắt trọng thiếu niên, người thiếu niên kia không chỉ tu luyện một bộ công pháp có thể triệu hồi ra chín cái cự long lực lượng, đồng thời, vậy mà lấy đế tôn cảnh bắt trọng tu vi đem ta tử vong trận đánh nát, quân chủ đương thời không phải vẫn luôn nói, có khả năng thừa kế di tích người, nhất định phải là một cái không gì sánh được thiếu niên thiên tài, Ngươi nói người thiếu niên kia không phải là. Khô lâu đế vương hơi hơi kích động nói. Đế. Đế tôn cảnh bắt trọng thiếu niên, có thể triệu hồi ra chín cái cự long lực, hơn nữa còn không gì sánh được nịch thiên đánh nát người tử vòng trợ, thế gian này thật có như vậy yêu nghiệt người. Nghe vậy, trước nam tử quần áo trăng kia thần tình kích động nói, Ừ, người thiếu niên kia ta xem chính là một cái yêu nghiệt, hơn nữa còn là một cái không gì sánh được nịch thiên yêu nghiệt, đang cùng quân chủ năm đó nói nịch thiên yêu nghiệt, không gì sánh được phù hợp à. Khô lâu đế vương mặt đầy kích động nói, xuất hiện, không nghĩ đến thật xuất hiện, không nghĩ đến chúng ta mấy lao già đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới kia trong truyền thuyết yêu nghiệt. Mấy người hơi hơi hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó cùng kêu lên thở dài nói, lúc này, mấy người cơ hồ đều đã tin quân vũ chính là bọn hắn phải đợi người kia. Năm tháng răng rạc, bất chi bất giác, mấy người chúng ta quả nhiên ở lại đây vài vạn năm rồi, cũng không biết bên ngoài biến thành hình dáng ra sao. Ta còn thực sự rất muốn lập tức đi bên ngoài nhìn một chút đây. Nhanh, nhanh, bây giờ chúng ta mới chủ nhân đã xuất hiện, tin tưởng, chúng ta rời ra ngoài ngày tháng không xa. Ừ, không sai, chúng ta rất nhanh thì có thể đi ra ngoài. Ta thật có điểm không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một lần chúng ta vị này yêu nghiệt tân chủ nhân. Đúng rồi, bây giờ ta tân chủ nhân hẳn đã đến huyễn tâm thảo nguyên rồi sao? Không bằng... Mấy người chúng ta cùng đi gặp vừa nhìn chúng ta vị này tân chủ nhân, xem hắn tâm cảnh như thế nào. Lúc này, Thi Vương đột nhiên đề nghị đạo. Ý kiến hay, đi, sẽ để cho chúng ta cùng đi nhìn một chút, chúng ta vị này tân chủ nhân tâm cảnh tu vi có hay không cũng như thực lực của hắn cường đại như vậy. Đi. Mấy người nói xong trong nháy mắt biến thành bốn đạo lưu quang, đảo mắt liền mất đi bóng dáng. Huyện tâm thảo nguyên, thần kỳ không gì sánh được. Hắn có thể đưa tới mọi người tâm chi ảo cảnh, làm cho mình trực tiếp đối mặt bản tâm, đem người đáy lòng chỗ sâu nhất tâm ma câu đi ra, làm người lâm vào vô tận hối cải bên trong. Tu giả thông qua tu luyện tới nghịch thiên cải mệnh, tâm ma chính là trời cao đối với tu giả lớn nhất khảo nghiệm, tại tu giả trong cuộc đời, trong lòng mỗi người, đều hoặc có một đoạn thường, đều có một đoạn không muốn bị người nói tới đã qua, mà mỗi người trong lòng đoạn này đã qua. Vừa vặn chính là mọi người trong lòng cực kỳ yêu đất địa phương, là mỗi người rất khó quên được địa phương. Cũng chính là mọi người tâm ma chỗ ở. Tâm ma không thể nghi ngờ là tu giả cực kỳ sợ tồn tại, hắn vô hình vô tướng, lúc nào cũng núp ở mọi người nội tâm chỗ sâu nhất. Làm người căn bản là không có cách cảm thấy được hắn tồn tại, cũng rất khó tìm hắn tồn tại. Mà huyện tâm thảo nguyên thì lại khác, hắn có thể dễ dàng tìm ra mọi người tâm ma, huyện tâm thảo nguyên thần kỳ phi thường. Hắn có thể mang trong lòng mỗi người cực kỳ thống khổ trí nhớ cùng xuất hiện ở mọi người trong đầu, tiến hành không ngừng chiếu lại, để cho mọi người lần lượt thừa nhận vô tận thống khổ cùng dày vò. Từ đó đưa tới nút ở mọi người trong lòng cái kia tâm ma, để cho mọi người biết được chính mình tâm ma, trực diện chính mình tâm ma. Nhưng mà, tâm ma dày vò là thống khổ nhất, cũng là để cho người khó có thể chịu đựng, tâm ma đáng sợ, thậm chí so với một ít thiên kiếp còn kinh khủng hơn, này không? Chỉ thấy lần này tâm khảo nghiệm, vẹn vẹn bắt đầu bất quá nửa giờ, thì có rất nhiều tu giả bởi vì nội tâm không kiên định, không thể chịu đựng ở tâm khảo nghiệm, mà bị đưa ra huyễn linh không gian. Chương 760: Ta sẽ giết người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, chỉ thấy tại chỗ tu giả từng cái bị đưa ra huyễn linh không gian, bây giờ vẫn có khả năng ngồi ở huyễn linh không gian tu giả đã chưa đủ trăm người rồi. A, ta không chịu nổi. Giết ta đi. Ta thật là thống khổ. Cựu tại lúc này, chỉ nghe một tiếng thống khổ gào thét bi thường, lại có trong một người bởi vì không chịu nổi nổi tâm hành hạ, mà hỏng mất. Nhưng mà, ở nơi này cá nhân cần phải bị tâm ma hành hạ muốn tự sát thời điểm, chỉ thấy một đạo lục quang né qua, người kia trong nháy mắt bị đưa ra huyễn linh không gian. huyễn tâm trong thảo nguyên một nơi, quân vũ nhìn lướt qua đã tiến vào tâm chi trong ảo cảnh luyện mực ý đi hề. Luyện mực nhưng cùng với Bạch thần mấy người bọn họ, trong lòng hơi hơi thầm nghĩ, ta tâm mà sao? Nhất định sẽ là cảnh tượng đó chứ. Quân Vũ khẽ cười, nói một câu, tiếp lấy liền lại cũng không chống đỡ được huyễn ma mê tâm hoa hoa hương, cũng tiến vào trong ảo cảnh rồi. Lam Quân Vũ nhắm mắt lại sau đó, trong lúc giật mình, cảm giác mình thật giống như lại trở về năm đó ở Đan Hoàng cung trong cuộc sống, bị ứng trì giao nữ nhân kia hãm hại, cùng bị trung tâm tiêu hai người hợp lực độc sát cảnh tượng. Thống khổ bắt đầu một chút xíu ở trong lòng lan tràn. Tại trong ảo cảnh, quân vũ tại đan hoàng cung bị ứng trì giao, trung tâm tiêu hám hại gặp ỡ, phản phất chính là chiếu phim bình thường một lần, một lần, lại một khắp tại hắn trước mắt chiếu lại. Trở về thả trong hình ảnh, quân vũ lần nữa thấy được mình ban đầu đứng đầu nữ nhân yêu mến, thấy nàng khỏe miệng con bò cạp mỉm cười từng lần một tại hắn trước mắt chiếu lại, mỗi một lần nhìn đều này vật cười. Giống như một cái lưỡi dao sắc bén bình thường không ngừng đau nhói quân vũ tâm. Trong lúc vô tình, quân vũ chân mày thật chặt nhăn với nhau, những hình ảnh này mỗi hiện lên một lần, quân vũ nội tâm tiểu nhiều chịu một lần thống khổ hành hạ. Một lần, hai lần, ba lần. Dần dần, một loại đã lâu cảm giác vô lực, lần nữa hiện lên quân vũ trong lòng. Loại này cảm giác vô lực, phảng phất là một loại manh thú bình thường không ngừng ăn mòn quân vũ trong lòng ý chí. Phế vật Không dùng, chính ngươi nữ nhân yêu mến cũng có thể lừa dối ngươi, cũng có thể hãm hại ngươi, ngươi còn có cái gì dùng. Ngươi là trên thế giới này thất bại nhất nam nhân, cho dù ngươi là đan hoàng thì thế nào. Ngươi bình thường đều so với ngươi còn mạnh hơn, tối hiểu, nữ nhân ngươi sẽ không để cho hắn trở thành mọi người nhạo báng đối tượng. Ngươi đi chết đi, như ngươi loại này nam nhân còn mặt mũi nào sống tiếp, đi chết đi. Ngay tại quân vũ trong lòng không gì sánh được thống khổ thời điểm. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo không gì sánh được tà ác thanh âm, đột nhiên tại quân vũ trong lòng vang lên, cái thanh âm này không gì sánh được các độc, vậy mà vừa xuất hiện liền cổ động quân vũ đi chết, đạo thanh âm này chủ nhân, chính là quân vũ tâm ma. Ái nữ ta người, vậy mà phản bội ta, tại sao? Tại sao? Vâng! Nghe vậy, quân vũ chỉ cảm thấy đau lòng dường như muốn nổ tung, tâm ma mà nói, nói thẳng chung quân vũ trong lòng đau đớn. Đúng vậy, ta là phế vật, ta là gì đó đan hoàng, một nữ nhân, hơn nữa còn là đứng đầu nữ nhân yêu mến cũng có thể phản bội ta, ta tính là gì đan hoàng. Ta là phế vật, ta là một con run dế cũng không bằng phế vật. Quân vũ thanh âm thống khổ nói, tâm ma mà nói, để cho quân vũ trong lòng tràn đầy ái náy. Quân vũ cảm giác mình tâm phảng phất bị cắt rời một dạng đau. Hắc hắc, cho nên phế vật, ngươi đi chết đi, chỉ có ngươi chết. Mới có thể thoát khỏi hết thảy thống khổ. Tâm ma thanh âm, phảng phất là tử vong kêu bình thường không ngừng kích thích quân vũ. Chết! Chết thật có thể thoát khỏi thống khổ sao? Quân vũ mê muội đạo. Không đúng, ta không thể chết được, ta còn có ta bằng hữu, ta còn có cửu hận không có báo, còn rất nhiều, ta không thể chết được. Nhưng mà, ngay tại quân vũ cần phải bị tâm ma không chế thời điểm, quân vũ đột nhiên kiên định nói. Người tại sao không chết? Người thấy chưa? Ứng Chỉ giao lại tới giết ngươi rồi hả?" Thanh âm rơi xuống đất, Quân Vũ ngẩng đầu chợt thấy một cái tuấn mỹ khuôn mặt, trôi lơ lửng tại giữa không trung, tựa như theo trên trời hạ xuống tiên tử, lạnh giá ánh mắt, nhìn bằng nửa con mắt lấy nàng. Nữ nhân kia dáng vẻ trong nháy mắt giống như là thủy triều trùng kích hướng Quân Vũ lại náo, có thể dùng Quân Vũ ngắn ngủi có chút ngất xỉu. "Ứng Chỉ giao, sẽ là hắn." "Đúng vậy, chính là nàng, ngươi xem, nàng lại muốn tới giết ngươi rồi." lúc này tâm ma thanh em vang lên nói, tâm ma thanh em mới vừa rơi xuống đất liền nhìn đến trôi lơ lửng đập giữa không trung ứng chỉ dao đấy mắt đung nhiên dũng động một cú khát máu phong bạo, một cú mạnh mẽ phong đao mang theo một cú không thể địch nổi khí thế hướng hắn đánh tới, a không muốn, quân vũ cảm giác mình đầu đều muốn nổ, cái kia nữ nhân kia tại sao còn muốn tới giết hắn, không muốn, quân vũ hô to, đung nhiên ý thức được sự tình tựa hồ không đúng ứng chi giao nàng không phải là tại đệ cửu trọng thiên lên sao? Làm sao sẽ hạ phàm? Không có khả năng, không có khả năng. Quân Vũ điên cuồng lắc đầu, trong miệng mạc niệm, tinh tâm tâm quyết, cố thủ bản tâm, phá cho ta. Quân Vũ đột nhiên gầm nhẹ. Tâm Ma, bây giờ ta đã tâm như minh kính, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Chết đi cho ta. A, không muốn. Và anh chỉ thấy Quân Vũ vừa dứt lời, nhất thời một cố vô địch ý chí kiên định đột nhiên theo quân vũ trên người bộc phát ra nay cố niềm tin vô địch trong nháy mắt liền bị quân vũ ý chí cho ma diệt tâm ma một diệt quân vũ trung quanh tâm chi ảo cảnh cũng liền một cách tự nhiên vỡ nát theo tâm chi ảo cảnh tan vỡ quân vũ cuối cùng thành công vượt qua tâm chi khảo nghiệm đệ cửu trọng thiên ứng chi giao đến lúc đó ta nhất định sẽ giết ngươi chặt đứt ta tâm ma quân vũ trong lòng mặc niệm một tiếng nói xong từ từ mở mắt. Hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cả người không gì sánh được thoải mái. Nhưng ngay khi quân vũ khi mở mắt ra, chợt ngây ngẩn, đây là nơi nào? Nhìn trước mắt cái này địa phương xa lạ, quân vũ kinh ngạc nói. Chúc mừng ngươi, trở thành thứ nhất vượt qua tâm chi khảo nghiệm người. Ngươi bây giờ vị trí địa phương, được đặt tên là Vãng Sinh Điện, phàm là thành công vượt qua tâm chi khảo nghiệm tu giả cũng sẽ bị truyền tống tới đây, mời kiên nhẫn chờ. Ngay tại quân vũ mê mang thời điểm đồng nhiên cái kia khí linh thanh âm đột nhiên tại quân vũ vang lên bên hai nghe vậy quân vũ lộ ra nhưng vẻ mặt ngay sau đó tìm một chỗ phương tĩnh tĩnh ngồi xuống không biết luyện mực y gì hay bọn họ thế nào cũng không biết có thể thành công hay không chiến thắng tâm ma hơi hơi liếc nhìn chung quanh quân vũ khẽ thở dài ngay sau đó lại nghĩ đến được rồi muốn cũng vô dụng vẫn là an tâm trở đi trong lòng mặc niệm song Quân vũ ngay sau đó lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhưng mà quân vũ không biết là, ngay tại hắn mới vừa nhắm mắt lại thời điểm, ở một cái trong không gian thần bí, có bốn nam tử đang ở lén lén chú ý hắn. Cốt đế, vị này chính là chúng ta vị kia tân chủ nhân sao? Đột nhiên, chỉ nghe một người đàn ông hỏi. Không sai, chính là hắn, như thế nào đây? Chúng ta chủ nhân mới này rất không tệ chứ? Ừ, quả nhiên bất phàm. Không nghĩ đến chúng ta vị này tân chủ nhân tâm cảnh như vậy kiên định, như thế này mà nhanh liền vượt qua tâm chi khảo nghiệm A. Chương 761, Thần Bí Đại Điện Ha ha, không tệ, chúng ta chủ nhân mới này xác thực không phải phàm nhân á, không biết có phải hay không là ta hảo giác, ta cuối cùng ta cảm giác môn vị này tân chủ nhân trên người, loang thoang có một loại để cho ta cảm thấy khí tức quen thuộc. Ngươi nói loại khí tức này hẳn là chỉ, trên người hắn. Hoàng giả khí tức đi. Đúng đúng đúng, chính là hoàng giả khí tức, trên người hắn phát ra loại khí tức này, cùng quân chủ năm đó trên người hoàng giả khí tức quá tương tự. Đúng vậy, chúng ta vị này tân chủ nhân trên người hoàng giả khí tức, mặc dù rất mỏng manh, thế nhưng xác thực cùng quân chủ năm đó khí tức rất giống. Hoàng giả khí A, chắc hẳn chúng ta vị này tân chủ nhân thân phận hẳn không bình thường đi. Ừ, chính là không biết là vương thất đệ tử vẫn là hoàng thất đệ tử. Tóm lại bất kể thân phận của hắn như thế nào, chúng ta cuộc đời này đều muốn toàn bộ chúng ta toàn lực phụ ta chúng ta tân chủ nhân, hoàn thành chúng ta lão chủ nhân năm đó chưa hoàn thành mơ ngộ. Không sai, năm đó lão chủ nhân cũng đã nói, một khi đem chúng ta tìm tới tân chủ nhân, liền phụ ta hắn, cướp lấy này cựu trọng thiên đại lục thật hy vọng chúng ta có thể làm được. Biết, nhất định sẽ, ta cảm giác được tên tiểu tử này có cái này tiềm lực. Không sai. Ta cũng vậy nhìn như vậy. Được rồi, đều thu liễm một chút mỗi người tâm tình đi, liên quan tới tân chủ nhân một chuyện, lúc này còn nói chi còn sớm đây, hiện tại chúng ta phải đi điểm cuối nơi đó đi, hắn đến cùng có thể hay không cuối cùng trở thành chúng ta tân chủ nhân, còn phải xem hắn tạo hóa đây. Ừ, không tệ, đi thôi đi thôi, mặc dù này lục đại khảo nghiệm rất khó, bất quá ta ngược lại cảm thấy hắn nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ. Mấy người nói xong, Liên biến mất rồi bóng dáng, mà cái kia thần bí không gian, lần nữa trở nên an tĩnh. Dĩ nhiên, bốn người nói chuyện, quân vũ là không biết rõ. Lúc này, chỉ thấy quân vũ vẫn yên tĩnh sống ở đó cái địa phương thần bí. Hồi lâu, hắn mới mở mắt lần nữa, nhìn vẫn không có một bóng người vãng sinh điện. Quân vũ trong lòng không khỏi lần nữa nổi lên lầm bầm, lâu như vậy rồi. Thế nào còn không có người đến? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Luyện mực y kìa, luyện mực nhưng, còn có bạch thần bọn họ một số người, chẳng lẽ đều bị đào thải. Xoét xẹt. Mà đang ở quân vũ đang buồn bực thời điểm, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xé một cái lỗ. đó lấy, hắn liền thấy được một cái toàn thân áo trăng bóng hình xinh đẹp, theo trong hư không phiêu nhiên hạ xuống. Tuyết hàm yên. Quân vũ. Làm quân vũ hai người nhìn đến đối phương sau, hai người bọn họ gần như cùng lúc đó không kìm lòng được kêu lên. Quân vũ thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là người thứ nhất đi vào. Tuyết Hàm Yên hướng Quân Vũ đi tới, vừa đi vừa nhẹ giọng nói: Bạch Tông Bá Chủ, quả nhiên lợi hại. Nơi nào? Đối với Tuyết Hàm Yên tán dương, Quân Vũ chỉ là trở về lấy nhẹ nhàng cười một tiếng nói: Hả, đúng rồi. Bạch Thần còn có biển bá thiên, cùng với luyện mực ý hệ, luyện mực nhưng các nàng những người đó đây. Không khí trầm mặc một hồi sau, Quân Vũ đung nhiên lên tiếng hỏi: Lúc này. Tuyết hàm yên lại chân mày hơi cao lại, lộ ra một bộ mờ mị không biết vẻ mặt, trả lời, cái này, ta cũng không biết đây. Nguyên lai, tại Huyễn tâm trong thảo nguyên, tất cả mọi người đều sẽ đắm chìm trong chính mình tâm ma huyễn tượng bên trong, bởi vì tuyết hàm yên tu luyện là một loại chặt đứt hồng trần quyết tinh thần loại pháp quyết, đối với mình mắt sáng như sao, nàng có thể dễ dàng chặt đứt, như vậy, nàng mới có thể bước quân vũ góp chân, đến nảy vãng sinh trong điện. Chỉ là. Đối với những người khác tình trạng, nàng lại không biết gì cả, trung quy, nàng một mở mắt, nhìn đến đối với một người chính là quân vũ rồi. Thấy tuyết hàm yên cũng không biết những người khác lúc này tình trạng, quân vũ trong lòng khẽ thở dài một cái rồi khẩu khí, chân mày hơi hơi nhíu lên, mơ hồ cảm thấy thật giống như phải có sự tình phát sinh, trong lòng cân nhắc, hiện tại hắn lấy gấp cũng vô ích, vì vậy liền quay đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lên. Nhưng ngay khi quân vũ mới vừa quay đầu sang chỗ khác một khắc kia lại nghe Tuyết Hàm Yên hỏi quân vũ, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Chúng ta đệ thứ năm cửa ải là cái gì? Quân vũ lắc đầu một cái, cái này ta cũng không biết ta, trung quy, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Ừ, được rồi, xem ra chúng ta chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Tuyết Hàm Yên nói xong, ngay sau đó cũng nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đóng lại. Ngồi xếp bằng tại quân vũ bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần lên. Xoẹt xẹt. Mà đang ở hai người nhắm mắt lại đi qua không bao lâu. Trong đại điện bỗng nhiên một trận âm thanh. Quân vũ, tuyết hàm yên hai người đồng thời mở hai mắt ra. Tiếp lấy ngay tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt. Hư không đột nhiên xuất hiện một cái lối đi. Sau một khắc, hai người liền thấy có bảy tám người. Đột nhiên theo trong lối đi đi ra, rơi vào trong đại điện. Đợi quân vũ hai người nhìn kỹ lại. Chỉ thấy này bảy tám người không phải người khác, chính là Bạch Thần, Biển Bá Thiên bọn họ. Dĩ nhiên, tại trong những người này, quân vũ cũng nhìn thấy Hoàng Thiên cùng chớ thân đao ảnh. Mà đồng thời, Hoàng Thiên cũng nhìn thấy quân vũ thân ảnh, hai người trong đôi mắt đồng thời nẻ qua một vệt thu quang. Bạch Thần, các ngươi đã tới. Vừa thấy chính mình những người bạn này, quân vũ lập tức từ dưới đất đứng lên, dùng lánh khóc thanh âm hướng bọn họ chào hỏi. Bạch Tông Ba Chủ, ngươi quả nhiên. Đã sớm thông qua khảo nghiệm. Bạch thần khép cười một tiếng. Ngay sau đó liền cùng biển bá thiên cùng đi tới. Những người khác đâu? Bọn họ còn không có vượt qua khảo nghiệm sao? Quân vũ vấn đạo. Không có đây. Bất quá ta nghĩ chắc nhanh đi. Bạch thần suy nghĩ một chút nói. Ừ. Chúng ta chờ một chút đi. Quân vũ nói xong. Ngay sau đó liền lại trở về mới vừa rồi vị trí. Nhắm mắt dưỡng thần lên. Mà cái khác người cũng đi theo quân vũ cùng nhau, nhắm mắt dưỡng thần lên. ầm vang. Mà đang ở quân vũ bọn họ nhắm mắt lại không bao lâu, chỉ nghe hư không đông nhiên một trận nổ ầm ngay sau đó đại điện một trận run dậy. đó lấy, mọi người liền thấy trong đại điện lần nữa ra khoảng 20 người. Dùng quân vũ hài lòng là, ở nơi này 20 người ở trong, quân vũ cuối cùng như nguyện, thấy được luyện mực y kìa đám người thân ảnh. Tiểu mặc y kìa, người rốt cuộc đã tới nhìn thấy luyện mực y gì, luyện mực nhưng cùng với lầu trưởng lão sau khi xuất hiện, quân vũ lập tức hài lòng la lên, vũ, quân vũ ca, hắn ở bên kia. luyện mực y gì thứ nhất thấy được quân vũ, ngay sau đó cao hưng nói với mấy người, ai, con gái lớn không dùng được, nha đầu này làm sao thấy được tiểu tử kia thật giống như nhìn đến thân nhân giống như. đối mặt luyện mực y gì hưng phấn, luyện mực nhưng lại sinh ra bất đắc dĩ thở dài không thể làm gì khác hơn là đi theo luyện mực y thì hướng quân vũ đi tới hắc hắc tiểu mặc y đi các ngươi rốt cuộc đã tới ta còn đang lo lắng các ngươi không thông qua được khảo nghiệm đây nhìn chúng nữ đi tới quân vũ thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó khẽ cười nói làm sao có thể ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi luyện mực y gì không phục nói được rồi nghe vậy quân vũ không khỏi khẽ cười nói hừ này con tạm được Luyện Mực Y Dị Cao Hưng nói, mà nhìn đến Luyện Mực Y Dị cùng Quân Vũ ở giữa mập mờ chuyển động cùng nhau, Bạch Thần, Biển Bá Thiên bọn họ đều là lộ ra hiểu ý mỉm cười, mà nhưng vào lúc này, hồi lâu biến mất Huyễn Linh thanh âm cuối cùng một lần nữa vang lên. Chương 762, xương ngủ dày đặc, chúc mừng Đại Gia thành công thông qua cửa thứ tư, trước đối với Đại Gia biểu thị chúc mừng, sở hữu thông qua cửa thứ tư người cũng có thể được đến một cái khen thưởng. Chính là tâm cảnh tăng lên. Thật không nghĩ tới, lần này quả nhiên sẽ có nhiều như vậy tu giả thông qua cái này cửa ải. Xem ra đời này quả nhiên rất mạnh. Được rồi. Không nói nhiều. Bây giờ cửa thứ tư đã qua, hy vọng cửa thứ năm đại gia cũng có thể thuận lợi đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hư không lần nữa trở nên yên lặng lên, cái kia huyện linh từ lâu không biết đi nơi nào. Cửa thứ năm. Không biết cửa thứ năm là cái gì khảo nghiệm. Đến cùng có hay không nguy hiểm à? Ai, ai biết được, tóm lại, đại gia cẩn thận đi. Đúng vậy, nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ mới vừa vào tới thời điểm, tham gia nhà thám hiểm có hết mấy chục ngàn, bây giờ quả nhiên chỉ còn lại chúng ta này mấy chục người rồi. Đại tần di tích lục đại khảo nghiệm quả nhiên nguy cơ trùng trùng A, khó trách nhiều năm như vậy, theo không có người nào có thể vượt qua A. Huyện Linh Thanh Em vừa dứt, mọi người liền bắt đầu nghị luận. Mỗi người đều đối với tức thì sắp đến khảo nghiệm, tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng. Cửa thứ năm muốn tới sao, không biết đi qua cửa thứ năm sau đó, còn có thể có mấy người lưu lại. Dừng một chút, Bạch Thần bỗng nhiên cảm khái nói. Ai, đã nhiều năm như vậy, Đại Tần Di Tích chưa bao giờ có người thành công vượt qua lục đại khảo nghiệm, cho nên, cũng không biết lần này, trong chúng ta có người hay không có thể thành công vượt qua lục đại khảo nghiệm, trở thành Đại Tần Di Tích chủ nhân đây. Lúc này, yêu huyễn thần cũng xuất thần nói. Ha ha, đều nói đại tần di tích lục đại khảo nghiệm một cửa nhanh hơn một cửa khó khăn, muốn ta biển bá thiên nhìn cũng không gì hơn cái này, không biết các ngươi có dám hay không so với ta vừa so sánh với, nhìn một chút người nào trước thông qua cửa thứ năm khảo nghiệm. Lúc này, biển bá thiên chợt cười to đạo. Được, so thì so, có gì không dám, bất quá, chúng ta không chỉ là muốn so với cửa thứ năm. Càng phải so với xem ai có thể thành công thông qua sáu cửa khảo nghiệm, chung quy chúng ta có thể cũng là vì đại tần di tích thuộc về tới. Yêu huyện thần lớn tiếng nói. Không sai, sẽ để cho chúng ta so một lần. Xem ai có thể trước nhất hoàn thành lục đại khảo nghiệm, trở thành đại tần di tích tân chủ nhân. Bạch thân cũng nói theo. ha ha, được. ầm vang. Nhưng mà, mọi người ở đây mới vừa đáp thành hiệp nghị thời điểm. Đống nhiên mặt đất đột nhiên một trận rung dậy, tiếp lấy toàn bộ hư không cũng đột nhiên hở ra. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, tiếp lấy mắt tối sầm lại, rơi vào trong cái khe, chờ khi mở mắt ra sau, phát hiện mình đã tới một cái địa phương xa lạ. Ồ, nơi này là nơi nào? Đây là địa phương nào? Đúng vậy, chúng ta tại sao lại đột nhiên đến nơi này đây, chẳng lẽ lại là khí linh dở trò quỷ? Được rồi, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi. Ta muốn nơi này chắc là cửa thứ 5 cho ở đi. Bây giờ, tại chỗ mấy chục người, không thể nghi ngờ không phải trải qua nặng nghề khảo nghiệm sau mới lưu lại, cho nên tại hơi hơi kinh ngạc sau đó, cũng liền khôi phục lạnh nhạt thái độ. Ồ! Các ngươi mau nhìn! Đó là cái gì? Tự tại lúc này, chỉ nghe một cái tu giả lớn tiếng nói. Mọi người nghe tiếng, vội và nhìn, chỉ thấy, tại bọn họ không xa địa phương, chẳng biết lúc nào. Vậy mà đống nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng cung điện, cung điện bao quanh nồng đậm sương mù, như ẩn như hiện, làm người thoạt nhìn cảm thấy không gì sánh được mờ ảo. Xa xa nhìn lại, toàn bộ cung điện tựa như một cái nút ở trong sương mù dày đặc quái thú giống nhau. Làm người không nhịn được sinh ra sợ hãi. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, phía trên tòa cung điện kia có chữ Đột nhiên, một cái tu giả chỉ trên cung điện bảng hiệu nói, tù ma cung điện. Cái cung điện này gọi là Tù Ma cung điện. Tù Ma cung điện. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ đây chính là cửa thứ 5 khảo nghiệm sao? Sững sờ nhìn trước mắt cung điện khổng lồ, Bạch Thần xuất thần đạo. Đương nhiên, quân vũ cũng ở đây hai cánh tay bảo vệ môi trường trước người, tao mày trầm tư. Rầm rầm rầm. Mọi người ở đây đối với đột nhiên xuất hiện cái cung điện này, nghi ngờ không hiểu thời điểm, chỉ thấy chung quanh sương mù, đột nhiên trở nên càng thêm dày đặc lên. Đem chọn cái cung điện đều hoàn toàn bao phủ, ngay sau đó, tại mọi người đều hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, đại địa đột nhiên lần nữa run dậy. "A, chuyện gì xảy ra?" Mặt đất này như thế đột nhiên run dậy. "Chính là a, xung quanh đây sương mù như thế cũng đột nhiên trở nên lớn như vậy." Tòa cung điện kia đây, như thế không nhìn thấy. Kinh khủng nhìn trước mắt biến đổi lớn, mọi người không nhịn được rối rít kinh ngạc nói, sững sờ nhìn xung quanh. Lúc này, trong lòng mỗi người đều không kìm lòng được sinh ra một tia bất an. Hào hào hào. Nhưng mà, họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu, liền trong lòng mọi người bất an thời điểm, chỉ thấy dị biến lại lên, mọi người đột nhiên cảm giác tại cung điện biến mất phương hướng, đột nhiên chuyển tới một cỗ cường đại không gì sánh được hấp xả lực, giống như có một con lớn vô cùng hung thú, núp ở trong xương ngủ dày đặc, muốn đưa bọn họ một cái nuốt vào bình thường. Không được, thật là mạnh sức hấp dẫn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một cái tu giả đột nhiên kinh khủng nói: A, không được, ta không kiên trì nổi. A, cứu mạng a! Lúc này, một cái tu giả cuối cùng không có ngăn cản cường đại sức hấp dẫn, bị hít vào rồi trong xương mù dày đặc, mất đi bóng dáng. Các ngươi cảm giác thế nào? Còn có thể chống nổi sao? Cảnh giác liếc nhìn bốn phía, quân vũ đống nhiên xoay người hướng về phía luyện mực y cùng luyện người nhà nói: Chúng ta thật không tốt. Này hấp dẫn quá mạnh mẽ, ta cảm giác ta sắp không chịu được nữa rồi. Nghe vậy, Luyện Mực nhưng lập tức nói: "Đúng vậy, Quân Vũ ca, chúng ta cũng mau không kiên trì nổi, chỗ này thật là quỷ dị." Luyện Mực Ý Nhi cũng nói theo: "Bạch Tông ba chủ, chúng ta cũng phải, chúng ta cũng mau không kiên trì nổi." Dốc sức ngăn cản hấp lực, Bạch Thần cũng chợt vật nói: "A, cứu mạng a." "A" Ngay tại quân vũ mấy người nói chuyện thời điểm, chỉ thấy lại có rất nhiều tu giả, bị hít vào rồi trong xương mù dày đặc, hoàn toàn mất đi tung tích. Lúc này, vẫn còn tại chỗ người đã chưa đủ 20 người rồi, nói cách khác, liền vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian cũng đã có hơn 20 người bị trong xương mù dày đặc thần bí cắn nuốt mất rồi. Ào ào ào! Mà ngay tại lúc này, mắt thấy còn có rất nhiều người lại còn tại chỗ kiên trì dấu ở xương mù dậy đặc thần bí đồ vật thật giống như nổi giận bình thường đống nhiên, trung quanh hấp lực đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Không được, các ngươi cẩn thận, này hấp lực đột nhiên lại trở nên lớn. Cảm nhận được vẻ này hấp lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ, quân vũ không khỏi hướng về phía luyện mực y thì mấy người lo lắng nói. Quân vũ ca. Không được. Chúng ta không kiên trì nổi. a tại sức hút biến hóa sau khi lớn lên. Luyện mực y gì gần như trong nháy mắt liền biến mất rồi bóng dáng. Tiểu mặc y gì thì... hề. mắt nhìn luyện mực y cùng luyện người nhà theo trước mắt mình biến mất, quân vũ nhất thời cảm thấy lòng như lửa đốt. Tại sức hút trở nên lớn sau đó, cơ hồ trong nháy mắt lại có mấy cái tu giả bị hấp lực cho kéo gần trong xương mù dày đặc, mất đi tung tích. Bây giờ, ở trong sân vẹn vẹn chỉ còn lại quân vũ, yêu huyên thần, bạch thần, biển bà thiên, tuyết hàm yên, cùng với hoàng thiên trở sáu người. Vẫn còn đau khổ kiên trì. Chương 763, Hình thần câu diệt. Hơi hơi liếc nhìn mấy người, quân vũ rõ ràng có thể cảm giác, mấy người bọn họ tình huống cũng không được. Vào giờ phút này, mỗi người đều ở kiệt lực bên bờ, thật giống như lúc nào cũng có thể bước lên những người khác nhịp bước, bị cường đại hấp lực mang vào nồng đậm trong sương ngủ. Các ngươi nói, cửa thứ năm này khảo nghiệm, có thể hay không ở nơi này trong sương ngủ. Mà hấp lực chính là vì phải đem chúng ta mang tới cửa thứ năm chung đi. Xuất thần nhìn trước mắt sương mù dày đặc, quân vũ lần nữa gia tăng nguyên lực, liếc mắt một cái mấy người, hỏi. Gì đó? Ý ngươi là, hiện tại cố lực hút này vẹn vẹn chỉ là muốn đem chúng ta mang tới cửa thứ năm mà thôi. Cũng không có nguy hiểm gì. Nghe vậy, chỉ nghe biển bá thiên kinh ngạc nói. Không sai, không biết các ngươi có phát hiện hay không. Cố lực hút này chung cũng không có trộn một tia sắc ý. Liếc nhìn biển bá thiên đám người, quân vũ hiếp mắt đạo. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống như thật là như vậy, này cố cường đại hấp lực chung, không phải thường bình lãnh đạo, căn bản không có một tia khí tức nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, chỉ nghe tuyết hàm yên gật đầu nói. Không sai, chúng ta cũng cảm thấy, đã như vậy, không bằng sẽ để cho chúng ta đánh cuộc một lần, chúng ta cùng nhau từ bỏ chống lại đi trong sương mù dày đặc. Nhìn một chút bên trong đến tuột cùng có thần bí gì? Bạch thần mấy người cùng kêu lên. Được, sinh tử có số, giàu sang do trời, lại có gì sợ hãi? Biển bá thiên thì bá đạo nói, mà ngay tại hắn này vừa dứt lời sau đó, mấy người nhanh chóng liếc nhau một cái, sau đó mỗi người gật gật đầu, tiếp lấy liền đồng thời buông tha chống cự, trong nháy mắt liền bị cường đại hấp lực mang vào trong sương ngủ. Đến đây, tất cả mọi người đều bị tiến vào trong sương ngủ. Đợi tất cả mọi người đều sau khi biến mất, chung quanh lần nữa trở nên bình tĩnh lên. Sương mù dày đặc cũng dần dần tản đi, trước cái kia tù ma cung điện cũng lần nữa hiện ra. Chỉ là những thứ này, quân vũ bọn họ cũng không biết, lúc này, bọn họ đã sớm tiến vào tù ma trong cung điện rồi. Mà lúc này, chỉ tù ma cung trong điện một cái trong không gian thần bí. Xoẹt xe ba. Một tiếng xe rách thanh âm vang lên, tiếp lấy lưu không đột nhiên một trận run rẩy. Ngay sau đó liền rơi xuống từ trên không một cái nho nhã thiếu niên. Chờ đến gần bên vừa nhìn, chỉ thấy thiếu niên này đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, ngũ quan tuấn tú tu không gì sánh được, một thân áo xanh, lộ ra không gì sánh được phiêu dở, trong lúc giơ tay nhấc chân, mơ hồ có thể cảm giác một cô lăng thiên hoàng giả khí. Người này không là người khác, chính là mới vừa rồi tiến vào trong xương mù quân vũ. Hạ xuống sau đó, quân vũ trong nháy mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Phát hiện trung quanh vậy mà không có một bóng người, không khỏi trở nên có chút bất an lên. Nơi này là địa phương nào? Ta không phải tiến vào trong sương mù rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Luyện mực y gì cùng bạch thần bọn họ đi đâu rồi? Bọn họ sẽ không có nguy hiểm chứ? Suy nghĩ một chút, quân vũ không khỏi sờ một cái trong ngực tuyết hồ. Lúc này cũng chỉ có tiểu tuyết đang bồi bạn hắn, khiến hắn hơi hơi an lòng, tiếp lấy hắn liền mở ra thần thức. Bắt đầu hướng chung quanh cẩn thận quan sát. Không biết sự vật, vĩnh viễn là đáng sợ nhất, giờ phút này, cũng không phải do quân vũ không cẩn thận. Khoảng thời gian này nguyên lai tới nay, theo quân vũ tu vi tăng lên, quân vũ thức hải không gian, cũng dần dần bắt đầu hướng hắn đỉnh phong thời điểm đến gần. Lúc này, quân vũ thức hải không gian đã theo nguyên lai trăm mét lớn nhỏ tăng trưởng đến ngàn mét lớn nhỏ. Nói cách khác, theo tu vi tăng lên... Quân vũ thức hải không gian vậy mà suốt làm lớn ra gấp 10 lần, bất quá so sánh với hắn trạng thái đỉnh cao, còn chưa đủ. Thức hải không gian đạt tới ngàn mét lớn nhỏ, quân vũ cuối cùng xác định nơi này xác thực chỉ có chính mình một người, những người khác tất cả đều không biết đi nơi nào. Chẳng lẽ, chẳng lẽ mới vừa kia cái mê sương mù thật ra thì thì tương đương với một cái truyền tống trận. Mỗi một người tiến vào trong sương mù người, cũng sẽ bị đưa đến bất đồng địa phương đi. Sững sờ nhìn trước mắt cung điện, Quân Vũ xuất thần thầm nghĩ, ta muốn giờ phút này, đại gia trong lòng đều tràn đầy nghi ngờ đi, không sai, bây giờ đại gia thân ở địa phương chính là cửa thứ 5, Tù Ma cung điện, cửa ải này, cùng với những cái khác khảo nghiệm bất động, lần này các ngươi tất cả mọi người đều bị truyền đến bất động trong không gian. Mọi người ở đây cảm thấy mê mụ thời điểm, chỉ nghe đổi huyền linh thanh âm, bỗng nhiên tại toàn bộ mọi người trong lòng vang lên. Hơi dừng một chút, Viễn Linh nói tiếp: "Ta nghĩ các ngươi giờ phút này hẳn là đều thấy được trước mắt mình cung điện đi. Các ngươi khảo nghiệm chính là tại trong cung điện chiến thắng trong cung điện cường giả thần bí, người thành công liền có thể đi tới cửa thứ 6. Mặt khác phải nói là, cửa này phàm là thất bại người, toàn bộ đều sẽ bị truyền tống ra ngoài, mà thành công thông qua khảo nghiệm người thì sẽ thu được một món thần bí lễ vật. Được rồi, chúc mọi người khỏe trở. "Hô, bị truyền tống ra ngoài sao? Như vậy thì tốt." Chỉ cần các nàng không việc gì là tốt rồi. Nghe huyễn linh giải thích, quân vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. trước quân vũ vẫn còn lo lắng luyện mực y để các nàng, vạn nhất khiêu chiến thất bại sẽ có hay không có nguy hiểm tánh mạng. Bây giờ, nghe được huyễn linh mà nói, quân vũ cuối cùng có thể yên tâm. Tàn nhẫn phun ra một ngụm chọc khí, quân vũ lúc này mới bắt đầu quan sát trước mắt cung điện rồi. Chỉ thấy lúc này cung điện chính cửa đóng chặt, quân vũ trong lòng mơ hồ cảm giác bất an. Trong mắt tràn đầy cảnh giác Hơi hơi nhìn chăm chú một hồi Quân vũ liền bắt đầu mở ra thần thức Điều tra lên tình huống bên trong Chỉ là Thần thức mới vừa không có phát tán ra ngoài bao lâu Quân vũ liền sắc mặt đột nhiên cả kinh Đồng thời trong nháy mắt thu hồi thần thức Chuyện gì xảy ra Ta thần thức quả nhiên bị cắn nuốt rồi Trong này đến cùng là dạng gì đáng sợ đồ vật Quân vũ trong lòng kinh ngạc nói Ngay mới vừa rồi Làng quân vũ thần thức tiến vào trong cung điện thời điểm, vậy mà cảm giác mình phảng phất lâm vào trong biển rộng giống nhau, cơ hồ trong nháy mắt liền bị ché mất. Như thế nào như vậy chứ? Trong này đến cùng có cái gì? Không được, thử lại lần nữa nhìn. Quân vũ nói thầm trong lòng đạo, nói xong không tin tả lần nữa hướng trong cung điện phát ra mấy đạo thần thức. Lần này, ngược lại không có chiếm đoạt mà là hắn bỗng nhiên cảm giác một cố cường đại vô cùng lực lượng tinh thần nhanh chóng hướng chính mình thức hải đánh tới. Thế vậy, quân vũ trong lòng kinh hãi, vội vàng đóng kín thức hải không gian, chỉ là vẫn là chậm một bước. Ô! Chỉ thấy vẻ này tuyệt cường lực lượng tinh thần vẫn là trong nháy mắt đánh trúng quân vũ thức hải, cường đại tinh thần trúng kích, dùng quân vũ nhịn đau không được hô lên. Nơi này rốt cuộc là thứ gì? Quân vũ trong lòng sợ thầm nghĩ. Mơ hồ một cỗ nộ khí theo sâu trong đáy lòng sinh đi ra. Mới vừa đúng là thập phần hung hiểm, Cỗ lực lượng kia cường đại vượt qua xa quân vũ tưởng tượng, mới vừa nếu là hắn chậm hơn một điểm. Hắn có thể khẳng định, vẻ này lực lượng cường đại hoàn toàn có thể mang thần thức mình không gian vỡ nát. Một khi thức hải nhận được tổn hại, nặng thì hình thần câu diện, Tự biết bị thua thiệt nhiều quân vũ, lúc này, trở nên càng thêm cẩn thận, có lần này giao hấn. Quân vũ không khỏi ở trong lòng tự nói với mình, về sau tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng thức hải rồi. Mới vừa chính mình trốn khỏi một kiếp, đó là chính mình may mắn, thế nhưng, quân vũ cũng không tin chính mình sẽ một mực may mắn như vậy. Chương 764, rốt cuộc là người nào? Hơi hơi điều chỉnh xuống tâm tình, quân vũ hé mắt, lạnh giọng hướng về phía phía trước hắc cám hô, rốt cuộc là thứ gì, đi ra cho ta. Thanh âm rơi xuống đất. Quân Vũ trên người bỗng nhiên đột nhiên tuôn ra một cô vô địch khí thế, đó lấy hơi dừng một chút, sau đó liền sải bước hướng thần bí cung điện Đại môn đi tới. Tu Long Điện, chờ Quân Vũ đường đi cửa cung điện trước, nhìn trên cung điện bảng hiệu, trong miệng khẽ đọc. Tu Long Điện chính là Quân Vũ trước mặt tòa cung điện này tên. Tu Long Điện, Tu Long. Quân Vũ trong lòng mặc niệm mấy tiếng, ngay sau đó chân mày nhẹ nhàng níu lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật có rồng? Mà đang ở quân vũ tại tù long trước cửa điện quanh quần thời điểm, lúc này, ở một cái trong không gian thần bí, chỉ nghe mấy cái nam tử tại nói lớn tiếng gì đó. Gì đó? Thế nào lại là chỗ này? Đây căn bản cũng không phải là cửa thứ năm khảo nghiệm A. Lúc này, chỉ thấy một cái nam tử quần áo trắng kinh hay nói. Chính là A, đây là chuyện gì xảy ra A, hắn không phải hẳn là tại tù ma cung điện bên trong sao? Làm sao sẽ bị truyền đến cái kia đáng sợ ra hỏa trụ sở đây? Tù Long Điện a, đây chính là đáng sợ Tù Long Điện, huyện Linh Tiểu Nha đầu kia có phải hay không lầm? Ai biết được? Chúng ta nhanh lên một chút hỏi một chút Linh Nhi Cô Nương đi, trễ, ta sợ chúng ta vị này tần chủ nhân sẽ có nguy hiểm à? Phải biết, Tù Long Điện nhưng là hắn dừng lại chi địa a. Đúng, đúng, nhanh lên một chút, chúng ta cùng nhau triệu hoán Linh Nhi Cô Nương. Không cần kêu ta tới rồi. Hữu tại lúc này, chỉ nghe một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền tới, tiếp lấy một đạo bạch quang lướt qua, một cái toàn thân áo trắng, cô gái tuyệt đẹp xuất hiện ở mấy người trước mặt. "Ta nói Linh Nhi cô nương a, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a, ngươi như thế đem chúng ta chủ nhân mới này cho truyền đến Tu Long Điện a?" Vừa thấy Huyền Linh hiện thân, Thi Vương liền lên tiếng hỏi. "Không dối gạt các vị tiền bối, Linh Nhi cũng không có tính sai, Linh Nhi sở dĩ làm như thế" Thật ra thì đây là lao chủ nhân y tứ. Chủ nhân đã từng nói cho ta biết, chỉ cần là có thể trở thành nhiệm kỳ kế di tích chủ nhân người, cần phải đem hắn mang tới tù long điện. Hơi dừng một chút, huyện linh đối với mấy người kia kiên nhẫn nói. Gì đó? Là lao chủ nhân y tứ. Nghe vậy, mấy người kinh hãi nói, mấy người nhìn nhau mấy lần, mỗi người đều có thể nhìn ra với nhau trong mắt kinh ngạc. Ừ, đúng là chủ nhân y tứ. Ta muốn chủ nhân làm như thế, nhất định có hắn thâm ý, cho nên, các ngươi không cần lo lắng. Huyễn Linh nhẹ giọng nói. Ừ, không tệ, nếu là chủ nhân ý tứ, ta nghĩ chúng ta vị này tần chủ nhân nhất định sẽ không có nguy hiểm. Nghe Huyễn Linh mà nói, mấy người cuối cùng yên lòng. Nhẹ nhàng thở phào một cái, mấy người liền tiếp tục hướng quân vũ trô ở cái không gian kia nhìn. Mà lúc này, quân vũ đang ở đẩy ra tù long điện đại môn. Hô! Thật sâu thở ra một hơi, quân vũ từ từ đẩy ra tù long điện đại môn, đừng xem quân vũ nói rất dễ dàng. Trên thực tế quân vũ trong lòng phi thường cảnh giác, bởi vì đã vừa mới ở bên trong đã bị thua thiệt. Cho nên bây giờ quân vũ vô cùng cẩn thận. Từ từ mở ra cung điện đại môn, một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, quân vũ khẽ nhíu chân mày, ngay sau đó bước vào. Đến cung điện sau đó, trước đập vào mi mắt là một trương phong cách cổ xưa tràn đầy tang thương khí tức vương tọa vương tọa bên trên chạm chỗ một cái trông rất sống động hắc long thật sâu nhìn mấy lần ngai vàng có khắc cái kia hắc long không biết tại sao quân vũ luôn cảm thấy ngai vàng điều khắc cái kia hắc long lộ ra phi thường quỷ dị thế nhưng hắn còn nói không ra chỗ nào không đúng sức hơi hơi đưa mắt nhìn một hồi quân vũ ngay sau đó liền đánh giá bốn phía đến chỉ thấy tại vương tọa hai bên phân biệt có xây bốn cái trụ lớn tổng cộng tam cái Năm tám cái trên cây cột tất cả đều chạm chỗ một ít thần bí đồ văn, tám cái trụ lớn theo thứ tự là đè xuống phương vị bắt quái ma đứng. Trong cung điện, còn tới nơi bay đầy rồi xương mù màu đen ai, màu đen chất khí khắp nơi loạn phiêu, đem chọn cái cung điện làm nổi bật không gì sánh được căm trầm. Bởi vì xương mù màu đen duyên cớ, toàn bộ trong cung điện, loại trừ vương tọa cùng với kia tám cái cây cột ngoài ra, căn bản là không thấy được những chuyện khác vật. Nhìn không có một bóng người bốn phía, Quân Vũ khẽ nhớ mày, trong lòng càng thêm cảnh giác, luôn cảm thấy trong bóng tối có một cô nhân vật nguy hiểm. Một bước, hai bộ, ba bước, Quân Vũ cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một hướng bên trong cung điện đi tới, vừa đi vừa chú ý trung quanh biến hóa. Nhưng là chờ đến hắn đi thẳng đến cung điện chỗ sâu nhất, trung quanh lại từ đầu đến cuối không có hiện một kia dị động, kia một cố lực lượng tinh thần cũng cũng không có xuất hiện nữa. Loại này hiện tượng kỳ quái không chỉ không có có thể dùng quân vũ yên lòng, ngược lại có thể dùng hắn trở nên càng thêm bất an. chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ là ta đoán sai lầm rồi? nhưng là mới vừa luồng tinh thần lực kia lượng quả thật là từ bên trong ra. quân vũ chau mày, mặt đầy không hiểu trong lòng yên lặng nói, không đúng, nhất định là có địa phương không đúng. chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía vương tòa. quân vũ thần sắc biến ảo không ngừng lẩm bẩm. Nơi này loại trừ tám cái thần bí cây cột ngoài ra, cũng chỉ có một cái vương tọa rồi. Hiển nhiên này tám cái cây cột hẳn là không thành vấn đề, như vậy cũng chỉ còn lại có này đem vương tọa rồi. Nhưng là, vương tọa sẽ có vấn đề gì đây? Vương tọa? Chậm! Vương tọa? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ là? Quân vũ trong lòng đột nhiên cả kinh nói. Không được. Từ tại lúc này... Quân vũ chỉ cảm thấy một cô cực kỳ nguy hiểm khí tức từ sau một bên truyền tới. Quân vũ ở trong lòng quát to một tiếng, trong nháy mắt vận lên thân pháp, nhanh né qua một bên. Quét! Quả nhiên, ngay tại quân vũ tránh về bên cạnh thời điểm, chỉ thấy kia vương tọa bên trên, đột nhiên bắn ra một đạo đen nhánh ánh sáng. Đạo kia sáng này cơ hồ chính là dán quân vũ thân thể tìm tới. Đạo ánh sáng kia bắn vào quân vũ không xa địa phương, tạo thành một cái to lớn thiên khanh sững sờ nhìn trước mắt thiên thành, quân vũ không khỏi lông tơ đều nổ ra. là người hay quỷ, đi ra. sững sốt một hồi, quân vũ trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, chăm chú nhìn vương toa, lớn tiếng kêu to đạo. lúc này quân vũ quả thực là vừa giận vừa sợ. nhưng mà vô luận quân vũ gọi thế nào, cung điện chung quanh từ đầu đến cuối không có một kia động tĩnh. mới vừa đạo kia đen nhánh ánh sáng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt, toàn bộ trong cung điện. Lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thật giống như không có gì cả sinh giống nhau. Còn không ra, quân vũ thanh âm không mang theo một tia cảm tình hừ lạnh nói, thấy chung quanh chậm chạp không có động tĩnh, ánh mắt đông nhiên trở nên càng thêm lạnh. Chư thiên thần quyền, cho ta diệt. Mắt thấy kia kỳ quái đồ vật chậm chạp không hiện thân, quân vũ lạnh rên một tiếng, ngay sau đó đột nhiên hướng vương tọa phương hướng đánh ra một đạo lué lên cựu thải thần quang thần quyền. Cựu thải chư thiên thần quyền. Lưu động ánh sáng chín màu, mang theo vô biên khí thế, thật nhanh đánh về phía này đem thần bí vương tọa. Bởi vì vì đưa tới người trong bóng tối, cho nên, quân vũ một quyền này cơ hồ đánh ra 8 phần mới thực lực. Quân vũ tin tưởng, đã biết một quyền coi như là tiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh cũng không dám tùy tiện tiếp. Trưng 765, Thông Thiên Trưởng Pháp. Nhưng mà, dùng quân vũ giật mình là, một quyền này của hắn đánh vào ngai vàng. Vậy mà không có một tia theo dự đoán ngút trời nổ vang, ngược lại tốt giống như đánh vào mềm nhũn trên bông vải giống nhau, tia vương tỏa quả nhiên không có một tia tổn thương. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quân vũ mày nhíu lại chặt hơn, toàn thân tản mát ra lãnh khốc khí tức sẽ trời chỉ, tiếp tục giết cho ta. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, theo tới, chính là quân vũ càng thêm điên cùng trả thù. Mắt thấy chính mình mới vừa một quyền quả nhiên không có một tia hiệu quả. Quân vũ lại lần nữa sử xuất một môn linh kỹ, sẽ trời chỉ. Vâng! Yêu tại lúc này, theo quân vũ hai tay không ngừng kết xuất từng đạo huyền ảo thủ quyết, toàn bộ hư không đột nhiên lắc động. Ngay sau đó, trong hư không liền trống rỗng xuất hiện một cái quanh quần thiên đạo khí tức to lớn ngón tay, to lớn trên ngón tay, vờn quanh từng đạo thiên đạo khí, lóe lên nguy hiểm hào quang, vừa xuất hiện, tiện mang theo lấy vô tận thiên đạo huy nghiêm, trong nháy mắt đánh trúng vương to Chỉ nghe một tiếng ngút trời nổ vang, uy lực mạnh mẽ thiên đạo chỉ, lần nữa đánh vào vương tọa bên trên, cường đại hủy diệt chi lực, sinh ra mánh liệt ánh sáng, đâm vào quân vũ không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Một lát sau, quân vũ mới mở mắt, có thể vừa nhìn, trước mắt vậy mà trở nên không có vật gì, kia đem thần bí vương tọa lại không biết đi đâu. Kỳ quái, còn nói không có mở ám, nhất định có. Quân vũ cho mày, trong lòng tràn đầy nghi vấn ung ung. Mà đang ở quân vũ tại buồn bực thời điểm, toàn bộ cung điện đông nhiên run lấy bẩy. Quân vũ dùng nguyên lực cố định trụ hai chân, mới miễn cưỡng làm cho mình không có ngã xuống. Đó lấy, hắn chân mày liền nhẹ nhàng nhíu lại, đánh giá trung quanh, lẩm bẩm, thử. Chuyện gì xảy ra? Cung điện này như thế đột nhiên run dậy. Không được. Đông nhiên, tiểu tại lúc này, quân vũ chỉ cảm thấy xương sống lưng run lên, một loại không tốt cảm giác trong nháy mắt hiện lên trong lòng. Không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy quân vũ thân hình biến đổi, trong nháy mắt vọt đến một bên. Vâng! Ngay tại quân vũ mới vừa né tránh thời điểm, đống nhiên một cái lớn vô cùng đen nhánh mong to, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh vào quân vũ mới vừa vị trí chỗ ở, đem mặt đất đánh ra một đạo thật sâu vết rách. Nhìn trên mặt đất to lớn vết rách, quân vũ không khỏi tàn nhẫn hít một hơi hơi lạnh. Nghĩ đến mới vừa tình hình, Trong lòng không nhịn được sợ. Gào gừ. Nhưng mà, ngay tại quân vũ vẫn còn trong khiếp sợ thời điểm, chỉ nghe sau lưng đột nhiên lại vang lên một thanh âm vang lên thông suốt chân trời tiếng gào thét. Hơi ngẩn ra, quân vũ nhanh chóng xoay người về phía sau nhìn. Ông. Đông nhiên xoay người, khi thấy sau lưng đồ vật, quân vũ chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nổ ầm một tiếng, đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng vậy mà ngây ngốc ngay tại chỗ. Đây là cái gì? chỉ thấy cái quái vật này thân dài ước 50 mét, thân to lớn khai bốn thước, toàn thân đen kịt một màu lân giáp, to lớn trên đầu, dài một đôi dữ tợn sừng nhọn, một đôi đèn lồng lớn nhỏ huyết hai mắt màu đỏ chính gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vũ, trên người còn có phức tạp đường vân, thật giống như đang nhìn con mồi bình thường. Quân Vũ đầu góc một trận ngọ ngọ, hắn nhận ra quái vật này, chẳng lẽ là sánh bằng Hoàng cảnh thực lực cựu Thiên Thần Long. Cửu Thiên Thần Long, lại là Cửu Thiên Thần Long. Quân vũ trong lòng gào thét, như thế cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải một cái như vậy truyền thuyết đã diệt vong thần long, có thể so với hoàng cảnh cự long. Nhìn đầu này vô cùng đáng sợ cựu thiên thần long, quân vũ có thể khẳng định, đây nhất định là hắn trọng sinh tới nay gặp gỡ nguy hiểm nhất địch nhân, bởi vì coi như là ở trên cao một đời đan hoàng thời kỳ, hắn cũng không dám một mình cùng cựu thiên thần long chống lại. Hơi hơi dừng mấy giây, quân vũ hít một hơi thật sâu cố gắng làm cho mình tâm bình tĩnh lại, đi qua huyện tâm thảo nguyên khảo nghiệm, quân vũ tâm cảnh tăng lên rất nhiều. Cho nên, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính. Đối với cựu thiên thần Long, quân vũ ở kiếp trước liền đã nghe ngóng, đây là so với đế chi thần Long càng phải cao cấp long. cho dù là hắn thu con, đều có hủy thiên diệt địa thực lực, chớ nói chi là như vậy một đầu trưởng thành cự Long rồi. Như vậy một đầu thần Long. Yêu cầu sống sót mấy ngàn năm mới có thể tạo thành A, sợ rằng tại quân vũ còn không có ngã xuống thời điểm, hắn cũng đã tồn tại. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tỉnh táo, thật chặt đề phòng trước mắt cựu thiên thần long, sống chết trước mắt, quân vũ trong đầu đang bay nhanh suy nghĩ đối sách. Nhân loại, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới vậy mà thực sự có người dám xông vào vào bản long thần điện. Đã như vậy, như vậy bản long liền ban cho người tử vong. Nhìn đến Quân Vũ, chỉ thấy Cửu Thiên Thần Long cặp kia huyết mắt to màu đỏ trùng, nhanh chóng lướt qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lạnh giọng hét. Nói xong Cửu Thiên Thần Long rồi đột nhiên một chảo chụp vào Quân Vũ. Không được! Trừ Thiên Thần Quyền. Thấy Cửu Thiên Thần Long tấn công về phía chính mình, trong lúc nguy cấp, Quân Vũ trong nháy mắt đánh ra một quyền, nên hướng Cửu Thiên Thần Long nắm nhọn. "Wen!" Một tiếng vang thật lớn, Quân Vũ bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cửu thải quyền mang cùng cửu thiên thần Long móng to muốn đụng, hai cỗ năng lượng trong nháy mắt nổ tung lên, cường đại phá hư lực, có thể dùng đại địa đều đi theo dung dậy. Bạch bạch bạch. Quân vũ liền lùi lại mấy chục bước mới ngừng lại, sững sờ nhìn trước mắt cửu thiên thần Long, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Quả nhiên, thật là mạnh. Hơi hơi liếc nhìn bị chấn động tê dại quả đấm, quân vũ trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Chỉ là hắn chợt phát hiện trước mắt đầu này cự long thật giống như cũng không phải là một đầu trưởng thành cự long, bởi vì hắn sừng hiệu phi thường ngắn không giống trưởng thành cự long như vậy to khỏe, cho nên, hẳn là một đầu ấu long. Thật ra thì, cũng đúng như quân vũ suy nghĩ như vậy, đầu này cựu thiên thần long xác thực chỉ là cái ấu long, quân vũ thấy đầu này cựu thiên thần long, theo sinh ra đến bây giờ cũng bất quá vài vạn năm thời gian mà thôi. Vài vạn và năm thời gian đối với ở sinh mạng rất dài cựu thiên thần Long mà nói, cũng thì tương đương với nhân loại trẻ sơ sinh kỳ mà thôi. Vốn là, đại tần quân chủ muốn đem hắn bồi dưỡng thành đại tần vương triều thần thú thủ hộ, đáng tiếc. Còn không chờ đến đầu này cựu thiên thần Long trưởng thành lên, đại tần vương triều vốn nhờ là tần vương mất mạng mà hủy diệt. Sau đó, đại tần quân chủ vì không để cho đầu này hấu Long rơi vào tay người khác, cho nên đem đầu này cựu thiên thần long cũng bị dẫn vào rồi huyễn linh trong không gian một mực ẩn thân tại tủ lòng trong điện dĩ nhiên những chuyện này quân vũ là sẽ không biết bất quá quân vũ cho dù biết rõ cũng sẽ không để ý tới những thứ này nhìn treo ở không trung cựu thiên thần long hắn hiện tại chỉ muốn cầu đánh một trận đến đây đi tiêu tại lúc này quân vũ lanh khốc nói toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh giá dùng mình xoa xẹt tiêu tại lúc này Chỉ nghe một tiếng tiếng xé gió vang lên, một cái đen nhánh như mặc lòng chảo, theo hư không trong khe đột nhiên lộ ra, kinh khủng âm trầm móng to, từ trên trời hạ xuống, tựa như một cái thượng thường chi thủ giống nhau, vờn quanh kinh khủng u minh chi lực, nhanh chóng hướng quân vũ bắt đi. Nguyên lai, ngay tại quân vũ suy tư thời điểm, cái kia cửu thiên thần lòng đã lại một lần nữa hướng quân vũ công tới. Nhìn đánh tới kinh khủng lòng chảo, quân vũ trong nháy mắt đánh ra một môn thần thông. Thông thiên trưởng pháp. Quân Vũ trong lòng quát to. Chương 766: Tam thương hợp nhất. Rào. Theo Quân Vũ đột nhiên một tiếng quát to, chỉ thấy theo hắn hữu trường trung, đột nhiên bay ra một trương bàn tay to lớn, lưu động một cỗ màu đen khí tức thần bí, phảng phất đến từ thần bí chân trời chỗ sâu nhất. Cỗ lực lượng này phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, đột nhiên đụng phải cựu Thiên Thần Long móng to. Wen. Cự trưởng cùng móng to đụng nhau, hơi hơi rằng coi nhau một hồi. Liền tan biến đến ra, lực lượng cường đại dư âm điên cuồng tuôn hướng bốn phía, đem chung quanh hết thẻ đều hóa thành hư vô. Bạch bạch bạch. Một trường đánh ra sau đó, quân vũ cũng bị cường đại lực phá, chấn động về phía sau lùi lại mấy bước, mà cửu thiên thần long kia thân hình khổng lồ, cũng ác tàn nhẫn lắc lư vài cái. Hiển nhiên lần này giao phong, hai người đều ăn rồi thua thiệt. Quả nhiên rất mạnh. Quân vũ trong lòng hơi khổ đạo, hắn có thể rõ ràng cảm giác. Mới vừa ưu minh thiên long kia một chảo, cũng không có sử dụng ra bất kỳ kỹ xảo. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào thân thể cường hãn lực lượng đánh ra một chảo, nhưng mà, chính là như vậy bình thường một chảo, vậy mà dễ dàng chặn lại chính mình đánh ra hoàng cấp linh kỹ, thông thiên trưởng pháp. Điều này làm cho quân vũ trong lòng tàn nhẫn run lên. Gào gừ, mà đang ở quân vũ xứng sở thời điểm, cửu thiên thần long đống nhiên tức giận hống khiếu một tiếng, lần nữa kéo lê lấy khổng lồ long khu. Một đuôi quét về quân vũ. Gì đó. Không tốt. Nhìn cựu thiên thần long kia hiện đầy lân giáp đuôi rồng, quân vũ lông tơ đứng thẳng, điên cuồng vận chuyển thân pháp, nhanh chóng hướng. Một bên tránh đi. Cựu thiên thần long thân thể đối với quân vũ mà nói, thật sự là quá to lớn rồi, quân vũ cũng sẽ không ngây ngốc cùng hắn ngạnh bính. Và anh. Cựu thiên thần long khổng lồ kia đuôi rồng vùng ra không khí, vô tận năm tháng lực tàn nhận đánh vào quân vũ trước dừng lại địa phương trên mặt đất tạo thành một cái to lớn khe rẽ. Gào gừ. Một đòn không trúng, Cửu Thiên Thần Long lập tức xoay người, không cho Quân Vũ phản ứng thời gian, lần nữa chụp vào Quân Vũ. Lần này Cửu Thiên Thần Long, hai móng đều xuất hiện, trực tiếp phong kín Quân Vũ đường lui, để cho Quân Vũ căn bản là không có cách né tránh. Phanh. Cửu Thiên Thần Long tốc độ công kích quá nhanh, Quân Vũ căn bản né tránh không kịp, trong nháy mắt bị Cửu Thiên Thần Long móng nhọn nặng nề đánh vào trên người khẽ bay ra ngoài. Ô! Quân vũ ngực khó chịu, giờ phút này, chỉ cảm thấy cả người đau lợi hại, cửu thiên thần long một trào này, thật sự là quá mạnh mẽ. May mắn hắn có nhật nguyệt thánh thể hộ thể, thân thể rất mạnh, nếu không mà nói, mới vừa kia một trào, quân vũ coi như không chết cũng phải trọng thương. Liếc mắt một cái huyền phù tại không trung cửu thiên thần long, quân vũ chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều nhanh sôi trào lên. Nhanh chóng đứng dậy, tan nhẫn xóa đi khỏe miệng tiêm máu ngay sau đó hướng về phía cựu thiên thần long lạnh hét có bản lãnh ngươi liền giết ta nếu không ta sẽ giết ngươi nói xong chỉ thấy quân vũ vung tay phải lên màu bạc chiến thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay cựu thiên thần long thực lực quá mạnh mẽ có thể dùng quân vũ không thể không nghiêm túc đối đãi giết trừ thiên sử bán lần này quân vũ không còn là bị động phòng thủ mà là vung về trường thương trực tiếp đánh tới cựu thiên thần long màu bạc chiến thương tại quân vũ nguyên lực dưới sự thúc giục bộc phát ra sáng chói thần quang tựa như một cái thần long bình thường gào thét đánh về phía cựu thiên thần long với mà đối mặt quân vũ màu bạc chiến thương đả kích chỉ thấy cựu thiên thần long đột nhiên đưa ra long chảo một cái chặn lại quân vũ màu bạc chiến thương lên hai người đụng nhau bởi vì cựu thiên thần long nước sơn hắc long chảo hiện đầy cứng rắn vẻ giáp màu đen cho nên Màu bạc thương kích tại cự long trên lợi trảo mặt vậy mà vẹn vẹn chỉ lưu lại một đạo vết chầy, căn bản không có đối với Cửu Thiên Thần Long sinh ra tổn thương chút nào. Quả nhiên thật là mạnh, không nghĩ đến cho dù là còn nhỏ Cửu Thiên Thần Long, ra cũng như vậy dày. Một cái thu hồi trường thương, Quân Vũ không khỏi buồn rầu thầm nghĩ. Hừ, hèn bọn nhân loại, ngươi chẳng lẽ liền chút thực lực này, chút thực lực này liền muốn giết ta, ngươi có phải hay không quá trò đùa à? Cựu thiên thần long huyết hai mắt màu đỏ, khinh thường mắt liếc quân vũ, mở ra cự đại long miệng đối với quân vũ rêu cẩn nói. Thật sao? Nghe vậy, quân vũ ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Tiếp lấy. Đan hoàng bước. Quân vũ gầm lên một tiếng, huyền ảo không gì sánh được đan hoàng bước trong nháy mắt bước ra, trên không trung mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền tăng cường một phần, tám bước sau đó, quân vũ khí thế đạt đến tới được đỉnh phong. Chư Thiên sử bắn chi tuyệt diệt bắt hoang. Tám bước sau đó, quân vũ hét giận dữ một tiếng, trường thương huy vũ, uy hiếp cửu thiên thập địa năng lượng theo màu bạc chiến thương chung trong nháy mắt sử dụng ra. Quét quét. Đó lấy, quân vũ thân hình lại đột nhiên biến đổi, đột nhiên tại hàn biến mất địa phương đột nhiên xuất hiện tám cái quân vũ gào ảnh. Nay tám cái quân vũ gào ảnh phân biệt ở vào bát phương, bọn họ mỗi người vung vẩy trường thương, không thể địch nổi năng lượng dần dần hội tụ với nhau. Tám thương hợp nhất, hủy diệt đất trời. Siu siu. Theo một tiếng quát to truyền tới, chỉ thấy này tám đạo quân vũ gào ảnh đột nhiên hợp lại là một, nhất thời bát cổ tuyệt diệt một hoang vô địch khí thế. Theo quân vũ trên người bộc phát ra. Đó lấy, chỉ thấy quân vũ lại hai tay rung một cái, màu bạc chiến thương đột nhiên bộc phát ra một trận nổ ầm, trong nháy mắt đánh ra một đạo không thể địch nổi thông thiên thương ảnh, chớp động tuyệt diệt khí tức, mang theo vô cùng khí thế trong nháy mắt đánh về phía cửu thiên thần long ngao tuyệt diệt thiên địa không gì sánh được thương ảnh tàn nhẫn đánh vào cửu thiên thần long trên người có thể dùng cửu thiên thần long phát ra một trận kêu đau hướng trên người vừa nhìn lại là máu thịt bé bẽ trong lòng không nhịn được một trận tức giận mà quân vũ lúc này chỉ là hấp mắt nhìn trước mắt cửu thiên thần long trên người tản mát ra vô tận linh ý Gào gừ hèn mọn con kiến hôi vậy mà thương tổn tới bản lòng cho bản lòng chết đi Cảm nhận được quân vũ trên người vô tận linh ý, cựu Thiên Thần lòng trong nháy mắt giận dữ hét, kia nguyên bản là máu đỏ cả mắt, trong nháy mắt trở nên càng thêm đỏ lên, phảng phất giống như đầy máu giống nhau. Chết, Long phá cựu Thiên quyết. Hử, Chư Thiên thương pháp, càn quét bắt phương. Oan. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo đả kích trong nháy mắt va chạm cùng nhau, quân vũ bị trong nháy mắt đánh bay, liên tiếp thối lui ra mấy chục thước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà Cửu Thiên Thần Long cũng giống vậy bị chấn động về phía sau bay mấy thước, nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng tràn ra tiêm máu. Quân Vũ lần nữa đứng dậy, toàn thân lần nữa đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên chiến ý. Lại tới, Chư Thiên Sự Bán, Thương Diện Thần Tôn. Quân Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt lại hướng Cửu Thiên Thần Long đánh tới, màu bạc chiến thương biến thành một vệt màu bạc lưu quang, thật nhanh bắn về phía Cửu Thiên Thần Long. Hừ, rồng ngâm thanh âm. Ngâm Nhìn quân vũ công tới vô địch thương mang, cựu thiên thần long khinh thường lạnh rên một tiếng, ngay sau đó, miệng rông một trường, nhất thời, từng trận vô cùng kinh khủng diện thế sóng âm, trong nháy mắt hướng quân vũ bao phủ mà đi. Không được, này lại là sóng âm linh kỹ. Nhìn đến cựu thiên thần long đột nhiên sử dụng ra sóng âm linh kỹ, quân vũ trong lòng nhất thời tản nhẫn run lên, vội vàng khép kín tính giác. Chỉ tiếc, sóng âm tốc độ quá nhanh, cứ việc quân vũ phản ứng rất nhanh. Nhưng là vẫn như cũ còn là bị cường đại cựu thiên thần Long Bát Âm đánh trúng. Trưng 767, Yêu nghiệt biến thái. Ô, cường đại kinh khủng cựu thiên thần Long Bát Âm, trong nháy mắt đánh trúng quân vũ trong đầu, trong nháy mắt đó đau nhức Có thể dùng quân vũ không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hừ, hèn bọn con kiến hôi, biết rõ bản Long lợi hại chứ. Hôm nay ngươi đừng mơ tưởng sống mà đi ra nơi này. Lạnh lung nhìn quân vũ. Cửu Thiên Thần Long đống nhiên thanh âm dày lắc nói: "Thật sao?" Lúc này, quân vũ trong đầu đau đớn đã biến mất, nghe được Cửu Thiên Thần Long mà nói, bỗng nhiên sắc mặt lạnh giá hỏi: "Gao Gư, tốt hiện tại ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, bản lòng cường đại." Nghe vậy, Cửu Thiên Thần Long tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy, hắn cặp kia huyết sắc đỏ mắt bên trong rồi đột nhiên né qua một đạo lách mang. "Thần thông, U Minh Tả Thiên Giao." Vo ve theo cửu thiên thần long gầm lên giận dữ, hắn hai móng trong nháy mắt trong nháy mắt hiện lên vô tận màu đen u minh chi lực kinh khủng tà ác u minh chi lực cuối cùng biến thành hai cây u minh chi dao tiếp lấy liền dẫn ăn mòn chiếm đoạt hết thể khí tức đan chéo hướng quân vũ đánh tới Cương đại u minh chi dao chỗ đi qua liền hư không đều không chịu nổi bể nát ra cảm nhận được cửu thiên thần long một chiêu này đáng sợ quân vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được ngừng trọng. Mắt thấy U minh chi Dao liền muốn công kích được hắn, quân vũ gầm lên một tiếng, một đầu tóc đen theo gió quân vũ, một cỗ cường đại khí thế, đột nhiên theo quân vũ trên người bộc phát ra. Nịnh thiên thần thông, cựu thải tâm quyết. Vânh! Theo quân vũ quát to một tiếng, trên người hắn nhất thời bộc phát ra vạn đạo cựu thải thần quang, trong ánh sáng, vô tận long ảnh bay lượn vần quanh, theo quân vũ hai tay không ngừng vũ động, từng luồng từng luồng vô cùng cường đại hồng hoang lực thật nhanh theo trong tay hắn đánh ra, cuối cùng diễn hóa ra một cái kinh khủng cửu thải dài luyện, bay hướng cửu thiên thần long, ngao cửu thải thần luyện cuồn cuộn về phía trước, mạnh mẽ đụng phải u minh tà nhận, một tiếng vô cùng thống khổ tiếng rồng ngâm nhất thời tại trong đại điện vang lên. anh ba, đó lấy chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai cố năng lượng cuối cùng nổ ra, cường đại lực trúng kích, trong nháy mắt phá vỡ cửu thiên thần long phong ngự. Tàn nhận đánh vào cựu thiên thần long thân hình khổng lồ lên, đem cựu thiên thần long đánh bay xa mấy chục thước, mới vừa dừng lại. Gào gừ, đáng ghét, đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Cựu thiên thần long tức giận gầm hét lên. Theo sinh ra tới nay, cựu thiên thần long khi nào ăn qua lớn như vậy thua thiệt, cảm thụ vết thương đau đớn, cựu thiên thần long trong lòng cảm thấy cực lớn xỉ nhục. Lúc này, nhìn quân vũ, trong mắt hiện ra vô tận sát ý, thế phải đem người trước mắt này loại làm tắt đi thần thông tổ long tới người gào gừ cử. Cửu thiên thần long hét giận dữ một tiếng tiếp lấy ngay tại quân vũ kinh ngạc trong ánh mắt khí thế bỗng nhiên sét thăng lên cuối cùng vậy mà đến hoàng cảnh À, hoàng cảnh lại vừa là hoàng cảnh nhìn cửu thiên thần long đột nhiên tăng lên tới hoàng cảnh quân vũ hơi hơi hút một cái hơi lạnh nhân loại chết đi cho ta tổ long phát quyết tịch diệt hoàng vũ chỉ tại lúc này chỉ nghe cửu thiên thần long bỗng nhiên giống giận không được, trừ thiên sử bán. cảm nhận được cựu thiên thần long đáng sợ quân vũ mí mắt tàn nhẫn nhảy một cái tiếp lấy trong tay huyền nguyệt vàng nóng thương đột nhiên rung một cái trong nháy mắt sử dụng ra tối cao kỹ thuật bắn súng nên đón với một tiếng vang thật lớn quân vũ khiếp sợ phát hiện chính mình đánh ra thương mang vừa gặp phải cựu thiên thần long đả kích vậy mà yếu ớt thủy tinh giống nhau trong nháy mắt liền biến mất ra nhìn mình đả kích thật không ngờ không chịu nổi một kích Quân vũ ánh mắt đống nhiên mèo lại. Trư thiên đế ấn, đại diệt ấn, đi ra cho ta. Mắt thấy mới vừa một đòn không có kết quả, quân vũ vi lăng rồi mấy giây, đó lấy, liền đánh ra một môn hai thức ấn pháp. Mạnh mẽ. Liên tục hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang lên, hai cỗ năng lực đột nhiên nổ. Lần này, quân vũ cuối cùng chặn lại cửu thiên thần long đòn đánh mạnh nhất. Bất quá vẫn như cũ còn là bị cường đại năng lực trùng kích, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đạp đạp, cường đại lực trúng kích, có thể dùng quân vũ liên tục lùi lại mấy trăm mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. ô, ngực một buồn bực, bưng kín ngực. hừ, hèn bọn nhân loại, ta muốn xé nát người. lạnh lùng nhìn chằm chằm quân vũ, cựu thiên thần long thanh âm vang lên lần nữa. đến đây đi. quân vũ chiến ý cũng bị kích thích ra, một cái xóa đi kẹp miệng vết máu, ngay sau đó hét giận dữ một tiếng. thang long quyết. vậy. Theo quân vũ gầm lên giận dữ, chỉ thấy quân vũ khí thế đột nhiên tăng trưởng lên, khí thế cường đại, thổi quân vũ áo quần bay phất phới, quân vũ trên người khí thế một mực tăng trưởng đến tiên nhân cảnh thất trọng mới ngừng lại. Gì đó, ngươi cũng coi bi pháp, bất quá cái này lại như thế nào? Nhìn đến quân vũ khí thế đột nhiên đề thăng, cựu thiên thần long sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh lại hòa hoãn. Vô chi đối mặt cựu thiên thần long kinh bị. Quân Vũ một tiếng hừ lạnh, lần nữa sử dụng ra một môn tuyệt kỹ, tàn ảnh biến hóa, quét quét. Theo Quân Vũ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện sáu cái giống nhau như lúc Quân Vũ, bọn họ vô luận là khí thế vẫn là tu vi toàn bộ cùng Quân Vũ bản thể giống nhau như lúc. Sáu cái Quân Vũ đứng chung một chỗ, nhất thời buộc phát ra một cỗ không kém gì cửu thiên thần long khí thế. Gì đó, đây là phân thân, bất thình lình biến đổi lớn. Cuối cùng có thể dùng cựu thiên thần long thần sắc thay đổi. Sững sờ nhìn sáu cái giống nhau như lúc quân vũ, cựu thiên thần long mặt đầy hoảng sợ nói: "Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Tàn ảnh thất sát, giết cho ta. Vô hình. Tiểu tại lúc này, chỉ nghe hư không đột nhiên một trận run rẩy. Ngay sau đó, ở trên hư không đột nhiên xuất hiện bảy cái diệt thế lưỡi dao sắc bén bình thường, theo sáu loại phương hướng, thật nhanh đánh về phía cựu thiên thần long. Tổ long chiến pháp. Thái thượng Long hoan quyết, nhìn đả kích tới lưỡi dao sắc bén, cựu thiên thần Long lạnh cả tim, một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, trong nháy mắt quanh quẩn ở trong lòng. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn trong nháy mắt đánh ra thần Long nhất tộc trung truyền thừa bí kỹ. Vâng! Theo một tiếng vang thật lớn, hai đại tuyệt kỹ cuối cùng đụng nhau, cường đại hủy diệt chi lực, như một cái thao thế cự thú bình thường điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thẻ. Chờ đến hết thẻ sau khi bình tĩnh, Toàn bộ trong cung điện vẹn vẹn chỉ còn lại có quân vũ cùng cựu thiên thần Long rồi, chung quanh hết thể đều đã sớm nát bấy, ngay cả nguyên bản sừng sững ở trong điện tám cái trụ lớn, cũng biến thành cho tàn. Quân vũ cùng cựu thiên thần Long mặc dù không có bị đánh bay, bất quá, cũng quá sức, hai mắt nhìn nhau một cái, đó lấy, hai người lại thật nhanh chiến với nhau. Hủy thiên diệt điệu bá đạo thương mang cùng vô cùng đáng sợ u minh trào ảnh, tràn đầy toàn bộ không gian. Thương mang cùng chảo ảnh trôi đi qua, hết thể tất cả đều hủy diệt. Trung quanh mặt đất, sớm bị hai người chiến đấu làm hỏng cảnh hoang tàn khắp nơi. Đoàng đoàng đoàng. Hai người càng đánh càng ác liệt, dần dần tiến vào ác liệt bên trong, chỉ thấy một người một rồng, quả nhiên với nhau đánh sáp lá cả lên. Quân vũ lúc này, quả thực giống như một cái hình người bạo long bình thường một thân thân thể cường không thể tưởng tượng nổi, có thể cựu thiên thần long lại càng đánh càng sợ. Hán tử trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái yêu nghiệt. Trưng 768, là người sao? Đây là người sao? Người nhục thân có thể mạnh như vậy sao? Cựu thiên thần Long trong lòng cả kinh nói. Vâng! Một người một dòng lần nữa đụng chạm kịch liệt mà bắt đầu, hai người đại chiêu đều xuất hiện, vô tận năng lượng, phát ra từng trận mánh liệt nổ ẩm. Bởi vì có thánh tổ hai hộ thể, cho nên quân vũ trên người hoàn hảo không chút tổn hại như cũ như lúc tới như vậy tiêu sái phiêu dật mà nhìn lại cựu thiên thần long đã sớm không có trước bi vũ khổng lồ lăng khu bên trên khắp nơi vết thương chồng chất thậm chí rất nhiều nơi lân giáp đều rụng rồi lộ ra từng mảng từng mảng máu tươi chảy đầm địa vết thương mà đang ở quân vũ cùng cựu thiên thần long kịch chiến say xưa lúc một cái trong không gian thần bí chỉ thấy quân vũ cùng cựu thiên thần long đại chiến hình ảnh phảng phất như chiếu phim bình thường một kia không kém hiện lên trên hư không Mà ở màn này trước mặt, chỉ thấy mấy cái nam tử trẻ tuổi cùng một cái tuyệt đẹp cô gái quần áo trắng. Chính nồng nhiệt nhìn. À, yêu nghiệt, yêu nghiệt, quả nhiên yêu nghiệt à, ta nhìn thấy gì, hắn lại dám cùng cựu thiên thần long liều mạng thân thể. Tàn nhẫn hút một cái hơi lạnh, chỉ thấy trong đó một cái nam tử mặt đầy bất khả tư nghị nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật rất khó tin tưởng, vậy mà thực sự có người dám cùng cựu thiên thần long gần người sáp lá cả. Hơn nữa, còn không rơi một tia hạ phong. Đúng vậy, thật quá yêu nghiệt, vốn là, ta còn lo lắng cho hắn đây, bây giờ nhìn lại, ta lo lắng tất cả đều là dư thừa, thật không thua thiệt là phù hợp chúng ta điều kiện tương lai tân chủ nhân á, quả nhiên yêu nghiệt người thiên Lần này, mấy người chúng ta có thể kết thúc không chỗ nương tựa thời gian, có tân chủ nhân, chúng ta nhất định có thể hoàn thành lao chủ nhân chưa hoàn thành nguyện vọng. Đúng vậy, lần này, Chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Nhìn cùng cựu thiên thần Long kịch liệt đánh giết, mà không rơi một tia hạ phong quân vũ, khô lâu đế vương mấy người rối rít khiếp sợ nói. Quân vũ cường đại cùng yêu nghiệt, đã thật sâu chiết phục bọn họ, gắt gao nhìn chằm chằm quân vũ, mấy người trong lòng lại vừa là kích động lại vừa là hương phấn. Cùng lúc đó, thần bí kia cô gái quần áo trắng nhưng là không nói một lời, thất thần nhìn đang cùng cựu thiên thần Long đại chiến quân vũ. Tuyệt đẹp trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia không hiểu ý. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem mấy người suy nghĩ kéo trở lại, mấy người tiếp tục xem đi, nguyên lai like ngay tại mấy người tại nghị luận thời điểm, quân vũ cùng U Minh Thiên Long chiến đấu đã sắp đến phân ra thắng bại thời gian. Giết, đan hoàng ngạo thế thương, giết cho ta. Long thần kỹ năng, giận dữ chấn bắt hoang, giết. Hai người đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt chém giết với nhau. Vanh đùng ngùng ba. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tù long điện đống nhiên đột nhiên vỡ ra. Vô cùng vô tận bạo phá lực, trong nháy mắt quét về phía bốn phương tám hướng, có thể dùng chung quanh hết thể toàn đều hóa thành hư vô. Cương đại lực chung kích, xông về hư không, có thể dùng hư không đều không chịu nổi kịch liệt như vậy lực tàn phá, vậy mà như thủy tinh bình thường tầng tầng bể ra. Gào gừ. Hồi lâu sau, chờ hết thể đều bình tĩnh, chỉ thấy trong lúc nổ tung. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng rồng âm, từ từ, chờ sở hữu khói mù đều tản đi, chỉ thấy Cửu Thiên Thần Long đen nhanh, kia thêm khổng lồ long khu cuối cùng hiện rõ. Chỉ là, lúc này Cửu Thiên Thần Long toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cự đại long trên đầu, chẳng biết lúc nào quả nhiên xuất hiện một cái đáng sợ vết thương, từng tia chân quý long huyết không ngừng từ đó chảy ra. Nhìn lại quân vũ, thì sắc mặt trắng bệch, thần sắc mệt mỏi cả người cũng cơ hồ không có một chỗ địa phương tốt. Lúc này chính quỳ một chân xuống đất, máu chảy đầm địa tay phải, cầm thật chặt vàng nóng thương, từng kia hơi hơi hiện lên tử kim ánh sáng máu tươi, dọc theo màu bạc chiến thương không ngừng chạy hướng mặt đất. Tí tách, tí tách, yên tĩnh nhìn đối phương, hai người ai cũng không nói gì, trung quanh hết thể đều trở nên không gì sánh được can tĩnh, một chút xíu máu tươi từ trên người bọn họ chậm rãi chảy ra. Rơi trên mặt đất phát ra từng tiếng tí tách thanh âm. Đáng hận nhân loại. Không nghĩ tới quả nhiên để cho bản long thu được như thế trọng thường. Bất quá đây căn bản không dùng. Ta muốn ngươi chết, ngươi thì phải chết đi cho ta. Hồi lâu sau, đột nhiên, ở nơi này nguyên bản an tĩnh trong không gian, đột nhiên truyền đến cửu thiên thần long một tiếng tức giận gầm thét. Đón lấy, cửu thiên thần long liền trong nháy mắt lộ ra một cái sắc bén long chảo, trực tiếp phá vỡ không gian một chảo hướng quân vũ bắt đi hừ phải chết là ngươi lúc này quân vũ cũng cuối cùng lần nữa đứng lên nhìn chụp vào chính mình lòng chảo cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể còn sót lại linh khí đột nhiên quát to cựu thải tâm quyết trương kết thí thiên thần ấn đi ra cho ta quét thanh âm rơi xuống đất chỉ thấy quân vũ mi tâm ánh sáng trận lóe tiếp lấy không trung liền xuất hiện rất nhiều huyền ảo phù văn từng đạo huyền diệu hoa văn Hiện đầy toàn bộ không gian, những hoa văn này tăng thương thêm thâm ảo, loáng thoáng lộ ra một cỗ không thể trái nghịch thiên khí tức. Ông oang oang. Chỉ thấy Thí Thiên thần ấn vừa ra, nhất thời, theo ấn pháp bên trên, bộc phát ra một cỗ ngang ngược lăng thiên tối cao khí tức, đồng thời, một loại thần ấn mới có uy áp mạnh mẽ, phun trào mà ra, cuối cùng hóa thành vạn trượng ánh sáng, trong nháy mắt bắn về phía Cửu Thiên Thần Long. Ngao Mánh liệt ánh sáng mạnh mẽ soi sáng cửu thiên thần long trên người, cửu thiên thần long động tác trong nháy mắt liền cương ở nơi đó. Vô luận hắn như thế dây ruộng, từ đầu đến cuối không thể động đậy. Thần ấn, lại là thần ấn. Cảm nhận được thí thiên thần ấn phát ra cái loại này thuộc về thần ấn độc nhất uy áp, cửu thiên thần long trong nháy mắt kinh khủng hô. Hãy bất nói nhảm đi, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là thần phục với ta, nhận ta làm chủ nhân, hai là tử vong. Chính ngươi chọn một, lạnh lung nhìn, cựu thiên thần long chỉ nghe quân vũ thanh âm lạnh như băng nói. Quân vũ lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới trong ngực tuyết hồ bất man nói, Chủ nhân, ngươi thu phục người này, ta đây làm sao bây giờ hả? Quân vũ hướng tuyết hồ khẽ mỉm cười nói, yên tâm, tiểu tuyết, ngươi vĩnh viễn là ta huyết mạch cộng dung thú, ta thu phục cái này cựu thiên thần long chẳng qua chỉ là coi như ta lúc chiến đấu một cái vũ khí, các ngươi sẽ không xung đột. Sau khi nghe xong lời ấy, tuyết hồ tại Quân Vũ trong ngực động tác, an tính một ít. Mà lúc này, Cửu Thiên Thần Long tiếng giống giận bỗng nhiên chuyển tới, "Gì đó, hèn bọn nhân loại lại dám muốn ta cao quý Cửu Thiên Thần Long thần phục với ngươi, làm sao có thể?" "Ồ, thật sao?" Kia như vậy mà nói, ngươi phải đi chết đi. "Vo ve." Theo một tiếng hừ lạnh, kia trong hư không trôi lơ lửng hoa văn lại lần nữa bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế vi áp. Ép cửu thiên thần long thân thể đều không chịu nổi, dường như muốn bị đè nát một dạng. Ngao, đau chết, dừng lại, mau dừng lại, dừng lại. Cửu thiên thần long kêu đau, dừng lại thì nhất định phải thần phục, biết không? Mắt lạnh nhìn dây rùa gào thét cửu thiên thần long, quân vũ không mang theo một tia cảm tình đạo, vừa nói lại lần nữa tăng lớn uy áp. Ngao, đáng ghét, ngao, mau dừng tay, ta thần phục, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục thẳng đến lúc này, cửu thiên thần long cuối cùng sợ, thí thiên thần ấn quá đáng sợ, hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, thí thiên thần ấn tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giết chết mình. chương 769, thu phục thần long. được, đã như vậy, vậy ngươi liền phát hạ long chi phong ấn, tuyên thệ nguyện ý thần phục với ta. nghe được cửu thiên thần long cuối cùng đáp ứng, quân vũ lanh khóc khuôn mặt hơi hơi dễ dàng hơn, ngay sau đó, nói nhanh. Thật ra thì quân vũ trong lòng cũng không hy vọng giết chết đầu này cựu thiên thần long. chung quy nếu như có thể thu phục đầu này cựu thiên thần long, sau này đối với mình báo thù sẽ là một cái rất lớn trợ lực. Gì đó? Ngươi? Ngươi cũng biết lòng chi phong ấn. Nghe quân vũ mà nói, cựu thiên thần long trong nháy mắt kinh hài nói, chung quy, vốn là cựu thiên thần long còn dự định, làm bộ thành tâm ra sức, sau đó thừa dịp quân vũ chưa chuẩn bị đánh quân vũ một trở tay không kịp đây. Hiển nhiên, cựu thiên thần long tính sai. Hắn như thế cũng không nghĩ đến, quân vũ cũng biết bọn họ long tộc thành tâm ra sức thể ước. Hừ, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, đáng tiếc cho ngươi thất vọng, nhanh lên một chút, phát hạ lòng chi phong ấn, nếu không, ta không ngại giết ngươi đầu này cựu thiên thần long. Lạnh rên một tiếng, quân vũ cố ý huy hiếp nói, nói xong, còn cố ý lần nữa tăng lên uy áp. Ngao tốt ta xin thề ta xin thề, thế nhưng ngươi cần phải buông ta ra trước. nhãn châu xoay động, chỉ thấy cựu thiên thần long trong lòng lại xảy ra nhất kế. ta sẽ không phóng khai ngươi, bởi vì ngươi hiện tại tựa hồ không có tư cách cho ta bàn điều kiện. gào gừ, đáng ghét, ngươi trước hết thả bản long, nếu không bản long liền dù chết cũng sẽ không thần phục với ngươi. nghe vậy, cựu thiên thần long trong nháy mắt giận dữ hét, thật sao? đã như vậy, vậy ngươi chết đi. Nói xong, quân vũ trong lòng hung ác, khống chế thi thiên thần ấn, toàn lực ép hướng cựu thiên thần long. Ngao ồ, ngao dừng tay, mau dừng tay, ta đồ hàng, ta nguyện ý xin thể, mau dừng tay, đau chết bản long. Cảm nhận được trên người vẻ này đáng sợ thần ấn uy áp, cựu thiên thần long là thực sự sợ, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn đống nhiên có một loại cảm giác tử vong. Nói, tuyên thệ, ngươi nguyện ý vinh sinh hiệu trùng với quân vũ nhìn đến cựu thiên thần long cuối cùng đáp ứng, quân vũ khẽ miệng hơi hơi kéo một cái, đồng thời thu hồi chút ít thí thiên thần ấn uy áp. gào gừ, đáng ghét, đáng ghét. cựu thiên thần long trong lòng bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. một đôi long mục tựa như một đôi lưới dao sắc bén nhìn quân vũ, đầy mắt vẻ không cam lòng, nhưng là khi nó nhìn đến ép trên mình không thí thiên thần ấn thời điểm, lại trong nháy mắt như xương đánh quả cả bình thường thần sắc trở nên mềm mại. bất đắc dĩ à, bây giờ. Cửu Thiên Thần Long nhưng là nói chính là trên thất thiệt cá, sinh tử hoàn toàn cũng tại trong tay người khác, vì cứu mạng, Cửu Thiên Thần Long tựa hồ loại trừ thành tâm ra sức quân vũ, không còn cách nào khác. Chủ nhân ở trên cao, ta Cửu Thiên Thần Long nguyện ý nhận quân vũ làm chủ, vĩnh sinh, hiệu chung với quân vũ. Nếu vì thế này, vạn lôi chu tâm. Lần nữa tàn nhẫn liếc nhìn quân vũ, Cửu Thiên Thần Long rốt cục vẫn là lập ra lời thề. Cựu Thiên Thần Long tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hư không vô tận trùng đột nhiên giáng xuống hai đạo ánh sáng màu trắng, phân biệt tiến vào quân vũ cùng Cựu Thiên Thần Long mi tâm, tại một người một dòng mi tâm mỗi người để lại cái phù văn thần bí, đó lấy, chỉ thấy phù văn trận lóe, liền biến mất rồi bỏng ráng. Khi nhìn thấy đạo bạch quang kia đến chính mình mi tâm, Cựu Thiên Thần Long sắc mặt một khổ, ánh mắt tràn đầy bi phẫn, hắn rõ ràng. Từ nay về sau sinh tử liền hoàn toàn không chế tại trong tay người khác rồi. Cái này bi thương sự tình sợ rằng cho ai, đều không biết hài lòng. Mới vừa đạo bạch quang kia, không có người so với cựu thiên thần long rõ ràng hơn đạo bạch quang kia hàng nghĩa. Đạo bạch quang kia chính là đại biểu một loại phong ấn, chính là hắn tinh thần hiện tại hoàn toàn nắm ở quân vũ trong tay. Chính mình dù là có một tí dám làm phản quân vũ ý tứ, quân vũ cũng có thể bóp vỡ hắn mi tâm con giấu. Từ đó tạo thành hắn hình thần câu diệt. Hơi hơi liếc nhìn đầy mắt không cam lòng Cửu Thiên Thần Long, Quân Vũ không chậm trễ chút nào thu hồi Thí Thiên Thần ấn, có Long Chi Phong ấn hạn chế, bây giờ Cửu Thiên Thần Long căn bản đối với Quân Vũ không có một tia uy hiếp, cho nên Quân Vũ mới có thể yên tâm như thế thu hồi đè ở Cửu Thiên Thần Long trên người thần ấn uy áp. Cửu Thiên Thần Long trong lòng bực bội cùng bất mãn, Quân Vũ trong lòng vô cùng rõ ràng, thế nhưng Quân Vũ lại không để ý chút nào bởi vì hắn biết rõ cựu thiên thần lòng cao ngạo, lấy bọn họ cao ngạo tính cách, hắn sẽ dễ dàng như vậy bị người thu phục. Mặc dù tại quân vũ dưới uy hiếp, cựu thiên thần lòng bị ép quân vũ chính mình ký kết chủ tớ khế ước, thế nhưng cựu thiên thần lòng trong lòng đối với quân vũ vẫn là vô cùng kháng cự. Một điểm này quân vũ cũng vô cùng rõ ràng, bất quá hắn tin tưởng chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ hoàn toàn hàng phục hắn. hơi hơi liếc nhìn trước mắt cựu thiên thần long. Quân vũ tâm tình lúc này tốt vô cùng. Xem ra lần này đại tần di tích, thật không ngủng lần đi này ạ. Mà cùng lúc đó, ở một cái trong không gian thần bí, đột nhiên vang lên mấy tiếng nói chuyện. Chinh phục, tân chủ nhân vậy mà chinh phục cửu thiên thần long. Đúng vậy, thật bất khả tư nghị, phải biết, chúng ta vị kia tiểu chủ nhân hắn mới bao lớn, này, điều này sao có thể. Đúng vậy, mới vừa rồi hắn dùng dùng một chiêu cuối cùng có ai biết là chiêu số gì. Kia in và phát hành thật tốt cường đại, thậm chí cựu thiên thần long tại trước mặt nó đều muốn thần phục. Đúng vậy, kia in và phát hành quá kinh khủng, hẳn là nào đó bộ nghịch thiên thần thông, chắc chắn, con nhỏ tuổi liền thu được một bộ nghịch thiên thần thông, sau này phát triển tuyệt đối không thể đo lường a. Đúng vậy, ta thật rất chờ mong cùng cái này tiểu chủ nhân gặp mặt đây. Ừ, ta cũng thế. Làm quân vũ tuân phục cựu thiên thần long sau đó chỉ nghe khô lâu đế vương mấy người trong nháy mắt kinh ngạc đàm luận mỗi người đều đối với quân vũ khen không dứt miệng bất quá lúc này tại phá toái tủ long trong điện quân vũ lại mặt đầy buồn rầu dò xét chung quanh ừ quân vũ nhìn chung quanh trong lòng không hiểu nói dựa theo đạo lý mà nói cựu thiên thần long hủy diệt ta hẳn là xuất hiện ở một cái địa phương mới à như thế ta hoàn cảnh chung quanh còn không có thay đổi chẳng lẽ quân vũ khẽ nhíu mày Đống nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Đó chính là, nay cựu thiên thần long cũng không phải là hắn cửa thứ 5 chân chính khảo nghiệm cho nên, chờ một hồi còn có một hồi ác chiến. Quân vũ chân mày đống nhiên nhíu chặt lên. Lúc này, quân vũ kêu to, cựu thiên thần long mau xuống đây, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ô gào Đáng ghét, ta tới rồi, nói đi, có chuyện gì? Nghe được quân vũ gọi mình. Cửu Thiên Thần Long không thể làm gì khác hơn là đi xuống, không có cách nào à? Quân Vũ nắm giữ hắn sinh khí, hắn nếu không muốn chết, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Quân Vũ mà nói. "Cửu Thiên Thần Long, ta hỏi ngươi, đây là nơi nào?" Đối với Cửu Thiên Thần Long nói chuyện khẩu khí, Quân Vũ vốn không có để ý, lạnh lùng tao mày, ngay sau đó hỏi, "Đây là Bản Long cung điện." Cửu Thiên Thần Long đạo: "Gì đó? Đây là ngươi cung điện?" Chẳng lẽ không phải Tù Long Điện? Quân vũ hơi hơi liếc nhìn cựu thiên thần Long, mặt đầy không tin nói. Ngao ồ, ngươi cảm thấy ta có cần thiết lừa ngươi sao? Gì đó Tù Long Điện, nơi này căn bản không phải gì đó Tù Long Điện. Cựu thiên thần Long tức giận nói. Gì đó? Quân vũ kinh ngạc nói, nơi này vậy mà không phải Tù Long Điện. Đúng vậy. Cựu thiên thần Long bất mãn nói. Trương 770, bá chủ tên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao ta còn có quá mức khảo nghiệm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sơ chán một cái, vũ hoàng mặt đầy hồ nghi nói. Ấm vang. Nhưng mà, ngay tại quân vũ muốn tiếp tục hỏi do thời điểm, chỉ nghe trong hư không đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt cắt đứt quân vũ suy nghĩ. Quân vũ trong lòng cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không chẳng biết lúc nào quả nhiên xuất hiện một hố đen to lớn, hát động tốc độ di động cực nhanh, quân vũ căn bản phản ứng không kịp liền bị hấp động nuốt vào, hoàn toàn biến mất rồi bằng dáng. Hấp động xuất hiện nhanh, biến mất cũng mau, trong nháy mắt, tại trôi chỉ còn sót cựu thiên thần long. Cựu thiên thần long nhìn quân vũ biến mất phương hướng, thật lâu xuất thần, hồi lâu sau, viên kêu cự đại long trên mặt mới hiện ra một vệ nhân tính hóa nụ cười. Đó lấy, cựu thiên thần long đuôi rồng ngăn lại, trong nháy mắt cũng đã biến mất. Quân vũ không biết là, ngay tại hắn và cựu thiên thần long biến mất không bao lâu chỉ thấy nguyên bản bị một người một dòn tàn phá thương tích đầy mình tù long điện không gian đột nhiên né qua một đạo nhu hòa lục quang đó lấy chỉ thấy vốn là biến mất tù long điện một lần nữa xuất hiện ngay tại chỗ trung quanh hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh lại thật giống như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau dĩ nhiên những chuyện này quân vũ cũng không biết quân vũ lúc này hoàn toàn thuộc về một loại kỳ lạ trạng thái tương tự với hôn mê Nhưng là lại lại cùng hôn mê có chút bất động bởi vì hắn đối với chung quanh sự vật có cảm ứng, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng đạo chính mình đang không ngừng di động. Cuối cùng, quay một tiếng, quân vũ cảm giác mình thật giống như rơi vào một cái mềm mại trên cỏ, đến một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, dòi mắt bốn phía chỉ thấy chung quanh hắn, khắp nơi tiên hoa nở rộ, trăm hoa đua nở, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo đầy thế phân hương, ở nơi này chút ít tiên hoa từ đó chính là đủ loại chân cầm dị thú, hài hòa sinh hoạt chung một chỗ, tùy ý khắp nơi bút đầu, lộ ra một mảnh tường hòa. Ta đây là ở nơi nào? Quân Vũ cao mày, tự hỏi. Mà đúng lúc này, đung nhiên chỉ thấy cái này tường hòa mỹ lệ trong hư không, đột nhiên run rẩy, đại địa kịch liệt lay động, đủ loại tiên cầm dị thú, phảng phất thu được kinh sợ giống như trong nháy mắt xa xa chạy đi núp vào, xoa xẹt, rất nhanh. Ngay tại đủ loại động vật biến mất tung tích sau đó, chỉ thấy kịch liệt đung đưa trong hư không đột nhiên rạch ra một đạo thật dài kẽ hở. Kẽ hở vừa xuất hiện, trong ngáy mắt, từ đó nổi lên mấy đạo nhân ảnh. Quét quét! Này mấy bóng người rơi xuống đất, nhìn kỹ một chút, có thể thấy bọn họ này tổng cộng là 8 người, 4 nam 8 nữ, mỗi người phi phàm tuần Mỹ, mà cô gái kia càng là tồn tại một bộ dốc hết thiên hạ dung nhan tuyệt Mỹ. Chỉ bất quá, lúc này... Bọn họ tình huống thật sự muốn không phải rất tốt, bọn họ mỗi người hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh nằm trên đất, phảng phất ngủ thiếp đi giống nhau. Thử, tốt lắm giống như là bạch thần. Mê mang nhìn về phía đầu xa, quân vũ không hiểu lẩm bẩm. Còn nữa, đó là luyện mực y thì hề. luyện mực nhưng, tuyết hàm yên. Lúc này, quân vũ cuối cùng thấy rõ tám người kia thân ảnh, trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi, liền tới đến luyện mực y thì bên cạnh, đem luyện mực y ôm vào trong ngực. Mặt đầy lo lắng la lên, tiểu mặc y đi hè. tiểu mặc y đi hè. mau tỉnh lại, ngươi làm sao vậy? Ừm, phảng phất là bị quân vũ tiếng kêu thức tỉnh giống nhau, chỉ thấy luyện mực y đi bỗng nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu. Một tiếng ưng, cuối cùng mở mắt, chỉ là ánh mắt mê mang, ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu niên, thần tình vi lăng rồi mấy giây, mới thanh âm kỳ hào nói, quân vũ ca. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là địa phương nào hả? Quá tốt, Mực Y Lệ, ngươi cuối cùng tỉnh. Nhìn đến luyện Mực Y Lệ tỉnh lại, Quân Vũ sắc mặt vui mừng, hướng về phía luyện Mực Y kiến nhẫn giải thích, nơi này là địa phương nào? Ta cũng không biết, ta cũng vậy bị một cô không hiểu năng lượng trồi lồi kéo đi vào. Nói xong, Quân Vũ còn bất đắc dĩ nhún nhún rồi vai. Hả? Những người khác đâu? Nghe vậy, luyện Mực Y gì sắc mặt sững sờ, nhẹ nhàng chuyển động đút tay, nhìn Quân Vũ, không hiểu hỏi. A. Bọn họ thật giống như cũng đều tới. nghe vậy, quân vũ chỉ về đằng trước nhẹ giọng nói, luyện mực y đi theo quân vũ thủ thế nhìn, quả nhiên ở phía trước cách đó không xa, phát hiện luyện mực nhưng còn có bạch thần đám người thân ảnh. Nguyên lai tỷ tỷ các nàng cũng tới. Nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh mấy người, luyện mực y kinh ngạc nói. Ừ, đúng vậy, ta mới vừa đại khái quan sát trung quanh, phát hiện nơi này liền chỉ có mấy người chúng ta, những người khác, cũng không biết đi nơi nào. Quân vũ gật đầu một cái nói. Chẳng lẽ, nơi này chính là cửa thứ sáu, nơi này sở dĩ theo chúng ta tám người, là bởi vì những người khác bị loại bỏ rồi hả? Luyện mực y duy tuyệt đẹp đôi mi thanh tú hơi nhíu, thanh âm giống như như tiếng trời suy đoán nói. Ai, ta và ngươi suy đoán giống nhau, cũng chỉ có khả năng này mới nói thông đi. Than nhẹ một tiếng, quân vũ cũng suy đoán nói. Ai, kia quân vũ ca. Ngươi nói cửa thứ năm vậy mà quét rất nhiều người như vậy, cửa thứ sáu sẽ là gì đó khảo nghiệm à? Nhìn đến quân vũ sững sờ xuất thần, luyện mực y đi ngẩn đầu hỏi. Cái này ta cũng không biết, bất quá, ta muốn cũng sẽ không quá dễ dàng. Nghe vậy, quân vũ khẽ cau mày nhắc nhở luyện mực y đi đạo. Được rồi, quân vũ ca, nghĩ nhiều như vậy làm gì, xông đến cửa thứ sáu, chúng ta đã là kiếm được, không phải sao? Khẽ cười một tiếng. Luyện mực y thi ký hào đạo. Ừm. Quân vũ khẽ mỉm cười. Ngay sau đó hai người liền ăn ý không nói gì nữa. Hồi lâu, quân vũ đang dùng thần thức dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh thời điểm. Chợt nghe luyện mực y thi thiên lại bình thường thanh âm truyền tới. Thì quân vũ cà. Cái kia. Ta bây giờ không sao. ngươi có thể buông ta ra. Ngạch. a, Ho khan một cái. Được. Tốt. Nghe vậy, quân vũ sắc mặt hơi biến. Trong nháy mắt lơ ra ôm lấy luyện mực Yiye hai tay, sắc mặt lộ ra lúng túng không gì sánh được, không dám lại nhìn luyện mực Yiye. A, đầu thật là đau. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta đây là ở nơi nào ạ? Đây là địa phương nào? Ngay tại quân vũ hai người bầu không khí lúng túng thời điểm, bỗng nhiên, xung quanh chuyển tới mấy đạo mê mang thanh âm, quân vũ hai người vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy Bạch Thần cùng biển Bá Thiên chờ sáu người. Không biết khi nào tất cả đều tỉnh lại, mê mang nhìn chung quanh, mấy người đều cảm thấy nghi hoặc. Nhìn đến mấy người tỉnh lại, quân vũ trong lòng vui mừng. Đó lấy, mấy người quay đầu nhìn, chợt nhìn thấy quân vũ cùng luyện mực y rìa hai người, không khỏi há hốc miệng ra. Bách Tông bá chủ, mấy người sắc mặt cả kinh, đột nhiên hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn. Khi thấy quân vũ cùng luyện mực y rìa sau đó, mấy người không nhịn được cùng kêu lên cả kinh nói đúng rồi. đến cùng là chuyện gì xảy ra? mấy người chúng ta như thế đột nhiên đều tới nơi này. lần nữa liếc nhìn chung quanh, chỉ thấy bạch thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. đúng a? kết quả này là chuyện gì xảy ra? ta nhớ được ta trước ở một cái thần bí trong đại điện gặp một cái không biết tên đáng sợ đồ vật. nhưng mà ngay tại ta thảm thắng quái vật kia sau đó đột nhiên xuất hiện một cái hấp động, tiếp lấy ta liền mất đi cảm giác. lúc này. Biển Bá Thiên Hồi Tưởng Đạo Chương 771 Đáng sợ đồ vật Không sai không sai, Ta và ngươi gặp phải tình huống là giống nhau Ta cũng gặp phải một cái đáng sợ đồ vật Nghe vậy, yêu huyễn thần cặp mắt mở một cái Gật đầu liên tục nói Ta cũng cùng các ngươi gặp giống nhau tình huống Đúng vậy, chúng ta cũng là Nghe yêu huyễn thần cùng Biển Bá Thiên mà nói Mấy người còn lại loại trừ Hoàng Thiên không nói gì ngoài ra Những người khác vội vàng đi theo nói, hiện nhiên, bọn họ đều gặp tương tự gặp gỡ. Hoàng thiên đặc biệt tự nhiên để cho quân vũ phát hiện hắn, mà đối với Hoàng thiên xuất hiện, quân vũ không có chút nào kỳ quái, mặc dù Hoàng thiên không phải mình đối thủ, thế nhưng, cũng không thể nói rõ Hoàng thiên thực lực kém. Trên thực tế, lấy Hoàng thiên thực lực có khả năng lên cấp tua thứ 6, căn bản không cần hoài nghi. Hơi hơi mắt liếc Hoàng thiên, quân vũ trong mắt nhanh chóng lướt qua một vệp lênh ý mà Hoàng Thiên giống vậy trở về lấy lệnh giá. Nếu không phải kiên kỵ nơi này là đại tần di tích, Hoàng Thiên đã sớm muốn xuất thủ rồi, chỉ là vẫn không có tìm tới thích hợp cơ hội. Bất quá tốt cũng tốt tại về điểm này, nếu như Hoàng Thiên sớm muốn cùng quân vũ động thủ, chỉ sợ hắn đã sớm không tồn tại. Quân vũ, hiện tại trước tiên làm ngươi được nước một hồi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tàn nhẫn nhìn quân vũ, Hoàng Thiên trong lòng giữ tận hét, Quân vũ ngược lại không để ý đến hoàng thiên lạnh giá linh ý, chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái hoàng thiên, theo phía sau hướng mọi người nói, xem ra, chúng ta đã đến cửa thứ sáu rồi. Ừ, hẳn không sai, nơi này chắc là cửa thứ sáu. Hơi hơi gật gật đầu, lúc này, chỉ thấy bạch thần cũng đi ra, đồng ý nói. Ai? Quản hắn khỉ rõ là địa phương nào đây? Chỉ cần không phải ở đó một đáng sợ tù ma cung điện là tốt rồi, quá đáng sợ. Kia ma cung điện thật là đáng sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều có điểm tê cả da đầu. Lúc này, chỉ nghe biển Bá Thiên lòng vẫn còn sợ hai nói, nhìn trước mắt tựa như tiên cảnh địa phương, biển Bá Thiên thoải mái rũi người một cái. Nghe vậy, mấy người thần sắc đều trong nháy mắt biến đổi, toàn đều trầm mặt lại, trong lòng nghĩ bọn họ mỗi người tại tù ma cung điện gặp gỡ, mỗi người đều là sắc mặt trắng nhợt. Mấy người vội vàng liếc nhau một cái. Mỗi người cũng có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến một tia nồng đậm kinh khủng. Hiển nhiên, bọn họ cũng cùng biển bá yêu huyễn thần dạng, tại tu ma cùng trong điện, gặp gì đó đáng sợ đổ vật. Hơi cúi đầu, mấy người ánh mắt đều phiêu hốt bất định. Vào giờ phút này, bọn họ trong tám người, loại trừ quân vũ vẫn vẫn là một bộ lạnh nhạt vẻ mặt. Mấy người còn lại, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, đều tại trong lòng suy tính gì đó. Bọn họ những người này... Không có chỗ nào mà không phải là cao ngạo người, tại cửa thứ năm trước, trong lòng bọn họ đều đối với chính mình tràn đầy tự tin, nhưng là, bây giờ trải qua tù ma cung điện sau đó, mấy người trong lòng đều bắt đầu đả cổ. Giờ phút này, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ, mấy vạn năm đến, vì sao từ đầu đến cuối không có một người có thể có được đại tần di tích công nhận. Thực lực Đông nhiên, chỉ thấy mấy người trong đầu rung một cái, trong lòng đều nổi lên hai chữ này. Thực lực, không sai, hết thảy đều ở chỗ thực lực, thực lực mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nghĩ đến đây, mấy người trong lòng chẳng những không có trở nên rủ rũ, ngược lại mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu, bọn họ chưa bao giờ cho là mình có thể so với di vãng bất cứ người nào sai. Không chỉ như thế, ở trong lòng bọn họ, vẫn luôn tin chắc chính mình so với tất cả mọi người đều muốn cường. Mấy người sắc mặt biến hóa, quân vũ toàn đều thấy ở trong mắt, Hơi hơi nhìn mấy người lít mắt, khóe miệng đột nhiên gợi lên một vẻ thần bí mỉm cười, ngay sau đó xoay người, nhìn về phía phương xa. Úng Úng. Nhưng mà, tiểu tại lúc này, chỉ thấy bất ngờ xảy ra chuyện, cái này nguyên bản an tĩnh và hài, hoàn cảnh ưu mỹ, khắp nơi đều là tiên hoa dị thảo thần bí không gian, đột nhiên đung đưa, phảng phất động đất giống nhau. Ngay sau đó toàn bộ hư không cũng run dậy, toàn bộ trong không gian khắp nơi đều vang lên từng tiếng chói hai tiếng nổ đùng đoạn. Vâng! Lại một tiếng vang thật lớn truyền tới, tiếp lấy mấy người liền cảm giác, toàn bộ không gian đung đưa càng thêm kịch liệt, chung quanh tiếng nổ đùng đoạn cũng càng ngày càng giống vang. Lúc này, toàn bộ không gian đã sớm không có trước cái loại này hài hòa mỹ lệ. Chỉ thấy lúc này, bởi vì đung đưa nguyên nhân, hoàn cảnh chung quanh đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đủ loại tàn phá mảnh nhỏ toàn bộ không gian cũng giống như giống như là ngày tận thế bình thường khắp nơi đều tràn đầy vô tận khí tức hủy diệt. Mực y hỉ, cẩn thận. Lúc này mắt thấy một cái to lớn mảnh nhỏ hướng luyện mực y hỉ rơi đi. Quân Vũ quát to một tiếng, trong nháy mắt đi tới luyện mực một mặt trước, không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy đem luyện mực y hỉ ôm ở trong ngực, dốc sức né qua một bên, hiểm thêm hiểm tránh khỏi. Phanh. Tiểu tại lúc này chỉ thấy một khối to lớn mảnh nhỏ một tiếng ầm vang rơi vào luyện mực y trước đứng địa phương to lớn mảnh nhỏ tàn nhẫn rơi trên mặt đất đem trọn cái mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to mang theo từng trận cát bụi sững sờ nhìn hố to luyện mực y trong lòng không nhịn được sợ mới vừa nếu không phải quân vũ chính mình rất có thể đã chết không không phải là không thể là nhất định đã chết nghĩ tới đây luyện mực y đầy mắt cảm kích hướng về phía quân vũ nói quân vũ ca Mới vừa đa tạ ngươi đã cứu ta, Tiểu Mặc Y Diệp, ngươi khách khí với ta gì đó, nhớ, ngươi nhất định phải cẩn thận, nơi này lúc này quá nguy hiểm. Nhu Tình nhìn luyện mực Y Diệp, Quân Vũ mặt đầy quan tâm nói, ừ. Nghe vậy, luyện mực Y Diệp mặt đẹp ửng đỏ gật đầu nói, mà nhìn đến Quân Vũ bên kia ngươi nông ta nông, Hoàng Thiên trong lòng mau tức nổ, Quân Vũ, mới vừa rồi những mảnh vỡ này như thế không có đập trên ngươi, ai có thể nói cho ta biết? Đây là chuyện gì xảy ra? Không cần nói cho ta, đây chính là cửa thứ sáu khảo nghiệm. Tàn nhẫn đánh tan nát một cái đánh về phía chính mình mạnh nhỏ, chỉ nghe, biển bá thiên không nhịn được buồn rầu nói. Ai biết được, chẳng qua nếu như nói đây chính là cửa thứ sáu khảo nghiệm mà nói, đó cũng quá xé, đây coi là gì đó. Ngươi xem một chút này. Ở nơi này là khảo nghiệm A. Cái này căn bản là ngày tận thế A. Hiểm thêm hiểm tránh thoát một cái to lớn đá lớn, yêu huyên thần mặt đầy buồn rầu tà hoa nói. Giao giao. Yêu tại lúc này, chỉ nghe mấy tiếng tiếng vỡ vụn thanh âm từ không trung truyền tới, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ đến vãi cả linh hồn. Chỉ thấy, toàn bộ hư không, vậy mà tựa như một khối to lớn thủy tinh giống nhau, tầng tầng vỡ vụn ra, lớn vô cùng mảnh nhỏ, có thể dùng bầu trời thật giống như hiện đầy thủy tinh bình thường. Ta. Ngày này, đây cũng quá dễ đi, này đua giỡn mở lớn, sững sờ nhìn, đây trời hạ xuống lưu ly li đại khối, quân vũ không nhịn được hét lớn, hiện nhiên quân vũ cũng bị tình hình trước mắt dọa sợ không nhẹ, xong rồi, lần này thật xong rồi, mới vừa ai nói ngày tận thế, thật đúng là miệng xuôi dẻo, lần này thật là ngày tận thế, ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu vô số lưu ly li mày nhỏ, mấy người cười khổ một tiếng, ngay sau đó đều tuyệt vọng nhắm lại liếc nhìn con người. Tại đầy trời to lớn mảnh nhỏ đấu đá xuống, bọn họ là thật tuyệt vọng rồi. Chương 772. Khảo nghiệm sinh tử. Rầm rầm rầm. Đón lấy, đầy trời lưu ly mảnh nhỏ hạ xuống, toàn bộ không gian cũng đi theo khắp nơi vang lên trùng điệp không tuyệt thứ thai tiếng nổ vô tận tiếng nổ, làm người nghe trong lòng sinh ra vô tận bi thương. mạnh mẽ. Tiếng nổ vẫn còn đang kéo dài chung quanh loại trừ nổ mạnh tiếng vỡ vụn thanh âm vẫn là nổ mạnh tiếng vỡ vụn thanh âm cuối cùng không biết qua bao lâu kịch liệt tiếng nổ vang cuối cùng từ từ tiêu tan ngừng lại toàn bộ không gian cũng đình chỉ lung đưa chung quanh lần nữa trở nên yên tĩnh lại một giây hai giây ba giây thời gian một giây giây trôi qua rồi hồi lâu sau chỉ nghe cái này nguyên bản đã an tĩnh trong không gian đột nhiên chuyển tới một tiếng khẽ nói này Các ngươi nói, chúng ta là đang nằm mơ sao? Hẳn là... Hẳn không phải là chứ? Hả? Nhưng là... Nhưng là... Nhưng là... Tại sao ta cảm giác giống như nằm mơ giống nhau? Này! Cái này cũng quá huyền ảo đi. Nói xong, lại cũng không có thanh âm. Cái không gian này lại lần nữa yên tĩnh lại. Mấy người kia chính là quân vũ đám người. Lúc này, chỉ thấy mấy người tất cả đều là một bộ trận mắt ngoác mồm vẻ. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bọn họ như thế cũng không nghĩ đến, những thứ kia bọn họ vốn tưởng rằng, sẽ đem bọn họ đập thành bánh nhân thịt lưu ly li mà nhỏ, chẳng những không có nện xuống tới. Ngược lại, như kỳ tích ở chung quanh, tạo thành một cái tràn đầy duy mỹ mơ ngộng thần kỳ thế giới. Này, đây rốt cuộc tình huống gì? Mọi người kêu lên. Siêu siêu siêu. Không biết bao lâu, đồng nhiên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua toàn bộ như lưu ly thủy tinh thế giới, đồng nhiên bay lên băng hoa. Đó lại là nhiều đóa, tựa như như là hoa tuyết hoàn mỹ thuần khiết thủy tinh băng hoa. Đây trời băng hoa, dưới ánh mặt trời, chớp động như bảo thạch huỳnh quang, từ không trung tử từ bay xuống. Cũng không biết lại qua bao lâu, trong không gian, bỗng nhiên một câu không gì sánh được huyền ảo thiên lại chi âm, đột ngột tại mấy người trong thai văng lên, sinh tử thủy tinh hang, ra. Mấy người vốn là đều tại xuất thần bên trong, Đồng nhiên, nghe được một câu mở ảo thanh âm, mấy người trong nháy mắt sợ hết hồn. Người nào? mau ra đây. Vi lăng rồi mấy giây, chỉ nghe mấy người đồng thời quát lên. Tại chỗ mấy người đều không tầm thường người, cho nên, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, mấy người trong nháy mắt đều phục hồi lại tinh thần, thật nhanh liếc nhau một cái, tất cả đều đề phòng nhìn bốn phía. Nói xong, chung quanh lần nữa trở nên yên lặng. Hồi lâu, cũng không thấy một tia động tĩnh thấy vậy, mấy người trong lòng không khỏi căng thẳng, hơi hơi liếc nhau một cái, ngay tại mấy người vừa muốn lần nữa lớn tiếng kêu thời điểm, chỉ nghe cái kia du dương thanh âm lần nữa tại trong hư không vang lên. Các ngươi không cần khẩn trương. Ta là trước cái kia huyện linh. Đầu tiên, chúc mừng mấy vị thành công đi tới huyện linh không gian cửa thứ 6, cũng chính là cửa ải cuối cùng. Hô, nguyên lai like là huyện linh A. Mấy người nghe một chút, trong nháy mắt thở phào một cái. Hơi hơi dừng một hồi, chỉ nghe bạch thần đạo, huyễn linh. Mới vừa ngươi nói gì đó? Ngươi nói nơi này chính là đại tần di tích cửa thứ sáu, sinh tử thủy tinh thang. Ừ, không tệ, nơi này chính là cửa thứ sáu khảo nghiệm chi địa, sinh tử thủy tinh thang. huyễn linh chậm rãi nói. Ngạch, sinh tử thủy tinh thang. Nghe vậy, biển bá thiên nghi ngờ hỏi nơi này loại trừ nơi nơi thủy tinh, còn có chính là chỗ này đầy trời băng hoa. Nơi nào có gì đó sinh tử thủy tinh thang A. Nói xong, biển bá thiên còn lần nữa quan sát tỉ mỉ rồi chung quanh một cái, nhưng là, vẫn chưa phát hiện gì đó. Ha ha, thật ra thì sinh tử thủy tinh thang, đã sớm xuất hiện, hơn nữa ngay tại trước mắt các người, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. nghe vậy, Huyến Linh khẽ cười một tiếng nói. Đã sớm xuất hiện. Điều này sao có thể? nghe vậy, quân vũ mấy người đồng thời cả kinh nói. Mỗi người trao đổi xuống ánh mắt, tiếp lấy mỗi người cũng không có cách nào lắc đầu một cái, hiện nhiên bọn họ không có người phát hiện khảo nghiệm ở nơi nào. Ha ha, tại các ngươi ngẩng đầu lên nhìn lên trên, các ngươi nhìn, tại các ngươi phía trước đó là cái gì? Nhìn mấy người mở mịt thần sắc, huyện linh cười nói. Mấy người nghe một chút, lập tức dựa theo huyện linh nói tới, ngẩng đầu về phía trước nhìn. Chỉ là này vừa nhìn, mấy người nhất thời cả kinh nói không ra lời. Chỉ thấy, trong hư không nhẹ nhàng trôi nổi lấy, một cái tử vô số khối to lớn thủy tinh tạo thành nấc thang, hắn từ dưới đất một mực trườn lên phía trên kéo dài, một mực kéo dài đến vân hải chỗ sâu, hắn phảng phất trực tiếp quán thông vô tận bầu trời. Từng cục to lớn lưu ly nấc thang, chớp động say lòng người khoe quang, lưu động như mộng ảo thần huy, xa xa nhìn lại, phảng phất là một cái lóe lên hào quang màu trắng bạc ngân hà. Sinh tử thủy tinh thang, này, là cái này. Sinh tử thủy tinh thang, sừng sốt hồi lâu, đợi mấy người kịp phản ứng sau đó, không hẹn mà cùng cùng kêu lên cả kinh nói. Không sai, đây chính là cửa thứ sáu, sinh tử thủy tinh thang, sinh tử thủy tinh thang, sinh tử mê ly, mỗi leo lên tầng 99 thang sau, thì sẽ trải qua một lần sống hay chết. Sinh tử thủy tinh thang, tổng cộng 10.000 nặng lưu ly nước thang, ngụ ý trải qua 100.000 lần sinh tử, muốn thông qua cửa thứ sáu. Nhất định phải trải qua này trăm ngàn lần sinh tử. À, trăm ngàn lần sinh tử. Nghe vậy, tại chỗ mấy người toàn cũng không nhịn được hít vào ngủ khí lạnh. Không sai, cửa ải này chính là khảo nghiệm đại gia nghị lực, có thể hay không nhẫn nhịn được lần lượt khảo nghiệm sinh tử nỗi khổ. Huyện Linh kiên nhẫn giải thích, hơi dừng một chút, chỉ nghe Huyện Linh nói tiếp, tại sinh tử thủy tinh trên thang, các ngươi mỗi một lần cũng sẽ trải qua to lớn nguy hiểm, mỗi một lần đều là khảo nghiệm sinh tử. Gì đó? Ngươi là nói, tại sinh tử Thủy Tinh Thăng Trung, chúng ta trỗi trải qua mỗi một lần đều là khảo nghiệm sinh tử. Huyễn Linh Thanh Em vừa dứt, Bạch Thần Liền không nhịn được kinh ngạc hỏi. Phải các ngươi trỗi trải qua mỗi một lần đều là khảo nghiệm sinh tử. Dừng lại hồi lâu, cuối cùng Huyễn Linh Thanh Em lần nữa vang lên. Ta đi, cái này cũng quá biến thái đi. Nghe vậy, biển bá thiên mấy người không khỏi sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, nói. Trung quy, phải trải qua một trăm lần khảo nghiệm sinh tử, ai đây có thể làm đến à? Giờ phút này, nhìn sinh tử Thủy Tinh Thang, trong lòng bọn họ vậy mà đồng thời hiện lên ra cùng một loại ý tưởng, khó trách, khó trách vài vạn năm đến, không có một người có thể chinh phục nơi này. Hô, một trăm khảo nghiệm sinh tử. Mấy người trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe quân vũ cũng nhẹ giọng thở dài nói, nhìn trước mặt sinh tử Thủy Tinh Thang, quân vũ trong lòng cũng giống vậy không có chắc. Ngay vậy, mấy người hơi hơi liếc nhau một cái, ngay sau đó, ngưng trọng gật gật đầu, nhìn trước mắt như mộng ngạo sinh tử thủy tinh thang, mấy người sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Được rồi, sinh tử thủy tinh thang đã xuất hiện, mời mọi người bắt đầu đi. Cửa hải này, phàm là không có thể thông qua khảo nghiệm sinh tử, cũng sẽ mang theo cửa thứ năm khen thưởng, bị cưỡng ép đưa đi. Đột nhiên, trong hư không vang lên lần nữa huyện linh thanh âm. Sinh tử thủy tinh thang Tốt một cái sinh tử thủy tinh thang, chư vị, ta biển bá thiên đi trước một bước. Ha ha! Huyễn Linh Thanh Âm vừa dứt không bao lâu, chỉ nghe biển bá thiên cười lớn một tiếng. Ngay sau đó một bước bước lên. Theo biển bá thiên nhất từng bước bước ra, rất nhanh, biển bá thiên thân ảnh liền từ trong mắt mọi người biến mất. Trưng 773, một tầng cuối cùng. Mấy người còn lại thấy vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, nhanh chóng lẫn nhau nhìn một cái, ngay sau đó. Cũng đều bước nhanh bước lên. Mấy người thật giống như cố ý muốn tranh đua bình thường chỉ thấy mỗi người tốc độ đều rất nhanh, không lâu lắm, liền đều biến mất hết ở thang trời bên trên. Theo mấy người biến mất, tại chỗ lần nữa trở nên trống không mà bắt đầu. Lại cũng không có một kia bóng người, xa xa nhìn lại, chung quanh chỉ còn xuất lại, kia bay múa đầy trời băng hoa. Rào! Không biết qua bao lâu, chỉ thấy nguyên bản quân vũ mấy người ngây ngô qua cái kia lưu ly không gian. Đột nhiên xuất hiện một tia gọn sóng, ngay sau đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái không gian lối đi. Không lâu lắm, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh trong chớp mắt theo trong lối đi bay ra, trực tiếp rơi vào quân vũ mấy người mới vừa đứng chỗ đó. Này, các ngươi nói, chúng ta vị này tương lai chủ nhân có thể thông qua hay không cái này sinh tử thủy tinh thăng A? Nếu là hắn không có thông qua, ngươi nói chúng ta có muốn hay không nhận hắn làm chủ A? Thơi hơi đưa mắt nhìn một hồi trước mắt sinh tử thủy tinh thang, đồng nhiên, chỉ nghe một cái nam tử áo đen, như có điều suy nghĩ hỏi. Nguyên lai like mấy người kia chính là trước, một mực đang chú ý quân vụ khô lâu đế quân mấy người. Yên tâm đi, hắn nhất định có thể đi qua. Nghe vậy, chỉ thấy khô lâu đế quân mặt đầy kiên định nói. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng hắn, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Trước hắn cùng cửu thiên thần long chiến đấu đi qua. Nhìn nam tử mặc áo đen kia, chỉ nghe một cái nam tử quần áo trắng chậm rãi nói, coi hắn nhắc tới cựu thiên thần long thời điểm, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia kiên kỵ. Mà lúc này, đối với quân vũ mấy người, bọn họ thật sâu ngưng mắt nhìn trước mắt đầu này lóe lên động lòng người ánh sáng sinh tử thủy tinh thang, cơ hồ trong lúc nhất thời tất cả đều rơi vào trầm mặc. Siêu siêu! Không biết qua bao lâu, chỉ thấy nguyên bản an tĩnh không gian, đột nhiên thổi lên từng trận thanh phong. Rào rào, bay múa đầy trời bông tuyết, cuối cùng rơi xuống sinh tử thủy tinh thang trung, phát ra từng trận tiếng vang giòn rã. Mà ở sinh tử thủy tinh thang trung, kèm theo quân vũ mấy người từng bước một bước ra, chỉ thấy, trong không gian không ngừng né qua đủ loại nguy hiểm cảnh tượng, hoặc kinh khủng trên trời hạ xuống hỏa cầu, hoặc đại địa băng liệt, không phải là ít. Chỉ riêng cảm thụ chung quanh kinh khủng cảnh tượng, cũng để cho quân vũ nội tâm trước đó chưa từng có dày vò. Ô Tổng 13, 132 cái khảo nghiệm sinh tử. Quân Vũ sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, nhẹ giọng một câu, Quân Vũ ngay sau đó hàm răng khẽ cắn, thất thải tâm quyết vọt lên, Quân Vũ trên người trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt cựu thải thần quang, có thể dùng hắn thư thái rất nhiều. Thất thải tâm quyết nghịch thiên không gì sánh được, trong đó tinh tâm chi pháp, vậy mà tự động hiện lên Quân Vũ trong đầu. Tâm tĩnh như nước, dạ tâm như minh kính. Hồi lâu sau, Chỉ nghe quân vũ ở trong lòng khẽ rên. Ông ông ông. Chỉ nghe tiếng nói vừa dứt Tại quân vũ trong lòng đột nhiên vang lên từng trận huyền ảo huyền âm. Hóa thành từng cái thần bí âm phụ. Tại quân vũ trong lòng không ngừng hiện lên lưu truyện Tịnh hóa lấy quân vũ trong lòng khói mù Hô. Không biết qua bao lâu. Chỉ thấy quân vũ đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí. tùy tiện. Từ từ mở hai mắt ra. Vương lòng rất nhiều. Bạch bạch bạch. Theo mấy tiếng nặng nề, tiếng bước chân vang lên lên, quân vũ đột nhiên lần nữa hướng lên bước ra mấy bước, rất nhanh liền đã đi tới rồi thứ 330 tầng trên bậc thang. Nói cách khác, đây là thứ 330 lần khảo nghiệm. Đương nhiên, vốn là an tĩnh không gian, vang lên từng trận tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm, mỗi một cái thanh âm, phảng phất cũng có thể đem người quăng vào địa ngục. Đây là thứ 330 lần khảo nghiệm, quân vũ hiện tại mới hiểu được. Cái gọi là khảo nghiệm sinh tử chính là đối với chính mình tâm cảnh khảo nghiệm, là đối với chính mình tâm lịch luyện. Đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt thay nhau, thời gian một giây giây trôi qua rồi. Cho tới giờ khắc này, sinh tử Thủy Tinh Thăng Trung, chỉ còn lại có quân vũ, Tuyết Hàm Yên cùng với bạch thần ba người vẫn còn đau khổ kiên trì. Giờ phút này ba người cũng đã trải qua 900 lần khảo nghiệm sinh tử. Mà hắn hơn năm người. Phần lớn đều là tại trải qua hơn 800 cái khảo nghiệm sinh tử sau đó, bởi vì thật sự không nhịn được trong lòng hành hạ, mới bị đào thải. Luyện mực y kì luyện mực nhưng đều là như thế, toàn bộ tại hơn 800 cái khảo nghiệm sinh tử sau đó, bị đưa ra không gian ở ngoài. Vo ve, theo khảo nghiệm sinh tử lần lượt đấu đá, cuối cùng, tại trải qua 998 mỗi người khảo nghiệm sinh tử sau đó, Tuyết Hàm Yên cũng cùng Bạch Thần cũng bị đào thải mang theo tiết nối rời đi sinh tử thủy tinh thang. Giờ phút này, tại sinh tử thủy tinh thang trung, cuối cùng chỉ còn lại Quân Vũ một người. Nói cách khác, chỉ cần Quân Vũ lại vượt qua một cái khảo nghiệm sinh tử, liền có thể thành công truyền thừa này đại tần di tích lực lượng. Tàn nhẫn thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, Quân Vũ hơi hơi dừng lại mấy phút đồng hồ, ngay sau đó lần nữa hướng phía trước đi tới. Bạch bạch bạch. Theo mấy tiếng nặng nề tiếng bước chân truyền tới, quân vũ cuối cùng bước lên này thứ một ngàn tầng nước thang. Một ngàn này tầng nước thang so với trước kia sở hữu nước thang đều muốn kinh khủng, một cái trọng truy hướng quân vũ trên đầu đập tới, có thể dùng quân vũ ý thức đều bắt đầu không thanh tỉnh, thân thể lảo đảo, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bình thường. Vào giờ phút này, quân vũ cảm giác mình hai chân, phảng phất có nặng ngàn cân, nặng nghề đến quân vũ cho dù sử dụng ra toàn bộ khí lực, cũng rất khó lại bước ra một bước. Lúc này, Sinh tử thủy tinh thang bên dưới, chỉ thấy khô lâu đế vương đám người mỗi người thần sắc hẳn trương nhìn quân vũ, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ lo lắng. Cố lên! Cố lên! Đây là cái cuối cùng khảo nghiệm sinh tử rồi, nhất định phải chống nổi A. Không sai, nhất định phải thành công A, ngươi nhưng là chúng ta duy nhất hy vọng. Đúng vậy, chịu đựng, cố lên, nhất định không muốn ngã xuống. Cố lên, chịu đựng, một bước cuối cùng. Cố lên! Gắt gao nhìn chầm chầm quân vũ, lúc này mấy người trong lòng đều tràn đầy lo âu, mỗi người thần tình đều vô cùng ngưng trọng, mỗi người nắm chặt quả đấm, tất cả mọi người đều ở trong lòng không chém làm quân vũ cố lên, động viên. Dĩ nhiên, giờ phút này quân vũ đối với cái này nhưng là không biết gì cả, chỉ biết mình rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Trung quanh nặng nghề áp lực để cho quân vũ suy nghĩ nhiều cứ như vậy ngủ ở trên đất, vậy nhất định sẽ phi thường thoải mái. Quân vũ cảm giác mình ý thức dần dần bắt đầu không chịu không chế, hắn lập tức phải ngã xuống. Vo ve. Đông nhiên tiểu tại lúc này, quân vũ thức hải đột nhiên xuất hiện ba cái thần bí điểm sáng, đồng thời từng trận huyền ảo tiếng chuông tại đầu góc vang lên. Quân vũ trong nháy mắt khôi phục một tia thần trí, đầu hơi hơi thanh tỉnh chút ít. Không được, không thể ngủ, ta còn không thể ngã xuống. Chậm rãi ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn trước mắt một tầng cuối cùng nước thang, quân vũ tản nhận nói liên tục thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, quân vũ ánh mắt từ từ lần nữa trở nên kiên định. vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi thiếu chút nữa ngã xuống, quân vũ trong lòng liền sợ. hô, nguy hiểm thật, liền một bước cuối cùng, tàn nhẫn lắc đầu, quân vũ chợt vật chế trụ nội tâm ngọc hiểm, cố gắng ở trong lòng duy trì vẻ thanh tịnh. không được, ta nhất định phải được đến cái này đại tần di tích, nhất định. chăm chú nhìn một bước cuối cùng, quân vũ ở trong lòng không ngừng giận dữ hét. Chương 774, một tầng cuối cùng nấp thang. Hô! Chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, chỉ thấy quân vũ cặp mắt mở một cái, ngay sau đó, chính là đứng dậy. Đập! Theo một tiếng kiên định tiếng bước chân vang lên, quân vũ cuối cùng bước lên một tầng cuối cùng nấp thang. Thứ một ngàn tầng nấp thang. Thành công! đạp lên! Quân vũ cuối cùng bước ra này tiền vô cổ nhân một bước, bước lên sinh tử thủy tinh thang một tầng cuối cùng. Ào Hào hào nào! Bất quá, tiêu tại lúc này, sinh tử thủy tinh thang trung đống nhiên hiện ra một cái đại thế giới hư ảnh, tiếp lấy quân vũ liền mắt tối sầm lại, mất đi cảm giác. Mà sinh nước động tinh thang bên dưới, quân vũ mới vừa thành công chinh phục sinh tử thủy tinh thang, phía dưới liền vang lên trở lên kích động thanh âm. Thành công, thành công, hắn thành công, hắn thành công vượt qua sinh tử thủy tinh thang khảo nghiệm. Ha ha, ha ha, quá tốt, đã bao nhiêu năm. Chúng ta cuối cùng chờ đến cái ngày này. Đúng vậy, ta sao môn cuối cùng chờ đến hắn đến? Không phải sao? Ừ, không sai, chúng ta cuối cùng đợi cái ngày này. Hô, được rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Đi chờ chúng ta tân chủ nhân tỉnh lại. Ừ, đi. Đại tần trong di tích, quân vũ mới vừa thông qua khảo nghiệm, liền lại cũng không chịu nổi thể xác và tinh thần mệt mỏi, lâm vào trong hôn mê. Lúc này quân vũ Tại đại tần trong di tích ngủ có thể nói là không gì sánh được ngọt ngào hương vị, chung quanh yên lặng, không có một tia ồn nào. Không chút nào Khoa Trương nói. Đây tuyệt đối có thể nói là quân vũ tự trọng sinh tới nay ngủ thoải mái nhất, an tâm nhất một lần. Không cần cân nhắc bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, bất kỳ nguy hiểm nào. Mà chờ đến hắn khi tỉnh lại, phát hiện mình chính mình ở tại linh khí bức người dị thảo bên trong, dị thảo chung quanh, chim muông tùy ý chạy băng băng bay lượn lộ ra một mảnh tường hòa. Sững sờ nhìn trước mắt hết thảy, Quân Vũ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Hử? Đây là nơi nào?" Nhìn chung quanh hoàn cảnh xa lạ, Quân Vũ trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng mê mang, hắn không biết mình vì sao lại ở chỗ này. "A, đầu ta." Quân Vũ đứng dậy sau đó, vừa định khắp nơi đi xem một chút, ai ngờ trong đầu đột nhiên một trận mê muội, thiếu chút nữa quỵ người xuống đất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? hai tay không ngừng xoa chán, quân vũ khe nhũ mày nói, tàn nhẫn lắc đầu, đợi cảm giác khám một chút sau đó, quân vũ mới chậm rãi hướng bốn phía đi tới, vừa đi vừa hô, có ai không? có người ở sao? nơi này đến cùng là địa phương nào? cứ như vậy vừa đi vừa lớn tiếng kêu lấy, quân vũ đem trong phòng tìm khắp khắp cả, nhưng là vẫn không có tìm tới một tia bóng người, thấy vậy, quân vũ trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm, kỳ quái. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Như thế không có bất kỳ ai. Nhìn hơi lộ ra lạnh tanh chung quanh, Quân Vũ trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hơi hơi trầm tư một chút, Quân Vũ mới mắt liếc chung quanh, nghiêm túc nhìn chung quanh hết thảy. Chỉ thấy trước mắt tiên hoa đủ thả, chim muông tụ tập, róc rách dòng chảy bên trên, nổi lơ lửng rất rất nhiều lâu đài trên cát. Chung quanh linh khí bức người, xinh đẹp tuyệt vời, tựa như tiên cảnh. Quân Vũ đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó tàn nhẫn rủi rủi con mắt, xuất thần đạo, chẳng lẽ nơi đây lại là ảo cảnh. Ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy quân vũ trong lòng giống như phiên giang đảo hải giống nhau, thật lâu khó mà bình tĩnh. Người rốt cục thì đã tỉnh. Đông nhiên, ngay tại quân vũ ngẩn ra thời điểm, chỉ nghe một đạo kỳ hảo em thai thanh âm truyền đến quân vũ trong thai. Quân vũ thần tình một hồi, đột nhiên xoay người hướng thanh âm phương hướng nhìn Vâng! Chỉ thấy một cái một thân như tuyết cung trang quần áo, hoàn mỹ mặc lên người, dáng người xinh đẹp động lòng người, khí chất linh động tao nhã, tựa như một cái theo cổ điển trung đi tới cổ điển tiên tử nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Quân vũ khẽ cau mày, đang muốn hỏi do người đàn bà này thân phận, đông nhiên đầu xa một cái thanh âm truyền tới. Ha ha, huyện linh cô nương chúng ta tới rồi. đó lấy, liền có mấy người hướng quân vũ phương này hướng đi tới. Là bốn cái tướng mạo khác nhau nam tử. Nhìn mấy người, quân vũ trong lòng không nhịn được cảm thấy rất ngờ vực. hắn vậy mà đối với bọn họ mơ hồ có một loại rất cảm giác quen thuộc. Mấy người này quân vũ có thể xác định, mình là tuyệt đối không có từng thấy, nhưng là, loại quen thuộc này cảm giác đấy đến từ đâu đây. Quân vũ trong lòng một trận khó hiểu. Nghĩ một lát thật sự không nghĩ ra, quân vũ liền không suy nghĩ thêm nữa, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên mấy người. Ai ngờ này không quan sát cũng còn khá. Xem một chút xem kỹ quân vũ trong lòng lại vừa là sợ hết hồn. Bởi vì này mấy người, quân vũ vậy mà hoàn toàn cũng không nhìn thấu. Phải biết lấy thất thải tâm quyết thần kỳ, coi như đối phương so với quân vũ cao hơn một cái đại cấp bậc, quân vũ cũng là có thể dò xét đến. Quân vũ hôm nay là đế tôn cảnh bắt trọng, nói cách khác chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn tiên nhân cảnh bắt trọng, quân vũ đều có thể dò xét đến. Mà bây giờ loại tình huống này câu trả lời chỉ có một cái. Đó chính là quân vũ trước mặt mấy người kêu ít nhất là hoàng cảnh cường giả, thậm chí là thần cảnh. Nghĩ đến đây, quân vũ trong lòng không nhịn được một trận cuồn cuộn. Cùng lúc đó, ngay tại quân vũ quan sát mấy người thời điểm, quân vũ đối diện mấy người cũng ở đây quan sát tỉ mỉ lấy quân vũ. Nhìn quân vũ, chỉ thấy trước mặt bốn nam tử đều không ngừng gật đầu, trên mặt mỗi người cũng không nhịn được hiện ra vẻ hài lòng. Mấy người nhìn quân vũ ánh mắt, phảng phất giống như thấy được một cái bảo bối giống nhau. Ho khan khủ. Bị mấy người nhìn có chút không được tự nhiên, quân vũ không nhịn được ho nhẹ một cái, ngay sau đó hỏi các ngươi là ai. Không cần phải sợ, chủ nhân, chúng ta nhưng là đã đợi rồi ngươi rất lâu rồi nha. Nghe quân vũ mà nói, chỉ thấy trong đó một cái nam tử áo đen cười lớn một tiếng nói. Gì đó? Chủ nhân. Nghe vậy, quân vũ thần sắc cả kinh. Khe nhữ mày nói, các ngươi, nhận lầm người chứ? Hắc hắc chúng ta không có nhận sai, ngươi đúng là chủ nhân chúng ta, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Khẽ cười một tiếng, chỉ thấy một người mặc áo trắng tuấn tú nam tử tiến lên một bước đạo. Nghe vậy, mặt đầy nghi ngờ mà liếc nhìn chung quanh, quân vũ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi lắc đầu một cái. Thật ra thì nơi này không phải chỗ hắn, nơi này mới thật sự là đại tần di tích. gì đó, nơi này mới là phải đại tần di tích. Quân vũ hơi hơi kinh ngạc đạo. Nếu nơi này mới là đại tần di tích, như vậy mới vừa rồi hắn trải qua những thứ kia đều là gì đó. Không sai, nơi này đúng là đại tần di tích, hiện tại ngươi rõ ràng chúng ta tại sao xưng ngươi là chủ nhân rồi sao. Nghe vậy, chỉ thấy trước nam tử quần áo trắng kia chậm rãi gật gật đầu, dừng một chút mới nói, nghiêm chỉnh mà nói. Chúng ta mấy người cũng coi là đại tần di tích một bộ phận, nếu ngươi đã trở thành đại tần di tích chủ nhân, như vậy. Ngươi tự nhiên cũng là mấy người chúng ta chủ nhân. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, quân vũ khẽ gật đầu một cái. Đó lấy, quân vũ lại hỏi, đúng rồi, mấy vị, trong nội tâm của ta một mực có mấy vấn đề không hiểu, không biết mấy vị có thể hay không trả lời. Đó lấy, quân vũ thân thể hơi cung, giọng nói vô cùng vi tôn kính đạo. Chương 775, truyền thừa chi địa. Quân vũ nhún nhường cũng có thể dùng mấy người đối với quân vũ ấn tượng tốt hơn chút ít. Nghe quân vũ mà nói, nam tử quần áo trắng đám người hơi hơi liếc nhau một cái, ngay sau đó cùng kêu lên, không biết chủ nhân hỏi chuyện gì. Xin chủ nhân cứ hỏi là được. Đang khi nói chuyện, mấy người đầu hơi thấp, thần tình phi thường cung kính. Nhìn thấy mấy người đối với chính mình hành lễ, quân vũ liền vội vàng khoát tay nói, mấy vị không cần đối với ta lễ độ, còn nữa, ta gọi quân vũ. Về sau các ngươi gọi ta quân vũ liền có thể, không cần cứ gọi ta chủ nhân. Nghe quân vũ mà nói, chỉ thấy nam tử quần áo trắng mặt liền biến sắc, không gì sánh được ngưng trọng nói, chủ nhân không thể, cái gọi là tôn ti có khác, nếu ngài là chủ nhân chúng ta, chúng ta lại sao có thể không ngừng kêu người tục danh đây? Đúng vậy, chúng ta sao có thể không ngừng kêu tên người đây? Không sai, không thể, không thể. Nam tử quần áo trắng vừa dứt lời mấy người còn lại cũng đều chăm miệng một lời phản đối lên. Quân vũ thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hơi hơi trầm mặc một hồi, quân vũ lần nữa than nhẹ một tiếng. Đạo, chư vị tiền bối, ta muốn hỏi là ta trước kia là không phải tại kia gặp qua các người, vì sao trên người bọn họ có một loại để cho chúng ta khí tức quen thuộc đây? Nhìn mấy người, quân vũ cuối cùng không nhịn được đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Thử, khí tức quen thuộc. Nguyên lai like ngươi là đang vì chuyện này nghi hoặc à, ha ha. Nghe vậy, nam tử quần áo trắng đám người nhìn nhau, trong nháy mắt nở nụ cười. Nhìn mấy người cao hứng vẻ mặt, quân vũ càng thêm nghi ngờ. Quân vũ trầm tư một chút, cuối cùng gật đầu đạo, đúng a. Từ lúc mấy vị vừa xuất hiện, ta liền có thể cảm giác được một loại khí tức quen thuộc, nhưng là ta lại suy đi nghĩ lại, vô pháp biết được mấy vị thân phận. Nghe vậy, nam tử quần áo trắng khét cười một tiếng, chủ nhân a. Ngươi biết đối với chúng ta cảm thấy quen thuộc, thật ra thì không có chút nào kỳ quái. Bởi vì ta cùng ngươi đúng là gặp qua. Nghe vậy, quân vũ thần tình sức sở, ngay sau đó nghi ngờ nói, chúng ta thấy qua chưa? Vì sao ta không có ấn tượng à? Ha ha, ta cái bộ dáng này, ngươi đương nhiên không nhận biết, thế nhưng ta một cái khác bộ dáng, ta nhớ ngươi khẳng định không xa lạ gì. Nói xong, không cần quân vũ phản ứng, chỉ thấy nam tử quần áo trắng đột nhiên nhất chuyện. Ngay sau đó chỉ thấy một cái lớn vô cùng kim sắc khô lâu liền xuất hiện ở quân vũ trước mặt. sững sờ nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, quân vũ cả kinh cầm đều nhanh rớt xuống đất. Này! Ngươi lại là Không cần quân vũ nói xong, khô lâu đế vương to lớn kim sắc đầu lâu lên rồi đột nhiên chuyển tới một trận tiếng cười. Đạo! Ha ha! Không tệ! Ta xác thực chính là tại Bạch Ngọc trên cầu cùng ngươi từng giao thủ khô lâu đế vương. Nói xong! chỉ thấy một vệt kim quang né qua khô lâu đế vương lần nữa hóa thành trước nam tử quần áo trắng bộ dáng vậy các ngươi chẳng lẽ đều là khô lâu quân vũ lần nữa hỏi đúng vậy khô lâu đế vương mỉm cười gật đầu thật ra thì chúng ta là một cái hợp thể tu luyện đều là cùng một loại công pháp cho nên trên người khí tức tự nhiên giống nhau được rồi thì ra là như vậy quân vũ khẽ thở dài đó lấy đại điện liền lâm vào ngắn ngủi yên lặng Vẫn là khô lâu đế vương phá vỡ hiên lặng, kịp, chủ nhân a, Không biết ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không có mà nói, xin mời chủ nhân đi tiếp thu di tích truyền thừa đi. Nghe khô lâu đế vương mà nói, chỉ thấy những người khác cũng là chân mày đồng loạt nhảy lên, vội vàng nói, đúng a, Chủ nhân, khô lâu đế vương nói đúng, xin ngài mau chóng đi tiếp thu truyền thừa đi, ngươi là không biết, mấy người chúng ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Thử! Các ngươi đợi rất lâu rồi. Một cái đặc thù từ ngữ lần nữa đưa tới quân vũ nghi ngờ, Trung Quy, cái gì gọi là đợi rất lâu rồi? Chẳng lẽ, bọn họ vẫn luôn đang chờ hắn? Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta đúng là đợi rất lâu rồi, mấy ngàn năm chờ đợi chỉ vì một cái tân chủ nhân xuất hiện, mà ngươi, hiện nhiên chính là chúng ta phải đợi cái kia tân chủ nhân. Đối mặt quân vũ nghi ngờ, khô lâu đế vương nhẹ giọng thở dài nói. Sau khi nghe xong, quân vũ trợn to hai mắt, mấy ngàn năm chờ đợi, đây rốt cuộc là một loại gì dạng thể nghiệp à? Đối mặt quân vũ lạnh giọng, khô lâu đế vương đống nhiên lần nữa lên tiếng đạo, được rồi, chủ nhân, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ đi ngay bây giờ di tích đại điện tiếp nhận truyền thừa đi, chỉ cần ngươi đón nhận di tích đại điện truyền thừa, ngươi liền có thể hoàn toàn trở thành chúng ta tân chủ nhân rồi. Đúng vậy, chủ nhân đi nhanh một chút. Đúng, chủ nhân đi. Khô lâu đế vương nói xong, mấy người kia cũng rối rít phụ hòa nói. Được rồi. Quân vũ gật gật đầu, hắn thật ra thì cũng muốn nhanh lên một chút được đến này đại tần di tích truyền thừa. Trung quy, có truyền thừa, hắn liền khoảng cách báo thủ gần một phần. Nghĩ đến báo thủ, quân vũ trong lòng liền tràn đầy dâng chào ý. Ngay sau đó, ánh mắt khẽ híp một cái, đối mặt mấy người, nhẹ giọng nói, được, các ngươi hiện tại liền mang ta đi tiếp nhận di tích truyền thừa đi. Ngựa ngùng, chủ nhân, chúng ta mấy người thì không cách nào dẫn ngươi đi, bởi vì truyền thừa chi điện chỉ có huyện linh tỷ tỷ mới biết tại kia. Cho nên chủ nhân nếu muốn tiếp nhận truyền thừa, cũng chỉ có dựa vào huyện linh tỷ tỷ trợ giúp. Hơn nữa, chúng ta những người này chung gia huyện linh tỷ tỷ ở ngoài, những người khác vô pháp tiến vào truyền thừa chi điện. Khô lâu đế vương gãi đầu một cái nói. Huyện linh, ngươi là nói cái kia khí linh. Nàng bây giờ đang ở đâu à? Ta muốn như thế nào mới có thể tìm được nàng? Quân vũ mặt đầy hồ nghi nói. Chủ nhân A, ngươi không cần tìm, bởi vì huyện linh cô nương bây giờ đang ở trước mắt ngươi A. Nghe vậy, khô lâu đế vương lập tức nói tiếp. Liếc nhìn khô lâu đế vương, quân vũ cao mày nói, hử, Trước mắt ta? nơi nào hả? Nói xong, quân vũ bắt đầu đánh giá chung quanh. Rất nhanh, quân vũ ánh mắt liền dừng ở một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp bên trên. Nhìn tuyệt đẹp khuôn mặt, quân vũ hơi hơi xuất thần đạo, ngạch. Chẳng lẽ sẽ là nàng? Nghĩ đến đây, quân vũ liền thử thăm dò đạo, ngạch. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia thần bí huyễn linh cô nương? Như thế? Không giống sao? Nghe vậy, chỉ nghe cô gái quần áo trắng nhẹ giọng nói, thanh âm cô gái cực kỳ êm thai, giống như như tiếng trời êm thai dễ nghe. Ngạch, không phải, ho khan một cái. Cái kia? Cô nương? Xin phiền huyễn linh cô nương dẫn ta đi trước chuyển thừa chi điện, như thế nào? Quân vũ hơi lộ ra lung tung nói. Hơi hơi nhìn một chút quân vũ, chỉ nghe huyễn linh nhẹ giọng mỉm cười nói, Ừ, đi thôi. Nói xong, chỉ thấy huyễn linh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một ánh hào quang né qua, hai người liền biến mất rồi bóng dáng. Ha ha, quá tốt, chúng ta rốt cuộc tìm được tân chủ nhân. Huyễn linh cùng quân vũ vừa biến mất, khô lâu đế vương liền hài lòng kêu lên. đúng a. Bao lâu? Chúng ta cuối cùng chờ đến cái ngày này. Bên này, khô lâu đế vương thanh âm vừa rước, mấy người khác cũng không nhịn được cảm khái. Mà ở quân vũ bên này, quân vũ tại huyện linh dưới sự hướng dẫn, rốt cuộc đã tới một cái cung điện màu vàng lóng trước. toa đại điện này, lớn vô cùng, liếc nhìn lại, phảng phất giống như một cái nằm dạp trên mặt đất cự thú. Đại điện tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa, theo trong đại điện mơ hồ có thể cảm giác một cố cổ xưa lâu đời khí tức. Đại điện không biết là loại tài liệu nào làm thành, nhưng là, toàn bộ đại điện lại lóe lên ánh sáng màu vàng, xa xa nhìn lại, giống như là một toà ngọn núi nhỏ màu vàng lóng bình thường dưới ánh mặt trời, lóe lên động lòng người quan huy, tráng lệ lạ thường. Trưng 776, anh hùng tiếc anh hùng. Nhìn trước mắt hùng vĩ đại điện, dừng hồi lâu, quân vũ mới hơi hơi xuất thần hỏi huyện linh cô đương. Nơi này, nơi này chính là truyền thừa đỉnh sao. nghe vậy. Huyễn Linh hơi hơi trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi nói, "Ừ, không tệ, tòa này cung điện màu vàng óng chính là truyền thừa chi điện." Nói xong, chỉ thấy Huyễn Linh vung tay nhỏ lên, một đạo bạch quang lướt qua, sau đó, Quân Vũ liền kinh ngạc phát hiện tại cung điện trên cửa, quả nhiên nổi lên bốn cái kim quang lập loại chữ to, "Truyền thừa chi điện." "Vào đi thôi." Ngắm này bốn cái vàng trói lọi chữ to hồi lâu, Huyễn Linh mới xuất thần nói, "Nhưng là Gãi đầu một cái, quân vũ lại mặt đầy cười khổ, cửa này tựa hồ vẫn đóng chặt lại nha. Sau khi nghe xong, huyện linh khẽ mỉm cười nói, ngươi trực tiếp đi qua là được, nơi này có chủ nhân năm đó bố trí cấm, chỉ cần cảm ứng được có người tới, đại môn sẽ tự mở ra. Ngươi chủ nhân, ngươi là chỉ đại tần vương triều quân chủ. Quân vũ mặt đầy hồ nghi nói, đúng vậy. Nghe vậy, huyện linh mỉm cười nói, hả, thì ra là như vậy. Nếu như vậy, ta đây án thơm. Nói xong, quân vũ trực tiếp thẳng hướng lấy cung điện đại môn đi tới. Đóng chặt đại môn để cho quân vũ hơi có chút lo lắng, hắn thật sẽ thông qua cảm ứng mà mở ra sao. Chỉ là, quân vũ lo lắng không có kéo dài bao lâu, đúng như huyễn linh theo như lời như vậy, chỉ thấy quân vũ mới vừa đến cửa điện lớn trước, sau một khắc, cung điện đại môn liền tự động mở ra. Thấy vậy, quân vũ hơi hơi dừng phút chốc, ngay sau đó. Liền không chút do dự nhảy đi vào. Vâng anh! Quân vũ chân trước mới vừa bước vào đại môn, phía sau liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Nghe tiếng, quân vũ trong lòng cả kinh, liền vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy nguyên bản đã mở ra đại môn tại chính mình sau khi tiến vào, lại một lần quan đóng lại. Hơi hơi khiếp sợ liếc nhìn lần nữa đóng cửa, quân vũ hơi ngừng chỉ chốc lát, ngay sau đó hướng bốn phía cẩn thận quan sát. Chỉ là này vừa nhìn, quân vũ trong nháy mắt ngây dại. Chống rông trong cung điện vậy mà loại trừ một chương phong cách cổ xưa long ý easy ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Ngơ ngác nhìn tòa này vô cùng trống trải đại điện, quân vũ khó tin tự nhủ không thể nào. Nơi này thật là truyền thừa chi điện. Vào giờ phút này, quân vũ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ rồi. Quân vũ vốn là cho là truyền thừa chi điện nếu thân là đại tần di tích truyền thừa chỗ ở. Nhất định là không gì sánh được hoa lệ đổ sộ mới đúng a Hắn như thế cũng không nghĩ tới tại truyền thừa chi điện hoa lệ bề ngoài xuống, ở nút đúng là như thế tiêu điều cảnh tượng. Hoan nên ngươi, ngươi thừa kế. Đột nhiên, ngay tại quân vũ xuất thần thời điểm, chỉ nghe một đạo hơi lộ ra tang thương thanh âm theo hát cám địa phương truyền tới. Ngươi nào? Nghe vậy, quân vũ chân mày căng thẳng, thần sắc cảnh giác nói. Đã bao nhiêu năm, ngươi rốt cục vẫn là xuất hiện. Quân vũ thanh âm vừa dứt không bao lâu. Đạo thanh âm kia liền lần nữa truyền tới. Ngươi đến cùng là ai? Nghe vậy, quân vũ mày nhíu lại chặt hơn, trên người cũng một khố khí tức bén nhọn tản ra. Thanh âm thần bí cười khẽ, ha ha, nơi này là đại tần di tích truyền thừa chi điện, ngươi nói ta sẽ là ai? Hử! Nghe vậy, quân vũ thần tình hơi ngẩn ra. Đông nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì, quân vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thanh âm cả kinh nói, ngươi, ngươi là triều nhà thần quân chủ. Thanh âm thần bí, trầm mặc phút chốc, mới hơi hơi cảm khái nói: Ngươi nói đúng, nhưng là không đúng. Ta không phải chân chính đại tần quân chủ, nghiêm chỉnh mà nói, ta chỉ là đại tần quân chủ ở lại chỗ này một đạo thần thức mà thôi. Chờ ngươi tiếp nhận xong truyền thừa sau đó, ta thì sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe thần bí nhân mà nói, quân vũ trong lòng nhất thời hơi kinh hãi. Ngươi thật là đại tần quân chủ. Lúc này, quân vũ là thực sự bị kinh trụ. Hán đơn giản, đại tần quân chủ. Cái này tuyệt thế hùng chủ, quân vũ kiếp trước liền muốn mở mang kiến thức một chút, đáng tiếc, vẫn không có cơ hội. Bây giờ sau khi sống lại gặp lại, giống vậy sinh ra một cô dâng chào cảm giác. Giống như anh hùng tiếc anh hùng giống như tình cảm giống nhau. Đúng vậy, đối với cái này, ngươi không cần hoài nghi. Nghe quân vũ câu hỏi, đại tần quân chủ lần nữa khẳng định nói. Xin chào, đại tần quân chủ. Quân vũ cũng không biết nên như thế nào cùng cái này kêu hùng khách sáo. Có chút cứng ngắc lên tiếng chào hỏi đạo. Ha ha, thật ra thì ngươi cũng không nhất định khách khí như vậy. Tự nhiên cảm nhận được quân vũ cứng ngắc, thanh âm thần bí an ủi, ngay sau đó, lại hỏi, đúng rồi, ngươi gọi quân vũ. Đúng không? Phải. Ừ, không tệ, liên quan tựa hồ thật nhiều, lại có nhật nguyệt thánh thể. Đại tần quân chủ lời này vừa nói ra, quân vũ nhất thời ánh mắt trợn to lên, hắn vậy mà biết mình là nhật nguyệt thánh thể, phải biết. Loại này thánh thể nhưng là thần cảnh người, đều không cách nào cảm giác được a. như vậy đại tần quân chủ ra sao tu vi? Phảng phất cảm thấy quân vũ kinh ngạc bình thường đại tần quân chủ khẽ cười nói, ngươi có phải hay không hiện tại rất kinh ngạc, vì sao ta lần đầu thấy ngươi cũng biết ngươi là nhật nguyệt thánh thể? Nghe vậy, quân vũ gật gật đầu, đạo, ừ, xin mời quân chủ công khai. Ta kiến thức qua quá mức dị thể, mỗi một chủng thân thể cho dù hắn ẩn núp sâu hơn cũng sẽ có vết tích xuất hiện, chỉ cần thân thể ngươi có dị dạng vết tích xuất hiện, ta thì sẽ cảm giác. Đại tần quân chủ thành thực đạo. Thì ra là như vậy, Kia đối với thân thể vết tích, ngươi lại vừa là làm sao cảm giác được đây? Nghe vậy, quân vũ lại hỏi. Sau khi nghe xong, đại tần quân chủ đại cười vài tiếng, không gì sánh được thần bí nói, ha ha, ta tại sao lại biết rõ, một điểm này ngươi ngày sau sẽ tự biết được. Quân vũ, ngạch, Được rồi. Nghe đại tần quân chủ mà nói, quân vũ thần tình ngẩn ra, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì. Liếc nhìn mặt đầy nghi hoặc quân vũ, đại tần quân chủ cố ý tránh cái đề tài này, tiếp lấy nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi như thế hao tổn tâm cơ muốn có được ta đại tần di tích truyền thừa, nhất định có thuộc về chính ngươi mục tiêu đúng không? Liên quan tới cái này mục tiêu, ngươi có thể không nói cho ta biết. nghe vậy, quân vũ trong lòng cả kinh. Trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua mâu thuẫn ý, hơi dừng một chút mới nói, tiền bối thần cơ diệu toán, ta xác thực một mực ở trong lòng có một cái thuộc về chính ta mục tiêu, bất quá, xin mời tiền bối tha thứ, đây là ta trong lòng chỗ sâu bí mật, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. nghe vậy, đại tần quân chủ khẽ cười nói, ha ha, thật ra thì ngươi không nói, ta cũng có thể biết được, ta từ trên người ngươi cảm nhận được một tia hoàng khí, nghĩ đến tại ngươi như vậy niền hữu trên người thiếu niên lại có thể có như thế khí tức, chỉ sợ ngươi thân phận cũng đặc thù đi. Mắt thấy chính mình thật giống như phải bị đại tần quân chủ toàn bộ nhìn thấu, quân vũ trở nên có chút khẩn trương nói, tiền bối quả nhiên lợi hại, chuyện gì đều không lừa được ngươi. Ha ha, thật ra thì ngươi cũng không nhất định khẩn trương, dù sao ta chỉ là một luồng tàn hồn, đem truyền thừa giao cho ngươi sau đó, ta sẽ biến mất, nếu như ngươi nói cho ta biết bí mật, ta cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Đại tần quân chủ thâm trầm đạo, quân vũ khẽ nhíu mày trả lời, thật ra thì ta không nói, sợ rằng lấy tiền bối hiểu biết cũng có thể đoán ra mấy phần, chuyện này ta thật không muốn nói, xin tiền bối cũng không cần buộc ta rồi. Ha ha, quả nhiên là người thông minh, không thể không nói, ngươi để cho ta rất thích. Đại tần quân chủ hơi mỉm cười nói. chương 777 lãnh cung, đa tạ tiền bối để mắt. Quân Vũ khẽ gật đầu nói, ngay sau đó, thật giống như nghĩ tới điều gì, tựa như lại hỏi, đúng rồi, tiền bối. Tại hạ còn có một chuyện không biết, không biết tiền bối có thể hay không giải đáp. Hừ, chuyện gì? Nói nghe một chút. Đại Tần quân chủ mỉm cười nói. Quân Vũ gãi đầu một cái, hỏi ta muốn hỏi là, vì sao tại bên trong tòa cung điện này, cũng chỉ có một cái long y lìa đây? Nói xong, Quân Vũ liền đem lỗ thai dựng lên. Lộ ra một bộ rất nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Ha ha! Vậy ngươi nói nơi này hẳn là là dạng gì? Nghe vậy, đại tần quân chủ lại cười cười, trả lời. Ta cảm giác được sao, cung điện tuy nói cũng không phải là nhất định phải không gì sánh được sa hoa, thế nhưng trong cung điện thiết bị, ít nhất cũng hẳn đầy đủ mọi thứ đi. Quân vũ suy nghĩ một chút nói. Ồ! Đầy đủ mọi thứ sao? Vậy ngươi nói một chút, đối với chúng ta những người tu này mà nói. Những thứ đó mới là trọng yếu nhất đây. Đại tần quân chủ hỏi ngược lại. Tài nguyên, vũ khí, quyền lực. Quân vũ ánh mắt hiếp lại, không chút nghĩ ngợi nói. Ha ha, ngươi như vậy muốn nói rõ ngươi còn không có xuất thế, còn tại thế chung, chờ ngươi xuất thế sau đó, thì sẽ rõ ràng ngươi lời vừa mới nói hết thẻ bất quá đều là chút ít xem qua yên vân thôi. Đại tần quân chủ rất có thâm ý đạo. Xem qua yên vân. Quân vũ ở trong lòng không ngừng nói thầm. Đông nhiên trong mắt lóe ra một vẻ không hiểu quang, đúng vậy, trong lòng của hắn vẫn có cửu hận, khẳng định không có khả năng giống như là đại tần quân chủ như vậy, bảo trì một viên xuất thế tâm. Tự nhiên phát hiện quân vũ dị thường, kia đại tần quân chủ bỗng nhiên ha ha cười nói, "Hả? Đúng rồi, ta tựa hồ quên mất, ngươi một mực có một cái rất sâu tâm sự, ta vậy mà thiếu chút nữa quên mất một điểm này." Thật ngượng ngùng. Quân vũ lại gấp bận rộn lắc đầu một cái nói, "Tiền bối không cần như thế." Người người đều có một viên thuộc về mình tâm cảnh, có lẽ tiền bối tâm cảnh, ta tạm thời còn không đạt tới đi. Đúng rồi, tiền bối, cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy, không biết ngươi có thể hay không hiện thân gặp mặt đây. Gặp mặt sao? Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, bất quá không phải hiện tại. Nghe quân vũ mà nói, đại tần quân chủ nhẹ giọng nói. Thử! Quân vũ sau khi nghe xong, ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc thần tình. Đại tần quân chủ không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ còn có thể gặp mặt? Phản phất cảm nhận được quân vũ nghi ngờ trong lòng rồi bình thường chỉ nghe kia thanh em thần bí bỗng nhiên cười nói, Được rồi, ngươi nên biết rõ, ngươi đến thời điểm tự nhiên nhất định sẽ biết rõ, hiện tại nhanh lên tiếp nhận chuyển thừa đi. Được rồi. Quân vũ đáp ứng nói, sau đó lại hỏi, tiền bối, không biết ta phải làm sao tài năng tiếp nhận chuyển thừa? Nhìn đến cái kia ghế rồng sao? Ngươi chỉ cần an tĩnh ngồi ở trên ghế rồng liền có thể, còn lại chuyện ngươi sẽ không quản. Đại tần quân chủ kiên nhẫn giảng đạo. Quân vũ thần tình nghiêm túc nói, ừ, tốt vậy, làm phiền tiền bối. Nói xong, trực tiếp thẳng hướng lấy trong đại điện kia đem phong cách cổ xưa Long Yrie đi tới. Quân vũ rất nhanh ngồi ở Long Yrie, chỉ cảm thấy cái mông một cỗ thấu xương lạnh như băng. Hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái gọi là truyền thừa đến. Đúng rồi. Quân vũ, tại đại điện phía đông có một đạo cơ quan, nơi đó có lối đi thông dưới đất cung điện lối đi, nhớ, đang tiếp thụ xong truyền thừa sau đó, cần phải đi một chuyến dưới đất cung điện, ở nơi đó có người một hồi cơ duyên. Truyền thừa tức thì tới người, đại tần quân chủ đột nhiên nói. Đại điện phía đông, dưới đất cung điện. Thuất ta nhớ kỹ rồi. Quân vũ ánh mắt nhắm lại, mặt đầy nghiêm túc, nhẹ giọng trả lời. Nhìn xa xa quân vũ thần tình trang trọng bộ dáng. Tại đại điện nơi bóng tối, có thể thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, khoe miệng dần dần nứt ra một vẹn không hiểu đủ cười. Ừ, được rồi, hiện tại ngươi đánh trúng tâm thần, tiếp nhận truyền thừa đi. Đón lấy, trong đại điện liền vang lên lần nữa thần bí nhân kia thanh âm. Truyền thừa lực, lâm. Hồn ảo. Thần bí nhân thanh âm vừa dứt, đống nhiên toàn bộ truyền thừa chi trong điện đột nhiên bộc phát ra vô tận tử kim ánh sáng. Tử kim ánh sáng không ngừng lưu chuyển lên xuống. Tựa như một cái tử dòng sông màu vàng nóng cuối cùng tất cả đều theo quân vũ mi tâm chỗ trực tiếp tiến vào quân vũ trong thức hải. Tử kim ánh sáng đột nhiên tiến vào, cái loại này đâm đau lòng đau, có thể dùng quân vũ trong nháy mắt hôn mê đi. Vô tận tử kim ánh sáng tràn đầy cả tòa đại điện, ước chừng qua hai ngày, những thứ này tử kim ánh sáng mới hoàn toàn biến mất. Về phần nói những thứ này tử kim ánh sáng chỗ không nghi ngờ chút nào, tự nhiên tất cả đều đến quân vũ trong cơ thể. Hai ngày sau, không biết nhiều hơn bao lâu, chỉ nghe trống trải trong đại điện bỗng nhiên truyền đến quân vũ một trận thống khổ tiếng kêu rên. A. Đầu. Đầu thật là đau A. Quân vũ ôm đầu, nghe răng trợn mắt, hắn tổng cộng ngủ mê man hai ngày, vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác trong đầu một trận đau nhói, tiếp lấy liền phát hiện mình trong đầu thật giống như đột ngột xuất hiện rất nhiều thứ. Quân vũ trong lòng rất rõ, trong đầu mình đồ vật khẳng định chính là đại tần di tích truyền thừa. Chờ đến đau đớn hoàn toàn biến mất, mang theo vẻ hưng phấn, hắn liền bắt đầu sửa sang lại trong đầu những thứ kia hỗn loạn đồ vật. Có thể vừa mới sửa sang lại, quân vũ nhất thời bị sợ hết hồn, vào giờ phút này, quân vũ trong lòng quả thực khiếp sợ tột đỉnh, hắn xin thề. Đây tuyệt đối là hắn trọng sinh tới nay lần đầu tiên khiếp sợ. Đại tần vương triều lưu lại truyền thừa quả nhiên thật là mạnh, khó trách thế nhân đều nói, được đại tần di tích người liền có thể được cựu trọng thiên. Nguyên lai lời đồn đãi vậy mà không có một kia khoa trường, dựa vào đại tần vương triều những tư nguyên này, chỉ cần thời gian đủ, hoàn toàn có thể tùy tiện sáng lập một cái xương bá cửu trọng thiên thế lực A. Quân vũ trong lòng không khỏi kích động thầm nghĩ. Ồ, thật không tệ, nếu như có thể lấy đại tần di tích phát triển vũ cung, đây tuyệt đối là một đại lợi tốt lần này đại tần di tích chuyến đi, quả nhiên không uổng công A. Hương phấn có thể dùng quân vũ cuối cùng lộ ra khoai trá mỉm cười. Mỉm cười một hồi, đồng nhiên, quân vũ nghĩ tới một cái vấn đề, tự nhủ, há, đúng rồi, dưới đất cung điện, đại tần quân chủ nói dưới đất trong cung điện có ta một hồi cơ duyên, không biết cái cơ duyên này lại sẽ mang đến cho ta cái dạng gì kinh hỉ, Ta đây sẽ đi thăm nhìn. Vừa nghĩ tới dưới đất cung điện có thể sẽ xuất hiện kinh hỉ, quân vũ tự nhiên ngồi không yên, dựa theo truyền thừa được đến trí nhớ, quân vũ trước tiên liền tìm được cơ quan. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cung điện góc đông bắc sàn nhà quả nhiên hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái đi thông dưới đất nước thang. Đầu này nước thang tất cả đều là dùng một loại không biết tên đá lớn xây thành, loại này đại thạch thần hiếm thấy không gì sánh được, tại u ám dưới ánh sáng vậy mà có thể phát ra hào quang áo ánh, vì vậy toàn bộ trên lối đi mặc dù không thấy được một tia ánh mặt trời, nhưng là lại vẫn rất rõ hiện ra. Kinh ngạc nhìn một chút trước mắt lối đi. Quân vũ hơi hơi chần trở phút chốc, ngay sau đó chậm rãi dọc theo nớp thang hướng dưới đất cung điện đi tới. Mới vừa vào địa cung, thấu xương lạnh như băng có thể dùng quân vũ không khỏi rụt người một cái, càng đi xuống, cái lối đi này liền lộ ra càng dài. Quân vũ đi rất lâu mới đi đến điểm cuối, không nghĩ đến điểm cuối càng thêm lạnh giá. Lộ chân lông đều bị đông dựng đứng lên. Trưng 778, đánh thức nàng. Quân vũ vừa bước vào cung điện, xấu xương gió lạnh liền khiến cho hắn không kìm lòng được đánh run run. Bất đắc dĩ, quân vũ chỉ đành phải cưỡng ép chống lên nguyên lực vòng bảo vệ, như vậy mới cảm giác khá một chút. Liếc nhìn lại, toàn bộ dưới đất cung điện, khắp nơi đều là thật dày băng xương, Phảng phất một cái băng xương thế giới, ở chỗ này loại trừ băng xương, lại cũng không có người khác, hơn nữa, những băng này phi thường dày, cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa từ nơi này băng màu sắc đến xem. Những thứ này ít nhất là chút ít vạn năm trở lên hàn băng. Quân vũ phun ra một cái xương trắng, chân mày hơi nhíu lại, tự nhủ, thử. Thật là kỳ quái, nơi này đến cùng là địa phương nào? Thế nào sẽ có nhiều như vậy cực hàn chi băng? Đại tần quân chủ nói cơ duyên thật lại ở chỗ này sao? Nhìn tràn đầy hàn băng cung điện, quân vũ trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tần quân vương. Đón lấy! quân vũ liền tiếp tục hướng trong cung điện đi tới, vừa đi vừa đánh giá chung quanh. Chỉ thấy toàn bộ cung điện nơi này, loại trừ băng vẫn là băng, tựa hồ căn bản là không có gì đó cái gọi là cơ duyên. Ngón tay nâng lên cảm, quân vũ chân mày đều nhanh vo thành một nắm rồi, hơi hơi dừng phút chốc, quân vũ trong lòng thầm nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta gì đó đều không thấy được? Vào giờ phút này, quân vũ trong lòng viết đầy nghi ngờ, Hán cũng không phải là hoài nghi đại tần quân chủ mà nói, quân vũ đối với đại tần quân chủ lời còn là rất tin không nghi ngờ. Quân vũ chỉ là không hiểu đại tần quân chủ theo như lời cơ duyên rốt cuộc là gì đó. Quân vũ trong lòng nghi hoặc, mặt đầy buồn rầu quét nhìn trung quanh, đột nhiên, phảng phất phát hiện gì đó tựa như, quân vũ ánh mắt đột nhiên dừng ở trong đại điện một khối cực hàn chi băng chi lên, chỉ thấy khối này hàn băng dài chừng hai m, bề rộng chừng một m năm, cao chừng một m năm. Màu sắc tựa như bạch ngọc, mơ hồ tản ra hoánh ánh sáng màu trắng. Thử! Khối kia hàn băng bên trong thật giống như... Thật giống như có đổ vật gì đó tựa như... Quân vũ có chút không xác định nói. Nói xong, quân vũ liền bước nhanh hướng khối kia hàn băng đi tới, chờ đi trước mặt, quân vũ trong nháy mắt sửng sốt một chút. Bởi vì vậy căn bản không phải gì đó hàn băng, mà rõ ràng chính là một cái hỏm quan tài bằng băng. Lúc này... Chỉ thấy cái này vạn năm trong quan tài băng đang lặng lặng nằm một người, một người đàn bà, một cái có được lấy khuyên thế dung nhan cô gái tuyệt đẹp. Chỉ thấy người đàn bà này người mặc một thân trắng tinh như tuyết lưu tiên báy, da thịt trắng như tuyết, giống như như là bạch ngọc, tóc dài chẳng biết tại sao, lại là màu trắng bạc. Nữ tử toàn thân cao thấp tất cả đều là trắng tinh sắc, yên tĩnh nằm ở nơi đó, dường như là một khối hoàn toàn trắng muốt bạch ngọc bình thường nếu như không nhìn kỹ. Căn bản không phát hiện được đây là một người Ừ Đây là người nào Nhìn người con gái trước mắt này Quân vũ cho mày Nghi ngờ trong lòng đạo Yên tĩnh nhìn chăm chú hổm quan tài bằng băng, băng Quân vũ trong mắt lưu động tia sáng kỳ dị Cái này hổm quan tài bằng băng rất là thần kỳ Dường như hồn nhiên nhất thể tựa như Vậy mà không nhìn ra một tia khẽ hở Cả tòa hổm quan tài bằng băng, băng phảng phất chính là một khối to lớn hàn băng Bị người từ trung gian đảo giống tựa như Hơn nữa, hòm quan tài bằng băng bốn góc còn tuyên có mấy đạo phù văn thần bí, bốn phía càng là chạm trổ một mảnh kỳ dị biển hoa. tòa này hòm quan tài bằng băng vô luận là bề ngoài vẫn là bên trên đồ văn đều lộ ra không gì sánh được cao quý, hoa lệ. Như vậy có thể thấy được, nay trong quan tài băng nữ tử, khi còn sống thân phận nhất định là phi thường tôn quý. Vây quanh hòm quan tài bằng băng qua lại xoay chuyển mấy vòng, quân vũ đột nhiên tại hòm quan tài bằng băng bên trên phát hiện mấy dòng chữ. Này mới dòng chữ tất cả đều là dùng một loại cổ xưa kiểu chữ khác, may mắn là, đời trước, quân vũ liền đối với chữ cổ rất có nghiên cứu, cho nên những chữ này quân vũ vừa vặn nhận ra. Chỉ thấy hồng quan tài bằng băng trên viết đạo, ta yêu người, nguyện ngươi vĩnh viễn, sống ở thế gian. Ừ, ta yêu người. Chẳng lẽ là đại tần quân vương vương phi? Quân vũ hai tay khoanh bảo vệ môi trường trước ngực, cao mày nhẹ giọng nói. nhưng vào lúc này Quân vũ lại tại này hòm quan tài bằng băng góc trên bên phải phát hiện hai hàng chữ. Quân vũ vội vàng nhìn, chỉ thấy phía trên yên tĩnh viết tám cái chữ to, Đại Tần Vương Triều. Khuynh Thành Công Chúa. Đại Tần Vương Triều. Khuynh Thành Công Chúa. Nay nằm lại là Đại Tần Vương Triều Công Chúa. Quân vũ hơi hơi khiếp sợ tự nhủ, Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ này cái gọi là cơ duyên chính là chỗ này Triều Đại Tần đã qua đời Công Chúa? Quân vũ trong lòng khốn hoặc nói, đại tần công chúa xuất hiện có thể dùng quân vũ càng thêm không hiểu. Trong mơ hồ, quân vũ cảm giác đại tần quân chủ làm cho mình tới đây nhất định là có khác mục tiêu. Hơn nữa, cái này mục tiêu khẳng định cùng trước mắt mình vị này đại tần công chúa có liên quan. Ngay cả, đại tần quân chủ ra sao mục tiêu. Như vậy hắn thì không bao giờ biết được. Quân vũ, mà đang ở quân vũ đủ loại nghi ngờ thời điểm, đồng nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm chuyển vào quân vũ trong thay. Hử, đại tần quân chủ, tiền bối là người sao? nghe được thanh âm sau đó, quân vũ sắc mặt kinh ngạc nói, ừ, là ta. đạo thanh âm kia nhẹ giọng đáp ứng nói, quá tốt, ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi đây. quân vũ mỉm cười nói, nghe vậy, đại tần quân chủ trầm mặc phút chốc, mới nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không tệ, ta cho ngươi tới đây đúng là vì này trong quan nữ tử. Quân Vũ chân mày hơi nhíu lại, nói như vậy, này trong quan nữ tử, chẳng lẽ thật là tiền bối ngài? Nói tới chỗ này, Quân Vũ đột nhiên đình chỉ. Vốn là Quân Vũ đối với trong quan tài băng thân phận cô gái còn hơi nghi ngờ. Bất quá nghe được Đại Tần Quân Chủ mà nói sau, hắn cơ hồ đã có thể xác định vị nữ tử này thân phận. Đại Tần Quân Chủ trầm mặc hồi lâu, mới trầm thấp nói, không sai, chính là ngươi suy nghĩ trong lòng, nàng đúng là nữ nhi của ta. Quân Vũ nghe một chút. Sang tỏ gật gật đầu, trong lòng nói, quả nhiên, không nghĩ tới vị nữ tử này thật là đại tần quân chủ con gái, đại tần vương triều công chúa. Nghĩ tới đây, quân vũ ánh mắt sáng lên, trầm mặc phút chốc, mới nói, đã như vậy, tiền bối nhất định là có chuyện tìm ta, ngài có gì phân phó cứ việc nói đi. Ngươi nói không sai, ta cho ngươi tới đây, đúng là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. nghe vậy, đại tần quân chủ không có một tia dấu dếm, phi thường thản nhiên nói. Hỗ trợ. Không biết quân chủ yêu cầu vạn bồi giúp ngươi giúp cái gì. Nếu như ta có khả năng làm được, ta nhất định nhưng sẽ không từ chối. Quân vũ không gì sánh được sảng khoái nói. Ta nghĩ muốn ngươi làm sự tình, đối với ngươi mà nói thật ra thì vô cùng đơn giản. Đại tần quân chủ khẽ cười nói. Hử. Đơn giản. Không biết là chuyện gì. Quân vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta muốn ngươi làm việc, chính là đem ta con gái đánh thức. Đại tần quân chủ đỗng nhiên không gì sánh được nghiêm túc, gàn từng chữ một. Gì đó? Thế ạ? Đánh thức? Tiền bối con gái hẳn đã chết đi mấy trăm ngàn năm đi. Ta thì như thế nào có khả năng cứu sống nàng đây? Nghe vậy, quân vũ thất kinh hỏi. Sau khi nghe xong, đại tần quân chủ nhưng là giải thích, là ai nói cho ngươi biết, nữ nhi của ta chết? Gì đó? Nghe vậy, quân vũ trong nháy mắt lăng chủ, dừng phút chốc. Quân vũ mới lên tiếng, gì đó, ý ngươi là, là, công chúa nàng, cũng chưa chết, nàng chỉ là lâm vào ngủ say. Không sai, nữ nhi của ta xác thực không có chết. Đại tần quân chủ đạo, chương 779, trong quan không gian, kia, kia, kia giờ phút này công chúa bây giờ là. Quân vũ thanh âm khẽ run đạo, nàng bây giờ là trạng thái chết giả, năm đó ta đại tần vương triều vương triều diệt vong. Ta dùng này cực hẳn chi đóng băng tổn thân thể nàng cùng linh hồn chính là tương lai sau này đại tần di tích người thừa kế tới đây, lại đem nàng một lần nữa đánh thức. Đại tần quân chủ kiên nhẫn giảng đạo. Trạng thái chết giả. Quân vũ nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Đại tần quân chủ ung dung nói, loại này trạng thái chết giả thật ra thì chính là một loại đặc thù phong ấn thuật cất kín. Loại này phong ấn nhất định phải tại phong ấn đến kỳ trước giải trừ phong ấn, nếu không bị người làm phép sẽ vĩnh viễn ngủ say đi, vĩnh viễn cũng sẽ chưa tỉnh. gì đó đã như vậy, kia công chúa phong ấn nếu là ở không giải được, há chẳng phải là? quân vũ cả kinh nói, không sai, cho nên ta cầu ngươi hỗ trợ, nguyên nhân chính là ở đây. đại tần quân chủ ngưng trọng nói, tiền bối, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể giải trừ phong ấn. suy nghĩ một chút, quân vũ khe nhũ mẩy một cái đầu đạo. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi sẽ có thực lực này. Đại tần quân chủ khen nói. Được, ta đây nguyện ý, chỉ là không biết ta nên làm như thế nào. Xin mời tiền bối công khai. Quân vũ cung kính nói. Đại tần quân chủ lộ ra hài lòng mỉm cười, ngay sau đó hỏi tốt lắm. Quân vũ, không biết ngươi có thấy hay không trong quan tài băng gian đạo kia giấu tay. Giấu tay. nghe vậy, quân vũ vội vàng hướng hỏm quan tài băng băng nhìn. Đi qua một phen tìm sau đó, quả nhiên tìm được đại tần quân chủ theo như lời đạo kia giấu tay. Chỉ thấy cái này giấu tay thuộc về hòm quan tài bằng băng chính giữa, là một đạo ngón cái giấu ngón tay, giấu tay rất cạn, cho nên rất dễ dàng bị xem nhẹ, quân vũ cũng tìm hồi lâu mới tìm được. Tìm được. Quân vũ nhẹ giọng nói. Được, hãy nghe ta nói, ngươi bây giờ chỉ cần đưa tay phải ra, dùng ngươi ngón cái dọc theo giấu tay đè đi xuống. Đại tần quân chủ phân phó nói, đệ đi xuống. Chỉ đơn giản như vậy. Quân vũ nhữ mày hỏi. Đúng vậy. Đại tần quân chủ trả lời xong, nhưng ngay khi quân vũ tức thì đè xuống dấu tay thời điểm. Đại tần quân chủ lại đột nhiên nói, chậm. Quân vũ ta còn có một việc, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Chuyện gì? Quân vũ thầm nghĩ như thế nhiều chuyện như vậy à? Đại tần quân chủ lộ ra rất nghiêm túc vẻ mặt nói, ta muốn ngươi làm việc chính là. Ta hy vọng ngươi ngày sau có thể thay ta thật tốt bảo vệ ta Nhược Nhi, không để cho nàng nhận được một tia hủy khuất, ngươi có thể đáp ứng ta sao?" Tây. Quân Vũ đang do dự. Như là phát giác Quân Vũ do dự, Đại Tần quân chủ tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm, Nhược Nhi rất hiểu chuyện, nàng sẽ không phiền ngươi, ta chỉ là không muốn để cho nàng một người cô độc, ngươi có thể nhận nàng coi như muội muội của ngươi, không biết có thể hay không?" Quân Vũ trong đầu nghĩ. Dù sao hắn vũ cung lại không nhiều một người. Nếu cái này tiểu nhược nhi không có hắn mà nói đã định trước cô độc một đời, vậy thì tiếp nhận nàng đi cũng không phải là cái gì đại sự. Vì vậy rất dễ dàng trả lời. Yên tâm, tiền bối, ta sẽ không để cho nàng chịu khổ. Ta đây an tâm. Được rồi, quân vũ tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ đi thôi. Tại ngươi đệ xuống giấu tay sau đó, ta đây đạo thần thức cũng nên tiêu tán. Về sau nhược nhi liền nhờ ngươi. Nói xong, nghe vậy. Quân Vũ liền gật đầu, không chậm trễ chút nào hướng giấu tay để xuống. Ông chỉ thấy Quân Vũ ngon cái vừa hạ xuống, và năm hòm quan tài bằng băng đống nhiên run rẩy động, bốn phía phủ văn thần bí cũng giống như bị tỉnh lại bình thường vậy mà tất cả đều sáng lên. Ồn ào, đó lấy toàn bộ hòm quan tài bằng băng đột nhiên bắn ra tỉ tỉ đạo ánh sáng, chói mắt ánh sáng phảng phất nắm giữ vô tận hấp lực, Quân Vũ cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất rồi bằng dáng. Vo ve. Quân vũ sau khi biến mất, chỉ thấy nguyên lai không ngỏ trong hư không, đống nhiên truyền đến một cơn chấn động. Tiếp theo tại quân vũ mới vừa rồi biến mất địa phương đống nhiên ra nhiều rồi một đạo không gì sánh được vĩ đại thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa ra, nhất thời một cỗ kinh thiên hoàng uy xông về hư không, có thể dùng chung quanh thời không tất cả đều yên tĩnh lại. Hán bình tĩnh nhìn về phía hòm quan tài bằng băng, thật lâu không nói. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe chung quanh đống nhiên truyền đến một trận thanh âm chầm thấp. Nhược nhi, vĩnh biệt, ông, nói xong, đạo thân ảnh kia liền chậm rãi biến mất, mà chung quanh hư không cũng lần nữa bình tĩnh lại. Mà lúc này, quân vũ chính ở vào một mảnh mê ngông bắt ngát trong biển hoa. Hắn mở mịt đánh giá trước mắt mảnh này màu hồng biển hoa, cho mày, thử, nơi này là địa phương nào. Những thứ này hoa, ta giống như đã gặp. Quân vũ nhẹ giọng nghi ngờ nói, thật sự không nghĩ ra là cái gì hoa. Quân vũ liền không suy nghĩ thêm nữa, tiếp theo tại trong biển hoa tiến tới. Mảnh này biển hoa rất lớn, liếc nhìn lại căn bản không thấy được đầu, hơn nữa những thứ này hoa rất cao, so với quân vũ cái đầu cao hơn. Thân ở trong đó, quân vũ căn bản là không có cách nhận ra phương hướng. Đi rất lâu, quân vũ cũng không có đi ra khỏi đi, có thể mặc dù như thế, quân vũ nhịp bước cũng không có dừng lại. Đi tới đi tới, quân vũ bước chân bỗng nhiên ngừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hắn thật giống như nhìn thấy gì? Chỉ thấy một mảnh vô biên vô hạn trong biển hoa, đang nằm một cái một thân như tuyết quần áo trắng cô gái tuyệt đẹp, nữ tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt điềm tĩnh, dường như một cái ngủ mỹ nhân bình thường. Ừ, Đại tần công chúa. Quân Vũ nhanh chóng nhận ra người đàn bà này, nội tâm cả kinh nói: "Nguyên Lai, nam ở quân Vũ trước mắt cô gái mặc áo trắng này cũng không là người khác." Đúng là hắn tại vạn năm trong quan tài băng thấy vị kia đại tần công chúa, cũng khó trách quân vũ sẽ kinh ngạc như thế rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ lại vừa là hoang tưởng quân vũ cho mày, cẩn thận quét mắt chung quanh, không biết vì sao, quân vũ đột nhiên cảm giác được lúc này hình ảnh thật giống như có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chính mình thật giống như ở địa phương nào thấy qua giống nhau. Cô gái quần áo trắng, kỳ dị biển hoa. Đột nhiên! Quân vũ con ngươi co dù lại, thần sắc khiếp sợ, ta rốt cuộc nhớ tới, màn này chính là vạn năm hỏng quan tài bằng băng lên bộ kia hình vẽ. Giờ phút này, quân vũ cuối cùng biết rõ mình lần đầu gặp những thứ này hoa lúc tại sao lại cảm thấy quen thuộc, nguyên lai like những thứ này hoa chính là vạn năm hỏng quan tài bằng băng lên trô điêu khắc kỳ dị biển hoa. Không tưởng tượng nổi, thật là làm cho người không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta lại bị mang vào vạn năm hòm quan tài bằng băng lên kia bức hòa trung? Quân vũ không khỏi kinh khủng thầm nghĩ. Lúc này, quân vũ thật sự không nghĩ ra chính mình tại sao lại đột nhiên đi tới nơi này. Càng không biết trước mắt cảnh tượng tại sao lại cùng hòm quan tài bằng băng bên trên cảnh tượng đó giống nhau như lúc. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Quân vũ khó tin đạo. Nghĩ một hồi, quân vũ đột nhiên mâu quang sáng lên. Chẳng lẽ nơi này lại là hỏng quan tài bằng băng lên phong ấn không gian? Nhất định là như vậy. Quân vũ đã từng tiểu gặp qua một loại hiếm thấy không gian loại pháp, loại này không gian loại pháp bảo không có cố định hình thái. Người sử dụng có thể tùy tâm biến hóa, có thể công có thể thủ, uy lực vô tận, quả thật một món nghịch thiên thần khí A. Mà trước mắt này cái gọi là hỏng quan tài bằng băng thế giới, rõ ràng cùng không gian kia loại pháp bảo rất phù hợp. Thật là không có nghĩ đến. Này hồn quan tài bằng băng bên trong vậy mà sẽ có không gian lớn như vậy, quả nhiên lợi hại. Quân Vũ hơi hơi cảm khái nói. Chương 780, giải dược. Như thế xem ra, hồn quan tài bằng băng bên trên đạo kia giấu tay chính là trong quan không gian cửa vào rồi. Vào giờ phút này, Quân Vũ trong lòng đã có thể kết luận, chính mình bây giờ chính là tại vạn năm bên trong quan tài băng, Quân Vũ cũng rõ ràng, Đại tần quân chủ sở dĩ làm cho mình đè xuống đạo kia giấu tay Thật ra thì chính là vì đem chính mình dẫn vào bên trong quan tài băng. Mà hắn mục tiêu đương nhiên là tới đánh thức nữ nhi của hắn. Cũng chính là đại tần công chúa. Được rồi. Nghĩ tới chỗ này, quân vũ cũng chỉ có thể cảm thán đại tần quân chủ đa mưu tốc chi rồi. Hồi lâu, quân vũ dần dần thu hồi suy nghĩ, túi đầu nhìn về phía nằm ở trên mặt cánh hoa đại tần công chúa. Gần như vậy nhìn đại tần công chúa, quân vũ chỉ cảm thấy nàng thật rất đẹp, khí chất cao quý. Sao nhã, tựa như trên chín tầng trời không ăn nhân gian mùi thuốc lá thần nữ bình thường thuần khiết làm người không sinh được một tia khinh nhần chi tâm. Đánh thức, phải thế nào đánh thức? Thật sâu thở ra một hơi, quân vũ thì đi đánh thức công chúa, nhưng là sau một khắc, quân vũ đống nhiên nghĩ tới một cái rất vấn đề thực tế. Không có cách nào, quân vũ chỉ có thể trước túi người đến, hướng về phía ngủ say công chúa kêu to, công chúa, ngươi tỉnh một chút, tỉnh một chút có thể kêu rất lâu đều không có trả lời. Quân vũ chân mày không khỏi nhăn gấp. Mà đúng lúc này, quân vũ đống nhiên cảm thấy được chung quanh khác thường. Một cỗ kỳ dị mùi hoa bay tới. Nhẹ nhàng trong không khí nồng nặc mùi hoa, quân vũ càng nghe thấy càng cảm thấy kỳ quái, không biết đúng hay không là ảo giác. Quân vũ chỉ cảm thấy cả người nóng gan, trong lòng phảng phất có một đám lửa đang cháy bình thường. Mê tình huyễn hương. Quân vũ trong nháy mắt biết hoa này hương ý tứ. Ánh mắt không khỏi trường hình elip lên. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, quân vũ chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất có liệt diệm đang cháy bình thường trong lòng đoàn kia hỏa diệm thiêu đốt càng thêm lợi hại, cho tới trong đầu hắn cũng dần dần nổi lên ảo giác. Đáng chết! Biết rõ mê tình hoa tác dụng, quân vũ trong nháy mắt cách xa đại tần công chúa, quân vũ thật sợ mình tại thần chí không rõ thời điểm sẽ làm ra tổn thương công chúa chuyện tới. Mê tình hoa lại tên tình hoa, kỳ hoa đó là màu hồng. Đóa hoa tản ra một loại mê tình huyện hương, có thể nhường cho người theo thời gian trôi qua cảm thấy cả người nóng gian, trong lòng dường như có liệt diễm tiêu đốt, nghiêm trọng lúc có thể sinh ra ảo giác, câu khởi mọi người vô tận dục niệm, làm người lâm vào điên cuồng. Bởi vì hút vào mùi hoa quá nhiều, giờ phút này, quân vũ chỉ cảm thấy trên người nóng gian khó nhịn, trong đầu càng là ảo ảnh mọc cung tùn, thậm chí đều có chút không tỉnh táo rồi. Không được. Tuyệt đối không thể. Quân vũ cảm giác mình nhanh muốn không khống chế được chính mình, đống nhiên hét, tiếp lấy liền mặc nghiệm lên tĩnh tâm quyết. Hồi lâu sau, quân vũ cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, có thể thấy trong mắt bình tĩnh như nước, mới vừa rồi thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa cũng chưa có khống chế được chính mình. Quân vũ bị mình cũng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Nếu như mình thật đối với đại tần công chúa làm ra loại chuyện đó, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt công chúa. Quân vũ chính là cảm thấy cảm khái thời điểm, chợt phát hiện trung quanh giống tuyết, đại tần công chúa vậy mà đột nhiên không thấy, chân mày không khỏi nhăn góp. Ừ, công chúa đây, nàng không phải ở vào trong giấc ngủ say sao? Tại sao không thấy? Quân vũ cho mày, trong lòng không xác định thầm nghĩ, chẳng lẽ, chính nàng tỉnh? Nhưng là không đúng. Quân vũ trong lòng thật sự nghi ngờ. Vì vậy đứng dậy hướng bốn phía đi xem, đồng thời để cho đạo, công chúa. Ngươi đang ở đâu? Quân vũ tại chỗ một mực kêu rồi hồi lâu, đáng tiếc lại chậm chạp không có nhận được một tia hồi âm. Quân vũ kỳ quái, thời gian từng giờ trôi qua rồi, nửa giờ, một giờ. Giờ phút này, đã qua tốt mấy giờ, quân vũ cơ hồ đều đưa chung quanh tìm khắp, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới công chúa một tia bóng dáng. Quân vũ cho mày, hắn rất kỳ quái. Vo ve, có thể nhưng vào lúc này, Chỉ nghe một luồng nguyện truyền êm thai tiếng địch đống nhiên truyền đến quân vũ trong thai, quân vũ xương sở, trong đầu nghĩ có thể là công chúa, vì vậy liền hướng lấy tiếng địch phương hướng phong tới. Vo ve. nay khúc tiếng địch tiếp tục vang quân vũ tốc độ rất nhanh, rất nhanh liền gặp được tiếng địch chủ nhân. Đây là một cái nữ tử, người mặc một bộ như tuyết quần áo trắng, đưa lưng về phía hắn, yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc đích, phảng phất căn bản không từng phát hiện quân vũ đến. Yên tĩnh nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, quân vũ chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cuối cùng, phảng phất cảm giác được quân vũ bình thường chỉ thấy tiếng địch đột nhiên vừa đứt, nữ tử chậm rãi xoay người lại, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Vì sao lại ở chỗ này? Nhìn nữ tử khuynh thế rung nhan, quân vũ sửng sốt phút chốc, mới nói, tại hạ quân vũ. Quan sát tỉ mỉ lấy quân vũ, đại tần công chúa trong đầu đống nhiên hiện lên nàng phụ hoàng đã từng nói mà nói, nhược nhi. Chờ một hồi sẽ có một người gọi là làm quân vũ thiếu niên đánh thức ngươi, ngươi muốn cùng hắn cả cuộc đời. Quân vũ? Hắn chính là phụ hoàng nói người kia sao? Đại tần công chúa thần sắc hoảng hốt thầm nghĩ. Trầm mặc hồi lâu, đại tần công chúa mới vừa từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn quân vũ thanh âm trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ chính là đánh thức ta người. nghe vậy, quân vũ gật đầu một cái nói, không sai, ta là tiền bồi phó thác tới đánh thức ngươi. mắt liếc quân vũ Chỉ nghe đại tần công chúa thanh em êm thai đạo, phụ hoàng cho ngươi tới đánh thức ta, vậy ngươi có thể biết phải như thế nào tài năng đánh thức ta? Nghe vậy, quân vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nói, không biết, bất quá, ta muốn phải cùng những thứ kia mùi hoa có liên quan. Đúng vậy, ngươi đến tới dẫn động mùi hoa, mà những thứ kia mùi hoa chính là đánh thức ta giải dược. Đại tần công chúa nhẹ giọng nói, gì đó, nguyên lai mùi hoa lại chính là giải dược. Quân Vũ mặt đầy khiếp sợ thầm nghĩ. Lúc này, Quân Vũ cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, nguyên lai theo Quân Vũ đè xuống dấu tay tiến vào bên trong quan tài băng, rồi đến dẫn động mùi hoa, đánh thức công chúa. Hết thảy các thứ này vậy mà đều là đại tần quân chủ an bài xong. Hơi hơi trầm mặc phút chốc, chỉ thấy Quân Vũ tiến lên phía trước nói, "Công chúa, được rồi, nếu ngươi cũng đã tỉnh, hơn nữa tần vương đem ngươi giao phó cho ta, ngươi theo ta cùng đi chứ?" Phu hoàng thật như vậy nói, Đại tần công chúa hỏi, hơi hơi sửng sốt một chút, quân vũ liền vội vàng nói, "Đứng vậy, đứng rồi, ta gọi quân vũ, còn không biết công chúa phương danh là cái gì? Ta muốn công chúa tổng không muốn để cho ta một mực lấy công chúa để gọi ngươi đi." Nghe quân vũ mà nói, đại tần công chúa suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy, tiếp lấy trả lời, "Ta gọi Tần Như, gọi ta Nhược Nhi liền có thể." "Tần Như, Nhược Nhi, ừ, thật rất không tồi." Quân vũ mỉm cười nói, Nghe vậy, thần như trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia ba động, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục không hề lay động thái độ. Thật sâu thở một hơi, quân vũ lại hỏi, được rồi, nhược nhi tiểu thư, ngươi bây giờ theo ta đi sao? Thần như sửng sốt một chút, đột nhiên hỏi, đúng rồi, phụ hoàng ta đây. Phụ hoàng, quân vũ kinh ngạc nói, đúng vậy. Thần như hỏi hắn hiện tại người đâu? Ngươi chẳng lẽ không theo ta đi thấy một hồi phụ hoàng ta? Quân Vũ không biết là, thật ra thì Tần Như trí nhớ còn dừng lại ở ban đầu triều đại Tần vẫn tồn tại như cũ giai đoạn, cho nên nàng cũng không rõ ràng, triều nhà Tần thế lực đã sớm tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục diệt vong sự tình. Chương 781, Địch Nhân Trung. Quân Vũ có chút chù trừ, có nên hay không đem chuyện này nói cho nàng biết. Có thể đang do dự thời điểm, lại chợt nghe Đại Tần công chúa cuống cuồng thanh âm, "Quân Vũ, ngươi nói mau à, phụ hoàng ta hiện tại thế nào?" chuyện này chua chư nửa ngày quân vũ cuối cùng vẫn là quyết định nói cho công chúa chân tướng sự thật chung quy đại tần vương triều đã diệt vong mấy trăm năm là căn bản không có khả năng lừa gạt nhìn một chút đại tần công chúa quân vũ mới chậm rãi nói tây thật ra thì đại tần vương triều đã sớm diệt vong phụ hoàng ngươi đã tử lâu chết chết không có khả năng không có khả năng ngươi nói láo, nói mau ngươi là gạt ta nếu không ta giết ngươi nghe vậy Đại tần công chúa sắc mặt nhất thời biến đổi. Thần tình điên cuồng đạo. Đồng thời, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt thế khí thế, điên cuồng ép hướng quân vũ. Hoàng cảnh, nàng lại là hoàng cảnh. Cảm nhận được trên người kia như núi áp lực, quân vũ nhất thời chân mày căng thẳng, thầm nghĩ nói. Không nghĩ tới, này tần như trước khi chết đã lợi hại như vậy, thật không thể nào đoán trước, nàng muốn không có chết mà nói, hiện tại nên sẽ mạnh đến mức nào. Mạnh liệt khí thế ép quân vũ thở không nổi, thu lại khí thế sau đó, tần như liền bóng hình xinh đẹp trật lòe, trong nháy mắt đi tới quân vũ trước mặt. Hai tay run rẩy bắt lại quân vũ cánh tay, thanh âm khẽ run đạo, ngươi là gắt ta, đúng không? phu hoàng ta lợi hại như vậy, hắn làm sao có thể sẽ chết? Ta không tin. Nhìn lại tần công chúa ánh mắt, quân vũ mặc dù không đành lòng, bất quá vẫn là nặng nề đạo, tần như, mặc dù ngươi không tin, bất quá. Đây là thật? Không. Không biết. Nghe vậy, Đại tần công chúa sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có như vậy? Phu hoàng, ngươi tại sao phải lưu ta lại? Tại sao? Vừa nói vừa nói, tần Như nước mắt liền không tự chủ được chảy ra, ngay sau đó phảng phất thoát lực bình thường thân thể mềm nhũn, vậy mà tê liệt ngồi trên đất. Lúc này Thật ra thì Tần Như trong lòng đã tin tưởng Quân Vũ mà nói, Đại Tần Vương Triều thật đã diệt vong, không có ở đây, chỉ là cái hiện thực này, không để cho nàng nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Nhìn Tần Như đột nhiên té xuống đất, Quân Vũ vốn định đi trước đỡ nàng, nhưng là chân mới vừa nâng lên, nhưng lại gắng gượng để xuống, bởi vì giờ phút này Quân Vũ thật không biết phải an ủi như thế nào nàng. Phu hoàng, Tần Như thương tâm khóc lóc. Lúc này, Quân Vũ cũng không nói gì, Chỉ là ôm thật chặt nàng. Bởi vì quân vũ biết rõ chỉ có đem sở hữu đau khổ đều tận tình khóc lên, mới có thể giảm bớt trong lòng nàng kia vô tận đau buồn. Hồi lâu sau, có lẽ là khóc mệt, cũng có lẽ là nàng mới vừa tỉnh lại thân thể còn có chút suy yếu nguyên nhân. Cuối cùng, nàng vậy mà vùi ở quân vũ trong ngực ngủ tiếp đi. Hồi lâu, thần như mới chậm rãi mở mắt. Người đã tỉnh. Nhìn trong ngực thiếu nữ, quân vũ nhẹ giọng nói. Ừ. Nghe vậy, thần như gật gật đầu. Đó lấy, trong mắt nàng đống nhiên nhanh chóng né qua một tia thẹn thùng, nguyên lai like cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện ra chính mình vậy mà nằm ở quân vũ trong ngực. Nhỏ bé không thể nhận ra tránh thoát quân vũ ôm ấp, thần như đứng dậy đi tới một bên, hơi hơi trầm mặc phút chốc, nàng mới yêu thương đạo, quân vũ, ngươi biết là ai diệt ta đại tần vương triều sao. Nghe vậy, quân vũ ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hơi hơi trần trở phút chốc. Mới chậm rãi nói, "Đệ Cửu Trọng Thiên chúa thể, Cửu Trọng Thiên thế lực lớn nhất, Long Triều." "Long Triều, là bọn hắn, thật là bọn họ." Nghe vậy, chỉ thấy Tần Như sắc mặt lạnh lẽo, tuyệt đẹp trong mắt tràn đầy cừu hận ánh sáng. "Long Triều, đệ Cửu Trọng Thiên chúa thể, đã từng quân vũ đan hoàng thời kỳ cũng đã tồn tại, tuyệt đối một cái quái vật khổng lồ." "Long Triều, quả nhiên là các ngươi, ta Tần Như đối với thiên thể, cuộc đời này thể phải tiêu diệt các ngươi." Vô luận bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, cũng phải vì phụ hoàng cùng với đại tần vương triều tuyết hận. Chầm rãi nhìn về thương khung, thần như ở trong lòng cựu hận nói. Liên tục làm mấy hơi thở, thần như mới đưa trong lòng cựu hận áp chế đi xuống. Vô luận tần như trong lòng có bao nhiêu phẫn hận, thế nhưng lúc này, nàng đều nhất định phải ẩn nhẫn lại. Long triều thực lực là cường đại cỡ nào, nếu muốn tiêu diệt thực lực kinh thiên đệ cửu trọng thiên chúa thể, Long triều nói dễ vậy sao? Cho nên muốn báo thù nhất định phải ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Hơi hơi điều chỉnh tâm tình, Tân Như mới mở miệng nói, đúng rồi quân vũ, hôm nay là thời kỳ nào rồi hả? Bất quá trăm năm sau, bất quá, Long Triều còn đang. Quân vũ nhẹ giọng nói, thật ra thì hắn còn chưa nói hết là, hắn giống như nàng, tại đệ cửu trọng thiên đều có một cái thuộc về bọn họ cửu nhân. Trăm năm sau sao, không nghĩ đến đều trăm năm rồi. nghe vậy. Tần Nếu không cấm cảm khai nói, giờ phút này, chỉ thấy trong mắt nàng hiện đầy tăng thương, kỳ ảo trong thanh âm mang theo nồng đậm yêu thương. Đi thôi. Dừng một chút, Tần Như tiếp tục nói, quân vũ, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Được. Nghe vậy, quân vũ gật đầu nói, thật ra thì hắn cũng sớm muốn rời đi chỗ này. Mắt liếc quân vũ, Tần Như sau đó đầu ngón tay động một cái, ngay sau đó chung quanh cảnh tượng liền một trận biến hóa. Một trận bạch quang né qua, chờ hai người lần nữa hiện thân thời điểm, đã thân ở một mảnh trong hầm băng. Nhìn một cái, chỉ thấy chung quanh hiện đầy hàn băng, nơi này là một cái băng thế giới. Trước mắt những cảnh tượng này, quân vũ cũng không xa lạ, nhìn những thứ này rầm rạp chẳng trị hàn băng, quân vũ biết rõ mình đã theo bên trong quan tài băng trở về xuống đất cung địa rồi. Liếc nhìn chung quanh, quân vũ ngay sau đó nói, thật như, nơi này bây giờ đã không có chuyện chúng ta cũng nhanh chút rời đi nơi này đi nghe vậy thần như chậm rãi gật đầu đạo ngươi trước chờ ngươi một hồi nói xong chỉ thấy thần như bỗng nhiên xoay người lại đến hòm quan tài bằng băng trước sau một khắc đầu ngón tay một trường một trận bạch quang né qua kia nguyên bản đứng yên bất động hòm quan tài bằng băng bỗng nhiên hóa thành một món hoa hình màu tím châm cài tóc bay vào thần như trong bàn tay nhìn trong tay châm cài tóc thần như ngay sau đó đeo ở trên đầu Sướng sờ nhìn trước mắt biến hóa, quân vũ khẽ môi hơi hơi kéo một cái, thầm nghĩ, không hổ là không gian loại pháp bảo, quả nhiên biến hóa ngàn vạn. Nhưng đối với Tần Như, nàng yên tĩnh nhìn trong tay châm cài tóc, trong lòng không nhịn được ngơ ngẩn xuất thần, phụ hoàng, ngươi yên tâm, nhược nhi đến lúc đó nhất định thay ngươi báo thù. Yên tĩnh nhìn Tần Như, cảm thụ trong lòng nàng cô độc cùng bi thương, quân vũ cũng không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Đi thôi, Tần Như. Quân vũ đối với tần nếu nói là đạo. Hồi lâu, tần như mới phục hồi lại tinh thần, thần sắc bình thản quét mắt chung quanh, Dừng phút chốc, mới khẽ nhíu mày nói, quân vũ, chúng ta bây giờ là ở địa phương nào? Chúng ta tại đại tần di tích. Quân vũ trả lời. Đại tần di tích. Không gian truyền thừa. Tần như thần sắc hơi ngừng, đôi mi thanh tú nhíu chặt liếc nhìn chung quanh, ngay sau đó, sắc mặt hầu nghi hỏi. Ừ, nơi này đúng là huyện linh không gian. Nghe vậy, quân vũ chậm rãi gật gật đầu, nói, chương 782, diệt long triều Hơi hơi thoải mái mấy hơi thở, tần như ngay sau đó hỏi quân vũ, vậy ngươi đã đón nhận phụ hoàng ta truyền thừa. Nhìn tần như, quân vũ hơi hơi điểm đạo, đúng vậy, ngươi nói không sai. Nơi này nếu là phụ hoàng ta hao hết toàn lực lưu lại truyền thừa, nghĩ đến cái này truyền thừa nhất định là vô cùng cường đại, mặc dù ta không biết phần này truyền thừa đến tổn cùng là gì đó. Thế nhưng nghĩ đến, lợi dụng phụ hoàng ta lưu lại truyền thừa tới khai sáng một cái siêu cấp thế lực, hẳn không phải là việc khó. Ngay vậy, Quân Vũ gật gật đầu. "Đương nhiên, ngay tại Quân Vũ ngẩn ra thời điểm, chỉ thấy Tần Như bỗng nhiên nhìn về phía Quân Vũ, tuyệt đẹp sắc mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng đạo: "Quân Vũ, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao?" "Chuyện gì đó? Ngươi không cần phải nói cầu ta, chỉ cần là ta có thể làm được chuyện, ta nhất định làm được." Nhìn Tần Như, Quân Vũ nghiêm mặt nói: "Cảm nhận được Quân Vũ trong lời nói chân thành, Tần Như cảm động nói: "Quân Vũ, lấy ngươi thiên phú hơn nữa phụ hoàng ta toàn bộ truyền thừa, nghĩ đến sau này ngươi thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, ta muốn cầu ngươi là, sau này nếu như ta không có ở đây, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tiêu diệt Long Triều, cho ta đại tần cùng với phụ hoàng ta trả thù oán hận, ngươi có thể đáp ứng ta sao?" "Ngươi không ở?" "Như tiểu thư, ngươi không nên nói bậy được không?" Nghe Tần Như mà nói, chỉ thấy quân vũ thần sắc biến đổi, trịnh trọng nói. Trâm mặc phút chốc, quân vũ tiếp tục nói, về phần nói, tìm Long Triều báo thù chuyện này, như tiểu thư, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Đệ kiểu trọng thiên siêu cấp thế lực Long Triều, trung tâm gia nếu là Long Triều một phân tử, hắn sau này diệt trung tâm gia, át phải cũng sẽ dính liễu tới Long Triều, cho nên, cho dù sau này hắn không muốn cùng Long Triều tranh nhau, chỉ sợ cũng không có cách nào. Ừ, quân vũ cảm ơn ngươi, thật rất cảm ơn ngươi. Nghe quân vũ hứa hẹn, thần như cảm kích nói. Quân vũ ánh mắt hiếp lại, cũng không nói chuyện. Đón lấy, thần như lại hỏi, đúng rồi, quân vũ nếu ngươi đã là nơi này chủ nhân, chắc hẳn ngươi hẳn biết như thế nào rời đi nơi này chứ? Cái này ta dĩ nhiên là biết rõ. Nghe vậy, quân vũ trong lòng hơi động, ngay sau đó cười khẽ một tiếng, sắc mặt có chút thần bí nói, bất quá tại rời đi nơi này trước. Ta muốn dẫn ngươi đi thấy vài người, ta nhớ ngươi thấy bọn họ sau đó, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Thử! Nghe được quân vũ nói đến người quen, tần như nghi ngờ một tiếng. Đó lấy, quân vũ liền trong nháy mắt đi tới tần như bên người, bắt lại tần như đầu ngón tay, hướng phía trước chạy băng băng mà đi. Quét! Một đạo bạch quang né qua, quân vũ hai người trong nháy mắt biến mất dưới đất trong cung điện. Đại tần di tích thật ra thì nói trắng ra là chính là huyễn linh không gian, quân vũ đang tiếp thụ đại tần quân chủ truyền thừa sau đó, không chỉ có lấy được đại tần vương triều lưu lại tối cao tài nguyên, đồng thời cũng nhận được huyễn linh không gian cái này không gian thần bảo. Tại trở thành huyễn linh không gian chủ nhân sau đó, quân vũ đối với cái này huyễn linh không gian dĩ nhiên là thành thạo nắm trong tay, bây giờ, có thể nói ở chỗ này quân vũ chính là vô địch, quân vũ quả thực thì tương đương với nơi này thần. Ở chỗ này, hắn không gì không thể. Bây giờ, quân vũ vô luận muốn đi nơi nào, chỉ cần một cái nguyên niệm đầu liền có thể. Quân vũ mang theo tần như đến một chỗ chim hót hoa nở địa phương, nơi đó đang đứng mấy đạo nhân ảnh, nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện đây là năm nam một nữ. Mà này sáu người cũng không phải người khác, chính là cốt vương cùng với huyện linh chờ sáu người. Lúc này chỉ nghe bọn họ phảng phất tại môn thảo luận gì đó bình thường xa xa liền có thể nghe được bọn họ thanh âm. Này, các ngươi nói, chúng ta chủ nhân mới này đến cùng có hay không truyền thừa thành công à? Nay cũng 7 ngày rồi, vì sao hắn còn chưa ra à? Đột nhiên, chỉ nghe người mặc một bộ hắc bảo nam tử cuốn cùng nói. Chính là à, đã suốt 7 ngày rồi, làm sao vẫn không có chút động tình à, thật là gấp chết người á. Đúng vậy. Chủ nhân cầu ngươi nhanh lên một chút đi ra a, ta nhanh vội muốn chết, bao lâu à? Chỉ nghe nam tử áo đen vừa dứt tiếng, mấy người khác liền ngươi một lời ta một lời đàm luận, bây giờ, mấy người bọn họ đều tại nóng nảy chờ đợi quân vũ xuất hiện. Đúng rồi, các ngươi nói, chúng ta tân chủ nhân có thể hay không truyền thừa thất bại a? Đồng nhiên, chỉ nghe nam tử quần áo trắng không nhịn được nói. Phi phi phi, chớ nói nhảm, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Nghe vậy, mấy người khác vội vàng phản bác. Không không không, ta chỉ là thuận miệng nói, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Nam tử quần áo trắng tự nhiên phát hiện mình nói sai, vì vậy vội vàng sửa lời nói. Các ngươi không nên suy nghĩ lung tung, ta có thể cảm giác được, hắn đã thành công nhận chủ cái không gian này rồi, cho nên nói, hắn nhất định là đã đón nhận truyền thừa. Về phần nói, hắn vì sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, hẳn là có những chuyện khác. Làm trễ ngại đi. Thật. Tiểu chủ nhân thật trở thành huyễn linh không gian chủ nhân. nghe vậy, khô lâu đế vương đám người thần tình vui mừng, thần sắc kích động đạo. Ừ. Nhìn một chút mấy người liếm mắt, huyễn linh trầm mặc phút chốc, ngay sau đó chậm rãi gật gật đầu. Ha ha, quá tốt, xem ra hắn nhất định là đã đón nhận truyền thừa. Đúng vậy, nếu hắn đã trở thành huyễn linh không gian chủ nhân, chắc hẳn hắn cũng nên sắp trở về rồi đi. Quá tốt. Chúng ta cuối cùng chờ đến cái ngày này. Nghe huyễn linh mà nói, khô lâu đế vương đám người trong nháy mắt hài lòng nghị luận, biết quân vũ đã thành công đón nhận truyền thừa, mấy người bọn họ tâm tình có thể nói là rực rỡ không gì sánh được. Đúng rồi, nếu mới chủ nhân đã đón nhận truyền thừa, như vậy thì mời huyễn linh cô nương dẫn chúng ta đi truyền thừa chi cửa điện đi chờ tân chủ nhân đi. Đồng nhiên, nghĩ tới điều gì tựa như, chỉ nghe một quần áo xám nam tử nói, không sai a Huyễn Linh cô nương ngươi dẫn chúng ta đi chuyển thừa chi điện đi. Quần áo xám nam tử lời vừa dứt, những người khác cũng nói theo. Không cần đi. Hắn đã tới. Quét mắt mấy người, đông nhiên, chỉ thấy huyễn Linh thần sắc cứng lại, thanh âm nhẹ rù hồ. Gì đó. Chủ nhân hắn tới. Nghe vậy, khô lâu đế vương mấy người đầu tiên là sương sở, ngay sau đó mặt đầy là kinh ngạc nói. Tại kia. Hắn ở đâu? Quét mọi người liên mắt. Huyện Linh cũng không có nói gì, đương nhiên, Huyện Linh Tú Mi hơi dương, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hư không. Nhìn Huyện Linh động tác, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau một khắc, đồng loạt hướng hư không nhìn sang. 3. Một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, mọi người liền thấy nguyên bản yên lặng trong hư không, đột nhiên nổi lên từng đạo gợn sóng. Vèo. Đột nhiên, gợn sóng bên trong đột nhiên bay ra một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ cảm thấy một đạo bạch quang nẹ qua, đạo nhân ảnh kia liền đã xuất hiện ở mấy người trước mặt. Các vị, quân vũ cho các ngươi đợi lâu. Nhìn vẫn ở vào ngẩn ra bên trong mọi người, quân vũ khẽ mỉm cười nói. Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở lại. Nhìn quân vũ, mọi người đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó mặt đầy vui vẻ nói, thế nào, ngươi hẳn đã đón nhận truyền thừa đi. Ừ, đa tạ chư vị chỉ điểm. Ta bây giờ đã trở thành này đại tần di tích chủ nhân. Quét mọi người liếm mắt, quân vũ cười cười nói. Được, thật là quá tốt, nhiều năm như vậy, chúng ta cuối cùng chờ đến cái ngày này. Nghe vậy, khô lâu đế vương sắc mặt kích động nói. Trương 783, Đại bản doanh. Đúng vậy, trải qua nhiều năm như vậy, ta còn thực sự muốn nhìn một chút này thế giới bên ngoài biến thành như thế nào một cái quang cảnh đây. Nam tử quần áo trắng tiếp lấy nói tiếp. Coi hắn nói đến thế giới bên ngoài thời điểm, rõ ràng trong mắt nhanh chóng lướt qua một vẻ say mê vẻ. Ho khan một cái, chủ nhân, nếu ngươi đã đón nhận truyền thừa, ta nhớ ngươi chắc chắn biết như thế nào rời khỏi nơi này đi. Không bằng hiện tại liền dẫn chúng ta rời đi nơi này đi. Đột nhiên, khô lâu đế vương yêu cầu nói. Quét! Khô lâu đế vương vừa dứt lời, những người khác ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều nhìn về phía quân vũ. Hiển nhiên, khô lâu đế vương mà nói. Chính là tất cả mọi người bọn họ suy nghĩ trong lòng, bọn họ cũng muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Trung quy tại một chỗ như vậy ngây người thời gian dài như vậy, sợ rằng dù là ai đều sẽ chịu không nổi. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, quân vũ khẽ cười một tiếng, rời đi là khẳng định, bất quá trước lúc ly khai, ta muốn cho các ngươi thấy một người. Gì đó? Nghe vậy, khô lâu đế vong thần sắc cả kinh, cho mày đạo, người, người nào? Đúng a. Chủ nhân, nơi này thật giống như loại trừ mấy người chúng ta, sẽ không còn có bất kỳ người nào khác đi. Lúc này, Bạch Y Diệt Nam tử kia cũng lập tức bổ sung nói. Nam tử quần áo trắng nói xong, những người khác cũng liền bận rộn nhìn nhau mấy lần. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều hiểu kỹ, quân vũ theo như lời người, rốt cuộc là người nào? Vẻ mặt mọi người biến hóa, quân vũ tự nhiên thu hết vào mắt, khẽ mỉm cười, chỉ nghe quân vũ sau đó nói, người nàng ở nơi này. Quân vũ thanh âm mới vừa rơi xuống đất, liền cười thần bí, đón lấy, tay phải hướng hư không vung lên, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện lập tức một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp. Hồn ào! Chỉ thấy cái này màu trắng bóng hình xinh đẹp vừa ra, khô lâu đế vương đám người trong nháy mắt lăng ngay tại chỗ, chung quanh lại cũng không có bất kỳ thanh âm gì, thậm chí ngay cả phong thanh cũng không có, phảng phất liền không khí đều trầm mặc bình thường. Một giây, hai giây, phảng phất đã qua thật lâu. Rất lâu, đột nhiên, chỉ nghe một đạo run rẩy thanh âm, phá vỡ vốn coi yên lặng, này, đây là, nhược nhi công chúa. Hồi lâu, chỉ nghe nam tử áo đen kia thanh âm run lên một cái đạo, nói xong một câu nói này, phảng phất dùng hết hắn sở hữu khí lực. Các vị thúc thúc, không nghĩ đến các ngươi thật vẫn còn à, ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ đây. Yên tĩnh nhìn khô lâu đế vương mấy người, thần như chậm rãi nói, trên mặt cũng tràn đầy không tưởng tượng nổi thần tình nghe vậy, khô lâu đế vương đám người trong lòng tàn nhẫn rung một cái, trong nháy mắt nói không ra lời, trải qua nhiều năm như vậy rồi, bọn họ đương nhiên không có khả năng nghĩ đến lại còn sẽ gặp phải nhược nhi công chúa. Đông nhiên, chỉ thấy bạch tí y nam tử kia thật giống như nghĩ đến cái gì tựa như, hướng trên mặt mình tàn nhẫn bót một cái, tại xác định đây không phải là mơ về sau, mới kích động nói, nhược nhi công chúa, thật là ngươi sao? Thật là ngươi tàn nhẫn lau mặt một cái lên nước mắt, tần như cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười, là, quần áo trắng thúc thúc. sừng sốt hồi lâu, nam tử quần áo trắng cuối cùng phục hồi lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này vô pháp quên thân ảnh, bốn người cũng không nhịn được nữa đạo, nhược nhi công chúa, thật là nhược nhi công chúa, thật không nghĩ tới nàng vẫn còn, nàng vậy mà không chết. Ừ, ừ, là, mấy vị thúc thúc, các ngươi không có nhìn lầm, ta còn tại, ta không có chết, thần như tàn nhẫn gật đầu nói được tốt tốt thật là quá tốt nhược nhi vẫn còn ở đó nghe vậy nam tử áo đen liên tục nói ba tiếng tốt như vậy có thể thấy giờ phút này bọn họ tâm tình là bực nào kích động cùng hài lòng đại tần vương triều bị diệt thời gian dài như vậy bọn họ lại có thể lần nữa gặp phải cố nhân đây là cố nhân gặp nhau là tha hương ngộ cố chi vui sướng mấy người thật chặt ôm nhau ngay sau đó liền bắt đầu kể lệ đi lên chuyện cũ đến Bọn họ trò chuyện rất nhiều, mà quân vũ là một người ngoài cuộc chỉ là ở bên cạnh yên tĩnh nhìn. Bọn họ trò chuyện rất nhiều liên quan tới lúc trước đại tần vương triều sự tình, đương nhiên cũng hỏi tới tại sao tần nếu không có chết nguyên do, làm tần như nói cho bọn hắn biết mình là bị phong tổn tại cực hẳn chi băng bên trong mới có thể ghiền giữ sau đó, mấy người không khỏi kinh ngạc vạn phẫn, trong đầu nghĩ, lúc trước lao chủ nhân vì tần nếu thật là hao hết tâm cơ. Đó lấy... Mấy người lại hàn huyên tới đại tần vương triều diệt vong, khô lâu đế vương không khỏi ngựa khí rét lạnh hỏi nhược nhi tiểu thư, liên quan tới đại tần vương triều diệt vong, ngươi biết được bao nhiêu? Ngươi biết là ai diệt chúng ta đại tần vương triều sao? Là Long Triều. Ra ngoài đại gia dự liệu là, tần như lập tức nói ra câu trả lời, hơn nữa còn là tràn đầy hận ý rằng đạo. nghe vậy, chỉ thấy nam tử áo đen kia cặp mắt mở một cái, cứu hận hét lớn, đúng, là Long Triều. Chính là Long Triều, ta hắc ý, ý kiếp này phải làm việc chính là nhất định phải để cho Long Triều tiêu diệt. Nam tử áo đen mà nói, thật giống như gợi lên tần như gì đó nhớ lại bình thường có thể dùng nàng đống nhiên đau thương mà bắt đầu, tuyệt đẹp trong mắt hiện đầy thật sâu hối hận. Mà khô lâu đế vương mấy người thấy được tần như hối hận, bọn họ cũng đi theo đau thương mà bắt đầu. Mà ở bên cạnh, quân vũ chỉ là yên tĩnh nhìn mấy người, há miệng vốn muốn đi khuyên giải an ủi xuống bọn họ nhưng là lời đến bên mép, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ lâu rồi. Quân vũ ở trong lòng rẽ rùa hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định yên lặng, bởi vì hắn cũng không biết như thế nào an ủi bọn họ. Lúc này, hắn yêu cầu làm là được yên tĩnh yên lặng. Hồi lâu sau, chỉ thấy khô lâu đế vương đám người cuối cùng từ trong bi thương đi ra, quân vũ mới đối với mấy người nói, được rồi, đi qua sự tình, ai cũng không có cách nào thay đổi, ta bây giờ liền mang bọn ngươi ra ngoài. Ta nghĩ, ta hẳn sẽ an bài cho các ngươi một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Khô lâu đế vong mấy người nghe một chút, rồi rít gật đầu. Ngay sau đó, quân vũ liền tay hướng phía trước vung lên. Đồng nhiên, trước mặt không khí bắt đầu nhịp đập lên, nhức mắt ánh sáng trật lóe, vài người đã rơi vào đại tần di tích bên ngoài. Mấy người sau khi ra ngoài, quân vũ ngay sau đó đối với mấy người nói, được rồi, các ngươi hiện tại tất cả đi theo ta. Quân vũ muốn đem bọn họ đưa đi dĩ nhiên chính là vũ cung, mấy người này đều là thực lực cường hãn cao thủ, cho vũ cung, không thể nghi ngờ đối với vũ cung là một cái to lớn trợ lực, mà muốn đem bọn họ an bài tại vũ cung, nhất định phải tìm tới quân kỳ bọn họ. Mà quân vũ đi về trên đường thông qua cùng quân kỳ linh thức trao đổi, mới biết được, quân kỳ bọn họ đã đem vũ cung phát triển đến thứ 8 trọng thiên đại lục, hơn nữa ngủ lại tại một cái trấn nhỏ bên trên, quân vũ thật cao hứng vì vậy mang theo mấy người trực tiếp hướng thứ tám trọng thiên đại lục chạy tới, mà đang ở quân vũ mấy người đi đến thứ tám trọng thiên đại lục thời điểm, luyện ra quan cảnh đài lên, luyện mực y chính bằng lan trông về phía xa, đống nhiên bên cạnh xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, luyện mực y sửng sốt một chút, tỷ tỷ, luyện mực nhưng khẽ mỉm cười nói, người nghĩ đi tìm hắn, luyện mực y không có đáp lại, bất quá không nói lời nào dĩ nhiên là biểu thị thẩm chấp nhận. Luyện Mực nhưng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta muốn tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn giới hạn ở nơi này tầng thứ bảy thế giới. Nếu như ngươi nghĩ đi tìm hắn, ta cùng ngươi. Luyện Mực Yri trong mắt lóe lên kích động sáng bóng. Tỷ tỷ. Luyện Mực nhưng hướng Luyện Mực Yri khẽ mỉm cười nói. Muội muội. Nếu muốn đi tìm hắn, cũng không cần đè nén mình. Chúng ta đi thôi. Luyện Mực Yri thở ra một hơi dài. Hai tỷ mọi người cứ như vậy yên tĩnh nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Mà lúc này, ngay tại thứ tám trọng thiên đại lục cực bắc chấn nhỏ, một cái to lớn trong trang viên, lúc này chính nên đón một đám khách quý. Nhóm người này dĩ nhiên là quân vũ bọn họ, mà này trang viên dĩ nhiên chính là vũ cung đại bản doanh. Trưng 784, quân vũ tung tích. Ngay từ lúc quân vũ trở lại trước, quân kỳ, quân kèm hắn môn liền đã sớm ở cửa nghênh đón bọn họ, chờ bọn hắn xa xa nhìn đến quân vũ trở lại, lập tức tiến lên nghênh đón. Chỉ là nhìn đến quân vũ sau lưng một đám kỳ quái người, không khỏi lộ ra nghi ngờ thần sắc. Quân vũ tự nhiên phát giác trên mặt bọn họ nghi ngờ, hướng bọn hắn khẽ mỉm cười. Ngay sau đó linh lấy chỗ có người tiến vào rồi trang viên, bởi vì hắn rõ ràng, nơi đây không phải là nói chuyện địa phương. Mấy người này cùng đi đến phòng tiếp khách sau đó, quân vũ mới đem mấy ngày nay hắn tại Đại Tần Di tích sự tình toàn bộ báo cho rồi quân kỳ. Làm quân kỳ bọn họ nghe được quân vũ mấy người sau lưng lại là lúc trước đại tần vương triều di thần sau, không khỏi lộ ra cung kính màu sắc, trung quy, liên quan tới di vãng đại tần vương triều cường thịnh, bọn họ đương nhiên cũng có biết một, hai, biết được khô lâu đế vương là trước kia đại tần vương triều người sau, quân kỳ, quân tốn mấy người tự nhiên đối với bọn họ vô cùng cung kính lên, mà khi quân vũ nói ra phải đem bọn họ an bài tại vũ cung ý tưởng sau đó, quân kỳ, Quân tốn dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, nếu như có thể có mấy cao thủ này thêm vào, đối với vũ cung phát triển tự nhiên là có không gì sánh được trợ lực. Mấy người trò chuyện với nhau thật vui, dần dần, quân kỳ liền đem để tài kéo tới rồi tầng thứ 8 tức thì bắt đầu phong hoàng đại chiến lên. Lam quân vũ nghe được quân kỳ theo như lời phong hoàng đại chiến sau, không khỏi trong lòng động một cái. Phong hoàng đại chiến Năm đó, hắn chính là tại phong hoàng đại chiến bên trên, nhất cử thanh hoàng trở thành nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt đan hoàng. Thật không nghĩ tới đi qua lâu như vậy, phong hoàng đại chiến vậy mà một lần nữa mở ra. nay không tùy để cho quân vũ nội tâm vô hạn dâng trào. Quân vũ hỏi quân kỳ, ngươi nói nhưng là phong hoàng đại chiến. Đúng vậy, cung chủ, bây giờ phong hoàng đại chiến buông xuống, tầng thứ tám cũng đều chuẩn bị lấy chuyện này, người nào thành hoàng, người đó liền nổi danh truyền đi toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. nghe vậy, quân kỳ đạo. Phong Hoàng Đại Chiến, Phong Hoàng Đại Chiến. Nghe xong quân kỳ miêu tả, Quân Vũ là lộ ra chưa bao giờ biểu hiện quá khích động, bá một tiếng từ trên ghế đứng lên, toàn thân tản mát ra một cỗ không hiểu hương phân khí tức. Điều này làm cho sở hữu cảm giác Quân Vũ bình thường rất lanh khốc một người, đều cảm thấy chẳng biết tại sao. Phong Hoàng Đại Chiến, danh như ý nghĩa, nó là một cái hội tụ toàn bộ tầng thứ 8 thế hệ thanh niên trí cường giả một lần đỉnh phong thịnh hội. Tầng thứ tám thế hệ thanh niên. Tự nhiên loại trừ đệ cửu trọng thiên ngoài ra, chính là cựu trọng thiên đại lục người mạnh nhất. Phong hoàng đại chiến một khi bắt đầu, đến lúc đó, toàn bộ thứ tám trọng thiên đại lục trăm ngàn thế lực người tuổi trẻ thì sẽ hội tụ cùng nhau. Đến lúc đó, bọn họ sẽ triển khai quyết đấu đỉnh cao, lấy được hoàng danh hiệu, đến lúc đó kia đem sẽ là như thế nào một loại đặc sắc? Như thế nào một loại huy hoàng tranh tài à? Phong hoàng đại chiến, không chỉ là một hồi tầng thứ tám thiên tài ở giữa tỷ thí. Đồng thời hắn cũng là một tên người truyền đi cả ba ngày cơ hội tốt, đồng thời cũng là mỗi người đại biểu thế lực ở giữa tranh đấu. Thiên tài ở giữa thắng bại, không chỉ là cá nhân thắng bại đơn giản như vậy, đồng thời hắn cũng quan hệ đến chua ở mình thế lực lợi ích cùng với tại cao cấp như vậy cấp trong thế lực xếp hạng. Đơn giản mà nói, tại phong hoàng trong đại chiến, cái nào thiên tài lấy được thắng lợi cuối cùng, hắn đại biểu cái kia thế lực sẽ tại tầng thứ 8 thế lực xếp hạng chung, xa xa dẫn trước. Đương nhiên, có người nhất định sẽ hỏi, bài danh phía trên có ích lợi gì sao? Có, đương nhiên là có. Một thế lực tại tầng thứ 8 sở hữu trong thế lực xếp hạng càng đến gần trước, đã nói lên hắn thực lực càng mạnh, như vậy hắn tại phong hoàng trong chiến trường đoạt được lợi ích thì sẽ càng lớn. Phong hoàng chiến trường, đó là cái gì dạng địa phương? Đây chính là cả trong ba ngày, tài nguyên cực kỳ phong phú, nguyên lực cực kỳ nồng nặc địa phương A có khả năng tại phong hoàng trong chiến trường thu được phong phú lợi ích, đây chính là sở hữu thế lực lớn lớn nhất theo đội A. Vì vậy, tại như thế lợi ích điều động, mỗi một giới phong hoàng đại chiến, mỗi cái thế lực ở giữa cạnh tranh đều là không gì sánh được kích liệt, chung quy không có người nào không nghĩ đến đến lớn hơn lợi ích. Nhưng mà, phong hoàng trong chiến trường, trọng yếu nhất còn là một tên người số, người nào thu được thắng lợi sau cùng, thì sẽ được trao cho một cái hoàng chữ. Phải biết, Có thể trở thành một đời chi hoàng, đó là có bao nhiêu không dễ dàng a Quân vũ đã sớm nói, hắn sống lại một đời, nhất định phải đem đời trước mất đi đồ vật toàn bộ đều tìm trở về. Về phần cái này hoàng chữ, hắn tự nhiên cũng muốn đoạt lại. Phong hoàng đại chiến. Đến nhanh sao. Kích động một hồi, chỉ nghe quân vũ đống nhiên phát ra một tiếng cảm khái nói. Mặc dù hắn che giấu hơi thở, bất quá. Tất cả mọi người vẫn là có thể theo hắn trong lỗ chân lông tản mát ra hưng phấn, cảm giác quân vũ giờ phút này trong sự kích động thâm. "Cung chủ, cái này phong hoàng đại chiến, đến lúc đó ngươi muốn tham gia?" Tự nhiên cảm nhận được quân vũ trên người kích động khí tức, quân kỳ ngay sau đó thử dò hỏi. "Đương nhiên." Nghe vậy, quân vũ thần sắc kiên định nói, hắn cũng không có biểu xuất chính mình nội tâm, nói cho bọn hắn biết, thật ra thì bọn họ đã từng chính là phong hoàng đại chiến hoàng. Này chuyện cũ, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, chỉ là một cái người đem hắn trôn thật sâu trong lòng. Được. Cung chủ, nếu đây là ngươi quyết định, như vậy chúng ta nhất định toàn lực giúp ngươi đoạt hoàng. Ánh mắt tôn kính nhìn chầm chầm quân vũ, quân kỳ ngay sau đó chỉnh trọng nói. Quân vũ hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy liền bắt đầu chuẩn bị lên phong hoàng đại chiến công việc lên. Mà đồng thời, tại tầng thứ 8 trung tâm, tinh hoàng thành. Giờ phút này. Chỉ thấy nhiều hoa tinh trong hoàng thành, đồng nhiên tới hai cái xa lạ khách nhân. Đây là hai người con gái, hai cái tựa như thiên tiên bình thường cô gái tuyệt đẹp, hai người bọn họ một người mặc một bộ như tuyết quần áo trắng, một người mặc một thân hỏa hồng lưu tiên váy, xinh đẹp vô song, nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ thấy hai người bọn họ vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều đang lén lén nhìn các nàng. Hai vị này tuyệt thế giai nhân, chính là từ tầng thứ bảy chạy vừa đi ra tìm Quân Vũ luyện mực ý lý cùng luyện mực, nhưng hai người. "Tỷ tỷ, những người này thật đáng ghét, một mực ở xem chúng ta." Tinh Hoàng trong thành, một cái trên đường phố phồn hoa, cảm nhận được xung quanh đông đảo ánh mắt, Luyện mực ý lý có chút mất hứng nói, "Ừ, xác thực rất đáng ghét, thế nhưng bọn họ đều là Tinh Hoàng thành con dân, cho nên chúng ta nhất định không thể gây tổn thương bọn họ." Nghe vậy, Luyện mực nhưng đôi mi thanh tú hơi nhíu, thanh âm bất đắc dĩ nói. Hả, ta biết rồi. Luyện mực y gì nhẹ ồ một tiếng, ngay sau đó bất đắc dĩ nói. Ai, cũng không biết kia quân vũ ca đến cùng ở địa phương nào. Tầng thứ tám lớn như vậy, đến cùng nên đi nơi nào tìm à. Ngậy, nghe luyện mực y gì mà nói, luyện mực nhưng hơi ngẩn ra, chỉ chốc lát sau, nàng cười khổ nói, gấp cái gì, tiểu nhan ta muốn người hưu tỉnh cuối cùng thành người nhà, ngươi nhất định sẽ tìm được tiểu tử kia. hơi dừng một chút, luyện mực y y hơi bỗng nhiên mặt đầy thẹn thùng nói, tỷ tỷ, ngươi dèo cợt ta. được rồi, đừng làm rộn, chúng ta vẫn là nhanh lên hỏi thăm một chút quân vũ tung tích đi. cười một tiếng, luyện mực nhưng ngay sau đó nhẹ giọng khuyên lơn. chương 785, tinh hoàng núi. ân ân, tốt. luyện mực y dị tàn nhẫn gật đầu gật đầu, ngay sau đó. Hai người cùng nhau hướng tinh Hoàng Thành luyện ra chú đóng căn cứ đi. Luyện mực y hai nữ, không chối từ lao khổ theo tầng thứ bảy đi tới tầng thứ tám tinh Hoàng Thành, mang theo một cố nồng đậm nhớ nhung chi tỉnh tới gặp quân vũ. Đáng tiếc à, các nàng nhất định là đi một chuyến buồng công, bởi vì quân vũ giờ phút này, căn bản là tại tầng thứ tám một cái thôn trấn bên trong, bắt tay chuẩn bị tức thì sắp đến phong hoàng đại chiến. Bất quá, luyện mực y thì luyện mực nhưng hai nữ đương nhiên cũng cũng không có bởi vì nhất thời không có tìm được quân vũ mà nổi giận trung quy các nàng hai nữ trong lòng đều biết tầng thứ tám tức thì sắp đến phong hoàng đại chiến thời gian qua thích tham gia loại này tranh tài quân vũ nhất định sẽ xuất hiện cho nên hai nữ đi tới luyện ra tại tinh hoàng thành trú đóng căn cứ sau đó liền lặng lẽ bắt đầu chờ đợi phong hoàng đại chiến bắt đầu các nàng biết rõ khi đó quân vũ nhất định sẽ xuất hiện mà đồng thời Ngay tại quân vũ bên này, đi qua sau mười mấy ngày. Đông nhiên, một cái ít bóng người màu vàng theo phía bên ngoài viện chạy trốn đi vào, tiếp lấy nhanh chóng tiến vào một cái màu xám trắng tường gạch trong phòng. Mà cái nhà này, dĩ nhiên chính là quân vũ nơi ở. Chủ nhân, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Cái kia ít bóng người màu vàng dĩ nhiên chính là tuyết hồ, vọt vào quân vũ trong ngực sau đó, ngay sau đó hít mắt, hướng quân vũ mỉm cười nói. Không cần nói. Ta đã biết rồi. Nhìn tuyết hồ lướt mắt, quân vũ khỏe miệng hơi hơi một nghiêng, thanh âm có chút thần bí nói. Hử! Nghe vậy, tuyết hồ mâu quang sáng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn quân vũ, hỏi a, chủ nhân. ngươi đều biết. Đúng vậy, là phong Hoàng đại chiến liền muốn bắt đầu tin tức đúng không? Mới vừa quân kỳ đã dùng linh thức truyền âm nói cho ta biết tin tức này, nói sau 3 ngày, sẽ mở ra phong Hoàng chiến đại. Quân vũ sắc mặt có chút kích động nói. Được rồi. Đối với quân vũ biết trước, tuyết hổ cũng không tiện nói gì, thở dài một cái, sau đó hỏi, chủ nhân kia, ngươi chuẩn bị khi nào đi đây? Thở dài một hơi, quân vũ chậm rãi nói, lập tức. Nói xong, có thể thấy quân vũ trong mắt nhanh chóng né qua một vệt nhớ lại ánh mắt. Phong hoàng đại chiến, đây chính là quân vũ đi qua, à? tự quân ngạo vũ ngã xuống ngày ấy, hắn liền thề. Hắn mất đi hết thể hắn đều sẽ đoạt lại, có thể nói, quân vũ cho tới bây giờ không có đối với một chuyện coi trọng như vậy qua. Bây giờ, trong lòng của hắn có thể nói là lại hưng phấn lại kích động. Hô, thật tốt, lại có chuyện làm rồi. Nghe vậy, tuyết hồ vươn người một cái đạo. Đúng a. Nhìn tuyết hồ, quân vũ khẽ gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ hưng phấn. Ách! Bất quá! Quân vũ hưng phấn cũng không có kéo dài bao lâu liền trong nháy mắt tắt đi, thật sâu mắt liếc trong ngực tuyết hồ, như có điều suy nghĩ. Quân vũ nghĩ là, phong hoàng chiến trường, vô cùng thần bí, chỗ đó loại trừ hoàng cảnh cường giả có thể tự đi phá tói hư không tiến vào ở ngoài, những người khác, nếu muốn tiến vào, đều phải thông qua phong hoàng chiến đài mới có thể đi vào. Phong hoàng chiến đài là thiên địa mà sinh, mỗi 10 năm mới phải xuất hiện một lần, hơn nữa mỗi lần lúc xuất hiện. Chỉ có những thứ kia tuyển thủ dự thi mới có thể đi vào trong đó, trừ lần đó ra, cái khác cho dù có tiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực, cũng là vô pháp mở ra. Tuyết Hồ hôm nay là tiên nhân cảnh thất trọng, căn bản không có năng lực phá toái hư không. Nói cách khác, Tuyết Hồ muốn đi vào chiến trường mà nói, chỉ có đi theo quân vũ theo phong hoàng trong sàn chiến đấu đi vào, này biện pháp duy nhất. Mà muốn thông qua phong hoàng chiến đài tiến vào phong hoàng chiến trường, nhất định không phải một chuyện dễ dàng. Lần nữa nhìn chầm chầm trong ngực ngủ say tuyết hồ, quân vũ tạm thời buông xuống chuyện này, sau đó thông qua linh thức truyền âm, đem thần như, còn có khô lâu đế vương, quân kỳ bọn họ toàn bộ chiêu vào gian phòng của mình. Khô lâu đế vương mấy người sau khi đi vào, quân vũ ngay sau đó báo cho mấy người bọn họ phong hoàng chiến đại tức thì mở ra sự tình, hơn nữa thông báo bọn hắn mấy người ngày mai tiểu sẽ xuất phát. Mấy người kia đương nhiên đều hiểu quân vũ cấp thiết muốn muốn phong hoàng tâm tư. Mặc dù không biết tại sao, bất quá, bọn họ cảm giác cái này hẳn cùng quân vũ nào đó trải qua có liên quan, cho nên, cũng dự định toàn lực trợ giúp quân vũ, cướp lấy lần này hoàng danh hiệu, vì vậy, quân vũ phân phó gì đó, bọn họ tự nhiên thì làm cái đó. Phân phó rút lui khô lâu đế vương mấy người bọn họ sau, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, ngay sau đó, hắn ở trên giường ngồi xếp bằng một hồi, tiếp lấy liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị ngày mai xuất phát cần đồ vật. Sáng sớm hôm sau, vũ cung trong đại viện, quân vũ đứng trước mặt quân kỳ, quân tốn, khô lâu đế vương, quần áo trắng, hát y địa, hồng y rỉ, còn có tần như, huyện linh mấy người. Quân vũ ánh mắt thật sâu nhìn bọn họ mấy lần sau, sau đó đối với mấy người phân phó nói, bây giờ phong hoàng đại chiến sắp tới, ta bây giờ cần phải chạy tới phong hoàng chiến đài, từ hôm nay trở đi, quân tốn, liên quan tới vũ cung sự vụ. Sẽ để cho huyện linh cô nương cùng ngươi cùng nhau xử lý, quân kỳ, ngươi trước đi mở đạo, những người khác đi theo ta cùng đi hướng phong hoàng chiến Đài. Quân vũ vừa mới dứt lời, chỉ nghe huyện linh đột nhiên hỏi, vũ, tại sao để cho ta lưu lại quản lý vũ cung à? Không có vì gì đó. Chỉ vì, ta tín nhiệm ngươi. Này, chẳng lẽ còn không đủ? Quân vũ ung dung mỉm cười nói. Nghe vậy, huyện linh khe khẽ cười một tiếng. Cái này dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Được, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi lúc trở lại, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy một cái cường đại hơn vũ cung. Đối với mình phát triển một thế lực năng lực, huyện linh hay là đối với chính mình có lòng tin. Được, ta rất chờ mong. nghe vậy, quân vũ trịnh trọng nói. Xoay người lại, quân vũ ngay sau đó đối với khô lâu đế vương, quần áo trắng, hạ y đi hồng y đi hề 4 người nói, các vị tiền bối. Lần này sợ rằng làm phiền các ngươi mấy vị rồi." Khô Lâu Đế Vương nghe lời này một cái, lập tức khoát tay nói, "Chủ nhân, ngươi nói lời này thì không đúng." "Đúng a?" Những người khác cũng theo sát rồi gật đồng ý đạo. Hai Long Liếc nhìn mấy người, Quân Vũ hít sâu một hơi, ngay sau đó nói với mọi người, "Được rồi, mấy vị, thời gian không còn sớm, chúng ta đi." "Ừ, tốt đi." Nghe vậy, Khô Lâu Đế Vương mấy người nhìn nhau một cái, Ngay sau đó thân hình động một cái, nhanh chóng hướng bên ngoài viện bay đi. Tầng thứ 8, Tinh Hoàng Núi, ở vào tầng thứ 8 vùng cực bắc. Ở trong núi, có một chỗ được đặt tên là Sương Mù Gảo Cảnh Kỳ huyện chi địa. Sương Mù Gảo Cảnh, thần kỳ không gì sánh được, hắn phảng phất là một chỗ không gian độc lập, bên trong khắp nơi nổi lơ lửng như đám mây giống nhau nhàn nhạt khói mù, làm người dường như về phần một mảnh sương mù trong không khí, không phân rõ phương hướng. Sương mù cảnh. Không có ai biết nó là như thế nào tới, thế nhân chỉ biết hắn thật giống như theo tinh hoàng núi xuất hiện sau đó thì có. Mà 10 năm vừa hiện phong hoàng chiến đài, tức thì hiện thân ở tinh hoàng núi xương ngủ ảo cảnh đỉnh núi, bởi vì phong hoàng chiến đài mở ra, rất nhiều tu giả đều là bị hấp dẫn tới, không sợ gian khổ hiểm trở, chỉ vì thấy phong hoàng chiến đài phong thái. Nhìn một cái, chỉ thấy khắp nơi đều là lui tới không dứt tu giả, thậm chí, ở đó chút ít thâm sơn cùng tốt trong rừng, cơ hội bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nhìn đến từng đạo vội vàng tạt qua thân ảnh. Chương 786, Độc khí Tinh hoàng núi rừng rậm, nguy hiểm vạn phần, bên trong khói độc tràn ngập, càng có đến không hết nguy hiểm yếu thú. Đối với cái này chút ít, những người tu này tự nhiên biết rõ, cho nên bọn họ đại đa số đều là tụ ba tụ năm, rất ít có hành động đơn độc. Nhưng mà, dù vậy, Rất nhiều tu giả vẫn là không có thể chạy thoát chết thảm hạ tràng. Ở đó chút ít trong rừng rậm, nếu như ngươi cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện, ở đó chút ít cảnh khô lá nát bên trong, thỉnh thoảng sẽ phát hiện một ít nhân loại khí quan cùng tứ chi, thậm chí là từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Tại những thi thể này bên trong, trong đó tuyệt đại đa số đều là một ít nhân loại tu giả thi thể, chỉ thấy những thi thể này bên trên, đều là tràn ngập từng tia độc khí. Rất hiển nhiên những người này hẳn đều là chết tại độc khí bên dưới. Dĩ nhiên, những thi thể này không chỉ có chỉ là nhân loại, trong đó còn có chút là một ít độc vật, hung thú thi thể, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là đi qua một hồi đại chiến kịch liệt sau đó lưu xuống. Sương mù ảo cảnh, mỹ lệ như hoa, thế nhưng, hắn vòng ngoài nhưng là hoàn toàn ngược lại một cái cảnh tượng. Nếu như nói, sương mù ảo cảnh là một chỗ thiên đường mà nói. Như vậy hắn vòng ngoài, tuyệt đối có thể được xưng là là một mảnh luyện ngục. Theo vòng ngoài muốn đi vào xưng mù trong ảo cảnh, tự cần phải xuyên qua một mảnh chu vi gần nghìn giảm độc trướng lâm, mà này phiến độc trướng lâm chính là luyện ngục chỗ ở. Độc con hoang lâm nguy hiểm vạn phần, bên trong thường xuyên bao phủ một cỗ nồng đậm trướng khí, những thứ này trướng khí có được lấy cực mạnh độc tính, thân ở trong đó, coi như là những thứ kêu hoàng cảnh cường giả, đều muốn vạn phần cẩn thận, nếu không, sơ ý một chút thì có thể bị trướng khí vào cơ thể, từ đó chết oan uổng. Vô tận độc trướng, phiêu tán tại toàn bộ trong rừng rậm, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không tàn đi. Vô số năm qua, những độc chất này trướng trong rừng, không biết dựng dục bao nhiêu hung tàn đáng sợ hung vật. Những thu giữ này độc vật, mỗi người lấy độc mà ăn, lấy độc mà tồn, lấy độc mà sinh, bọn họ trời sinh chính là dụng độc cao thủ, có thể tùy ý thả ra đáng sợ độc khí, thực lực cường đại. Ở mảnh này độc trướng trong rừng, bọn họ mới thật sự là chủ nhân, người ngoại lai ở trong mắt bọn hắn, chẳng qua chỉ là con kiến hôi thôi. Siêu siêu. Mà lúc này, ngay tại độc trướng ngoài rừng đây, đột nhiên nghe một trận âm thanh xé gió lên, nguyên bản trống không trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện lục đạo bóng người. Đây là trong sáu người, đứng ở phía trước nhất là một vị người mặc một bộ áo xanh vô song thiếu niên, bộ dáng thiếu niên tuấn tú tu không gì sánh được trên trán tràn đầy tự nhiên mà thành quý khí. Tại thiếu niên áo xanh hai bên, chính là hai cái một đen một trắng áo chẳng người đàn ông trung niên, mà ở phía sau hắn, thì yên tĩnh đứng một nam một nữ, nữ đẹp như thiên tiên, nam thì một thân hồng bảo bọc thân, một bên còn đứng một cái quần áo màu xám cho khô lâu đế vương. Sáu người này không phải người khác, chính là từ tầng thứ tám bên bờ trấn nhỏ chạy tới quân vũ đám người. Ngày đó, quân vũ đám người theo bên bờ trấn nhỏ sau khi xuất phát, Liền một khắc không ngừng hướng tinh hoàng thành tinh hoàng núi chạy tới, cùng nhau đi tới, bọn họ không biết lật đến bao nhiêu núi non trùng điệp. Dĩ nhiên, ở trên đường bọn họ cũng gặp phải một ít sơn tinh ma quái, bất quá đều bị mấy người tùy tiện giải quyết. Cho tới giờ khắc này, quân vũ sáu người, trải qua dài đến một ngày đường sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới tinh hoàng ngoài núi vây. Độc trướng lâm Nơi này chính là cái kia được gọi là tuyệt vọng rừng rậm độc trướng lâm sao. Yên Tĩnh nhìn trước mắt cánh rừng rậm này, Quân Vũ hiếp mắt nói: "Phải chủ nhân, nơi này chính là tinh hoàng ngoài núi Vây nơi, chỉ cần chúng ta xuyên qua mảnh này độc chứng lâm, liền có thể tiến vào xương mù ảo cảnh rồi." Nghe vậy, Khô Lâu Đế Vương gật đầu một cái nói: "Tuyệt vọng rừng rậm sao?" Vui ở Quân Vũ trong ngực Tuyết Hồ nhẹ giọng một câu, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Đó lấy, áo dài trắng nam tử bước lên trước, quan sát tỉ mỉ một hồi. Ngay sau đó sắc mặt hơi nghi hoặc một chút hỏi nơi này thật có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy sao? Tại sao ta cảm giác không có nguy hiểm gì a? Đúng vậy, ta cũng vậy như vậy cảm giác, nơi này thật là độc chứng lâm sao? Chúng ta không phải là tới lộn chỗ đi. Lúc này, nam tử áo đen cũng sắc mặt không hiểu nói. Chúng ta chưa có tới sai, nơi này nhưng là độc chứng lâm không thể nghi ngờ, nơi này xác thực rất nguy hiểm. Hai người các ngươi nhìn đến chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nghe vậy, khô lâu đế vương đột nhiên nói, nói xong, khô lâu đế vương ánh mắt bắt đầu nhìn về phía trước, hắn trong đôi mắt, tinh quang lóe lên, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể hư vọng. Gì đó? Chúng ta nhìn chỉ là mặt ngoài. Có ý gì? Nghe khô lâu đế vương mà nói, hai màu trắng đen áo tràng láo giả hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó không gì sánh được khốn hoặc nói các ngươi nhìn một chút cánh rừng rậm này phía trên nhất là cái gì hơi hơi thở phào một cái chỉ nghe nam tử mà cáo hồng đột nhiên đi ra đạo phía trên nghe vậy hai màu trắng đen áo choàng nam tử hơi sững sờ ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên này vừa nhìn bao gồm quân vũ ở bên trong mấy người đều là trong nháy mắt tàn nhẫn hít một hơi chỉ thấy ở mảnh này độc chướng lâm phía trên tràn đầy một cố vô biên vô hạn màu đen trương khí Vô tận trướng, khí tựa như một mảnh mây đen to lớn bình thường chặt chẽ bao phủ toàn bộ rừng rậm. Cái kia vậy mà toàn bộ đều là độc khí. Chỉ chốc lát sau, nhìn kia phiến tựa như mây đen bình thường trương khí, chỉ thấy nam tử áo đen đầy mắt kinh ngạc nói. Đúng vậy, quá kinh khủng. Nghe vậy, nam tử quần áo trăng cũng nói, nguyên lai, like, trước ở trên đường e, tại độc trướng trong rừng không thể phi hành là thực sự, này đầy trời không trương khí, một khi bay lên khẳng định chắc chắn phải chết ta. Không sai, nơi này xác thực không thích hợp phi hành, không trung vẻ này chướng khí đúng là rất khủng bố, sợ rằng bằng vào ta thực lực cũng chỉ có thể phi hành phút chốc. Ngay sau đó, kia nam tử mặc áo hồng cũng sắc mặt nghiêm túc đạo. À, thật là quá đáng sợ. nghe vậy, hai màu trắng đen áo tràng láo giả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà đồng thời, quân vũ cũng là hơi hơi kinh ngạc, cả kinh nói, không nghĩ đến lâu như vậy không thấy. Cánh rừng này độc khí vậy mà nồng nặc nhiều như vậy, nghĩ lúc đó, hẳn là còn không có nồng như vậy đi. Nghĩ xong, quân vũ thở dài một hơi, ngay sau đó nhìn tiền phương độc trướng lâm, khiếp mắt đạo. Được rồi, nếu nơi này không thích hợp phi hành, ta đây liền cùng nhau từ trong đó đi bộ đi qua đi. Ừ, tốt. Mấy người vội vàng gật đầu, ngay sau đó đồng loạt rơi xuống đất, mỗi người vận chuyển thân pháp hướng độc trướng rừng sâu nơi biểu đi, tốc độ của hắn đều là rất nhanh. Trong chớp mắt liền mất đi bóng dáng, chỉ để lại một chỗ nâng lên bụi mù trên không trung chằng lạ. Độc trướng trong rừng, rừng rậm rậm rạp, bên trong sinh trưởng rất nhiều thần kỳ cổ thụ, mỗi cái chi tiết tựa như từng con rồng cuộn bình thường đan xen chẳng chịt quấn quýt chung một chỗ. Màu xám, có thể nói là độc trướng trong rừng duy nhất màu sắc, từng mảng từng mảng màu xám chứng khí, không ngừng ở chung quanh phiêu dãng, tựa như một tầng thật mỏng xương mù bình thường ngăn cản mọi người tầm mắt. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng bước chân giẫm ở cành lá thượng thanh thanh âm, chậm rãi từ đằng xa truyền tới. "Mu a, đây là cái quỷ gì địa phương à? Thật là hại chết lao tử." Theo một tiếng than phiền tiếng truyền tới, chỉ thấy một người đàn ông thân ảnh chậm rãi đi tới. Chương 787, Bầy sói. Chờ đến xa gần vừa nhìn, lại thấy là một cái gậy giống như là cây trúc giống nhau nam tử. Giờ phút này, Chỉ thấy hắn người mặc một bộ không gì sánh được rộng lớn đạo bào, trong tay nắm lấy một thanh không gì sánh được cũ nát phát trần, trong áo tràng mặt giống như là không có gì cả giống như, trống giống. Hắn khuôn mặt càng gầy, thật giống như da bọc xương, nhưng là rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn lồi da quyền cốt, còn có một đôi mắt tăm giác. Hô, vẫn là nghỉ một lát đi, mới vừa kia hai cái thối rắn, còn thật là khó khăn làm a, thật là mệnh chết lão tử, mệnh chết đi được giờ phút này. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ, chỉ thấy hắn gặt mông ngồi ở một viên to lớn không gì sánh được trên thân cây, nằm xuống nhìn bầu trời. Ai? Thật nham chắn a Không biết, qua bao lâu, chỉ nghe nguyên bản vắng vẻ độc trướng trong rừng, đột nhiên chuyển tới một tiếng than thở tiếng. Gào thét! Mà ngay tại lúc này, rừng rậm chỗ sâu bỗng nhiên một tiếng tức giận tiếng gào thét, truyền đến hắn trong thai. Hử! Nghe tiếng! Người gầy bỗng nhiên trong lòng hơi động, rồi sau đó hơi nghi hoặc một chút đạo, đáng chết. Ta chẳng lẽ lại đi nhầm vào vào cái kia hung thú lãnh địa đi. Nói xong, hắn vội vàng bắn lên, thần sắc khẩn trương đánh giá chung quanh, cặp kia mắt ti hi trùng, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giờ phút này, mặc dù hắn còn không có tại bên trong vùng rừng rậm này thấy cái này yêu thú bản thể, bất quá chỉ từ hắn khí thế to lớn trong tiếng kêu to, liền có thể phỏng đoán đến. Cái này hung thú tuyệt không phải vật phàm. Tại độc trướng trong rừng, tồn tại ngàn vạn hung thú, những thú dữ này tập tính, cùng ngoại giới những thứ kia yêu thú không sai biệt lắm, đều có cực mạnh lãnh địa quan niệm, một khi phát hiện có người tiến vào chính mình lãnh địa mà nói, sẽ không chết không thôi. Vì vậy, nếu như sự tình đúng như hắn đoán muốn như vậy mà nói, như vậy hắn thật có thể phiền toái, trước thật ra thì hắn đã đi nhầm vào rồi hai cái hoa xà lãnh địa, bất quá may mắn là kia hai cái hoa xả thực lực không mạnh, bị hắn cho thành công đào thoát, thế nhưng lần này không biết, hắn có còn hay không vận may kia rồi. Bịch bịch. Mà đang ở người gầy nghi ngờ lúc, mặt đất đột nhiên rung rung, từng trận nặng nề tiếng bước chân, đạp đạp đi lên mặt đất, nhanh chóng hướng người gầy tiến tới gần. 50 mét, 40 m, 30 mét. Gào gừ. Lúc này, ngay tại người gầy tại trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách thời điểm, đột nhiên, Lại một âm thanh hiện ra tiếng giống giận, trong nháy mắt đưa hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Phục hồi lại tinh thần, người gầy kia liền vội vàng xoay người, hướng thanh âm phương hướng nhìn, chỉ là, này vừa nhìn, trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, lông tơ căn căn dựng đứng. Chỉ thấy, giờ phút này xuất hiện ở trước mắt hắn là một đám tướng mạo tương tự với ngân lang hung thú, mà những thu dữ này cùng ngân lang lại bất động. Bọn họ trên đầu đều là dài hai cái màu đen tuyền sừng nhọn, cả người phát ra lánh dạ màu xám bạc nhạt ánh sáng. Giờ phút này, những thú dữ này toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm người gầy, một đôi ánh mắt đỏ như máu, phản phất là tử thần hồi mâu bình thường hiện lên tàn nhẫn ánh sáng. Bây giờ, này người gầy tại bọn họ trong mắt, liền cùng một hồi mỹ vị bữa tiệc lớn, không, có gì khác biệt. Độc. Độc nhãn. Ngân Lang, lại là độc nhãn Ngân Lang. Nhìn trước mắt rậm rạp chẳng trịt hung thú, người gây không kìm lòng được liên tục lùi lại hết mấy bước, thanh âm run run rảy giấy đạo. Độc nhã Ngân Lang, đây là tại độc trướng trong rừng, một loại cực kỳ hung tàn đáng sợ hung thú. Loại độc này mắt Ngân Lang hắn đơn thể thực lực, thật ra thì cũng không phải là rất mạnh, thời kỳ trưởng thành Ngân Lang, bất quá chỗ đáng sợ chính là ở chỗ đoàn thể chiến đấu. Chính gọi là, kiến nhiều cắn chết voi, một cái Ngân Lang thực lực khả năng rất kém cỏi. Thế nhưng mười 10 con, trăm con thậm chí là hàng ngàn con ngân lang tụ chung một chỗ sau đó, cái kia, tuyệt đối là một cỗ kinh khủng sát lực. Hàng trăm hàng ngàn con tiên nhân cảnh tam trọng thực lực ngân lang, này cố sức chiến đấu đáng sợ, chỉ sợ sẽ là những thứ kia tiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ gặp cũng khó toàn thân trở ra. Cảnh giác nhìn trước mắt rất nhiều độc nhãn ngân lang, này gây mặt người sắc âm trầm, trong lòng không nhịn được bi thiết đạo, làm sao bây giờ? Đáng chết! Chẳng lẽ lão tử liền muốn mất mạng nơi này? Người gầy chậm rãi rơi vào trầm tư, trong đầu thật nhanh chuyển động. Đột nhiên, Phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường chỉ thấy hắn nghiêm sắc mặt, trong tay không biết từ nơi này, đột nhiên lấy ra hai đạo thổ hoàng sắc phong cách cổ xưa linh phù, nhanh chóng ném về liều Không Trùng, đồng thời, trong tay không ngừng kết huyền ảo thủ lớn, trong miệng đột nhiên quát to, cản quân giới, hiện!" Bịch bịch. Theo người gầy một tiếng quát to, Chỉ thấy không trung kia hai đạo linh phủ trong nháy mắt nổ tung lên, nhất thời, theo linh phủ chúng bắn ra hai đạo hào quang màu vàng đất, nhẹ rơi mà xuống, trực tiếp biến thành một đạo thần bí kết giới, đem người gầy cùng độc nhãn ngân lang hoàn toàn ngăn cách ra. Hô! Kết giới một thành, người gầy thở ra một hơi dài, ngay sau đó trong nháy mắt vắt chân lên cổ mà chạy. Người gầy bản thân tốc độ cũng nhanh, cộng thêm vận dụng nào đó ngay lập tức chi pháp, bất quá mấy hơi thời gian. Hắn đã là đi tới bên ngoài mới giảm. Ngao Nhìn đến miệng ăn ngon, cần phải bay đi. Vô số độc nhãn ngân lang đồng loạt phát ra từng trận tức giận tiếng gào. Ngay sau đó đột nhiên công về phía trước mắt thổ hoàng sắc kết giới. Bịch bịch. Một cái lại một con ngân lang. Điên cuồng đánh vào người gầy kết giới. Phát ra từng trận kịch liệt tiếng vang. Sa sa quay đầu nhìn mắt, nổi điên giống nhau ngân lang. Người gầy không nhịn được tản nhẫn run một cái. Trong lòng nói. Đám này ngân lang quả thực điên rồi, xem ra ta kết giới chống đỡ không được bao lâu, ta còn là nhanh lên trốn đi. Nói xong, người gầy trở nên xoay người, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy ra mà đi. Giống giống, nhìn người gầy càng trốn càng xa, những độc chất kia mắt ngân lang muôn nhất thời giống như nổi điên bình thường từng cái ánh mắt máu đỏ, không muốn sống hướng kết giới đánh tới. Bịch bịch, thổ hoàng sắc kết giới không ngừng đung đưa. Hào quang màu vàng đất trở nên càng ngày càng nhạt, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan bình thường. Kết giới lên từ từ xuất hiện từng đạo thật sâu vết nước ầm. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm vang lên hiện ra tiếng vỡ vụn vang lên, đạo kia thổ hoàng sắc kết giới ầm ầm sụp đổ ra. Ngao, kết giới đã vỡ, lại cũng không có cái gì ngăn lại Độc nhãn Ngân Lang. Trong nháy mắt như nổi điên giống nhau hướng người gầy cuồng đuổi theo. Độc nhãn Ngân Lang cũng là chó sói. Nếu là chó sói, liền khó tránh khỏi sẽ có một cô nắm lấy chi niệm, một khi bị bọn họ nhìn chăm chú vào, bọn họ liền tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Hoàng bét, thật đuổi tới. Vốn là đang đứng ở chạy như điên chung người gầy, chợt nghe phía sau truyền tới từng trận tiếng gào thét, trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay người nhìn, nhìn đến đám kêu ngân lang chẳng biết lúc nào đã đánh nát kết giới, hướng mình đuổi tới, nhất thời sợ đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Bất kể, chạy trước lại nói. Người gây trong lòng thầm nhủ một tiếng, ngay sau đó triển khai toàn lực, điên cuồng chạy thuộc mạng. Mà cùng lúc đó, ngay tại độc trướng rừng sâu nơi, một vị người mặc trường sam màu vàng nóng thiếu niên, đang cùng một cái hình thể to lớn hung thú tại kịch liệt chém giết. Trưng 788, 9 lang. Chết đi cho ta. Đột nhiên, chỉ thấy người thiếu niên kia đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Tiếp lấy liền có một đạo kim sắt thông thiên kiếm mang đột nhiên hòa rơi, trong nháy mắt đem cự thú đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn kẽ xuống đất, không, có một tia tiếng động. Ừ, không tệ. Kim áo lót thiếu niên không phân biệt người, chính là bị Quân Vũ thu vào tại hắn trên ngón tay trong nhẫn chứa vật Cửu Thiên Thần Long biến ảo hình người, thấy Cửu Thiên Thần Long kết thúc chiến đấu, Quân Vũ một bên tán dương. Cắt. Có thể nghe được Quân Vũ tán dương. Trong lòng ngực của hắn Tuyết Hồ lại tàn nhẫn đảo cặp mắt trắng dã, khỏe miệng phẩy một cái đạo. Khẽ lắc đầu một cái, quân vũ không để ý đến Tuyết Hồ bất mãn, ngay sau đó kêu hơn 9 thiên thần long đạo, được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi thôi. Nói án, liền xoay người. Từ lúc quân vũ nhiều hơn một cái cựu thiên thần long sau đó, Tuyết Hồ cùng cựu thiên thần long ở giữa tranh đấu cũng chưa có ngừng qua, hai người bọn họ, lẫn nhau không phủ. Dọc theo đường đi không ngừng tỉ đầu lấy, náo không ngừng, giờ phút này, quân vũ đều có chút hoài nghi mình dẫn bọn hắn đi ra ngoài là không phải một cái sai lầm quyết định. Thấy quân vũ rời đi, Kim Áo Lót thiếu niên vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, tiểu tại lúc này, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi truyền tới, dọa quân vũ cùng tất cả mọi người đều nhảy một cái. "Ngao, cứu mạng a, Ngao, cứu ta." Hử? Nghe được thanh âm sau, quân vũ mấy người động tác một hồi. Mặt đầy nghi ngờ hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn. Vậy là ai? Nhìn về phía trước, quần áo trắng sắc mặt có chút mê mang nói. Rồi mắt nhìn, chỉ thấy một đạo không gì sánh được vội vàng thân ảnh, chính nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới, từ xa nhìn lại, giống như là một cây cây trúc đang di động. Chờ đến gần bên vừa nhìn, Nguyên Lai là một cái vô cùng gầy teo tử, mặt đầy hốt hoảng hướng bọn họ cái phương hướng này chạy tới. Được rồi. Tại sao ta cảm giác đến người này sẽ mang đến cho chúng ta không tốt sự tình à? Làm thấy rõ người tới khuôn mặt thời điểm, Hắc Y Ly không khỏi thở dài nói, "Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này." Quần áo trắng cũng nói, "Bên cạnh, nghe Hắc Y Ly cùng quần áo trắng đối thoại, Quân Vũ không nhịn được cười một tiếng, những người khác cũng là khẽ môi hơi kéo. "Khí, vị tiểu huynh đệ này, cứu mạng, cứu mạng a." Người gây động tác rất nhanh, ngay tại quân vũ đám người đang khi nói chuyện sau đã tới quân vũ trước người vội vàng nhìn quân vũ đám người liếc mắt sau ngay sau đó đi tới sau lưng mấy người sắc mặt sợ hãi nói này ta nói ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì à như vậy hoang mang rối loạn lặng yên không một tiếng động đi tới người gầy bên người khô lâu đế vương cau mày đạo sự tình là này như vậy nghe vậy người gầy liền bắt đầu trả lời mà đang ở người gầy trả lời trong lúc Quân vũ một mực ở quan sát cái này người gầy, thông qua quan sát, hắn vậy mà kinh ngạc phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu hắn, mặc dù hắn ngoài mặt thực lực là tiên nhân cảnh tâm trọng, thế nhưng không biết tại sao, quân vũ luôn cảm thấy hắn không có đơn giản như vậy. Mà đang ở người gầy kia mới vừa giảng đến một nửa thời điểm, đồng nhiên hắn ngón tay chỉ xa xa đạo, A, mau nhìn, ta mới vừa nói bảy sói thật giống như tới. A, cứu mạng. Người gầy lên tiếng kêu to ôm lên đầu. Ngao, gì đó cho sói. Nghe vậy, quân vũ vừa định nói thêm gì nữa thời điểm, đột nhiên chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ hùng tiếng, trong nháy mắt cắt đứt quân vũ mà nói. mạnh mẽ. Từng trận anh động tiếng vang đột nhiên từ đằng xa truyền tới, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, rất nhiều rơi trên mặt đất chi tiết bị trận bắn lên, trung quanh cây cối cũng điên cuồng lắc lắc, lá rụng đầy trời, bay khắp nơi múa. Ngao, đột nhiên. Chỉ nghe một trận to lớn tiếng gào thét từ phía sau truyền tới, quân vũ đám người trong lòng cả kinh, trở nên xoay người nhìn. Trong nháy mắt, bọn họ liền đồng loạt lăng ngay tại chỗ. Độc nhãn ngân lang, lại là độc nhãn đàn sói bạc. sững sờ một lát sau, hồng y đi sắc mặt đại biến đạo. Siêu siêu. Độc nhãn ngân lang tốc độ thật nhanh, chờ đến quân vũ bọn họ khi phản ứng lại sau. Trung quanh sớm bị rầm rạp chẳng chịt độc nhãn ngân lang vây quanh nước chảy không loạn đây chính là ngươi nói phiền toái. Quân Vũ sắc mặt âm lãnh nói một câu, ngay sau đó nhìn về phía người gầy, hỏi. Nhưng là, vừa lúc đó, Quân Vũ đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tại chỗ nơi nào còn có người gầy kia bóng dáng A, Hắn đã sớm không biết chạy đến địa phương nào đi rồi. Người gầy kia ngay từ lúc độc nhãn ngân lang vừa mới xuất hiện thời điểm, liền chạy ra. Giờ phút này, hắn đã sớm chạy xa. Đáng ghét, tên khốn kia vậy mà chạy ra. Đừng để cho gặp lại hắn, nếu không ta nhất định đưa hắn đánh cho thành đầu heo quần áo trắng cắn răng nói. Không sai, nhất định không thể dễ tha hắn, lại dám hại chúng ta, quá khinh người. Hắc ý gì cũng bầu không khí đạo. Được rồi, thì ra là như vậy, nguyên lai like hắn là đem chúng ta trở thành dê con thế tội. Lạnh lùng mắt liếc chung quanh, quần vũ thanh âm không gì sánh được lạnh như băng nói. Đối với cái này người gầy, quần vũ cũng nói không được hận, cũng nói không được giận, tóm lại là lạ cảm giác. Chủ nhân, cần chúng ta xuất thủ sao? Nhìn một chút quân vũ, hồng y sắc mặt nghiêm túc đạo, độc này mắt ngân lang mặc dù chỉ là tiên nhân cảnh thất trọng thực lực, thế nhưng bọn họ số lượng thật sự quá nhiều, đám này ngân lang nói ít cũng có hàng ngàn con, một khi bị bọn họ vây quanh mà nói, chỉ sợ sẽ là tiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh cũng khó khăn thoát thân. Được rồi, các ngươi cẩn thận. Nghe vậy, quân vũ khẽ gật đầu một cái nói. Quân vũ rõ ràng, trước mắt nhiều như vậy ngân Lang, căn bản không phải hắn có thể đủ đối phó, cho dù có thể đối phó, cuối cùng chỉ sợ hắn cũng sẽ lưỡng bại cầu thương. Vậy cũng tốt, quần áo trắng, bảo vệ chủ nhân chuyện liền giao cho ngươi, ta đi gặp bọn họ một chút. Miễn cưỡng xoay xoay eo, hắc y y ngữ khi không gì sánh được tùy ý nói. Ừ, tốt nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng. Quần áo trắng sắc mặt không thay đổi đạo. Yên tâm đi. Rất nhanh. Hắc Y thì cười thân bí, khoe miệng đột nhiên móc ra một màn điên cuồng sắc ý. Đám này ngân lang, đối với quân vũ mà nói có thể là phiền toái, thế nhưng đối với Hắc Y thì cùng Hồng Y lìa mà nói, nhưng là quá dễ dàng. Bọn họ đều là hoàng cảnh tu vi, đừng nói là hàng ngàn con rồi, coi như là hàng vạn con cũng không đủ bọn họ giết ta. Hoàng cảnh tu vi cường đại, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng đến. Được rồi, quần áo trắng các ngươi nhanh lên một chút lui ra, lệnh lùng nhìn chung quanh một chút ngân lang, hắc y diệp lớn tiếng nói, đi, nghe được hắc y diệp mà nói, quần áo trắng thần sắc thu lại, vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ lần nữa mở mắt ra thời điểm, bọn họ đã tới bảy sói vòng ngoài rồi, Ngao! nhìn thấy quân vũ đám người chạy ra bọn họ bao vây, độc nhãn đàn sói bạc nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt theo trong bảy sói phân ra một lớp. Hướng quân vũ bọn họ nhào tới, nhưng là Hắc Y Liễu lại sẽ để cho bọn họ như nguyện. Hừ, chạy đi đâu? Trở lại cho ta đi. Hắc Y Liễu lạnh rên một tiếng, vung tay phải lên, nhất thời chỉ thấy một đạo huyết sắc bàn tay khổng lồ đột nhiên lộ ra, trực tiếp đem đám kia đánh về phía quân vũ ngân lang cho vỗ tới. Gào khóc, cảm nhận được Hắc Y Liễu đáng sợ, giờ phút này, Độc Nhãn ngân lang đã bỏ đi rồi tấn công quân vũ bọn họ ý tưởng hàng ngàn con ngân lang đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng. đột nhiên điên cuồng hướng Hắc Y Dìa nhỏ tới. chương 789 Thinh Vân Hồ. ha ha. đến tốt lắm. Hắc Y Dì cười lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tiêm máu, vọt vào đàn sói bạc Trung. vô tận tiêm máu, phảng phất một tay đem lưới hái tử thần bình thường mỗi một lần nở rộ, đều sẽ có rất nhiều ngân lang ngã xuống. Hắc Y Dì tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh mọi người chỉ có thể nhìn được một màn màu đen tan ảnh tại trong bầy sói không ngừng chấp động mỗi một lần chấp động trung quanh sẽ vang lên từng trận kêu thê lương thảm thiết hắc y thì thực lực quá mạnh mẽ hoàn cảnh cái loại này đáng sợ căn bản không phải về số lượng có khả năng ngang nhau chỉ thấy hàng ngàn con độc nhãn ngân lang tại hắc y thì ở trong tay liền nửa giờ cũng không coi chống đến liền hoàn toàn bị tiêu diệt lạnh lùng quét mắt trung quanh tại xác định không có còn sống ngân lang sau đó H.I.I. mới nhanh chóng đi tới quân vũ đám người bên người, đạo, chủ nhân, chứng ngại đã toàn bộ giải quyết. Ừ, đi thôi, tranh thủ mau chóng đến phong hoàng chiến đài. Đối với cái này, quân vũ chỉ là nhẹ nhõm gật đầu một cái nói. Ừ, mọi người đáp một tiếng, ngay sau đó vận lên thân pháp, nhanh chóng hướng về phương xa chảy ra mà ra, rất nhanh thì biến mất bóng dáng. Két két, Đột nhiên, không biết qua bao lâu. Chỉ thấy H. y cùng độc nhãn Ngân Lang chiến đấu trường trung, đông nhiên truyền đến từng trận bằng phẳng tiếng bước chân. Dần dần, chỉ thấy một cái thon gầy thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là trước sớm chạy ra người gầy kia. Quả nhiên không hổ là hoàng cảnh a thực lực xác thực kinh khủng, chỉ là, kinh khủng như vậy mấy người làm sao sẽ cam tâm cho cái kia chỉ có tiên nhân cảnh thiếu niên làm người ở đây. Hiếp mắt nhìn một chút trên mặt đất Ngân Lang thi thể, người gầy kia thần sắc trịnh trọng nói. Người gầy nếu tại H.I. xuất thủ trước, liền đã biết rồi bọn họ thực lực chân thật, từ một điểm này, không khó nhìn ra, cái này người gầy thân phận tuyệt đối không đơn giản, về phần, người gầy là thân phận gì, sợ rằng chỉ có trời mới biết. Sương mù ảo cảnh, tinh hoàng núi đỉnh. Lúc này, xuyên qua độc trướng lâm sau đó, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh to lớn thiên nhiên hồ nước, mà này phiến hồ nước chính là nổi tiếng thiên hạ tinh vân hồ. Tinh Vân Hồ rộng lớn không gì sánh được, rõ ràng nước hồ đạm nhã như lam, bình tĩnh mặt hồ tựa như minh kính, nhàn nhạt lẫn quang, cái bóng ngược lấy chung quanh hoa cỏ, dưới ánh mặt trời lóe lên như ngọc ảo ánh sáng, xinh đẹp tuyệt vời. Tại Tinh Vân Hồ bầu trời, có một mảnh to lớn đám mây, mảnh này đám mây khó lường thần kỳ, một mực trôi lơ lửng ở Tinh Vân Hồ bầu trời, phảng phất như một mảnh trời, nhưng dù lớn bình thường thời khắc bảo vệ toàn bộ mặt hồ. Mà này phiến thần hiếm thấy đám mây Chính là xương mù ảo cảnh cửa vào, cũng là duy nhất cửa vào, phàm là muốn đi vào xương mù ảo cảnh người, đều phải từ nơi này đi vào. Vì vậy, quân vũ mấy người bọn họ kể từ cùng người gầy sau khi tách ra, liền một khắc không ngừng hướng tinh vân hồ phương hướng chạy tới, dọc theo đường đi, bọn họ cũng là gặp rất nhiều người. Những người này đại đa số đều là bị phong hoàng chiến đài hấp dẫn tới tu giả, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là một ít đến từ nhỏ yếu thế lực tu giả hoặc là tàn tu. Dĩ nhiên, Quân Vũ cũng là gặp không ít những đại thế lực kia đệ tử. Trong đó, đáng giá nói một chút chính là, tại độc chướng trong rừng, Quân Vũ rất trùng hợp gặp tầng thứ 881 trong những đại thế lực Ngạo Thiên Tông công tử Ngạo Thiên Tuyệt cùng với Vũ gia đại tiểu thư Múa Mưa bụi. Ngạo Thiên Tuyệt là Quân Vũ sắp tới đem đi ra độc chướng lâm thời điểm gặp phải, mà Múa Mưa bụi chính là Quân Vũ tại cùng người gầy kia chia lìa sau đó không lâu gặp. Đương thời, Quân Vũ gặp phải Múa Mưa Bùi thời điểm Múa mưa bủi cùng mấy cái người nhà họ Vũ đang bị một đám ong độc bao vây, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, tại cuối cùng nguy cơ thời điểm, vẫn là quân Vũ xuất thủ theo ong độc trong vòng vây, giải cứu bọn họ. Vào giờ phút này, đã là trạng vạn tối, làm quân Vũ đám người theo độc trướng trong rừng đi tới Tinh Vân Hồ một bên thời điểm, Tinh Vân Hồ chung quanh đã sớm là đứng đầy vô số tu giả. Hô, cuối cùng đi ra, độc trướng này lâm quả nhiên không phải là người ngây ngô địa phương. Thật là chết ngộ ta. Quần áo trắng vừa mới bước ra độc trướng lâm, liền không nhịn được tả hoán nói. Đúng a. Bên trong xác thực rất nặng nề nột ngạt. Nghe quần áo trắng mà nói, hắc y hay mấy người cũng đều đồng ý gật gật đầu nói. Độc trướng trong rừng, mây mù lượn quanh, đám mây độc từng mảnh, bên trong không khí đều tựa như hàm chứa tối cao độc khí, thân ở trong đó, tự nhiên làm người cảm thấy không gì sánh được bực bội. Giờ phút này, nhìn trước mắt to lớn hồ nước, Quân vũ bọn người là không kìm lòng được thở sâu rồi mấy hơi thở, một trận gió mát phất phơ thổi, mấy người chỉ cảm thấy tâm tình một trận thoải mái. Khô lâu đế vương, nơi này chính là sương mù hảo cảnh cửa vào sao. Hơi hơi quan sát mắt chung quanh, Hắc H.I.I. nhìn tinh vân hồ bầu trời đoàn kia đám mây đạo. Không sai, nơi này chính là cửa vào, chỉ cần chúng ta từ đó đi xuyên qua, liền có thể trực tiếp tiến vào sương mù hảo cảnh rồi. Nghe vậy. Khô Lâu Đế Vương trả lời. Mà đang ở hai người đối thoại thời điểm, có thể thấy Quân Vũ đang nhìn không trung đoàn kia vân, thần sắc hơi hơi xuất thần, cặp mắt đột nhiên phiêu động qua một tia nhớ lại vẻ, thật giống như bị trước mắt một ít sự vật gợi lên lâu đời nhớ lại tựa như. Sương mù ảo cảnh, tốt một cái thần kỳ chi địa, không nghĩ tới hắn cửa vào lại là ở mảnh này đám mây bên trên, quả nhiên không phải bình thường a. Nhìn trước mắt này đoàn trơn váng, quần áo trắng có chút gấp cưỡng bước đạo. Chủ nhân, chúng ta bây giờ mau đi đi, tốt trong chờ mong rốt cuộc là cái dạng gì? Ừ, đi thôi, bây giờ chúng ta đã là làm trễ nải không ít thời gian, chắc hẳn một ít ta muốn gặp đến người, đều đã đến đi. Quân Vũ ánh mắt hiếm lại, như có điều suy nghĩ nói, "Ừ." Ngay vậy, mấy người gật gật đầu, ngay sau đó đồng loạt nhảy lên, nhanh chóng hướng không trung, kia phiến vân đoàn bay đi. Tinh Vân Hồ phía trên mảnh này đám mây Thật ra thì căn bản tiểu không phải là cái gì đám mây, mà là một cái truyền tống trận, một cái không gì sánh được to lớn truyền tống bình đại. Quân vũ mấy người mới vừa tiến vào trong đám mây, nhất thời, cảm thấy một cỗ kỳ lạ hấp lực, này cỗ sức hấp dẫn cực kỳ cường hãn, thân ở trong đó, quân vũ đám người căn bản còn chưa phản ứng kịp, liền bị hoàn toàn hút vào, chờ đến bọn họ lần nữa hiện thân thời điểm, đã là ở vào sương mù trong ảo cảnh rồi. Sương mù ảo cảnh, Tinh hoàng đỉnh núi. Lúc này, chỉ thấy tại tinh hoàng núi đỉnh lên, đã sớm đứng đầy vô số tu giả, phóng tầm mắt nhìn tới, không ít đều là tầng thứ tám thiên tài tuyệt thế. Theo quân vụ đến, cơ hồ tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, đến thời khắc này mới thôi, hôm nay sở hữu nhân vật chính đều đã trình diện, không khí chung quanh đột nhiên trở nên khẩn trương lên. ầm vang! Mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe xa xôi trong hư không. Đột nhiên truyền đến một trận ngút trời nổ vang. Vo ve. Nguyên bản bình tĩnh tinh hoàng núi trên núi không. Đột nhiên phong vân biến sắc, cùng phong gào thét, một cỗ huy thế tuyệt thế. Đột nhiên tự vô tận thương minh chung đánh tới, ép tới hư không không ngừng ngong ngong. Giáp giáp. Đột nhiên, phảng phất như không chịu nổi áp lực thật lớn bình thường chỉ thấy hư không đột nhiên hở ra một đạo cái khe to lớn. Hồn ào. Ánh sáng, ánh sáng chói mắt. Tỉ tỉ vết sáng. Đột nhiên tự trong khe chợt lóe mà ra, vô tận quang hoa lóe lên nhức mắt chói mắt thần quang, chiếu mọi người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Trưng 790, lịch sử lần nữa tái diễn. Đi ra, phong hoàng chiến đài phải xuất hiện. Đột nhiên, không biết là người nào vô cùng kích động giống lớn một tiếng. nghe vậy, mọi người trong lòng đột nhiên rung một cái, sau một khắc, chỉ thấy trong sân tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng trong hư không đạo kia cái khe to lớn bên trên. Úng Úng! Trong thiên địa không ngừng truyền tới từng trận tiếng vang cực lớn, rất nhanh, mọi người liền thấy được một tòa to lớn bình đài, đột nhiên theo trong khe hiển hóa ra ngoài. Đây là một tòa dạng thức cực kỳ phong cách cổ xưa bình đài, màu ngọc bạch, tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, lượn lờ tại trung quanh sân thượng, lộ ra một cố nồng đậm uy nghiêm. Trên bình đài, phủ hoa không thực, cũng không có gì huyền ảo mỹ lệ hình vẽ, có chỉ có từng đạo thật sâu vết nước. Những thứ này vết nước huyền diệu không gì sánh được, phảng phất hàm chứa thần bí chân lý, nhìn một cái, làm người không nhịn được muốn mê mệt trong đó. Chỉ thấy tòa này bình đài vừa xuất hiện, mọi người chung quanh nhất thời cảm nhận được một cô rất nặng khí tức. Phong Hoàng Chiến Đài vô cùng thần bí, hán thiên địa bồi bổ tạo thành, thế gian có lại chỉ có một tòa mà thôi. Phong Hoàng Chiến Đài, đây chính là Phong Hoàng Chiến Đài sao? Quả nhiên đồ sộ, đúng a này phong hoàng chiến đài quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên là như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ a. ừ, không tệ, hôm nay có khả năng may mắn được thấy phong hoàng chiến đài, thật là có phúc ba đời a. tinh hoàng núi núi đỉnh, nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung phong hoàng chiến đài, tại chỗ rất nhiều tu giả nhất thời kinh ngạc nghị luận, hơn nữa trong mắt tất cả mọi người đều là tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. an tĩnh, mà đột nhiên. Liên tại toàn bộ mọi người đều tại là phong hoàng chiến đài đổ sụp mà kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe một đạo uy nghiêm thanh âm đột nhiên truyền đến tất cả mọi người trong thai. Đạo thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, lập tức ngậm miệng lại, không tái phát ra một điểm thanh âm. Phong hoàng chiến đài mỗi lần hiện thân thời gian bất quá nửa giờ, cho nên, chúng ta nhất định phải tại trong nửa canh giờ, toàn bộ tiến vào bình đài bên trong, nếu không đem cũng không còn cách nào tiến vào phong hoàng chiến trường. Mắt liếc gan tĩnh mọi người, chỉ thấy một vị người mặc thanh bào lão giả đống nhiên uy nghiêm đạo: "Gì đó, chỉ có nửa giờ thời gian." Nghe vậy, trong sân mọi người trong lòng rung một cái, không nhịn được hỏi. "Không sai, sau nửa canh giờ, phong hoàng chiến đài thì sẽ biến mất." Thanh bào lão giả gật gật đầu, tùy tiện nói: "Được rồi, thời gian cấp bách." Hiện tại toàn bộ mọi người đều đến đứng bên dưới bình đại phương, ta tới nói cho các ngươi biết như thế nào tiến vào phong hoàng chiến đài. Nghe vậy, tất cả mọi người không hề dừng lại chút nào, vội vàng hướng phong hoàng phía dưới chiến đài đi tới, quân vũ cũng giống vậy. Được. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã tới phong hoàng dưới chiến đài, thanh bảo Lão giả sắc mặt hơi ngưng lại đạo, phong hoàng chiến đài là đất trời sinh ra, cho nên, muốn đi vào trong đó, nhất định phải thu được phong hoàng chiến đài công nhận nếu không, đừng nghĩ tiến vào chiến trường bên trong, thu được phong hoàng chiến đài công nhận. nghe vậy, quân vũ đám người trong lòng tất cả giật mình, như thế nào mới có thể thu được công nhận đây? thanh bảo lão giả hơi hơi nhìn mấy người liếc mắt, ngay sau đó nói, có thể không thể tiến vào phong hoàng chiến trường, toàn bằng tiên ý. được, rồi, các ngươi hiện tại cũng tiến vào chiến đài đi, nếu như chiến đài công nhận các ngươi, các ngươi một giây kế tiếp sẽ xuất hiện tại phong hoàng bên trong chiến trường rồi được. Ngay vậy, đống nhiên một cái thiếu niên áo đen gật gật đầu, bước lên trước đạo, ta tới trước thử một chút đi. Nói xong, hắc y thiếu niên kia liền chậm rãi đi lên bình đài, nhắm hai mắt lại, đồng nhiên, hắn nơi mi tâm, đột nhiên né qua một vệt bạch quang, cái này bạch quang nhanh chóng không gì sánh được, trong nháy mắt liền chiếu vào phong hoàng trên chiến đài, tiếp lấy kia phong hoàng chiến đài liền ánh sáng trật lóe. Hắc Y thiếu niên kia cùng với hắn mấy người sau lưng trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Ha ha, thật không thấy, quả nhiên thần kỳ, để cho ta cũng tới thử một chút đi. Nhìn đến Hắc Y thiếu niên kia tiến vào phong hoàng trong sàn chiến đấu, một cái thiếu niên mặc áo vàng cũng cười lớn một tiếng, lập tức đi ra. Cùng mới vừa rồi giống nhau, chỉ thấy thiếu niên kia mi tâm đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang, rất nhanh, thiếu niên mặc áo vàng kia cũng đã biến mất bóng dáng. Đi Chúng ta cũng vào xem một chút. Đợi kia hai cái thiếu niên sau khi biến mất, những người khác cũng đều ôm thử nhìn một chút thái độ, rồi rít tiến vào phong hoàng trong sàn chiến đấu. Trong nháy mắt, tại phong hoàng phía dưới chiến đài cũng chỉ còn lại có Quân Vũ cùng Múa Mưa Bùi hai người. Thân sắc bình tĩnh liếc nhìn Quân Vũ, Múa Mưa Bùi vớt tay nhẹ gật gật, ngay sau đó bóng hình xinh đẹp động một cái, một vệt hào quang lướt qua, kia thân ảnh tuyệt mỹ cũng đã biến mất. Vị thiếu niên này, bây giờ chỉ còn lại ngươi. Thời gian không nhiều lắm, các ngươi cũng đi vào nhanh một chút đi. Lúc này, nhìn quân vũ còn không có đi vào, kia thanh bảo lão giả không nhịn được thúc dụng. Được. Nghe vậy, quân vũ hơi hơi thua khẩu khí, ngay sau đó hướng về phía người bên cạnh đạo, đi thôi. Nói xong, chỉ thấy quân vũ nghiêm sắc mặt, một bước không bước ra, hắn nơi mi tâm vậy mà cũng xuất hiện quang hoa, làm quân vũ đi tới phong hoàng chiến đài chính phía dưới thời điểm, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Gào ầm vang, mà đang ở quân vũ bọn họ mới vừa biến mất không lâu, không trung đột nhiên chuyển tới một trận nổ ầm, tiếp lấy liền thấy phong hoàng chiến đài quang hoa chợt lóe, trong nháy mắt chui vào cái khe kia bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hoàng núi đỉnh núi, chỉ còn lại những thứ kia không có chiến đài tuyển chọn tu giả còn có năm vị thần bí lão giả. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi nơi đó nhìn một chút rồi. Nghĩ đến bọn họ hẳn đã đến nơi đó đi Hơi hơi nhìn một chút hư không Thanh Bảo lão giả ánh mắt hiếp lại đạo Ừ Nghe vậy Còn lại bốn người gật gật đầu Tay phải nhẹ nhàng vung lên Tại bọn họ dưới chân nhất Thời xuất hiện một đạo đường hầm không gian Đón lấy Năm người liền không hề do dự đi vào Mà lúc này Ở nơi này phong hoàng chiến trường bên trong Rói mắt nhìn Người ở đây Cơ hồ đều là tiên nhân cảnh tam trọng trở lên cường giả ngay cả kém cỏi nhất cũng là tiên nhân cảnh tâm trọng. Phong hoàng chiến trường, sở dĩ xưng là chiến trường, cũng là bởi vì nơi này cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, nhược nhục cường thực là nơi này duy nhất cách sinh tồn, giết người cất của, mỗi ngày đều ở chỗ này diễn ra. Phong hoàng chiến trường nguyên bác vô cương, hắn diện tích có thể nói so với bất kỳ một cái nào đại lục đều lớn hơn rất nhiều, và lại, bởi vì phong hoàng chiến trường thuộc về đến gần thiên địa phương. Cho nên nơi này nguyên lực muốn so với những địa phương khác nồng nặc nhiều. Vì vậy, tại nhiều như vậy có lợi điều kiện cám dỗ xuống, phong hoàng chiến trường tự nhiên trở thành các đại thế lực vùng giao tranh rồi. Bất quá, nhiều như vậy thế lực muốn tới tranh đoạt phong hoàng chiến trường tài nguyên, có thể thế nào mà phân chia những tư nguyên này đây? Thực lực, đương nhiên là dựa theo thực lực tới phân. Mỗi người thế lực có bao nhiêu thực lực, thì có bao nhiêu tài nguyên, đây chính là quy tắc. Cho nên. Đại gia mới có thể thông qua phong hoàng thi đấu, tới quyết định mỗi người thế lực phân chia thực lực, mà cuối cùng có khả năng thu được lớn nhất tài nguyên thế lực chính là cuối cùng phong hoàng chiến trường hạm nhất, mà cái kia hạm nhất, thì có thể xưng là hoàng. Năm đó, quân vũ chính là thông qua này phong hoàng cuộc chiến, nhất cử thành hoàng, hơn nữa để cho đan hoàng cung trở thành tầng thứ 8 số 1 số 2 thế lực. Lần này, hắn muốn cho lịch sử một lần nữa tái diễn. Chương 791 cổ chiến trường. Mà lúc này, siêu siêu, ngay tại phong hoàng trong chiến trường bắc phương nơi nào đó, đột nhiên hư không một trận gợn sóng. Ngay sau đó, theo trong hư không đột nhiên xuất hiện mọi người ảnh. Đây là một đám nam tử. Bọn họ một đám có chừng 20 người. Chỉ thấy bọn họ trong những người này, loại trừ đứng ở phía trước nhất vẻ này anh vĩ nam tử ở ngoài, những người khác là mặc lấy thống nhất trang phục. Rất hiền nhiên, những người này hẳn là đến từ cùng thế lực. Hơn nữa, đi tuốt ở đàng trước vị kia anh vĩ nam tử hẳn là thủ lĩnh bọn họ. Trong hư không, chỉ thấy kia anh vĩ nam tử bộ dáng thanh tân tuấn ứng dật, ngọc thụ lâm phong mặc một thân màu trắng bạc cao quý trường bào, hiện ra hết khí chất cao quý, 3.000 tóc dài tùy ý bó lên, gió nhẹ nhẹ ngâng, thổi rối loạn tí ti loạn tóc, lộ ra không gì sánh được phiêu dở, xuất trần. Tuấn tú, cao quý, xuất trần, đây là nam tử làm cho người ta ấn tượng đầu tiên. Yên tĩnh lập ở trong hư không, hắn liền tựa như một vị nho sinh, không gì sánh được cao nhã. Thế nhưng, nếu như ngươi cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện, nam tử khí chất cùng tính cách, không hề giống hắn ngoài mặt sở chứng kiến như vậy. Hắn cả người phát ra khí thế là vinh váo hung hăng, hùng ngạo, làm cho người ta một loại phóng túng không kềm chế được cảm giác. Hơi hơi ngẩng đầu lên, đánh giá bốn phía, nam tử trong mắt đống nhiên chớp động không gì sánh được các liệt ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, phảng phất là không nghĩ tới cái gì thú vị chuyện bình thường Nam tử khỏe miệng dần dần gợi lên một vẻ thâm tà mỉm cười. Nơi này chính là phong hoàng chiến trường sao. Hồi lâu sau, đàn ông kia khỏe miệng động một cái, cười ta nói, tầng thứ 8 cái gọi là mỗi cái số đi lên tên thiên tài đều tới đi, chắc hẳn nơi này hẳn rất thú vị. Hừ, thiên tài. Bọn họ xứng sao? Hạ giới những cái được gọi là thiên tài. Bất quá đều là chút ít người tầm thường thôi. Không sai, công tử kinh diễm tuyệt luân, là cổ kim hiếm có, há là những người đó có thể sánh bằng. kia anh vĩ nam tử tiếng nói vừa dứt đứng ở hắn sau lưng hai nam tử trong nháy mắt nói tiếp, bất quá hai người đối với nam tử trong miệng nhắc tới thiên tài, trong mắt đều là né qua một vệt nồng đậm kinh thường. Cũng vậy, toàn bộ tầng thứ tám có khả năng cùng ta đối thủ, xác thực không có mấy cái. Nghe vậy, Anh Vĩ Nam Tử khẽ mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta phong hoàng ở giữa chiến trường Hoàng Thành xem một chút đi, mặc dù những người đó không đáng để lo, bất quá, bổn công tử vẫn đủ hiếu kỳ. Anh Vĩ Nam Tử ra lệnh, nói xong, chỉ thấy thân hình hắn động một cái, mang theo sau lưng mọi người, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Phong hoàng chiến trường rộng lớn vô biên, mà hắn trung tâm chính là Hoàng Thành, một cái cực kỳ địa phương đặc thủ, hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào thế nhưng hắn nhưng là một cái bất kỳ thế lực nào tu giả đều có thể tới địa phương. Hoàng thành là cả phong hoàng trong chiến trường lớn nhất thành trì, hắn cũng là lần này phong hoàng đại chiến nơi ở, vì vậy, nơi này đã tụ tập rất nhiều tới tuyển thủ dự thi. Phong hoàng đại chiến là cả tầng thứ 8 mỗi 10 năm một lần đại sự, cho nên, toàn bộ tầng thứ 8 lúc này đều chú ý tới Hoàng thành Động Tĩnh. Phong hoàng chiến trường Bắc Phương, một chỗ hẻo lánh chi địa. Giao Giáp giáp. Chỉ thấy hư không đống nhiên truyền tới nổ vang, tiếp lấy liền có một đạo ánh sáng chói mắt nẹ qua, có mấy chục đạo thân ảnh vọt ra. nay hơn 10 đạo thân ảnh, dĩ nhiên chính là quân vũ đắng người. Quân vũ mấy người tại tiến vào phong hoàng chiến đài sau đó, không từng nghĩ đến, cuối cùng là bị mang đến nơi này. Thử! Nơi này là địa phương nào? Là phong hoàng chiến trường. Không hiểu nhìn trùi lùi chung quanh. Từ trước đến giờ tính tình tương đối gấp quần áo trắng nhướng mày nói. Hẳn là đi. Ta có thể cảm giác được nơi này nguyên lực so với những địa phương khác đều muốn nồng nặng. Hồng Y thì phân tích nói. Các ngươi không cần suy nghĩ lung tung, nơi này chính là phong hoàng chiến trường, hơn nữa còn là cổ chiến trường. Mà liên tại toàn bộ mọi người đều tại nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ nghe quân vũ đông nhiên lên tiếng đạo, người khác không biết, hắn chính là biết rõ. Này phong hoàng chiến trường bởi vì nhiều năm chinh chiến nguyên nhân, cho nên dị thường vắng lặng, mà ở trong đó xác định chính là phong hoàng chiến trường không sai, quân vũ có thể cảm nhận được nơi này khí tức viễn cổ. Cổ chiến trường. Nghe vậy, quần áo trắng mặt đầy kinh ngạc. Phong hoàng trong chiến trường, tình huống vô cùng phức tạp, các đại thế lực ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh, cho nên đại gia cẩn thận, hiện tại các ngươi là trước theo chúng ta đi hoàng thành đi. Quân vũ nói tiếp. Ừ. Mọi người gật gật đầu, ngay sau đó đi theo quân vũ hướng Hoàng Thành phương hướng bay đi. Phong hoàng chiến trường Bắc Phương mặc dù chỉ là phong hoàng chiến trường một phần nhỏ, nhưng nó cũng là không gì sánh được rộng lớn. Mấy người tại quân vũ dưới sự hướng dẫn, cũng bay thẳng đến rồi gần nửa ngày mới rốt cuộc đã tới bọn họ mục đích. Hoàng Thành. Hoàng Thành, phồn hoa không gì sánh được, phi thường náo nhiệt, làm quân vũ bọn họ chạy tới Hoàng Thành thời điểm. Đã là ban đêm, nhưng là dù vậy, Hoàng thành lại như cũ là đèn đuốc sáng trang, trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nhìn như thế đèn đuốc sáng trang, khô lâu đế vương mấy người bọn họ sớm đã thấy có trách hay không, chỉ là cựu thiên thần lòng có một chút hiếu kỳ mà thôi. Đó lấy, bọn họ liền tại quân vũ dưới sự dẫn dắt hướng Hoàng thành hướng chỗ sâu đi tới. Càng là đi vào trong, quần áo trắng, H.I.I. liền không nhịn được phát ra cảm thán, bởi vì Hoàng thành phồn hoa cùng Mỹ lệ vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, mà bọn họ trước nhìn đến những cảnh tượng kia, đối với toàn bộ hoàng thành mà nói, căn bản là một góc băng sơn. Cùng nhau đi tới, quân vũ bọn họ xuyên qua 7, 8 con phố, trong đó mỗi con phố đều là không gì sánh được phồn hoa, trên đường hiện đầy đủ loại cửa hàng, quán trà, khắp nơi rộn rịp, tiểu lâu quán trà, ngồi đầy đủ loại lui tới người, một mảnh phồn hoa hương tới. Quân vũ thật ra thì đã sớm đối với nơi này quen thuộc, cho nên cũng không có sinh ra bất kỳ kinh ngạc cảm giác. dọc theo đường đi, hắn đều ngậm miệng không nói. bất quá trong ánh mắt thỉnh thoảng dâng lên từng tia nhớ lại thần sắc, rất hiển nhiên, hắn là đang nhớ lại đi qua. cuối cùng, những người này bị quân vũ mang vào một cước gọi là ngàn dặm hương tiểu lầu. ngàn dặm hương ở vào trong hoàng thành vị trí, nó là trong hoàng thành lớn nhất, sang trọng nhất một quán rượu rồi. quân vũ mang mấy người mới vừa tiến vào tiểu lầu sau đó. Liền có một gã sai vật tiến lên đón, chư vị khách quan khỏe. Quân vũ rất nhuần nhuyễn trả lời, chúng ta muốn ở trọ, cho chúng ta tới mấy cái căn phòng. Được rồi, khách quan các ngươi muốn ở lầu mấy? Gã sai vật hỏi. Lầu 6 đi. Quân vũ suy nghĩ một chút nói. Được rồi, khách quan các ngươi mời đi theo ta. Gã sai vật đáp ứng một tiếng, ngay sau đó mang theo mọi người hướng bên trong đi tới. Mọi người lên lầu 6, chỉ thấy nơi này hoàn cảnh thanh nhã. Nguyên lực ôn hòa, làm người cảm thấy không gì sánh được thư thích. Được rồi, các ngươi mỗi người đi giàn phòng của mình xem một chút đi, bắt đầu từ bây giờ cho đến phong hoàng cuộc chiến kết thúc, chúng ta liền tạm thời ở nơi này. Chờ đem mọi người chỗ ở an bài xong sau đó, quân vũ hướng về phía mọi người nói. Ừ, mọi người gật đầu, ngay sau đó tản ra. Phong hoàng chiến trường, thế lực bác tạp không gì sánh được, có khả năng ở chỗ này chú đóng thế lực đều là tầng thứ 8 đứng đầu thế lực. Vì vậy, giống như là quân vũ vũ cung nhỏ như vậy thế lực, căn bản không khả năng có chỗ ở, cùng năm đó đan hoàng cung giống nhau, bọn họ đều là ở tại bên trong tiểu lầu. Trương 792, Lâm Lang đường phố. Rất nhanh đêm đã khuya rồi, mà giờ khắc này hoàng thành, lại như cũ tựa như ban ngày, khắp nơi đều là một mảnh sáng ời. Tại phong hoàng trong chiến trường, Bình thường đều là một ít tiên nhân cảnh tam trọng trở lên cường giả tuyệt đỉnh, giấc ngủ vật này, đối với bây giờ bọn họ mà nói, nhưng thật ra là có cũng được không có cũng được đổ vật, bởi vì bọn họ đã sớm thoát khỏi phàm nhân phàm vi, mỗi ngày chỉ cần có nguyên lực cung cấp, bọn họ thì sẽ nắm giữ liên tục không ngừng tinh lực. Tiểu tại lúc này, ngàn giảm hương tiểu lầu một gian phòng khách, cửa sổ đông nhiên bị người từ trung gian nhẹ nhàng đẩy ra. Đó là quân vũ. Hắn chính không nhúc nhích đứng ở trước cửa sổ, nhìn tình không xa xôi chầm tư, mà lúc này, đống nhiên một tiếng tiếng cửa mở vang, chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo vàng, vội vàng chạy vào. Cửu Thiên Thần Long, ngươi không nghỉ ngơi cho khỏe, chạy tới đây làm gì à Nhìn về phía người tới, thấy là Cửu Thiên Thần Long, quân vũ chậm rãi nói. Hắc hắc, lão đại, cũng biết ngươi còn chưa ngủ. Liếc nhìn đứng ở trước cửa sổ quân vũ, Cửu Thiên Thần Long cười hắc hắc ngay sau đó hướng quân vũ đi tới ha ha nói đi chế như vậy tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không quân vũ lạnh nhạt nói nghẹt cái kia ha ha lão đại a ta nhớ ngươi còn có cái kia thối hổ ly cùng đi ra ngoài đi dạo một chút như thế nào hơi hơi liếc nhìn quân vũ lại liếc mắt một cái quân vũ trong ngực tuyết hồ cựu thiên thần long hỏi dò ra ngoài thường phong cảnh nghe vậy Quân Vũ khoẹt miệng hơi nghiêng nhẹ nhàng nâng lên, ta xem ngắm cảnh là giả, ăn đồ ăn mới là phải chứ. Hắc hắc, Cựu Thiên Thần Long từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Được, ta có thể mang ngươi ra ngoài, bất quá đến lúc đó ngàn vạn lần không nên gây phiền toái, biết không? Quân Vũ cân nhắc trong chốc lát, vẫn là đáp ứng hắn đạo. Được rồi, Cựu Thiên Thần Long kích động nói. Mà Quân Vũ trả lời xong Cửu Thiên Thần Long lại liếc nhìn rồi trong ngực Tuyết Hồ, thấy nó mí mắt cụp xuống như có ngủ ý tứ, liền cũng không xen vào nữa hắn, Linh lấy Cửu Thiên Thần Long, thân hình động một cái, trong chớp mắt liền biến mất rồi bồng dáng. Hoàng thanh phồn hoa không gì sánh được, bên trong càng là xinh đẹp tuyệt vời, nếu như nói riêng về nơi này mỹ lệ, vậy coi như là xưng là thiên đường cũng không quá đáng. Hoàng thanh rộng lớn không gì sánh được, bên trong đường lớn tiểu đạo nhiều không đếm xuể. Nhưng mà, những thứ này tiểu đạo nhưng cũng không là lộn xộn bừa bãi, bọn họ đều theo lấy một loại chỉnh tề quy tắc sắp hàng. Tất cả lớn nhỏ đường phố, bờ ruộng dọc ngang ngang dọc, như cờ bàn bình thường chi phối lấy từng cái đường dây. Giờ phút này, chỉ thấy trong hoàng thành một cái không gì sánh được phồn hoa đường phố, không biết khi nào quả nhiên xuất hiện một đám nam tử quần áo trắng, đám người này chính là trước thấy đám kia thần bí nhân. Công tử, hoàng thành quả nhiên phồn hoa A. Trong đám người, chỉ nghe một cái nam tử quần áo trắng mặt đầy kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, phong thiên chiến trường chính là cựu trọng thiên đại lục thứ chín đại hiểm mà, hắn thành trì tự nhiên không phải thổi. nghe vậy, chỉ thấy cả người hoa lệ áo khoác anh vĩ nam tử nói. Đi thôi. Chúng ta nhìn khắp nơi một chút lại nói, nói không chừng, còn có thể gặp phải mấy người cao thủ đây. Anh vĩ nam tử khép cười một tiếng, ngay sau đó mang theo sau lưng mọi người hướng nơi khác đi mà ở bên kia, quân vũ lúc rời tiểu lầu sau đó liền cùng cựu thiên thần long đi dạo một hồi, cựu thiên thần long sảng sủa trên đường phố an Vạn, mà quân vũ thì lĩnh lấy tuyết hồ trực tiếp hướng một cái gọi là lâm lang đường phố bày đầy đủ loại kỳ chân dị bảo phố xá lên đi. Lâm lang đường phố ngay tại tiểu lầu hướng tây nam, khoảng cách tiểu lầu cũng bất quá ước chừng có gần trăm dặm khoảng cách, trăm dặm chi địa đối với người tầm thường mà nói, nhưng là rất xa lộ trình, nhưng là đối với quân vũ mà nói nhưng là rất gần chặng đường. Bây giờ, theo quân vũ thực lực không ngừng tinh tiến, đan hoàng bước cũng là càng ngày càng mạnh, cùng cựu thiên thần lòng sau khi tách ra, hắn liền trực tiếp vận lên thân pháp, xuyên qua rồi mấy con phố, rất nhanh liền tới đến lâm lang đường phố cách đó không xa. Xa xa, ngay tại quân vũ rời lâm lang đường phố còn có hơn 10 giám địa lúc, là có thể rõ ràng nghe được từng tiếng tiếng ồn ào thanh âm, cùng với từng tiếng kéo dài tiếng giao hàng. Đến lâm lang đường phố sau đó, quân vũ trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt cho kinh trụ, trước bọn họ đi ngang qua thời điểm bởi vì đi tới rất nhanh, quân vũ cũng căn bản chưa kịp nhìn kỹ. Bây giờ, lại nhìn một cái, chỉ thấy nơi này bảy la liệt hàng hóa quả thực so với chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Tốt một cái lâm lang đường phố. Xem ra cùng trước so sánh, càng phồn hoa đi một tí a Quân vũ khen ngợi một tiếng, ngay sau đó không chút nào dừng lại bước vào lúc này mặc dù đêm đã khuya thế nhưng lâm lang trên đường vẫn là đầy áp cả người trong đường phố chợt ních rất rất nhiều lui tới người những người này tới đây mục tiêu phần lớn là cùng quân vũ giống nhau tất cả đều là bởi vì tò mò muốn nhìn một chút này phong hoàng chiến trường kỳ vuyện đổ vỡ lâm lang giữa đường quân vũ theo sóng người chậm chạp rục dịch vừa đi vừa nhìn hai bên đường phố kỳ vượn nghe những thứ kia hàng rong nói tỉ mỉ lấy kỳ vật lai lịch thời gian trôi qua rất nhanh Trong nháy mắt đã qua hơn nửa canh giờ rồi, lúc này, quân vũ theo sóng người, cũng trên căn bản đã sắp đi hết cả con đường rồi. Con đường này so với trước đây, quân vũ cảm thấy căn bản không phải chính mình quen thuộc cái kia lâm lang đường phố rồi. Ở nơi này hơn nửa canh giờ chung, quân vũ có thể nói là được lợi nhiều ít ta. thông qua những thứ kia hàng rong rẳng rải, hắn nhận thức rất nhiều vật thần kỳ, tại trong lúc này. Quan Vũ thích nhất nghe vẫn là những thứ kia hàng rông đem kỳ vật khởi nguyên cùng lai lịch, bởi vì như vậy thật rất thú vị. Mà đúng lúc này, vốn đang đi theo sóng người không ngừng đi đi lại lại Quan Vũ, đột nhiên bị một cái hàng rông quán một vật, cho lưu lại bước chân. "Lão bản, đây là?" "Hả, ngươi nói cái này à? Xem ra vị khách quan này thật là có nhãn lực, trong tay ngươi vật này, nhưng là rất có lai lịch." Đang một người mặc ma y đi hàng rông mặt mày hớn hở nói. "Rất có lai lịch." Quan sát tỉ mỉ lấy đồ trong tay, quân vũ khẽ nhíu mày nói. Chỉ thấy quân vũ lúc này trong tay cầm lấy là một cái màu ngọc bạch dây xích, dây xích dây chuyền là một cái màu tím hình thoi bảo thạch, tản mát ra một đạo thánh khiết tử quang, làm cho người ta một loại không gì sánh được tinh khiết cảm giác thánh khiết. Quân vũ sở dĩ phát hiện hắn là bởi vì sợi dây chuyền này phát tán ra một khố rất khí tức quen thuộc, thật giống như rất cảm giác quen thuộc. Đây là đã từng đan hoàng cung còn sót lại bảo vật. Hàng rong giải thích. Đan hoàng cung. Quân vũ đông nhiên trợn to hai mắt, khó trách hắn quen thuộc như vậy, không nghĩ đến lại là hắn đan hoàng cung rớt xuống bảo vật, này. Quân vũ thật là ngũ vị tạp trần, cũng không biết lấy cái gì để hình dung mình lúc này tâm tình. Thở ra một hơi dài, cuối cùng hắn từ nhỏ buôn bán trong tay mua này sợi dây chuyền, đem hắn treo ở cổ đấy lên, tìm thật kia tìm kia đã lâu cảm giác. Rất nhanh. Lâm lang đường phố đã bị quân vũ đi dạo được không sai biệt lắm, hắn quyết định trở về. Trở về trên đường, quân vũ một mực đắm chìm trong chuyện cũ, nhưng đột nhiên, ngay tại quân vũ không biết đi tới đường phố nơi nào thời điểm, chỉ nghe bên cạnh một tên đại hán hét lớn, nhanh à, đại gia mau tới à, bên kia có người chặn tờ dẹt đấu, có trò hay để nhìn. Trưng 793, Kinh khủng Nam Tử. Nơi nào? Tại kia à? Lúc này... Nghe tiếng chạy tới một người thanh niên, Hiếu Kỳ nói. Trước mặt, thì ở phía trước đầu đường, đại gia đi nhanh a Chầm có lẽ liền không thấy được. Đại hán sắc mặt kích động la lên. Đi. Đi mau. Nghe được đại hán mà nói sau, người chung quanh trong nháy mắt như ong vỡ tổ hướng trước mặt vọt tới. Này, vị đại ca kia, xin hỏi trước mặt đã xảy ra chuyện gì? Bị nhiều người như vậy cuốn cùng lây. Quân vũ tự nhiên cũng tò mò phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì vậy đột nhiên kéo một tên đại hán, hỏi. Cái này hả, cụ thể là tình huống gì ta cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói thật giống như bởi vì một người đàn bà đi. Đại hán nhìn một chút quân vũ, sau đó nói. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, đại hán lại không nhịn được cặp mắt bước lên hồng đảo tâm. Ai, nói đến cô gái kia à, thật là đẹp à, ta sống lâu như thế. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy mỹ nữ tử. Được rồi, không nói, ta vội vàng đi qua rồi, nếu không chậm có lẽ thật không thấy được. Đại hán vội vàng bỏ lại một câu, ngay sau đó chạy ra. mỹ nữ tuyệt sắc. Quân vũ nhướng mày một cái, người đều là hiếu kỳ, vì vậy nghiêm sắc mặt, thân pháp vẫn lên, trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh hương kia sẽ ra chuyện địa phương chạy đi. Làm quân vũ đến địa điểm sẽ ra chuyện thời điểm. Trung quanh đã sớm đứng đầy xem náo nhiệt người, rậm rạp chẳng chịt bóng người, đem xung quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước, Quân Vũ căn bản không thấy được tình huống bên trong. Chân mày nhẹ nhàng cau một cái, Quân Vũ ngay sau đó cẩn thận quét mắt chúng quanh, cuối cùng tìm được một cái khe hở địa phương, chui vào, lúc này mới coi như là thấy rõ tình huống bên trong. Quân Vũ nhìn một cái, nhất thời con người đông lại một cái. "Luyện mực y y, luyện mực nhưng." Quân Vũ sắc mặt kinh hãi nói: Quân vũ như thế cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi đại hán theo như lời kia cô gái tuyệt sắc, vậy mà sẽ là hai người bọn họ. Quân vũ không hiểu các nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá, theo các nàng vẻ mặt đến xem, các nàng tình cảnh cũng không phải là quá tốt. Lúc này, chỉ thấy luyện mực ý đi hè. luyện mực nhưng hai nữ thật chặt rượi chung một chỗ, hai người đồng thời nhìn về phía trước người. Mà ở hai người bọn họ đối diện thì đứng một đám bạch y ghề nhân. Dẫn đầu là một cái anh vĩ nam tử Người đàn ông này khí tức thâm trầm Làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác Quân vũ đầu tiên nhìn thấy hắn Liền ở trong lòng không khỏi Vì hắn đánh lên nguy hiểm dấu hiệu Trực giác cho là Người đàn ông này nhất định là một hồi cực kỳ đáng sợ đối thủ Yên tĩnh nhìn với nhau Chỉ thấy luyện mực ý ý Luyện mực nhưng hai nữ trong mắt tràn đầy cảnh giác Sắc mặt một mảnh nặng nề Mà trong mắt đối phương nhưng là một mảnh hí ngược Nhìn mấy người thật giống như đang nhìn mấy cái bút bê bình thường không gì sánh được khinh miệt. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lạnh lùng nhìn đối phương, luyện mực nhưng đột nhiên trầm giọng nói. Thân phận chúng ta các ngươi còn chưa xứng biết, cuối cùng lặp lại lần nữa, chỉ cần các ngươi hai nữ thật tốt hầu hạ bổn công tử một đêm, chúng ta liền bỏ qua cho bọn người, nếu không các ngươi đó là một con đường chết. Nghe luyện mực nhưng mà nói, anh Vĩ Nam tử khỏe miệng khinh thường phải một cái, lạnh lùng nói. Khốn kiếp, dám làm nhục mội mội ta, ta giết ngươi. Luyện mực nhưng lạnh rên một tiếng, tay phải đột nhiên nắm chặt, nhất thời, chỉ thấy một cái màu hoàng kim trưởng tiên xuất hiện ở trong tay. Hừ, xú nữ nhân, còn muốn cùng công tử chúng ta chiến đấu, ngươi không xứng. Lạnh rên một tiếng, chỉ thấy anh Vĩ phía sau nam tử, đột nhiên đi tới một cái nam tử quần áo trắng, lạnh lùng nói. Bất quá kia anh Vĩ nam tử cũng không để ý tới cái kia vì hắn ra mặt nam tử hơi hơi khoát tay hào nói lui ra hôm nay bổn công tử muốn đích thân theo hai cái này tiểu cô nương chơi đùa đến đây đi tiểu cô nương để cho bổn công tử nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu bản sự anh vị nam tử khẹt miệng khinh thường phẩy một cái ngay sau đó đối luyện mực nhưng ngoắc ngoắc ngón tay đạo tỷ tỷ cẩn thận người này tuyệt đối không đơn giản lúc này luyện mực y y bỗng nhiên nhắc nhở nàng cảm nhận được trước mắt người đàn ông này cường đại không việc gì, muội mua muội, ngươi bảo vệ tốt chính mình. nghe vậy, luyện mực nhưng vẫn là quan tâm muội muội nàng. này, tỷ tỷ. nghe tỷ tỷ mà nói, luyện mực y trong lòng quý lên. nhưng ngay khi nàng vừa định khuyên tỷ tỷ phải cẩn thận thời điểm, luyện mực nhưng cũng đã vọt tới. không khỏi, luyện mực y trên mặt tràn đầy lo lắng. liệt sơn roi. đó lấy, luyện mực nhưng liền hét lớn một tiếng, thân hình trận lóe, trong tay màu hoàng kim chiến thương. Mang theo một cố liệt sơn thế, đột nhiên quăng về phía anh Vĩ Nam Tử. Hừ, chút tài mọn. Anh Vĩ Nam Tử khinh thường lạnh rên một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, thần thái không gì sánh được thông thả, cho đến luyện mực nhưng trưởng tiên sắp vứt trung hắn thời điểm, hắn cuối cùng có động tác. Tay phải đột nhiên nâng lên, ngón trỏ đưa ra, đột nhiên hướng bóng roi điểm tới. Một chỉ. Chỉ là một chỉ. Đối mặt với luyện mực nhưng này một kích toàn lực. Anh vĩ nam tử vậy mà tùy ý đưa ra một chỉ, nên đón. Gì đó, hắn vậy mà chỉ dùng một chỉ. Hắn điên rồi sao? Dưới trận, nhìn anh vĩ nam tử vậy mà muốn dùng một ngón tay tới chống cự luyện mực nhưng, roi, tất cả mọi người đều là không nhịn được sợ hô lên, từng cái ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn nam tử. Trên. Kinh khủng roi, đột nhiên vung ra nam tử trên đỉnh đầu, tàn nhẫn đánh trúng nam tử ngón trỏ. Nam tử nhưng chỉ là kẹp chặt ngón tay, roi liền dừng lại. Hoàng bét. Nhìn mình một roi, lại bị đối thủ nhẹ nhàng chặn lại, luyện mực nhưng sắc mặt không khỏi biến đổi, thần sắc cả kinh nói. Thiểu cô nương, ngươi liền chút bản lĩnh này. Anh vĩ nam tử khép cười một tiếng, đống nhiên thanh âm đột nhiên biến hóa vô cùng băng lãnh đạo hiện tại cho ngươi biết rõ một hồi ta lợi hại. Nói xong, chỉ thấy ngón tay hắn một thả, sau đó ngón trỏ hơi hơi co rụt lại. Ngay sau đó đột nhiên bắn ra, nhất thời chỉ thấy một cỗ tuyệt cường sức mạnh to lớn, tự nam tử ngón trỏ trung bộ phát ra, trong nháy mắt liền đem luyện mực nhưng liền người mang dòi cùng nhau chấn bay ra ngoài. Hô! Luyện mực nhưng liên tục bay rất ra ngoài rồi thật là xa, thân hình vừa đứng vững, giờ phút này, chỉ thấy nàng mặt đẹp có chút tái nhợt, khỏe miệng lặng lẽ tràn ra từng kia tiêu máu, hiển nhiên, mới vừa nam tử kia một chỉ, đã thương tổn tới nàng. À. Thật là khủng khiếp, chúng ta hoàn thành lúc nào tới cái kinh khủng như vậy người. Đúng vậy. Thật là thật đáng sợ, quá kinh khủng, hắn rốt cuộc là người nào. Nhìn anh vĩ nam tử thực lực mạnh như vậy, chung quanh vây xem người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, thanh âm khiếp sợ không gì sánh nổi đạo. Giờ phút này, trong sân rất nhiều người, thậm chí đều tại thử nghĩ lấy, nếu như mới vừa là tự đối mặt kinh khủng này một chỉ kết quả sẽ là như thế nào. Nhưng là bọn họ nghĩ đến kết quả lại là để cho bọn họ không dám tưởng tượng, người nam tử thần bí này quả thực quá đáng sợ. Quả nhiên lợi hại. Trong đám người, quân vũ giống vậy cặp mắt mở một cái, trong lòng cả kinh nói. Mặc dù người đàn ông này vẹn vẹn chỉ là ra một chỉ, thế nhưng lấy nhỏ làm lớn, theo hắn này tùy ý một chỉ trong biểu hiện ra thực lực, quân vũ cơ hồ đã có khả năng suy đoán ra nam tử đại khái thực lực. Trưng 794, bá đạo gầm một tiếng. Quân Vũ rõ ràng, người nam tử thần bí này thực lực ít nhất là hoàng cảnh trung kỳ thực lực, thậm chí là mạnh hơn. Này nam có chút ý tứ. Nhìn trong sân nam tử, Quân Vũ không nhịn được nghĩ đạo, mơ hồ muốn đánh với hắn một trận ý tứ. Mà đúng lúc này, Luyện Mực nhưng lần nữa bị nam tử cho đánh bay, sau khi hạ xuống, một búng máu phun ra ngoài, Luyện Mực y liễu thấy vậy, vội vàng tiến lên sắc mặt lo lắng nói: "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đây?" không có sao chứ luyện mực nhưng lau miệng mực y lìa ta không việc gì chỉ là bị bắn ra cự lực chấn thương mà thôi vậy thì tốt không việc gì là tốt rồi nghe vậy luyện mực y lìa khẽ thở phào nhẹ nhõm đạo mà đúng lúc này kia anh vĩ nam tử bỗng nhiên lạnh lùng nói tiểu cô nương đây chính là thực lực ngươi sao thật là không chịu nổi một kích khốn kiếp luyện mực nhưng thật ra thì đã không muốn đánh rồi Chỉ là sợ hãi người đàn ông này tổn thương muội muội nàng, cho nên lần nữa thân hình động một cái, hướng kia anh vị nam tử nhào tới. Biết rõ nam tử đáng sợ, cho nên luyện mực nhưng lần này phi thường cẩn thận, ra tay một cái liền đem chiến lực tăng lên tới cực điểm. Khí tức kinh khủng, bốc hơi lên mà lên, sôi trào nguyên lực hóa thành một cái đỏ như màu máu phượng hoàng, phóng lên cao. Thần phượng roi, luyện mực nhưng hét lớn một tiếng, vung vẩy trong tay trường tiên. Mang theo phượng hoàng lực đột nhiên công tới, vô tận khí tức ở sau lưng nàng tuôn trào ra, tựa như một cái viễn cổ kim phượng, khí tức kinh khủng, có thể dùng chung quanh đều nhấc lên một trận bao táp. Thử! Có chút ý tứ. Đối diện, nhìn lúc này luyện mực nhưng, anh vị Nam Tử trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ trịnh trọng vẻ. Nói thật, trước anh vị Nam Tử căn bản là không có nhìn tới luyện mực nhưng, cảm giác mình bất quá chỉ là cùng nàng chơi đùa mà thôi thôi. Thế nhưng giờ phút này bất đồng rồi, luyện mực nhưng lần này lộ ra thực lực, đã đủ để đưa tới hắn nghiêm túc đối đãi Tiểu cô nương, quả nhiên có chút ý tứ, bất quá, đây căn bản không dùng. Anh vĩ nam tử lạnh lùng nói. Nói xong, chỉ thấy hắn đột nhiên hướng phía trước một bước, sau một khắc liền đi thẳng tới luyện mực nhưng trước mặt. Xem ta như thế nào phá ngươi, thiên ma quyền Anh vĩ nam tử khẽ quát một tiếng, trực tiếp vung vẩy quả đấm hướng luyện mực nhưng đánh. Phượng Vũ Cửu Thiên nhìn anh vĩ nam tử đại Quyền đánh tới, luyện mực nhưng hơi kinh hãi. Sau một khắc, liền mang huy động trường tiên càn quét mà đi. Bịch bịch, kinh khủng quên ảnh cùng kim sắc trường tiên điên cuồng đụng nhau lấy, hai người thân ảnh dần dần đi tới giữa không trung, thượng đạo đáng sợ năng lượng, điên cuồng theo thủ hạ bọn hắn tuấn ra, kinh khủng dư âm, có thể dùng trung quanh không ngừng lui về phía sau. Kết thúc đi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Giữa không trung. Anh vĩ nam tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy một đạo kinh khủng quyền ảnh, nhanh chóng đánh về phía luyện mực nhưng, cái này quyền ảnh tốc độ thật nhanh, luyện mực nhưng thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có, liền bị đánh bay ra ngoài. Tỷ tỷ, dưới trận, nhìn bị đánh bay luyện mực nhưng, luyện mực y kinh hãi một tiếng, trong nháy mắt phi thân tiếp nhận luyện mực nhưng. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đây? Luyện mực y gì mới vừa rước, liền lo lắng la lên. Không được. Muội muội, hắn quá mạnh mẽ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi." Luyện Mực nhưng thanh âm nặng nề đạo, nói xong, không nhịn được tản nhẫn phun ra một cái máu bầm. Tỷ tỷ. Nhìn đến Luyện Mực nhưng như thế, Luyện Mực y Ilya Bi phấn đan sen. Mà đúng lúc này, kia anh vĩ nam tử lại lần nữa lên tiếng đạo, "Như thế nào đây? Tiểu nha đầu, ta nói rồi các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, như thế, hiện tại cùng ta rời đi, bằng không?" ta sẽ để hai người các ngươi đều chết ở chỗ này. Muội muội, ngươi trước đi, để ta ở lại cản hắn. Nghe vậy, luyện mực nhưng đôi mi thanh tú đông lại một cái, thanh âm lần nữa kiên định đạo. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao có thể bỏ ngươi lại? Lần này cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại. Luyện mực y dị kiên định đạo. Muội muội, ai? Nhìn vẻ mặt kiên định của muội muội, luyện mực nhưng không nhịn được thở dài. Nghe vậy kia anh vĩ nam tử khẽ mỉm cười, ngay sau đó nhanh chóng hướng luyện mực ý hệ, luyện mực nhưng hai người phong tới, cười nói, tiểu nha đầu còn không biết sống chết, hôm nay các ngươi đến cùng có khuất tất hay không phụ, nếu là không khuất phục, chỉ có chết. siêu siêu, anh vĩ nam tử thân hình nhanh chóng không gì sánh được, di động sau lưng lưu lại một liên tục tàn ảnh, tới đây cho ta, anh vĩ nam tử gầm lên một tiếng, tay phải hướng về phía luyện mực ý đột nhiên một chảo. Một đạo bàn tay vô hình đột nhiên hiện hiện ra, luyện mực y đi trong nháy mắt bị gắt gao bắt được trong tay. Thiếu nha đầu, ta xem ngươi có khuất tất hay không phụ. Nam tử thần bí sắc mặt âm trầm, không gì sánh được tà ác cười to nói. Nói xong, không chế bàn tay vô hình đem luyện mực y đi hướng hắn trước người di động đi qua. Không muốn, nhanh thả em gái ta ra. Luyện mực nhưng trong lòng cả kinh, đột nhiên hét lớn, giờ phút này, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt hừ ta nói rồi, hắn là ta người, bỏ qua cho hắn, làm sao có thể? Anh vĩ nam tử kêu to. Luyện mực nhưng cắn chặt răng răng, không có cách nào, nàng không thể làm gì khác hơn là cầu khẩn, ta cầu ngươi. Anh vĩ nam tử cười lạnh một tiếng, không dùng. Luyện mực nhưng bị khuất nước mắt tại trong hốc mắt lợn vợn, mà đúng lúc này, một cái thanh âm bá đạo tại phía ngoài đoàn người truyền tới, dám đụng đến ta người, ngươi là muốn chết thật sao? Ta bây giờ cũng cho ngươi hai loại lựa chọn, hoặc là lập tức cút cho ta, hoặc là lập tức chết đi cho ta. Ôn áo ba. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe lời này vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này, trong sân mọi người trong lòng đều là hiện lên vẻ kinh sợ cùng khó tin. Trước mắt người nam tử thần bí này lợi hại như vậy, vẫn còn có người dám nói ra như thế mà nói. Ai đây à? lại dám đối với người kia nói ra như thế mà nói. Nhìn trước mắt vô địch nam tử, mọi người đang khiếp sợ hơn, trong lòng lại không nhịn được một trận hiếu kỳ. Hử! Người nào đang nói chuyện? Cho bổn công tử lăn ra đây. Nam tử thần bí cũng thần sắc cùng biến, âm độc hung tàn quét mắt chung quanh, ngựa khí không gì sánh được lạnh như băng nói. Mà khi luyện mực y kì luyện mực nhưng nghe được thanh âm này sau đó, trong lòng đều tràn đầy nồng đậm khiếp sợ cùng kinh hỷ. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, luyện mực ý đi luyện mực nhưng hai nữ tự nhiên cũng không xa lạ, bởi vì đạo thanh âm này nghe, làm cho các nàng cảm thấy là quen thuộc như vậy, thân thiết, như thân nhân đang kêu to các nàng tên bình thường. Luyện mực ý cực kỳ cao hứng, la lên, là hắn, nhất định là hắn, nhất định là quân vũ ca tới. Mà không lâu lắm, đi tới kia anh vĩ nam tử bên cạnh chính là quân vũ. Quân vũ, không tệ người tới chính là quân vũ. Bên ngoài sân, vốn là quân vũ cũng không tính cùng nam tử giao thủ, hắn sở dĩ một mực ở lại nơi này, thật ra thì chỉ là muốn tìm một thời cơ cứu ra luyện mực y đi cùng luyện mực nhưng thôi. Quân vũ sở dĩ không muốn cùng nam tử giao thủ, ngược lại không phải là bởi vì sợ hắn, mà là quân vũ trong lòng từ đầu đến cuối nhớ ký tự mình tiến tới này mục tiêu, phong hoàng quốc chiến, hết thể cũng là vì phong hoàng quốc chiến, vì vậy, trước lúc này, hắn cũng không muốn bại lộ quá sớm chính mình. Nhưng mà, kế hoạch xa xa không không cản nổi biến hóa, làm quân vũ nhìn đến luyện mực y đi chẳng mấy chốc sẽ gặp phải đàn ông kia độc thủ, hết thể đều thay đổi. Trưng 795, thiếu niên này không đơn giản rồi. Vo ve, thanh âm rơi xuống đất, trong đám người rồi đột nhiên buộc phát ra một cô vô biên hoàng giả khí tức, hư không ngẩn ra. Sau một khắc, mọi người ở đây kinh sợ trong ánh mắt, một đạo bóng người màu xanh, đột nhiên cất bước mà ra, một bước đi ra. Thiếu niên kia liền đã đi tới rồi nam tử thần bí trước mặt. Hử? Người này là ai? Chẳng lẽ là cùng hai nữ nhân là một nhóm? Hẳn là đi, hả? Các ngươi mau nhìn, thiếu niên này lại là tiên nhân cảnh tam trọng tu vi. Gì đó, lại là thật. Ai, nhìn lại vừa là một cái đi tìm cái chết a. Ai nói không phải a? Nam tử thần bí kia thực lực quá kinh khủng, thiếu niên này không thể nghi ngờ là tìm chết a. Dưới trận, nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, mọi người đang âm thầm không nhịn được nghị luận, rất nhiều người nhìn đến thiếu niên quần áo xanh tu vi thật sự sao, cũng không nhịn được rêu cợt lên, ở trong lòng bọn họ, thiếu niên quần áo xanh nhất định là có có đến mà không có về. Hơi hơi quét mọi người tại đây, quân vũ khỏe miệng nhanh chóng lướt qua một tia khinh thường, bọn họ nói riêng một chút những lời đó, quân vũ trong lòng rất là rõ ràng, nhưng hắn vẫn căn bản không để ý, đối với tục tàng người. Thật sự là không có gì hay để ý. Tiểu mặc y thì hề, ngươi không sao chứ? Trong sân, chỉ thấy quân vũ thứ nhất, liền đối với luyện mực y thì hỏi. Còn được đi. Quân vũ ca, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn ngươi tới đúng là quân vũ sau đó, luyện mực y tàn nhẫn thở phào nhẹ nhõm đạo. nghe vậy, quân vũ nhẹ cười cười, ngay sau đó đáy mắt liền dâng lên một tia nộ khí, đối với nam tử thần bí kia gầm hết lên, buông xuống luyện mực y thì hề. Nam tử thần bí cười giận dữ mấy tiếng, ngay sau đó sắc mặt âm trầm xuống, thanh âm khinh thường nói, được, ta có thể buông nàng xuống, sẽ để cho ta hôm nay nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Nam tử thần bí nói xong, ngay sau đó điều khiển hắn bàn tay lớn kia, đem luyện mực y cho nhẹ nhàng bỏ trên đất, chợt sắc mặt âm trầm nói, đến đây đi, cho ta xem nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Nói xong, chỉ thấy đàn ông kia hai tay đột nhiên toát ra trận trận hơi mang. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn đột nhiên vung động, càng ngày càng nhiều hôi mang, không ngừng vờn quanh tại hắn trên hai tay, dần dần hắn thân ảnh là bị hôi mang hoàn toàn bao phủ, lâm vào một mảnh tối tăm mở mịt bên trong. Nam tử thần bí biết rõ quân vũ thực lực không đơn giản, căn bản không phải luyện mực y cùng luyện mực nhưng hai nữ có thể so sánh, cho nên ra tay một cái, liền trực tiếp đánh ra một đại sát chiêu. Huyễn hải ma chỉ Trong hư không Chỉ nghe nam tử thần bí đột nhiên một tiếng giống to, tăng cường chỉ thấy vô tận màu xám trong biển, đột nhiên sôi trào lên. Một đạo to lớn thông thiên ma chỉ, tựa như giao long xuất hải bình thường đột nhiên theo hôi mang bên trong nổ bắn ra mà ra, vô biên tan biến lực tại đại trong ngón tay lao nhanh, kinh khủng sát ý, tràn ngập cửu thiên, dường như muốn bể nát chân trời bình thường. Huyến hải ma chỉ, đây không phải là tầng thứ 8 đứng đầu thế lực huyến ma cung tuyệt học sao? Đúng vậy. Huyễn hải ma chỉ, kinh khủng vô biên, công pháp vừa xuất hiện, đủ để hủy diệt đất trời A. Dưới trận, chỉ thấy kinh khủng này ma chỉ vừa xuất hiện, trong đám người nhất thời truyền đến từng trận tiếng kinh hô. ma chỉ đây chính là huyễn ma cung tuyệt học, mà trước mắt người đàn ông này vậy mà nắm giữ, điều này làm cho chỗ có người trong lòng đối với nam tử thân phận, không khỏi lần nữa nghi vấn lên. Người đàn ông này chẳng lẽ là huyễn ma cung nhân? Rất nhiều người không nhịn được ở trong lòng suy đoán nói. Quân vũ, ra tay đi, sử dụng ra ngươi toàn lực, nếu không, tại ta huyễn hải ma chỉ xuống, ngươi sẽ không còn cơ hội. Giữa không trung, nam tử thần bí trôi lơ lửng tại hôi mang bên trong, hướng về phía quân vũ không gì sánh được cuồng ngạo nói. Huyễn hải ma chỉ, tại hắn sở hữu tuyệt học chung, tuyệt đối là một môn kinh khủng tuyệt học, bây giờ, hắn sở dĩ vừa lên tới sẽ dùng này sát chiêu. Một mặt là muốn thăm dò một chút quân vũ thực lực chân chính, mặt khác cũng là muốn cho quân vũ một hạ mạ huy, đánh loạn quân vũ tâm cảnh, làm cho mình ở trong lòng hắn, sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác. Nam tử thần bí ý tưởng là tốt nếu là đổi thành người khác mà nói, có lẽ thật biết đánh phá đối phương tâm cảnh, từ đây lưu lại một kia không thể xóa nhòa thiếu vết, đáng tiếc là, hắn đối mặt là quân vũ, một cái giống vậy trước là nhân vật đứng đầu. Nhìn không trung thần tình cuồng ngạo nam tử, quân vũ sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, đôi mắt thâm thủy trùng, không có một tia ba đậu. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, quân vũ giống như một tòa không thể phá vỡ như núi lớn, thần sắc một mảnh lạnh nhạt, ba búi tóc đen, không gió mà bay, một thân áo xanh, theo gió tung bay. Ngươi một chỉ, ta cũng chỉ cần một chỉ. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe quân vũ đột nhiên nói. Nói xong, chỉ thấy quân vũ thần sắc như thường. Hắn cuối cùng có hành động rồi. Tay phải chậm rãi từ phía sau lưng thu hồi, cánh tay phải mở rộng ở giữa, từng đạo thần bí ánh sáng đột nhiên xuất hiện, vờn quanh tại Quân Vũ cả cánh tay phải bên trên. Ngay sau đó, tại Quân Vũ chung quanh, liền tuôn ra ra từng đạo kinh khủng thêm quen thuộc lực lượng, chỉ thấy cố lực lượng này vừa ra, người chung quanh đều là đột nhiên biến đổi. Hử? Đây là lực lượng gì? Đúng a? Rất khủng bố dáng vẻ. Lúc này chỉ nghe trong đám người đột nhiên có người kinh nghi bất định đạo trong sân quân vũ lại vẻ mặt kiên định không hề bị lay động cánh tay phải huy động từng luồng từng luồng như nước thủy triều nguyên lực màu vàng nóng bạo dũng mà ra vờn quanh hán một chỉ xé trời xé trời chỉ lúc này chỉ nghe quân vũ đột nhiên một tiếng quát to vô biên nguyên lực màu vàng nóng điên cuồng tuôn hướng trong tay phải hán cuối cùng biến thành một đạo trong suốt đại chỉ nên thiên trùng đi mạnh mẽ Hư không điên cuồng run rẩy, giữa không trung chỉ thấy hai đạo kinh khủng đại chỉ đột nhiên đụng vào nhau. Nhất thời, hai cỗ lực lượng kinh khủng theo đại trong ngón tay buộc phát ra, tựa như hai cái nộ long bình thường gắt gao quân quyết lấy nhau. Hai cỗ lực lượng đều là người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng đồng loạt bạo phá ra. Gì đó? Nam tử thần bí kia chỉ pháp lại bị phá. Không tưởng tượng nổi, thật là thật bất khả tư nghị, huyến hải ma chỉ. Đây chính là huy lực vô cùng huyễn ma cung tuyệt học à? Như thế nào dễ dàng như thế bể nát? Thiếu niên này thực lực tuyệt đối rất mạnh, thực lực của hắn khẳng định không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên kinh hãi. Huyễn Hải Ma chỉ pha toái, để cho mọi người trong nháy mắt hiểu rõ một chuyện, đó chính là trước mắt thiếu niên mặc áo xanh này, căn bản không phải chính mình tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, hắn rất mạnh, mạnh vô cùng. Vào giờ phút này. Tất cả mọi người đều là thu hồi lòng khinh thị, ở trong lòng đã sớm đem quân vũ cùng nam tử thần bí đặt ở vị trí ngang hàng. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên có chút thực lực, lại có thể chống đỡ được ta huyễn hải ma chỉ. Trong hư không nam tử thần bí sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù, trong lòng của hắn đã sớm nghĩ đến đã biết một chỉ không làm khó được quân vũ, nhưng là, bây giờ thấy hắn dễ dàng như thế liền bể nát chính mình kinh khủng một chỉ, nam tử thần bí trong lòng vẫn là không nhịn được có chút khó chịu. Huyễn Hải Ma chỉ rất mạnh sao? Trong mắt ta, cũng không gì hơn cái này." Quân Vũ hừ nhẹ nói. "Chương 796: bại lộ thân phận." "Hừ, Quân vọng, nào ngờ mới vừa đây chẳng qua là dò xét xuống thực lực ngươi mà thôi, tiếp xuống tới mới thật sự là thực lực tỷ thí." Nghe vậy, nam tử thần bí lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt hướng Quân Vũ phong tới. "Đại Thiên Ma Quyền." Nam tử thần bí điên cuồng gào thét một tiếng, trên người khí tức tăng vọt một cô vô biên trong hắc vụ, nam tử thần bí tự nhiên hình rồng ma quển đột nhiên hướng quân vũ đánh tới bây giờ nam tử thần bí đã là đem quân vũ nhìn thành rồi chân chính đối thủ cho nên lần này đánh ra ma quển đã sắp nhập vào hắn lực lượng chân chính vì vậy lần này uy lực nếu không trước đánh ra mạnh vô số lần hừ đến tốt lắm nhìn liêu chết sung phong nam tử thần bí quân vũ lạnh rên một tiếng trong ngay mắt nên đón tần hoàng long quyền Hét giận dữ một tiếng, quân vũ trên người thần quang chợt lóe, vô tận kim sắc trong quang hải, quân vũ thần quyền huy vũ, từng đạo kim sắc vô địch long quyền, điên cuồng gào thét mà ra, trong nháy mắt cùng nam tử thần bí hình rồng ma quyền trên không trung chiến đấu rồi chung một chỗ. Mạnh mẽ, trong hư không, chỉ thấy một đạo đen nhánh thân ảnh cùng một đạo bóng người vàng óng, điên cuồng đối kháng, từng đạo kinh khủng hình rồng quyền ảnh, thiên địa tứ phương, có thể dùng chung quanh hư không đều là không ngừng phá toái. Vị này thiếu niên quần áo xanh đến tột cùng đến từ nơi nào, thực lực của hắn thậm chí không kém gì mấy người kia. Trong hư không nam tử thần bí cho mày, trong lòng càng đánh càng cả kinh nói. Giờ phút này, đi qua liên tục đánh nhau, nam tử thần bí hoàn toàn bị trước mắt nam tử khiếp sợ rồi. Vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên quần áo xanh thực lực rất mạnh, mình cùng hắn giao chiến nhiều như vậy hiệp, vậy mà chút nào chiếm không được thượng phong. Không được, ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Vì được đến lần này phong hoàng đại chiến danh đầu, người này cũng nhất định phải chết. Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, chỉ thấy nam tử thần bí ánh mắt trở nên sát ý bốc hơi lên. Trong hư không, nhìn nam tử thần bí trên người sát khí đột nhiên tăng vọt rất nhiều, quân vũ chân mày không khỏi những một cái, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy người nam tử thần bí này trên người hẳn có rất lớn bí mật, còn có chính là trên người hắn khí tức, cũng cho hắn một loại rất lạnh lẽo cảm giác. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể cùng ta chiến đến trình độ như vậy, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi rồi, hôm nay ta át phải giết ngươi. Trong hư không, nam tử thần bí thần sắc khó coi, cả người đằng đằng sát khí. Nghe vậy, quân vũ thần sắc hơi giết, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia lãnh ý, thanh âm không gì sánh được lãnh đạm nói, giết ta? Ba ngươi, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Hừ, ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng Ngươi gặp phải là ta, là ta. Cho nên ngươi thua không nghi ngờ. Nam tử thần bí cuồng ngạo hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đánh về phía quân vũ. Thiên ma mà bạo. Vô lượng hoàng tướng. Mạnh mẽ. Trung quanh hư không, run rẩy lên một cách điên cuồng, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ bình thường. Giữa không trung, hai đạo vô địch thân ảnh, tận tình tỏa ra vô tận thần huy, điên cuồng run rẩy chung một chỗ, cùng loạn khí tức tựa như từng cái hủy diệt phong bạo bình thường cuốn thiên địa tứ phương. Cho tới hôm nay, quân vũ hai người đều là bạo phát ra chính mình tuyệt thế lực lượng, lúc này, chỉ thấy hai người, một vòng thân hôi mang lượn lờ, đứng ở vô biên hôi mang bên trong, sắc khí tự nhiên ở giữa như giết ma lâm thế, một vòng thân kim quang bốc hơi lên, thân ở sáng trôi trong quang hải, tựa như tần hoàng trên đời. Thần thông, tốt cường đại thần thông A. Đúng vậy, thiên ma mà bạo, vô lượng thần tướng, quả nhiên đều là không gì sánh được lực lượng A. Dưới trận, nhìn hai người chung quanh đột nhiên xuất hiện vô biên hôi mang cùng với kim sắc quang hải, tất cả mọi người đều là đột nhiên sợ hô lên, yên tĩnh nhìn trong hư không hai đạo vô địch thân ảnh, tất cả mọi người là không kìm lòng được nuốt bụng nước, từng cái trong mắt đều là tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Bình thường thần thông chỉ tồn tại ở cao hơn thế giới, hơn nữa là có thể gặp mà không thể cầu, giống như là quân vũ cùng này nam nhân thần bí. Đem thần thông hạ bút thành văn, còn thật không có mấy cái. Bịch bịch. Trong hư không, vô biên hôi mang cùng kim quang, thật chặt vờn quanh tại bọn họ trung quanh, theo hai người đánh nhau, không ngừng đụng chạm, khí tức kinh khủng, cùng bạo tứ phương, để cho mọi người thậm chí sinh ra một loại tận thế tới khí tức. Hai người bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng rất nhiều người đều là không thấy rõ bọn họ thân ảnh, chỉ có thể nhìn được một mảnh hôi mang cùng một phiến kim sắc quang hải trên không trung điên cuồng giằng co mạnh mẽ đột nhiên không biết qua bao lâu chỉ nghe một tiếng ngút trời nổ vang vô biên hôi mang cùng quang hải đồng thời lui về phía sau lần nữa lộ ra hai đạo vô địch thân ảnh ma thương ở chỗ nào vô biên hôi mang bên trong nam tử thần bí bỗng nhiên hét lớn một tiếng sau một khắc chỉ thấy một cái lóe lên đen nhánh ánh sáng bảy thước ma thương đột nhiên xuất hiện ở nam tử thần bí trong tay một thương dẫn quần ma Rào. Trong hư không, đột nhiên run lên, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo kinh khủng vô biên màu đen thiên mạc, mang theo một cô vô biên hắc ám, đột nhiên theo thương minh bên trong đánh tới. Chỉ thấy màu đen thiên mạc vừa ra, chung quanh đột nhiên đều là tối xuống, phảng phất lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Màu bạc long thương, cũng đi ra cho ta. Đối mặt với đối phương triệu hoán ra vũ khí, quân vũ cũng thần tình giận dữ, tay phải hư không nắm chặt. Một cái màu bạc sáng chói trường thương, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ngân thương nơi tay, một thương thoái tinh thần. ầm vang. Ngân mang chợt lóe thiên địa câu tĩnh Mấy đạo thương mang tử hư không xuất hiện, cuối cùng hóa thành mấy cái màu bạc hàng dài, đột nhiên hướng đánh tới màu đen thiên mạc phong tới. Mạnh mẽ. Hai người va chạm, hư không điên cuồng bể ra, hai cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên giao hội, trong lúc nổ tung khu vực, từng cái kinh khủng thời không loạn lưu tôn phệ thiên địa. Ầm. Kinh khủng ngân long cùng hắc ám thiên mạt, đồng loạt bạo phá ra, nhất thời chỉ thấy một cỗ vô biên uy lực, khí tức kinh khủng, gột rửa mà ra, có thể dùng mà gian đều là sinh ra vô tận nổ ầm. Wow, quá mạnh mẽ, không được, ta sắp không chịu đựng nổi nữa hai người bọn họ chiến đấu mang đến tàn phá. Đúng vậy, chạy mau a, bằng không sợ là chúng ta cũng phải bị cuốn vào trong đó. Theo quân vũ cùng nam tử thần bí kia chiến đấu tăng lên, phía dưới không ít người bắt đầu tứ tán thoát đi, mà ở trên hoàng thành phương trong hư không, quân vũ cùng nam tử thần bí hai người vẫn còn tại điên cuồng đánh nhau lấy, từng đạo bay tán loạn quyền ảnh u lùn kéo đến hướng trung quanh đánh tới, khí thế kinh khủng, chấn động hư không liên tục vang dội. Lúc này chỉ thấy hai người chiến đấu đã là tiến vào ác liệt, mỗi một thương đánh nhau, thành khẩn tự nhiên, hai người thực lực đều là cực mạnh từng cái đại chiêu đều xuất hiện, điên cuồng chém giết lấy, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ầm. Đột nhiên, chỉ thấy hai người đột nhiên lẫn nhau một cái xuống, trong nháy mắt mỗi người văng ra, một chiêu này đụng nhau hai người lại vừa là ngang tay kết thúc. Không được, ta không thể tại cùng hắn như vậy dây dưa, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Nhìn đối diện quân vũ, nam tử thần bí trong lòng có chút gấp thầm nghĩ, có thể bỗng nhiên Hắn lại thần tình do dự, nhưng là, ta nếu muốn thắng hắn, chỉ có ra tay toàn lực, bất quá, nếu như nói như vậy, ta ắt sẽ bại lộ thân phận của mình. Nam tử thần bí trong lòng do dự một hồi, cuối cùng vẫn làm ra quyết định, mặt đầy kiên định đạo, được rồi, bất kể, bại lộ liền bại lộ đi, chỉ cần có thể diệt trừ người trước mắt, bại lộ thân phận thì như thế nào, ta cũng không tin, những người đó có thể kia ta thế nào. Chương 797 Một đại sát khí. Nghĩ tới đây, chỉ thấy nam tử thần bí trong lòng hung ác, trong thanh âm tràn đầy sát ý vô biên đạo, thật không nghĩ tới, thực lực ngươi thật không ngờ mạnh, bất quá, tiếp xuống tới ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn, cho ngươi biết rõ, ngươi ta ở giữa, vinh viễn tồn tại không thể vượt qua trên lệnh. huyễn ma thân thể, cho ta ra. ầm Đột nhiên, chỉ nghe nam tử thần bí hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên rung một cái, sau một khắc. Chỉ thấy một cỗ ngút trời kinh khủng ma quang, đột nhiên tự nam tử thần bí trên người cuồng bạo mà ra. Kinh khủng ma khí, vi lay động trời mà, từng luồng từng luồng giết chóc tan biến khí tức, trong nháy mắt tràn đầy chung quanh. Ma khí, ma khí, thật là thuần khiết, thật là khủng khiếp ma khí. Không hổ là huyễn ma cung nhân, này ma khí quả nhiên thuần khiết. Thật là khủng khiếp, tốt khí thế kinh khủng, ta cảm thấy khí thế của hắn so với trước kia trở nên càng kinh khủng rồi. Dưới trận, nhìn nam tử thần bí kinh khủng kia huyến ma thân thể, mọi người trong nháy mắt kinh khủng nghị luận, từng cái thần bí kinh khủng, trong lòng tràn đầy một trận điên cuồng sợ hãi. Huyến ma cung. Cách đó không xa, luyện mực y y vậy tuyệt mỹ trong mắt cũng đầy là kinh ngạc và sợ, nàng là thật không nghĩ tới, thực lực này cường đại nam tử vậy mà thật là đến từ tầng thứ 8 đứng đầu một trong những thế lực. Huyến ma cung nhân. Trong hư không. Nhìn trước mắt đột nhiên khí thế trở nên không gì sánh được cường đại nam tử, Quân Vũ chân mày không nhịn được thật chặt nhăn với nhau. Con người đen nhánh chăm chú nhìn Quân Vũ kinh ngạc dáng vẻ, "Này nam tử thần bí cười ha ha, tiểu tử, hiện tại sẽ để cho ngươi biết chúng ta Huyễn Ma cung nhân lợi hại. Khôi phục Huyễn Ma thân thể sau đó, thần bí thực lực nhất thời tăng cường rất nhiều bộ phận, điều này làm cho hắn cảm thấy vô biên tự tin, ở trong lòng hắn, giờ phút này Quân Vũ Đã sớm không phải là đối thủ của hắn, mà quân vũ chỉ là trong mắt đen hiếp lại, lệnh rên một tiếng, thần sắc bình thản. cuồng vọng ra hỏa, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi biết là ta đối thủ, tìm chết. Nghe vậy, nam tử thần bí trong nháy mắt giận dữ, điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên hướng quân vũ phong tới. Hừ, tần hoàng long quyền. Nhìn đột nhiên liều chết sung phong nam tử, quân vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp một quyền đánh tới. Ngút trời giận quyền. Chết đi cho ta. ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo ác kinh khủng quyền ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Hóa thành huyễn ma thân thể sau đó, cái kia thần bí nam tử thần bí vô luận là thực lực hay là thân thể, đều so với trước kia cường đại thật nhiều lần. Vì vậy, lần này bởi vì quân vũ gia quyền tương đối nóng nảy, cho nên bị thua thiệt. Chỉ thấy, hai quyền vừa mới đụng nhau, quân vũ trong nháy mắt bị cường đại lực phản chấn, chấn động phải lùi ra ngoài khe miệng không kìm lòng được tràn ra một kia vết máu. Quân Vũ ca phía dưới nhìn Quân Vũ bị thương, luyện Mực ý không nhịn được lo lắng la lên. Lúc này người Nam tử thần bí này khôi phục huyễn ma thân thể sau đó trở nên mạnh hơn. Nàng và tỷ tỷ luyện Mực nhưng đều thật có chút bận tâm Quân Vũ sẽ không đối phó được. Trong hư không phảng phất là cảm nhận được hai nữ lo lắng bình thường Quân Vũ không khỏi cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt, tỏ ý bọn họ không cần lo lắng. Ha ha! Như thế nào đây? Ta nói rồi hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi, cho ta chịu chết đi. Nam tử thần bí điên cuồng cười to nói. Nói xong, cầm trong tay kinh khủng thiên ma thương, mang theo xé trời lực, lần nữa hướng quân vũ đánh tới. Lạnh lùng mắt liếc nam tử thần bí, quân vũ lạnh rên một tiếng, ngay sau đó đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cửu thải tâm quyết. Cảnh giới chi cao. Hồn ào. Ánh sáng, chín đạo thần quang. Chỉ thấy quân vũ vừa dứt tiếng, tại hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt thế thần uy, chín đạo thần bí kim quang, tựa như chín con rồng vàng bình thường thật chặt hướng tại quân vũ quanh thân, cuối cùng tan vào rồi trong cơ thể nó, có thể dùng hắn thân thể trong nháy mắt tăng cường vô số lần. Đến đây đi, nhìn một chút là ngươi huyễn ma thân thể cường vẫn là ta thần long thân thể cường. Quân vũ hét giận dữ một tiếng, một tay cầm thường, biến thành một vệt kim quang nên đón. Mạnh mẽ! Trường thương màu bạc cùng đen nhánh ma thường, trên không trung điên cuồng lẫn nhau lấy, phát ra từng trận chói hai kim loại chi âm, từng đạo kinh khủng thương phong, không ngừng theo trong tay bọn họ phát ra, hướng chung quanh cuồng rũ tới. Bịch bịch. Vào giờ phút này, hai người cơ hồ đều là đang dùng lực bình giết, từng luồng từng luồng cực hạn thân thể lực, điên cuồng theo trong súng phún ra ngoài, đối kháng lẫn nhau lấy. Huyến ma cung bởi vì bản thân liền là tu luyện cường thể chi pháp, Cho nên tất cả đệ tử cũng có một bộ vô song thân thể, vì vậy tại đồng bậc bên trong, huyễn ma cung đệ tử thân thể cơ hồ là vô địch, rất ít có môn phái nào đệ tử có thể ở thân thể lên thắng được huyễn ma cung đệ tử. Thế nhưng thiếu cũng không đại biểu không có, trước mắt quân vũ chính là một cái đặc liệt. Nắm giữ cựu thải tâm quyết, hắn cảnh giới chi cao chính là cựu long gia thân, có thể dùng thân thể như long thể giống nhau cứng rắn. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào, thật không ngờ mạnh đúng vậy, ta cho tới bây giờ không nghe nói có người lại dám cùng huyễn ma cùng liều mạng thân thể. lúc này mọi người tại đây đều là bị quân vũ cường đại kinh hãi, bọn họ là thật không dám tưởng tượng một người ở lại có thể nắm giữ kinh khủng như vậy thân thể. nay quân vũ thật đúng là biến thái, khó trách khả năng hấp dẫn muội muội ta. lúc này luyện mực nhưng nhìn bầu trời đại chiến quân vũ, khẽ lắc đầu một cái. luyện mực y dịch thì khuôn mặt đỏ lên, mà vào giờ phút này. Phải nói ở trong kinh hãi nhất là, không thể nghi ngờ là cái kia nam tử thần bí không còn gì khác. Trong hư không, nam tử thần bí có thể nói là càng lớn càng kinh ngạc, quân vũ sức mạnh thân thể quá mạnh mẽ, vậy mà một điểm không thể so với hắn huyễn ma thân thể yếu, thông qua liên tục lẫn nhau, nam tử thần bí vậy mà kinh khủng phát hiện, hai tay mình bị chấn động hơi tê tê. Người nam tử thần bí này chính là huyễn ma trong cung hiếm thấy kỳ tài. Hắn huyễn ma thân thể càng là tu luyện tới huyễn ma cùng tất cả đệ tử số một, vô cùng cường đại. Tại hắn trong vấn tượng, đồng dai bên trong, cho tới bây giờ không có ai có thể tại trên thân thể thắng được chính mình một kia. Nhưng là, bây giờ, hắn lại bị một người thiếu niên dựa vào thân thể lực, chấn hai tay tây dại, điều này làm cho hắn quả thực không thể nào tiếp thu được. Điều này sao có thể? Ngươi đến cùng là người phương nào? Đến từ thế lực kia. Ngươi làm sao có thể sẽ có cường hãn như vậy thân thể? Cái này không thể nào. Nam tử thần bí thần sắc điên cuồng, cả người lóe lên khí tức cuồng bạo. Ta cũng không phải là ngươi vác cảnh như vậy xuất chúng, bất quá vẫn có thể dựa vào vô địch thân thể, hoàn toàn thất bại các ngươi nguyễn ma cung. Quân vũ thần sắc lãnh nạo, từng từ đâm thẳng vào tim gan đạo. Hừ, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi thật rất mạnh, cường để cho ta đều có chút bội phụ. Thế nhưng biết không? Ngươi càng là biểu hiện cứng hãn, càng là tăng cường ta tất sát chi tâm, bởi vì nếu như ngươi không chết ngày khác nhất định là ta huyễn ma cung thai hương khó khăn, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nam tử thần bí lạnh như băng nói. Thật sao? Muốn giết ta? Thì nhìn ngươi có không có thực lực đó rồi. Quân vũ thần sắc lạnh giá, trong mắt sát ý tuôn ra. Ha ha! Không tệ, thực lực ngươi thật rất mạnh, so với ta cũng không kém bao nhiêu. Bằng vào ta thực lực muốn đánh giết ngươi, kinh khủng thật rất khó làm được, thế nhưng... nghe vậy, nam tử thần bí cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thanh nhầm đột nhiên nhấc lên, không gì sánh được lạnh như băng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, giết một người, có lúc, không nhất định nhất định phải liều mạng dựa vào chính mình thân thực lực. Chương 798, tuyệt thế. Thử! Nghe nam tử mà nói, quân vũ sắc mặt ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Sau đó ngay tại quân vũ vừa muốn nói gì thời điểm, chỉ nghe huyễn ma cung khó khăn đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên. Ha ha, chết đi, chẳng cần biết ngươi là ai, bất quá kiếp này gặp ta, coi như là ngươi xui xẻo. Ha ha, thiên ma hồng trung đi ra cho ta. Thần bí hét lớn một tiếng, đồng nhiên chỉ thấy một cái đen nhánh kinh khủng chung lớn, đột nhiên xuất hiện ở nam tử thần bí phía trên. ầm vang, hư không điên cuồng chấn động. Chỉ thấy cái này chuông lớn vừa ra, nhất thời một cố vô biên tiên khí hoài, theo chuông lớn bên trong tuôn trào ra, vô biên khí thế, có thể dùng mọi người tại đây đều khó động một cái phân nửa Tiên khí. Đây là tiên khí. Cảm nhận được chiếc chuông này lên kinh khủng tiên uy, phía dưới mọi người không khỏi thần sắc cuồng biến đạo. Nay cố khí thế kinh khủng, quân vũ cũng xa lạ, hơn nữa rất quen thuộc, bởi vì chính hắn trong tay liền có một món đồ như vậy kinh khủng tiên khí. Ha ha. Không nghĩ tới, ngươi còn có chút kiến thức, lại có thể đoán ra đây là tiên khí, không tệ, này đúng là tiên khí Thiên Ma Hưởng Trung. Nam tử thần bí cười lạnh nói, "Gì đó? Thiên Ma Hưởng Trung? Này lại là Thiên Ma Hưởng Trung." Đột nhiên, chỉ nghe trong đám người một cái lớn tuổi tu giả thần sắc biến đổi, đột nhiên kinh hô. Đó lấy, phảng phất cảm nhận được mọi người nghi ngờ bình thường cái kia lớn tuổi tu giả, không khỏi giải thích. Tin đồn, hôm nay ma Hồng Trung chính là huyễn ma trong cung một đại sát khí, từ xưa liền có Hồng Trung vừa ra, toàn bộ nên chạm tin đồn. Khí! Nghe người kia mà nói, người chung quanh trong nháy mắt không nhịn được hít vào một hơi, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kinh khủng. Không sai, người nói đúng rồi, không nghĩ đến các ngươi những thứ này hèn mọn giá hỏa vẫn còn có biết đến thiên ma Hồng Trung. Nghe vậy, nam tử thần bí lạnh lùng liếc nhìn trong đám người cái kia tu giả. Cho tới khi cái kia tu giả nhìn đến sắc mặt tái nhợt, mới cười lớn một tiếng chuyển hướng quân vũ, đạo, được rồi. Không cần nói nhảm nói. Ngươi, vẫn là chết đi cho ta. Nam tử thần bí thần sắc cuồng ngạo, nói xong, liền hai tay đột nhiên khẩu quyết, sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản trôi lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu thiên ma hồng trung, hơi chấn động một chút, nhất thời phát ra một đạo kinh khủng sóng âm. Ma âm vừa ra chung quanh trong nháy mắt phảng phất đều trở nên yên lặng, giờ phút này, trong thiên địa, phảng phất chỉ có đạo này ma âm. Không được. Nhìn đánh út về phía chính mình sóng âm, quân vũ thần sắc trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Thiên ma hồng trung tiếng chuông không phải nhằm vào quân vũ chính mình, thế nhưng đạo kia kinh khủng sóng âm nhưng là hoàn toàn tấn công về phía chính mình, cái này sóng âm vô cùng kinh khủng. Quân vũ thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được trên đó mang có vô biên tiên uy cùng cực độ kinh khủng sát khí. Quân vũ có thể khẳng định, nếu như mình bị cái này sóng âm đánh trúng mà nói, tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Cần phải cho nghĩ cách, đúng rồi. Bước ngoặt nguy hiểm, quân vũ trong lòng đống nhiên trở nên không gì sánh được tỉnh táo. Ken đinh đông. Lúc này, ngay tại quân vũ vừa muốn thả tay đánh một trận thời điểm, đột nhiên, Chỉ nghe không trung vang lên từng trận du dương tiếng đàn. Đinh đông. Từng trận yêu mỹ hêm thai tiếng đàn, đột nhiên theo chân trời chuyển tới, trong nháy mắt xua tan lượn lờ tại trong lòng mọi người lã lướt ma âm, đồng thời, nhanh chóng tiến lên đón hướng quân vũ đánh giết tới sóng âm, hai người trên không trung hơi hơi rằng co phút chốc, liền đồng loạt tiêu tan ra tới. hử, Cảm nhận được đạo kia đáng sợ sóng âm đột nhiên biến mất, quân vũ trong nháy mắt ngần ra, chỉ chốc lát sau rồi đột nhiên xoay người hướng sau lưng nhìn chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh bảo vệ tỷ tỷ luyện mực ý hề không biết khi nào đã bản làm lên tại nàng hai chân bên trên lẳng lặng bày đặt một cái nở rộ vô tận tiên quang tiên tử đàn cổ ngón tay ngọc tung bay một khúc khúc giống như như tiếng trời cầm âm không ngừng theo đầu ngón tay bay ra gột rửa lấy trong không gian tiếng chuông nguyên lai like là tiểu mặc ý hề nhìn trước mắt hoảng giống như tiên tử cô gái tuyệt đẹp con vũ trong lòng giật mình nói, tiên khí, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ có tiên khí. Giữa không trung, nhìn ngồi xếp bằng ở cách đó không xa luyện mực ý đi nam tử thần bí âm trầm không gì sánh được đạo, bất quá, coi như ngươi có tiên khí cũng vô dụng, chỉ bằng ngươi, đừng mơ tưởng ngăn được ta. Nói xong, nam tử thần bí sắc mặt hung ác, hai tay nhanh chóng động, thủ quyết vận chuyển, một cấu ngút trời ma khí, trong nháy mắt tràn vào trên đỉnh đầu thiên ma hùng trung thiên ma hồng trung trong nháy mắt chấn động lên. Vo ve. Từng trận kinh khủng ma âm, điên cuồng theo thiên ma hồng trung trung bay ra, truyền khắp hư không, biến thành từng đạo sắc bén thanh âm dao, điên cuồng hướng quân vũ lướt đi. Bong bong. Linh đông. quân vũ sau lưng trong hư không, nhìn đến nam tử âm sắt lần nữa đánh tới, luyện mực y thần sắc như thường, hai tay nhanh chóng đánh đàn mà bắt đầu, đầu ngón tay bay lượn, dây đàn thư giãn ở giữa thật nhanh bắn ra từng trận thánh khiết tinh khiết tĩnh cầm âm. Thùng thùng, thánh khiết tiên âm, mang theo một cỗ tối cao tiên uy nhanh chóng cùng kinh khủng ma âm đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, bất phân thắng bại. Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn ta lại, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nam tử thần bí thần sắc âm độc hung tàn đạo. Nói xong, nam tử đột nhiên lần nữa gia tăng cường độ, vô tận ma khí không muốn sống ôm vào thiên ma hồng trung bên trong có thể dùng thiên ma hồng trung uy lực trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần kinh khủng thiên ma chi âm tại thiên ma hồng trung ra chỉ bên dưới mạnh gấp mấy lần vô tận thiên ma chi âm điên cuồng vọt tới rất nhanh liền hoàn toàn đánh nát luyện mực y lìa cầm âm luyện mực y lìa thực lực rốt cuộc là không bằng nam tử thần bí lợi hại trong tay hắn luyện mực y lìa vẹn vẹn chống giữ mấy hiệp liền thua trận phốc tiếng đàn liễu lo mà đức, một cỗ tuyệt cường cắn trả lực đột nhiên đánh tới Tàn nhận đánh trúng luyện mực Ilya, khiến nàng sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu mặc Mạc Ilya. Quân Vũ vừa nhìn, sắc mặt đột biến, vội vàng lo lắng la lên. Ầm. Trong hư không, chỉ thấy tiếng đàn vừa dứt, kinh khủng ma âm lại cũng không có bất kỳ trở ngại, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đánh trúng Quân Vũ, trong nháy mắt đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ô. Trong hư không, Quân Vũ vừa mới ổn định thân hình, liền ngược bị đau. Trắng ngần bàn tay áp sát vào ngực. Hôm nay ma chi thanh âm quá mạnh mẽ, bị đánh trúng sau. Quân vũ chỉ cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đều nhanh bị chấn bể. Mới vừa nếu không phải bị luyện mực y thì tiếng đàn triệt tiêu phần lớn uy lực. Dưới một kích này đến, tuyệt đối có thể để cho hắn tan xương nát thịt. Tiên khí uy lực, quả nhiên cường đại. Tiểu hỗn đàn, như thế nào đây? Thật không dễ chịu chứ. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, chết cũng sẽ không cảm nhận được đau khổ. Nam tử thần bí ngông cuồng cười to nói. Ồ, thật sao? Đột nhiên, ngay tại nam tử thần bí tiếng cười vừa dứt, chỉ thấy chân trời trùng, đột nhiên truyền đến một đạo hí ngược thanh âm. Siêu siêu siêu. Hư không hơi chấn động một chút, ngay sau đó, chỉ thấy bốn đạo tuyệt thế thân ảnh, đột nhiên tự xa xa tới. Bốn người này khí tức đều là vô cùng cường đại, không thể so với nam tử thần bí yếu, chỉ thấy bọn họ thứ nhất. Người chung quanh trong nháy mắt cảm thấy một trận chấn ép. Chương 799, dừng tay. Trời ạ, bọn họ là ai? Đúng vậy, tại sao ta cảm giác đến bọn họ trên người khí tức không thể so với người đàn ông này yêu à? Đúng a. Lại có một lớp người cường hãn tới a. Trời ạ, quả nhiên quá mạnh mẽ á. Chỉ thấy này bốn bóng người vừa xuất hiện, dưới trận mọi người trong nháy mắt liền nghị luận, mà để cho mọi người cũng không nghĩ tới là... Này bốn cái tuyệt thế thân ảnh vừa xuất hiện, vậy mà đồng loạt quỵ ở quân vũ bên cạnh, bồi tội đạo, chủ nhân, hồng y đi hề, quần áo trắng, hắc y đi hề, còn có khô lâu tới chế, mời chủ tội. Mọi người thấy này bốn cái người cường hãn vậy mà đồng loạt cho quân vũ quý xuống, từng cái trên mặt càng thêm khiếp sợ. Này, đây rốt cuộc tình huống gì à? Thiếu niên kia cũng thật là quỷ dị chứ? Lại muốn hoàng cảnh người cho hắn quý xuống phía dưới mọi người tiếng nghị luận giống như là thủy triều cuồn cuộn sông lên chân trời bốn phía trong không gian khắp nơi tràn đầy bọn họ lời nói yên tĩnh quan sát trước mắt bốn người nam tử thần bí hơi kinh hãi lạnh lùng con ngươi nhẹ nhàng híp lại ngươi dám động chủ nhân ta hồng y hướng quân vũ thỉnh an sau đó tính khí hot nhất hắn bỗng nhiên xoay người toàn thân khí phát run chất vấn nam tử thần bí đạo nam tử thần bí miệng mím chặt không nói gì trong lòng cân nhắc Bốn người này có thể mỗi người đều là nhân vật hung ác, hắn không cần phải cùng mấy người bọn họ nói nhảm, tốc chiến tốc thắng tốt nhất, vừa nghĩ như thế, lạnh lùng trong con ngươi không khỏi một đạo ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Một giây kế tiếp, nam tử thần bí liền đống nhiên hướng quân vũ lướt đi, đen nhánh ánh mắt hiếp lại thành một đường tia, trong lòng kỳ vọng đã biết lần có khả năng đánh lén thành công. Ma quần áo trắng, hồng y đi hề, khô lâu đế vương bọn họ là sương sờ. Sau một khắc chính là sắc mặt đồng thời biến đổi, đồng loạt bạo hướng. Ngươi là tên khốn kiếp, dám đụng đến chúng ta chủ nhân, tìm chết. Nam tử thần bí động tác quá nhanh, chờ đến khô lâu đế vương bọn họ khi phản ứng lại sau, đã căn bản không còn kịp rồi. Kinh khủng thiên ma hồng trung, mang theo quần quận ma khí, nhanh chóng hướng quân vũ đập tới, vô biên khí thế, có thể dùng chung quanh hư không đều là bể ra. Quân vũ ca. Cẩn thận. Nhìn đột nhiên đánh tới thiên ma hồng trung. Luyện mực y cùng hồng y, quần áo trắng bọn họ đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lo lắng hết lớn. Trong hư không, nghe mọi người lo lắng tiếng kêu quân vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Quân vũ hắn là thật không nghĩ tới, nam tử thần bí lại đột nhiên giết hướng mình, vì vậy, chờ đến hắn phục hồi lại tinh thần thời điểm, hết thể đã mượn. Nam tử thần bí tốc độ quá nhanh, một kích này là hắn ôm tất phải giết ý đánh ra, vì vậy, cũng là hắn đòn đánh mạnh nhất. giờ phút này Quân Vũ có khả năng rất rõ cảm nhận được Thiên Ma Hồng Trung lên đáng sợ tiên uy, tiên khí vô cùng kinh khủng, trên đời này không có người nào có thể thừa nhận được tiên khí một đòn, coi như những thứ kia hoàng cảnh cường giả cũng không được. Thiên Ma Hồng Trung kinh khủng vô cùng, từ vừa mới bắt đầu hắn liền gắt gao phong tỏa chính mình khí tức, khiến hắn căn bản không thể nào tránh né, mắt thấy càng ngày càng gần Thiên Ma Hồng Trung, Quân Vũ biết rõ mình chỉ có ra tay toàn lực rồi, nếu không chính mình chắc chắn phải chết khôn tiếp, ngươi muốn là hôm nay dám giết chủ nhiệm chúng ta, ta xin thề, ngươi hôm nay đừng mơ tưởng rời đi nơi này. Khô lâu đế vương bọn họ điên cuồng trợt quát lên. Mà nam tử thần bí thì thôi kinh quản không được nhiều như vậy, hắn như kéo tại trên cung mũi tên, bán cung liền không quay đầu lại mũi tên. Mắt thấy quân Ngọc sẽ chết ở dưới tay hắn, nam tử thần bí cười lớn một tiếng, hướng về phía quân vũ đạo, chịu chết đi. Ta nói rồi ngươi hôm nay hẳn phải chết. Như vậy ngươi liền hẳn phải chết. Thật sao? Ngươi cho rằng là thế gian này ngươi một người có tiên khí sao? Mà đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang dội quân vũ thanh âm lạnh như băng, tiếp lấy một đạo vô địch uy thế liền từ quân vũ trên người phát ra, sông lên chân trời, tại uy thế liên tục không ngừng tản mát ra thời điểm, nghe quân vũ hét lớn, nói cho ngươi biết, tiên khí, ta cũng có. Tần Hoàng Đỉnh, đi ra đi. Ẩm vang. Hư không đột nhiên rung mạnh. Quân Vũ nơi Mi Tâm đột nhiên né qua một đạo ánh sáng màu vàng, sau một khắc, chỉ thấy một cái tản ra ánh sáng màu vàng tử kim cự đỉnh, đột nhiên xuất hiện ở quân vũ bầu trời. Kim sắc cự đỉnh tỏa ra sáng chói thần huy, tản ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm, từng đạo tiên quang vờn quanh người, một cỗ chấn thế tiên uy tuôn ra tới, dường như chấn áp thiên địa. Tiên khí. Hắn quả nhiên cũng có tiên khí, thật là bá đạo tiên uy a. Đúng vậy, Thật sự là quá kinh khủng, ta cảm giác được chiếc đỉnh lớn này bên trên phát ra một tia khí tức, đều có thể tùy tiện tiêu diệt ta vô số lần. Tân Hoàng Đỉnh vừa ra, mọi người tại đây trong nháy mắt tiếng động lớn kêu, từng cái sắc mặt kinh khủng, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ chuyện tựa như. Tân Hoàng Đỉnh, chính là quân vũ thừa kế Tần Hoàng Di tích đoạt được, tin đồn, có thể chấn áp cựu thiên thập địa. Gì đó? Không nghĩ tới người này con kiến hôi cũng có tiên khí. Ừ. Bất quá cho dù ngươi có tiên khí thì như thế nào, có tiên khí cũng phải chết. Nhìn quân vũ bầu trời đột nhiên xuất hiện thần bí tiên đỉnh, nam tử thần bí sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó cuồng ngạo hét. Giết ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói cho ngươi biết, không có thiên ma hồng chung lúc, ta có thể trấn áp ngươi. Bây giờ coi như ngươi có thiên ma hồng chung nơi tay, ta vẫn có thể trấn áp ngươi. nghe vậy, quân vũ quát lạnh. Tần hoàng lâm thế, cựu thiên độc tôn vo ve giữa không trung theo quân vũ một tiếng giống to nguyên bản trôi lơ lửng tại quân vũ bầu trời tiên đỉnh màu vàng nóng đột nhiên động mang theo một cỗ vô địch chấn thế tiên uy hoa bể nát thiên địa động phá cửu thiên ầm ầm xông về đối diện vọt tới thiên ma hồng trung mạnh mẽ trong hư không hai món kinh khủng tiên khí tàn nhẫn đụng vào nhau vô tận kim sắc thần quang cùng đen nhánh ma quang tựa như hai cái cuồng long bình thường điên cuồng kia cuốn ở cùng nhau vo ve giữa không trung, theo tiên đỉnh cùng thiên ma hồng chung không ngừng va chạm, toàn bộ chân trời khắp nơi đều là quanh quẩn, từng trận chấn thế đỉnh kêu cùng hoặc thế ma âm. Thiên ma hồng chung, chấn áp. Tân hoàng đại đỉnh, diệt thế. Trong hư không, quân vũ cùng nam tử thần bí hai người đồng loạt quát lên một tiếng lớn, đột nhiên sử dụng ra mỗi người toàn lực, tiên đỉnh màu vàng nóng cùng thiên ma hồng chung đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, tiến hành cuối cùng tỉ thí. Mạnh mẽ hư không nát hết hai cỗ vô cùng tiên uy đột nhiên đụng nhau nhất thời tạo thành một cỗ tuyệt diệt tiên khí phong bạo cuồng bạo tiên triều mang theo vô tận tàn biến hướng bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi rào rào hư không từng mảng từng mảng pha thoái từng cái kinh khủng thời không loạn lưu liên tiếp xuất hiện ở trung quanh chiếm đoạt trung quanh hết thảy không được đại gia chạy mau a phía dưới theo một người lớn tiếng một đều Mọi người giống như là một đám con kiến giống nhau, tán loạn lên. Mạnh mẽ. Trong hư không, quân vũ bọn họ đã tiến vào vong ngã cảnh giới, căn bản không biết mình sinh ra bao lớn lực tàn phá, hai người đã vẫn còn tại điên cuồng tỉ thí lấy, từng đạo kinh khủng tiên uy không ngừng theo trong tay bọn họ đánh ra. Trương Tam Tram, Thành Chủ. Kinh khủng tiên khí cuồng triều, đang không ngừng kịch tăng lấy, đối với chung quanh phá hư, cũng càng ngày càng tịch liệt. Mạnh mẽ. Hai người vẫn còn kịch liệt lẫn nhau lấy, từng đạo thời không lịch lưu, không ngừng theo hai đại tiên uy trong động trạng, tản mắt ra. Mà đang ở hai người càng đánh càng hàm thời điểm, trong hư không đông nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm truyền tới, dừng tay. Hử! Nghe được thanh âm, quân vũ cùng nam tử thần bí đều đồng loạt ngẩng đầu hướng hư không nhìn, chỉ thấy một người mặc áo đen trường bào nam tử, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở trong hư không. a, là thành chủ. Vừa nhìn thấy nam tử mặc áo đen này, mọi người đều quỳ. Chỉ có luyện mực y cùng luyện mực nhưng hai người còn đứng. Ừ, chư vị không cần đa lễ. Nam tử áo đen nam tử khe nói, ngay sau đó đông nhiên thần sắc biến đổi, lạnh lùng nhìn quân vũ hai người, đạo, ừ, bọn ngươi còn không mau cho bản tôn dừng tay. Nói xong, cũng không thấy nam tử áo đen bao lớn động tác, chỉ thấy hai tay của hắn tùy ý bình thân đi ra, đột nhiên hướng ra ngoài vung lên. Trong hư không quân vũ hai người trong nháy mắt cảm nhận được một cô vô biên sức mạnh to lớn. Tại này cô sức mạnh to lớn trước mặt, quân vũ hai người căn bản không có một kia lực phản kháng, trong nháy mắt liền bị tách ra. Gặp qua hàn thành chủ đại nhân. Trong hư không, làm nam tử thần bí thấy rõ nam tử áo đen diện mạo sau đó, trong nháy mắt quỳ lại lên, thân là tầng thứ 8 thế lực, hắn đối với hoàng thành thành chủ dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Đứng ngạo nghế ở trong hư không vị kia thần vĩ nam tử, chính là hoàng thành thành chủ trời lạnh thương. Thành chủ Trong hư không, quân vũ yên tĩnh đứng ở tần hoàng trên đỉnh, nghe được mọi người mà nói, hắn nhướng mày một cái, không nhịn được nhìn về phía vị kia dáng người cao ngạo nam tử áo đen, trời lạnh thương. Mới vừa chính là hắn, cưỡng ép đem ta cùng nam tử thần bí tách ra. Người này quả nhiên quá mạnh. Quân vũ trong lòng cả kinh nói. Được rồi. Huyễn Ma Cung Huyễn Ngàn Tuyệt, ngươi tại chúng ta Hoàng thành cũng náo đủ chứ? Trời lệnh Thương Thanh Âm lạnh lùng nói. Nghe vậy, gọi là Huyễn Ngàn Tuyệt Nam tử thần bí sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó trong lòng hơi động. Đạo, ha ha, Hàn thành Chủ, chút chuyện nhỏ này cũng phải ngươi động thủ à? Nghe vậy, Hàn Hoàng thành chủ ánh mắt híp lại. Thanh Âm đột nhiên lạnh như băng nói, chuyện nhỏ. Ta Hoàng thành từ xưa liền có quy định, tại phong hoàng cuộc chiến trong lúc. Tất cả mọi người không được tranh đấu ở đây, ngươi biết không? Chỉ bằng một điểm này, ta liền có thể cho ngươi bỏ mạng tại này, hơn nữa coi như là ngươi cùng chủ biết rõ chuyện này, cũng không thể tránh được. Nghe vậy, Huyễn nàn tuyệt trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ hàng quang, thế nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi rồi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải người trước mắt đối thủ, hơn nữa trời lạnh thương nói rất đúng, hắn thật có lý do giết chính mình, một khi vạch mặt chính mình thật có khả năng mệnh tang nơi này. Huyễn ngàn tuyệt thời gian qua tâm cơ rất sâu, hơn nữa rất biết ẩn nhẫn, vì vậy mặc dù hắn bây giờ trong lòng rất tức giận, thế nhưng ngoài mặt lại như cũ lộ ra một bộ cung kính thần tình. Đạo tiền bối giao huấn phải là vãn bối đường đột, vãn bối rời đi nơi này. Nói xong, Huyễn ngàn tuyệt hung ác trợn mắt nhìn quân vũ liếc mắt, ngay sau đó hướng về phía phía dưới chư vị tùy tùng, nháy mắt. Vào giờ phút này. Sự tình phát triển đến nước này, huyết ngàn tuyệt tâm Trung rất rõ, chính mình là không có khả năng giết quân vũ rồi, hơn nữa luyện mực y ghi hề mình cũng thì không cách nào mang đi, lại ở lại ở chỗ này đã không có chút ý nghĩa nào rồi, hắn thời gian qua làm việc quả quyết, nhất niệm đến đây, cũng đã quyết định phải rời đi. Bất quá, tại huyết ngàn tuyệt tâm chung đối với luyện mực y ghi niệm tưởng một khắc cũng không hề từ bỏ, còn có quân vũ, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua, tương lai còn dài. Trong lòng của hắn rất là tin chắc, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ còn có thể gặp phải. Chúng ta đi. Mặt vô biểu tình quét mắt mọi người, Huyễn ngàn tuyệt cố làm cung kính hướng về phía trời lạnh thương khẽ vứt cằm, ngay sau đó hướng về phía bên người tùy tùng đạo. Trời lạnh thương lạnh lùng nhìn Huyễn ngàn tuyệt đoàn người rời đi bóng lưng, cho đến bọn họ toàn bộ sau khi biến mất, mới hơi ra một hơi thở, ngay sau đó rút về tầm mắt, xoay người lại, đi tới quân vũ bên cạnh. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Là tới tham gia phong hoàng cuộc chiến sao? Giữa không trung, trời lạnh thương ánh mắt chợp mắt chợp mắt nụ cười, hỏi dò quân vũ đạo. nghe vậy, quân vũ thần sắc thu lại, thật nhanh thu hồi tần hoàng đỉnh, từ không trung bay đi xuống. Đạo, tại hạ quân vũ, chính là tới tham gia phong hoàng cuộc chiến. Ồ! Quân vũ sao? Không biết ngươi là môn nào phái nào? Trời lạnh thương khen nói. Vũ cung! Quân vũ cung kính trả lời hử vũ cung trời lạnh thương nhẹ nhàng cười một tiếng mặc dù chưa nghe nói qua vũ cung bất quá đối với quân vũ mới vừa rồi bày ra thực lực hắn vẫn rất bội phục vì vậy ánh mắt sáng lên nói ừ không tệ mới vừa rồi ngươi có thể cùng huyễn ngàn tuyệt đánh hòa nhau xem ra ngươi cũng là một vị thiên tài a nơi nào quân vũ ánh mắt buông xuống nhún nhường đạo đúng rồi không biết ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào hơi dừng một chút Chỉ nghe trời lạnh thương nói tiếp. Văn bối ở tại Thiên Hương Lâu. Quân vũ đạo. Thiên Hương Lâu A, không tệ, nơi đó đúng là chỗ tốt A. Phong hoàng cuộc chiến nhanh muốn bắt đầu, không việc gì thời điểm, nhớ kỹ nhiều hơn tu luyện. Nghe vậy, trời lạnh thương đột nhiên nói. Ngạch! Là, văn bối nhất định cố gắng tu luyện. Nghe vậy, quân vũ thần sắc không khỏi sương sở, kinh ngạc nói. Ha ha! Nhìn quân vũ khiêm tốn dáng vẻ. Trời Lạnh Thương lộ ra mặt đầy hài lòng vẻ mặt, tầm mắt tại quân vũ trên người dừng lại một hồi, ngay sau đó rời đi, rơi xuống phía dưới 3000 người xem trên người, cất cao giọng nói: "Được rồi, tất cả mọi người tản đi, bản tôn cũng nên rời đi." Trời Lạnh Thương nói xong, cũng không có lưu lại bao lâu, thân pháp một vận, trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. "Đi thôi, đi thôi, chúng ta đều tản đi, sắp trời thật trễ lắm rồi." Trong sân Nhìn chơi lạnh thương rời đi, mọi người trong nháy mắt tiếng động lớn kêu, rất nhanh liền giải tán lập tức rồi, rất nhanh, trong cả sân liền chỉ còn lại có khô lâu đế vương bọn họ, luyện mực y chỉ em gái còn có quân vũ đám người. Quân vũ ca, luyện mực y gì vừa nhìn chung quanh người đều đi, mặt đẹp vui mừng, ngay sau đó hướng quân vũ chạy như bay. Quân vũ tầm mắt cố định hình ảnh đang luyện mực y gì vui sướng trên mặt, trong lòng cũng cao hứng, khỏe môi hơi hơi nứt ra đợi luyện mực y diệp đến bên cạnh, không khỏi mặt đầy hiếu kỳ hỏi đúng rồi, tiểu mặc y diệp, ngươi như thế cũng tới nơi này. luyện mực y diệp mỉm môi, đương nhiên là vì ngươi. ngay tại quân vũ cùng luyện mực y diệp đối thoại thời điểm, khô lâu đế vương bọn họ cũng rời bước đến quân vũ bên cạnh, khô lâu đế vương lĩnh lấy những người khác, cho nên hắn đến nơi trước tiên quân vũ bên cạnh, cũng trước nhất hỏi dò chủ nhân, ngươi không sao chứ? quân vũ vừa nghe đến không lâu đế vương mà nói. Ngần ra, ngay sau đó tầm mắt theo luyện mực y trên mặt rời đi, nhìn về phía khô lâu đế vương, trong lòng cảm động hắn đối với mình quan tâm, vì vậy khỏe miệng, cười yếu đất đạo, ta không việc gì. Nghe được quân vũ không việc gì trả lời, khô lâu đế vương vỗ ngực một cái, thở ra một hơi dài, những người khác cũng không khỏi rối rít thở ra một hơi dài. Lúc này, quân vũ chợt nhớ tới luyện mực y thật giống như cùng hắn những người bạn mới này còn không nhận biết đi vì vậy nhiệt tâm hướng luyện mực y lìa giới thiệu đúng rồi mực y lìa tới gặp một chút ta những người bạn mới này.